Giang thủ cũng quét mắt ngàn thánh bảng, hắn dùng tên giả hoàn toàn chính xác ngay tại 413 vị. Bất quá quét vài lần về sau, Giang thủ cũng rất nhanh phát hiện mấy cái quen thuộc danh tự. Đệ 89 người, thiên Trần Tông ứng Vũ Huyết, Phong Thần tám truyện, 291.000 công văn. Ứng Vũ Huyết tự là thiên Trần Tông vị kia duy nhất tám truyện lão tổ. Lại ví dụ như đệ 172 người thiên Trần Tông tông chủ Âu Điệp, Phong Thần bảy truyện, 210.789 công văn. Vội vàng quan sát sau Giang thủ nhẹ hấp một ngụm hơi lạnh, thiên Trần Tông thu hoạch cũng không ít a, hắn hiệu suất kinh người, nhưng Tiên Trần Tông nhiều người Dù là toàn bộ Thiên Trần Tông ngoại trừ ứng vũ huyết cùng Âu Thiệp bên ngoài, chỉ còn lại có 11 cái bảy chuyển trèo lên bảng, cái kia 11 người cũng đều là 500 vị về sau, công huân tất cả 10 vạn phía dưới. Nhưng chính là trên bảng danh sách Thiên Trần Tông võ thành công hơn cộng lại tiểu trường trăm vạn rồi. Càng đừng đề cập Thiên Trần Tông không chỉ cái này một cái tám chuyển cùng 12 cái bảy chuyển, còn có ba cái bảy chuyển không có trèo lên bảng, còn có phần đông sáu chuyển năm chuyển. Những không có kia trèo lên bảng dựa vào nhân số, tiêu tính toán tích lũy không bằng trên bảng danh sách người mạnh nhất, đoán chừng Thiên Trần Tông toàn bộ cộng lại cũng có hai vạn tả hữu công huân rồi. Nhiều như vậy cường giả thêm cùng một chỗ. Bọn hắn còn sớm, hơn 3 tháng mới có thể là 200 vạn công vân cùng Giang thủ một người hiệu suất không sai bị lắm, cái này thật muốn so sánh thoáng một phát đoán chừng sẽ là Thiên Trần Tông trung thánh sẽ bị khí thổ huyết. Bất quá Giang thủ giờ phút này lại chỉ cảm thấy áp lực. 200 vạn công vân cho ta, tu luyện nữa một thời gian ngắn ta có thể tấn chức 8 truyện tu vi, nhưng Thiên Trần Tông võ thánh công hun như toàn lực đi tại bồi một người, cũng có thể nhường kỳ thật thực lực phi tốc tăng lên, chưa hẳn không thể đào tạo ra một cái mới 8 truyện. Kít sâu một hơi Giang thủ mới giẫm chân tại chỗ đi về hướng Đông khu phần Đông biệt viện kiến trúc, những nghỉ ngơi kia tính dưỡng dùng biệt viện thức kiến trúc chỉ cần giao nạp linh thạch hoặc là lưỡng đại thánh địa đẩy ra tín dụng tiền có thể ở lại phát hiện thiên trần tông tích lũy về sau giang thủ cũng không khỏi không nắm chặt thời gian lao tổ tham kiến lao tổ vài ngày sau cựu lôi thành tây khu một tòa xa hoa biệt viện đưa một gã tóc trắng xóa lao giả theo biệt viện đi ra canh giữ ở ngoài viện mấy cái võ thánh lập tức tinh thần chấn động Nhao nhao cung kính hành lễ tham viếng ân lao giả tóc bạc bình tĩnh gật đầu chờ hắn lại bỗng dưng nhìn về phía sườn đông sườn đông một tòa liền nhau biệt viện cũng đi ra một gã tóc dài trung niên đúng là thiên trần tông tông chủ âu thiệp bài kiến lao tổ Ô thiệp đồng dạng cung kính hành lễ tham viếng, bởi vì Lão giả tiểu là ứng vũ huyết, toàn bộ Thiên Trần Tông mạnh nhất hậu thuẫn cùng trụ cột. Ứng vũ huyết dáng tươi cười cũng tại lúc này càng tăng lên thêm vài phần. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng khôi phục đỉnh phong rồi. Dương Thoáng một phát ứng vũ huyết mới lại nói, có Giang Thủ tin tức sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 406, ta nhất định sẽ không để cho Tông môn hổ thẹn quá lâu. Ứng vũ huyết vừa mới đem trước khi tích lũy thương thế an dưỡng hoàn tất, vừa xuất quan bất quá mấy câu Tiệu nâng lên Giang Thủ, chủ động hỏi ý Giang Thủ hạ lặn, đủ để nhìn ra được vị này Thiên Trần Tông mạnh nhất lao tổ đối với Giang Thủ đoán nghiệm nhiều bao nhiêu rồi. Ứng Vũ huyết là Thiên Trần Tông mạnh nhất, trụ cột mạnh nhất lão tổ, hắn cái này một thắt ở hôm nay Thiên Trần Tông cũng là mạnh nhất, Ô Thiệp chính là hắn ái Đồ, Phùng Nhân Huy thì là Ô Thiệp ái Đồ, Đường Câu thì là Phùng Nhân Huy ái Đồ. Đường Câu bị Giang thủ đánh chết, đã nhường hắn khó chịu, bất quá nếu chỉ là cái nào đó tiểu bối đã chết, tiêu tính toán tên tiểu bối kia cũng có phần thụ hắn coi trọng, chỉ cần có thể đánh chết thủ phạm cái này khẩu khí cũng tựa ra, đã đến ứng vũ huyết cái tuổi này, lịch duyệt rất nhiều sự tình cũng sẽ không thấy đa trọng. Nhưng vấn đề ngay tại ở Thiên Trần Tông phản công lại bị Giang thủ hóa giải rồi, còn rất nhẹ nhàng lại tránh được Thiên Trần Tông mê giết, cái này là vẻ mặt rồi giết đường, câu là vấy mặt, thiên trần tông đi chu hung lại bị vấy mặt. cái kia thân là thiên trần tông mạnh nhất trụ cột, cũng là thiên trần tông lớn nhất thể diện, ứng vũ huyết cảm thấy đối với giang thủ muốn không có oán nghiệm cũng khó khăn. nhận được ma dịch tộc xâm lấn tin tức trước, ứng vũ huyết đã tại bắt tay vào làm bố trí nhằm vào giang thủ lần thứ hai đổi giết. hơn nữa lúc này đây hắn cũng ôm bất động thì thôi, khẽ động muốn nhất kích tất sát tâm tư, tuyệt không có thể liên tiếp ba lượt vừa ngã vào cùng là một người trên người. đang tiếp phản công lưu đồ vẫn chưa xong thiện tiểu đã được biết đến ma dịch tộc sâm lớn, cái kia tại công vân chiến tranh ảnh hưởng hạ hắn cũng không khỏi không buông đối với giang thủ đổi giết, không đến cửu lôi thành về sau. Ứng Vũ Huyết cũng biết Giang thủ chỉ cần nhận được tin tức, chỉ sợ cũng phải tâm động, hắn cũng đúng hạ bố trí rất nhiều nội dung, ví dụ như Cửu Lôi Thành tất cả nội thành đều có Thiên Trần Tông võ thánh thủ hộ, canh giữ ở Cửu Lôi Thành những võ thánh kia có lẽ tu vi không cao, nhưng đại bộ phận cũng đều cầm trong tay có điều tra hình thần khí, chỉ cần không phải đặc biệt cực phẩm ngụy trang chí bảo, đều có năng lực xem thấu. Kể cả Cửu tòa Lôi cốc cũng là như thế, chỉ cần có cái người phát hiện Giang thủ tin tức, Thiên Trần Tông sẽ tạm thời bưng hết thể toàn lực ra tay. Theo ứng Vũ Huyết hỏi ý, ổ thiệp trên mặt đồng dạng hiện lên một tia phiền muộn. Không có có tin tức, đông lục hồng thị ngược lại là cả tộc đến đây rồi nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhất tộc mà đến, bên người cũng không có ma dương tông võ thánh đi theo. vứt bỏ một câu sau gặp ứng vũ huyết khẽ to mày, ô thiệp mới lại mở miệng. bất quá mấy ngày hôm trước ngược lại là đã xảy ra một sự kiện, một cái chỉ là phong thần năm chuyển đông lục tản tu, nghe nói chỉ là đi vào công vân chiến trường mười ngày nhiều chút ít, tiêu một lần hành động nộp lên trên giá trị 12 hơn vạn ma tình, cũng không biết cái kia rốt cuộc là chính thức tản tu hay vẫn là mấy ngày thời gian, đông lục độ thanh nguyên danh tự đã vang vọng bát phương, danh tử càng bị vô số người miệt mài theo đuổi tìm hiểu, dù sao tiêu tính toán tất cả mọi người tin tưởng công vân loại sự tình này có rất nhiều nhưu lợi thủ đoạn cũng không có nghĩa là một người thực lực chân chính, nhưng Giang thủ biến thành Đỗ Thanh Nguyên một lần nộp lên trên Ma Tinh cũng quá nhiều rồi. Nhiều người như vậy tìm hiểu, dù là Giang thủ đã đến Cửu Lôi Thành sau tiếp xúc cũng không có nhiều người, ngoại trừ Hồng Thị một chuyến bên ngoài cũng tiểu tiếp xúc qua Ngụy Tinh Hà, Ngũ Vân bọn bốn người. Có thể hắn một ít tin tức hay vẫn là bị người tra hỏi lên. Một cái phong thần năm chuyển tán tu, 10 ngày đạt được 12 vạn Ma Tinh. Tổ Thiệp tuy nhiên chưa nói xong, nhưng ẩn hàm ý nghĩa là cá nhân đều có thể minh bạch. Hứng Vũ huyết trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, suy tư mấy hơi hàn môi nói, có khả năng là Giang thủ tiểu tử kia nguy trang nhưng khả năng cũng không lớn. Tiêu tính toán hắn thật sự là giang thủ, thực lực tăng lên tới bảy chuyển, cũng không thể nào dựa vào bình thường thủ đoạn tại làm sao trong thời gian ngắn đạt được nhiều như vậy công dân. Đây là nói nhảm, mười nhiều ngày tiểu 12 vạn công dân, cái này hiệu suất so về ngàn thánh bảng đệ nhất nhân. Huyền phong tông một vị bán thần thân chuyên đệ tử la kỳ dương cũng khoe trương, tiêu tính toán đó là giang thủ cũng không có khả năng kinh người như thế. Cái này tám thành là vận khí tốt, ví dụ như gặp được sắp chết bảy chuyển hoặc là tám chuyển, sau đó lấy được đối phương chữ vật giới chỉ, phát hiện đại lượng còn không có bị nộp lên trên ma tinh mới nhặt được đại tiền y. 7 truyền 8 truyền ở chỗ này trọng thương thậm chí vẫn lạc đều quá bình thường, cầm Thiên Trần Tông chính mình mà nói, bọn hắn đến chiến trường 3 tháng xuất đầu trong thời gian, sở hữu võ thánh thu được đều thêm cùng một chỗ, rơi vào đơn trong mắt người hoàn toàn chính xác rất phong phú, đã là hơn 200 vạn công văn, điểm này càng là theo Thiên Trần Tông tại ngàn thánh trên bảng võ thánh tích lũy có thể suy đoán ra đến, cơ hồ tất cả mọi người có thể suy đoán. Có thể ngoại nhân lại có mấy cái biết rõ, 3 tháng xuất đầu trong thời gian, Thiên Trần Tông vốn làm 17 tên phong thần bảy truyền đã vẫn lạc hai cái. Lại có ai biết Thiên Trần Tông 6 truyện 5 truyện đã bị chết 18 vị. 5 truyện phía dưới mấy trăm rồi. Thiên Trần Tông là như thế này, mặt khác bát phẩm tông môn cũng không tốt đến đi đâu. Cái này hơn 3 tháng, trung lục bát phẩm thế lực đã ngoài ít nhất vẫn lạc 3-40 người, toàn bộ đại lục bảy chuyển đã ngoài số lượng còn muốn gấp bội. Những vẫn lạc kia võ thánh có tối đa nhất một nửa là chết ở ma dịch tộc trong tay, một nửa khác cơ bản đều là trọng thương bỏ trốn về sau, tao nộ mặt khác võ thánh bị người khác nhặt được tiện nghi. Hiện tại cái kia Đỗ Thanh Nguyên đang tại Đông Thành biệt viện khu bế quan, nếu là chờ hắn xuất quan, lần nữa tiến vào chiến trường, chúng ta muốn hay không? Tô Thiệp cũng quyết đoán gật đầu, sau đó càng là mắt nhìn phương đông. Không cần Cái gì kia đỗ thanh nguyên một lần nộp lên trên nhiều như vậy, mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với hắn cảm thấy hứng thú cũng tuyệt đối không chỉ chúng ta một nhà, hắn nếu là sau khi xuất quan, muốn chăm chú xem xét tình huống của hắn tuyệt đối không ít, chúng ta không cần phải đi theo, bởi vì coi như là ta tự mình đi qua, đều chưa hẳn không bị mặt khác đối với hắn cảm thấy hứng thú tám chuyện ngắn được, cái gì đều không làm được. Ứng Vũ huyết lắc đầu, đối với việc này hứng thú cũng không lớn. Dừng lại một chút sau ứng Vũ huyết mới lại đột nhiên nhìn về phía ô thiệp, nói cái gì đều không có nói sau, chỉ là không ngừng chầm chậm vào ô điệp cao thấp dò xét, ánh mắt càng ngày càng kỳ dị cũng đã nhanh đến nhường hình người cho không xuất ra chiều sâu. Ô Thiệp vốn là ngạc nhiên, sau đó kinh ngạc, cuối cùng tiểu biến thành hoảng sợ, "Lão tổ, không cần lo lắng, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt." Ứng Vũ Huyết bật cười lớn, tiếng cười hạ đẳng Ô Thiệp cảm xúc cán nổn về sau, Ứng Vũ Huyết mới lại nói, "Ngươi cảm ngộ không, gian, hủy diệt, hỏa, lôi tứ đại lĩnh vực, trong đó hủy diệt lĩnh vực cùng lôi hệ lĩnh vực cũng đã tân chức phát tác. Đem hỏa hệ lĩnh vực tán mất a, tiến chuyển luân trì. Lần này từ Ô Thiệp lập tức kích động rồi, lão tổ, ta sẽ hạ lệnh tập kết trước khi toàn bộ tông tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, 200 vạn công văn, ngươi tiểu tính toán vận khí bình thường." Hai vạn một lần tìm hiểu cơ duyên, cũng có thể đem hỏa hệ lĩnh vực phản bộ vi thời gian lĩnh vực a. Nếu là thời gian lĩnh vực viên mãn, sẽ ngưng kết thời không tuần hoàn, tấn chức phong thần tám chuyện. Trong tông đã vẫn lạc hai cái bài truyện, cũng là thời điểm bổ sung hạ tân huyết rồi. Ô thiệp tại chỗ kích động tụ đối với ứng vũ huyết quy xuống lại, rất nhiều người cũng biết bắt phẩm cử đầu thế lực, cử tông chi lực tiến vào chiến trường, toàn bộ tông sở hữu thu hoạch thêm cùng một chỗ rất kinh người, như sở hữu thu mạch đều dùng để đào tạo một loại người, tuyệt đối có thể làm cho người được lợi thực lực bạo tăng. Nhưng người biết quy biết rõ, muốn làm như vậy cũng tuyệt đối không dễ dàng. Thiên Trần Tông từ trên xuống dưới, bốn truyền đã ngoài thì có trên trăm, nhiều người như vậy lấy mạng liều đến kết quả là ngươi nói một câu có thể điều động cho một người hay sao? Tiêu tính toán Ô Thiệp là tông chủ, bọn hắn cái này một thắt ở Thiên Trần Tông cũng là nhất huy hoàng nhất mạch, nhưng hắn như hạ mệnh lệnh như vậy, đừng nói không phải tông chủ nhất mạch, chính là của hắn thân truyền đệ tử Phùng nhân huy đều chưa hẳn hội nguyện ý. Bất quá hiện tại đã có ứng vũ huyết hiệu lệnh, hết thể tiểu đều không là vấn đề rồi. Thiên Trần Tông không giống với Ma Dương Tông, Ma Dương Tông tại gặp được đường câu một chuyến lúc Các hồng học một hệ có thể theo Điền Hưng Nguyên trở trong tay người đệ quyền, lớn nhất nguyên nhân hay vẫn là các hồng học cùng Điền Hưng Nguyên thực lực tương đương, chu hoàn thực lực cũng không thể so với Đường Phi Hoàng chênh lệch quá nhiều. Cái loại này mọi người thực lực sai biệt không phải quá lớn dưới tình huống, ngươi mới có hy vọng đệ quyền, thế nhưng mà tại Thiên Trần Tông cũng chỉ có ứng Vũ Huyết một cái tám truyện, hán tựu là tuyệt đối chỗ thể. Ta nguyện ý làm như vậy, chứ ngươi ra là đệ tử ta, là ta Thiên Trần Tông tông chủ bên ngoài, càng lớn nguyên nhân hay vẫn là ngươi muốn tấn chức tám truyện, con đường vẫn còn tương đối thông, thay đổi một cái chỉ là lĩnh ngộ tuần hoàn lĩnh vực cũng không có ngưng tụ pháp tắc bài truyền, hắn còn muốn tấn chức tịu là phải ngưng tụ pháp tắc rồi, ngưng tụ pháp tắc, cho dù không phải hai trăm vạn công vân có thể hoàn thành. bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chờ ngưng ngưng tụ thời không tuần hoàn về sau, nhất định phải dùng càng nhiều nữa công vân hồi quý mặt khác đồng môn. chờ ứng vu huyết lại một phen giáng ra, ô thiệp cũng liên tục không ngừng gật đầu, lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định không phụ lão tổ hy vọng, nhất định sẽ không lãng phí lần này cơ duyên. còn có đệ tử nếu có thể tấn chức, giang thủ tiểu nhi một chuyện cũng thỉnh lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho tông môn hộ thẹn quá lâu. nhiều người như vậy nhìn trộn hành tích của ta. Lại là vài ngày sau, cựu lôi thành đông khu một tòa ưu tinh biệt viện, đương giang thủ thở một hơi dài nhẹ nhõm vươn người đứng dậy lúc trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn, nhưng cái này vẻ hưng phấn rất nhanh lại hóa thành kinh ngạc. Lực thần quang bi võ rốt cục tu luyện đến ba tầng, dù là vì tu luyện tầng này, lúc trước hắn tích góp từng tí một công vân lại cơ hồ hao tuột không, nhưng cái này cũng giá trị tuyệt đối được. Bất quá còn không có hủy bỏ biệt viện phòng hộ cấm chế đã bị hắn phát hiện tại biệt viện phụ cận, có không ít khí cơ hoặc là thân ảnh tại hướng tại đây nhìn quanh thăm dò, giang thủ tiểu có chút buồn bực rồi. Theo hắn quang vinh trèo lên ngàn thánh bảng đã nhanh hơn 10 ngày. Nguyên lai tưởng rằng công vân giá trị phương diện có quá nhiều mặt khác nhân tố ảnh hưởng, không có nghĩa là thực lực tuyệt đối. Hắn lúc này đây tự tính toán giao nộp nhiều lắm cũng sẽ không khiến người lâu dài hậu tại biệt viện bên ngoài làm chờ. Có thời gian này cường giả chân chính chỉ sợ sớm đã đi chiến trường săn giết. Nhưng sự thật lại là xuyên thấu qua biệt viện phòng hộ cấm chế điều tra, Giang Thủ phát hiện trước khi quét tới vài đạo khí cơ ở bên trong thì có một cái bậy chuyện. Đây là vừa rồi vừa vặn quét tới, tại đây biệt viện lại là cung cấp võ giả chữa thương tĩnh dưỡng, là do trưởng lão hội thành lập, cho nên đại bộ phận đều là cực kỳ cường đại cấm chế chuẩn bị ít nhất phòng quay dối bên trên rất cường lực, Giang Thủ lựa chọn cái này đừng nói là bậy chuyện, tiểu là tám chuyện ở bên ngoài cũng không có khả năng thấy rõ hắn đang làm cái gì. Vừa rồi khí cơ đoán trừng tiểu là ngẫu nhiên quét xuống, tuyệt đối không phải biết rõ hắn công thành về sau mới đến điều tra. Ngẫu nhiên rõ xét thì có một cái bậy chuyện, cái này biệt viện ta trước khi đã một lần nộp lên trên một năm thuê phí tổn, trước hết không lấy a. Nhăn qua lông mày sau Giang Thủ vừa cười rồi, trong tiếng cười lách mình biến mất tại phòng ngủ. Sau một khắc hắn đã tới yên ba phủ, rồi sau đó Giang Thủ mới thông qua yên ba phủ truyền tổng trận tiến nhập khác một tòa phủ đệ nội. Cái này phụ đệ là hắn tại công hơn chiến trường nội ẩn tàng một cái tùy thân động phủ, đã sớm đề phòng chính mình khả năng khiến cho chú ý. Lần sau xuất hành có lẽ sẽ có không tiện, sẽ bị không ít người theo dõi. Giang thủ trở lại trên đường mới tận lực chọn lấy một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, đem mình tùy thân trong động phủ ẩn nặc trận bày mạnh nhất động phủ gác lại trong đó. Ngoại nhân đã cho ta một mực đang bế quan, lại có ai biết ta đã bắt đầu mới săn giết? Khẽ cười một tiếng lách mình xuất phủ, Giang thủ mới thu hồi động phủ rất nhanh trốn vào phía chân trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương bốn chẳng lẽ thực ngu sủng ngại chính mình mệnh trường? Vận khí không tệ nhanh như vậy tiểu gặp được một đám ma dịch tộc hai canh giờ về sau liên tiếp giống như bạch kính rét lạnh băng hồ trên không đương giang thủ hướng về phương đông nhìn ra xa lúc nhìn về chân trời cuối cùng xuất hiện bốn cái ma dịch tộc tâm tình cũng hưng phấn lên thông qua tùy thân động phủ truyền tống trận đến chiến trường chỉ là hai canh giờ đi qua liền phát hiện một đám ma dịch tộc hay vẫn là bốn cái tứ phẩm giang thủ muốn không thịnh hành phấn cũng khó khăn tinh hà gào thét. trong hưng phấn giang thủ kích phát huyết sinh kinh lách mình đến bốn cái ma dịch tộc trung ương, bộ phát thương quyết giống như là chạy ra hướng ra phía ngoài nghiêng rơi vãi mười mấy cái hô hấp đương hắn mang theo vết thương nhẹ huyền lập tầng trời thấp lúc bốn cái ma dịch tộc đã hóa thành bốn phiến mưa phùn huy sái mà xuống bốn cái bóp lột linh ma tinh cũng bị giang thủ một chiêu tay đã thu vào chữ vật giới chỉ lại lấy ra mấy quả đan dược điều dưỡng mấy hơi khí tức khôi phục đỉnh phong về sau giang thủ vừa phải ly khai vùng này rồi lại thần sắc khẽ động theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một miếng đưa tin ngọc giản đưa tin ngọc giản tắt thì hiện ra lấy một chuỗi văn tự giang thủ ngươi ở nơi nào đây là hồng hiệu túc đưa tin giang thủ quét mắt một vòng tiêu lao văn tự một lần nữa viết kinh lạc nguyên thập kính hồ kinh lạc nguyên thập kính hồ ta tại luyện thần mạc thanh liêu châu có diệt tộc nguy cơ. Hồng Hựu Túc cũng rất nhanh trở về tin tức. Từng võ giả tại tiến vào chiến trường lúc đều có thể đạt được trưởng lão hội cấp cho chiến trường chính là đồ, Đối với ở chiến trường phía đông mà nói, tại đây địa hình đại khái tiểu là chia làm kinh lạc nguyên, lưu không bùn địa, hoang phong thảo nguyên chờ hơn 10 cái khổng lồ khu vực. Theo kinh lạc nguyên thẳng tắp phản hồi thủy lôi cốc, chính giữa chính là muốn xuyên việt lưu không bùn địa, Liệp linh bình nguyên, hoang phong thảo nguyên, sau đó mới là thủy lôi cốc. Tiêu Tính Toán Giang thủ một mực bảo trì đỉnh phong nhất hiệu suất đều cần hơn một ngày. Mà Hồng Hựu Túc chố luyện thần mặc thì là một mạnh đại sa mạc, ngay tại kinh lạc nguyên cái này cao nguyên tây nam bộ. Cả hai là lẫn nhau tiếp giáp vị trí, Thanh Liêu Châu thì là luyện thần mạc bên trên lớn nhất ốc đảo. Xem hết một câu nói kia, Giang Thủ lập tức thúc dục mạnh nhất độ thuật, Lách mình tiểu biến mất tại trong thiên địa. Một đường bảo trì đỉnh phong nhất hiệu suất, hơn hai canh giờ sau Giang Thủ đã đến kinh lạc nguyên cùng luyện thần mạc chỗ giao giới, đứng tại hai đại địa hình giao giới trên không trung, hắn mới xuất ra đưa tin ngọc giản hỏi ý Hồng Hữu Túc tình huống. Nhưng tin tức truyền tống ra ngoài về sau, chọn vẹn đợi trong cái hô hấp đều không có đáp lại, điều này cũng làm cho Giang Thủ sắc mặt tâm trầm chẳng lẽ Hồng Hữu Tốc một chuyến đã gặp nạn? Tạ Ta tại Tam Hành Châu, Sắc mặt Tâm trầm trong đưa tin Ngọc giản rốt cục sáng lên, đơn giản năm chữ tiểu nhường giang thủ cùng hỉ, một nén nhang đến. Hồng thị gặp được diệt tộc nguy cơ, dùng Hồng thị cùng giang thủ dĩ vãng giao tình, mặc kệ phía trước là chuyện gì giang thủ đều đem hết toàn lực đi cứu vãn, mà chỉ cần hắn có thể kịp, có lẽ có thể giải trừ phiền toái, Hồng thị gặp được nguy cơ nếu ngay cả hắn đều không thể giải trừ, Hồng Hiệu Túc đoán chừng cũng sẽ không đưa tin cho hắn rồi. Còn có, đưa tin đi qua hơn 2 canh giờ Hồng Hiệu Túc còn sống, đủ để nói rõ bọn hắn gặp được nguy cơ nhiều nhất là đối mặt phong thần 6 chuyển vây giết mà thôi. Đưa tin sau giang thủ mới đệ nén xôi chảo sắt cơ thẳng tắp bay vút. Tam Hành Châu cũng là một cái hoang mạc ốc đảo, bất quá theo Tam Hành Châu đến giao giới địa phương, khoảng cách so với Thanh Liêu Châu đến giao giới địa tới gần mấy lần không chỉ. Không đến một nén nhang thời gian, giang thủ đã xa xa thấy được trong sa mạc ba theo màu xanh lá, Tam Hành Châu tiểu là ba cái song song trạng dài mảnh ốc đảo, từng ốc đảo đều là mấy ngàn dặm dài. Hơn 10 dặm rộng, nhưng giờ phút này Tam Hành Châu nhưng lại chiến hỏa kéo, từng đạo thần khí thần thông uy năng tràn ngập, kiếm quang ánh đao quét ngang sông tới trong. Màng lớn ốc đảo đều bị xé nát thành tạc Tam Hành Châu biên giới thì là nguyên một đám lượn vòng ở trên không cấm bay thần khí. Hồng Hữu La, Hồng Hữu Túc Hồng Kiến Tồn hai cái sáu chuyển một cái năm chuyển, tình thế cũng cực kỳ không xong. Trong đó Hồng Hữu La hai tay đều bị sóng vai chấn dụng, ngực bụng bày ra hơn 10 cái xuyên thấu thức kiếm động, Hồng Kiến Tồn kích thức lưng áo phía dưới đã không tiếp tục tứ chi, chỉ là thảm thiết vô cùng dùng một đoạn huyết vân nâng nửa người trên tại huy kiếm đón đỡ ngoại bộ công giết. Hồng Hữu Tốc tình huống nhiều, chỉ là vai trái bị người đánh nát hơn phân nửa, cánh tay trái vô lực rủ xuống tại bên người mà thôi. Nhưng Hồng Thị chính thánh, giang thủ có khả năng chứng kiến chỉ có cái này tam thánh. Ngoại trừ Hồng Hữu La ba người bên ngoài, một đạo khác quần trắng dáng người lại một cách không ngờ, dĩ nhiên là một thân làn váy bị xé nứt vô số vỡ vụn. Tuân phân nửa tuyết chán ra thịt đều nửa che nửa đậy lóa lổ mà Giang Ngũ Vân, mà Ngũ Vân ngoại trừ khí cơ hộ vệ bên ngoài, cũng không có quá rõ ràng ngoại thương. Về phần Hồng Thị công giết tầng bên ngoài, là bốn cái phong thần sáu chuyển tại công giết, hơn 10 cái năm chuyển tại lực trận, bên trong một cái sáu chuyển đúng là Ngụy Tinh Hà. Liếc thấy rõ giao chiến song phương tình huống, Giang thủ cảm thấy sát ý giống như thủy triều cuộn, phía trước đang tại cường thế vây công Ngụy Tinh Hà mấy người cũng mênh kinh, quay người nhìn về phía Giang thủ phương hướng, liếc sau Ngụy Tinh Hà mới mạnh mà sử xúc, ngừng. Nương theo lấy quá khẽ, bốn cái sáu chuyển vo thánh toàn bộ kết thúc thế công nhau nhau lui về phía sau chỉ là nghiêm mật vây kín lấy hồng hữu túc bọn người, bọn hắn cũng không lo lắng hồng hữu túc bọn người còn có thể trốn, dù sao có nhiều như vậy, trấn không chí bảo tại trấn áp, hồng thị một chuyến khi bọn hắn xem ra đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá mà thôi. ngoại trừ ngụy tinh hà, mặt khác ba cái sáu chuyển võ thánh đều là kinh ngạc nhìn xem giang thủ. đỗ thanh nguyên, a, chẳng lẽ ngươi tiểu là hồng thị mời đến cứu mạng chi nhân? nếu như là ngươi, cái này cũng không tránh khỏi quá khôi hài đi à nha? chực chực. cầm trong tay một thanh không ngừng hướng phía dưới nhỏ máu trường kiếm, ngụy tinh hà cười sáng lạn vô cùng, nhưng là giữ tận mà tàn nhẫn. Bọn hắn lúc trước vây giết trong cũng lưu ý đã đến Hồng Hữu túc tại đối ngoại đưa tin, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không nghĩ tới cái này chạy tới sẽ là giang thủ. Một cái phong thần năm truyền, một cái năm truyền hiện tại xuất hiện, có thể không phải là thiên đại chê cười sao? Đương nhiên, chứng kiến giang thủ xuất hiện một khắc này, Ngụy Tinh Hà tạm thời bỏ dở đối với Hồng Thị mấy người vây giết, cũng không phải là chỉ vì châm chọc giang thủ vài câu, thật muốn chỉ vì cười nhạo giang thủ tiểu cố ý bỏ dở vây giết, đó mới là vớ vẩn. Hắn sẽ ở vừa rồi phát ra tiếng, la vì Hồng Thị mấy người đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng nếu là bọn họ lại điên cuồng tấn công cung nước, không chừng cái đó một khắc phía dưới mấy người sẽ thi triển đốt mệnh thần thông, bất kể là hồng hiệu la hay vẫn là hồng hiệu tốc đều là phong thần sáu truyền, một khi thi triển đốt mệnh thần thông chống lại bọn hắn những sáu này truyền, tiêu tính toán xong phương trạng thái không giống với, cũng chưa chắc sẽ không bị đối phương kéo một cái đệm lưng. Theo lúc ban đầu vây giết bắt đầu, hồng thị một chuyến một mực ở vào tuyệt đối hạ phòng, bọn hắn đến bây giờ còn chưa có chết, tiêu lang bị tinh hà bọn người cố kỹ đối phương thi triển đốt mệnh thần thông, hiện tại tạm thời bỏ dở thế công thêm nữa vẫn là vì mê hoặc đối phương, cái này là nhường hồng thị bọn người cho là bọn họ vì giang thủ xuất hiện mà phân tâm. Làm cho đối phương cũng bung lòng để phòng lúc, lại lôi đỉnh xuất kích, không để cho Hồng Thị một chuyến thi triển đốt mệnh thần thông cơ hội. Giang thủ tiểu tính toán không hiện ra, Ngụy Tinh Hà bọn người cũng sẽ chế tạo lý do khác tê liệt Hồng Thị bọn người. Giang thủ xuất hiện, chỉ là vừa mới cung cấp một cái cơ hội mà thôi. Trong tiếng cười lớn, Ngụy Tinh Hà một chuyến như trước vây khôn lấy Hồng Hữu túc bọn người, bên ngoài hơn 10 cái năm chuyển võ thánh cũng hiện lên hình quá quyết tán càng khai, bất quá đã có 3-4 đều xa xa vây tới gần Giang thủ, vẻ mặt cười lạnh. Giang thủ không có lập tức động thủ, đồng dạng không có ở y vây quanh mấy cái năm chuyển, hắn chỉ là tại mưu đồ làm như thế nào dạng mới có thể đem ở đây Ngụy Tinh Hà chờ chúng thánh một mẹ hốt gọn, điểm ấy cũng thật muốn mưu đồ thoáng một phát, dù sao cũng là hơn mười cái năm chuyển sáu chuyển, hắn coi như là bảy truyền, một mình đối với một cái đằng trước sáu chuyển có thể có tám thành năm chắc vết thương nhẹ đánh chết, nhưng một lần nhiều người như vậy, nếu như hắn vừa ra tay cường thế diệt sát một cái, còn lại toàn bộ điên trốn, chính là hắn cũng không có năm chắc có thể toàn bộ chu diệt. Trong suy tư, Ngụy Tinh Hà rồi lại cất tiếng cười to, các ngươi Đông Lục võ giả đều ngu ngốc như vậy sao? Vì một cái ngũ vân, các ngươi Hồng Thị lại dám cùng chúng ta chống lại, quả thực là chính mình muốn chết, hiện tại lại đây một cái chịu chết. Như các ngươi loại này ngu ngốc cũng có thể sống tới ngày nay, thực không thể tưởng tượng nổi. Tiếng cười kia đồng dạng nhường giang thủ cả kinh, Hồng Thị là vì ngũ vân mới rơi xuống cái này không gây ra tình cảnh. Đỗ huynh, ngươi chạy mau, ngươi bây giờ trốn còn có cơ hội. Kinh hài trong giang thủ trong thai cũng vang lên một đạo truyền âm. Đúng là ngũ vân. Ngũ vân về sau, Hưng Hữu tốc truyền âm cũng vang lên, chúng ta Hồng Thị cùng ngũ vân chỗ đoàn đội tại 5 ngày trước gặp nhau, song phương kết hợp lại với nhau hợp thành một cái mới đoàn đội chỉ là không nghĩ tới vận khí quá kém, một lần tao ngộ một nhóm lớn ma dịch tộc, đó là có 9 cái tứ phẩm dẫn đội, còn có 3 40 cái tam phẩm, chúng ta đoàn đội chỉ có 5 cái sáu truyện, trận chiến ấy tổn thất thảm trọng, chúng ta thật vất vả chạy thoát sau đại đội trưởng cũng bị tách ra, chỉ có ta cùng Ngũ Vân bốn người một lần nữa tụ lại với nhau, hơn nữa mỗi người có thương tích, không nghĩ tới chúng ta đang định nước động lôi cốc tính dưỡng, nửa đường lại gặp bọn hắn. Họ nghĩ muốn chúng ta giao ra Ngũ Vân có thể thả chúng ta một con đường sống, bất quá, chúng ta không có đáp ứng. Ưu tính toán chỉ là bình thường đoàn đội đồng bạn, cũng vạn không có ở loại tình huống đó hạ trực tiếp vứt bỏ lý do càng đừng đề cập ngũ vân chỗ lục phẩm tông môn liệt tông trước tông chủ hình càng hay vẫn là ta hồng thị bên ngoại tế hình càng năm đó đã cưới kiến tổn tam muội mà hắn tại liệt trong tông thì là ngũ vân sư bá tiêu tính toán hình càng đã tại mấy chục năm đời trước chết nhưng thấy tổn tam muội như trước tại liệt tông vẫn cùng ngũ vân giao hảo ngũ vân nha đầu kia đồng dạng là hôm nay liệt tông đệ nhất cường giả lần này liệt tông cũng chỉ có nàng một cái đến đây công vân chiến trường muốn chúng ta giao ra nàng mới có thể số mệnh ta làm cũng được hồng hữu túc truyền âm giải thích trận này chém giết nguyên nhân cái này giải thích cũng làm cho giang thủ giật mình lại nói tiếp cái này thật đúng là ngũ vân dẫn phát Dù là Giang Thủ chỉ cùng Ngũ Vân từng có gặp mặt một lần, nhưng cũng biết Ngũ Vân cùng Ngụy Tinh Hà quan hệ ác liệt, như nàng trọng thương hoặc một mình một người lúc bị Ngụy Tinh Hà phát hiện, Ngụy Tinh Hà hiểu ý khởi sát cơ thật sự không ngoài ý, hắn chỉ là không nghĩ tới Ngũ Vân cùng Hồng Thị quan hệ còn như vậy thân cận. đương nhiên, mặc kệ có hay không lần này giải thích, Giang Thủ như là đã đến rồi chuyện này tiểu đã có kết quả, hắn không có ra tay, chỉ là sợ không thể trước tiên đem bốn cái sáu chuyện toàn bộ đánh chết mà thôi. Hồng Hựu Túc cùng Ngũ Vân bốn người cũng sẽ không lại có nguy hiểm tính mạng, chúng ta hạ lách qua bọn hắn phong tỏa, trở ra trước tiên thu các ngươi tiến vào tùy thân đạo phủ, không muốn phản kháng những thứ khác tựu giao cho ta. Đối với Hồng Hựu Túc bốn người cùng một chỗ truyền âm, Giang Thủ một câu rơi xuống đất Hồng Hựu Túc bọn người là đại hỉ, tuy nhiên rất cảm kích Giang Thủ cứu viện, nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp nói quá nhiều, Hồng Hựu Túc ba người đều là rất nhanh đáp lại một câu tốt hoặc là không có vấn đề. Ngược lại là Ngũ Vân theo cái này truyền âm có chút phản động. Tại trong mắt nàng Giang Thủ vẫn chỉ là một cái năm chuyện, hiện tại có nhiều như vậy năm chuyện sáu chuyện vây giết bọn hắn, Giang Thủ đã vẫn còn chiến cuộc bên ngoài, không phải có lẽ tận khả năng bỏ trốn sao? Ồ, ngươi bây giờ còn không trốn, chẳng lẽ thực tại dột ngại chính mình mệnh trưởng hay sao? Giang Thủ bọn người âm thầm trao đổi, cách đó không xa Ngụy Tinh Hà lại khoa trương cười, trong tiếng cười cũng tại chăm chú chú ý Hồng Hữu Túc bọn người phản ứng, hay vẫn là câu nói kia, hắn dừng lại là vì mê hoặc Hồng Hữu Túc bọn người phát động lôi đình một kích, không để cho đối phương thi triển đốt mệnh thần thông cơ hội. Về phần Giang Thủ, vậy cũng là một tiên hệ, tùy tiện đùa giỡn đùa giỡn coi như xong, chơi chán tiện tay tiểu có thể gặp bỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 408, kế tức thế lái. Ngụy huynh, cái này độ thiên nguyên chẳng lẽ tiểu thiên thánh bảng 428 vị độ thiên nguyên 10 ngày trước một lần nộp lên trên giá trị 12 hơn vạn công hơn chính là cái kia đông lục kỳ tích. Ngụy Tinh Hà treo tức tiếng cười xuống, tại hắn phía sau một gã tóc trắng trung niên đột nhiên hầu nghi mở miệng, trong ánh mắt cũng tất cả đều là nghiền ngẫm màu sắc. Một câu nói kia tiểu hấp dẫn phụ cận tất cả mọi người chú ý, dù sao một lần đạt được 12 hơn vạn công văn, đủ để cho bất luận cái gì năm sáu chuyển cường giả chịu chố mắt. Đừng nói sáu chuyển, giang thủ thành tích tiểu là có 7 chuyển lúc này cũng có thể làm cho lòng người sinh đố kỵ, cái này chỉ nhìn giang thủ 10 ngày bế quan tu luyện, bế quan chấm dứt lúc hắn chố biệt viện bên ngoài còn có nhiều người như vậy đang đợi đang chờ cái gì, đủ để nói rõ vấn đề một phương diện khác, Giang thủ mới vừa lên giao nộp ma tinh lúc là vị liệt ngàn thánh bảng 413 vị, nhưng hơn 10 ngày đi qua hắn không tiếp tục nộp lên trên, bài vị tự nhiên cũng có trưởng. Chính là hắn. Ngụy Tinh Hà thì tại mọi người chú ý hạ khẳng định trả lời, lúc này đây trong mắt của hắn đều hiện lên một tia thật sâu đấu kỵ, nhưng sau đó hay vẫn là cười nói, bất quá coi như là hắn đã hắn đã nộp lên trên bóc lột linh ma tinh, vậy cho dù chúng ta hiện tại giết hắn đi cũng không dùng rồi. Bóc lột linh ma tinh có thể tùy ý cắt đoạn, chỉ khi nào bị trưởng lão hội chuyển hóa thành công văn, ghi chép tại công văn huy chương nội. Vậy cũng chỉ có công văn người bản thân mới có thể sử dụng, công văn có thể không cách nào cấp đoạt ta. Trưởng lão hội cũng tin tưởng công văn sức hấp dẫn mạnh bao nhiêu, đủ để cho nhân tộc Võ Thánh nhóm không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt, tự nhiên cũng sẽ ở phương diện này có có hạn chế, cái này hạn chế tựu là võ giả đoạt được công văn chứa đựng tại công văn huy chương về sau, không chỉ huy chương bên trong có ghi chép, trưởng lão hội phương diện cũng có ghi chép. Chỉ có bản thân kiềm giữ huy chương, cùng trưởng lão hội ghi chép chống lại số, người mới có thể sử dụng. Người khác dù tính toán giết chết huy chương người cầm được, người không giống đồng dạng không cách nào sử dụng công văn chỉ có còn không có hối đoái thành công vun bóc lột linh ma tinh mới có thể bị lược đoạt cướp bóc đây cũng là hết cách rồi chủ yếu là võ thánh nhóm từng người tự chiến giao chiến địa điểm cũng không cố định trưởng lão hội tạm thời cũng không có biện pháp ở phương diện này làm ra hạn chế có lẽ có người biết nói trưởng lão hội vì cái gì không chế tạo một ít truyền tống bảo khí như là giang thủ tham gia ma dương tông đường máu thí luyện lúc tự là đi vào thí luyện giả nhân thủ một kiện truyền tống bảo khí chỉ cần giết một cái bối tinh tộc chém xuống đầu rắn đầu rắn tự động truyền tống đến tiểu thiên địa bên ngoài trận pháp chỗ dạng như vậy những người khác tiểu không khả năng cướp bóc đầu rắn như vậy truyền tống bảo khí Trưởng lão hội tự nhiên là có thực lực chế tạo, vấn đề là tham gia công hân chiến trường người nhiều lắm, trung lục lưỡng đại thánh địa, ngũ đại cự phẩm bá chủ, 16 cái bát phẩm cự đầu, hơn 50 cái thất phẩm thế lực, hơn nữa lục phẩm nội nhất nổi tiếng cường giả, còn có đến từ tứ phương đại lục sở hữu cường giả, dù là chỉ tính toán phong thần bốn truyện và đã ngoài võ thánh, số lượng tiểu là mấy chục vạn, càng đừng đề cập trưởng lão hội cũng không hạn chế tiến vào chiến trường võ thánh tu vi, nói không chừng một ít ba truyện võ thánh cũng sẽ tập kết đại đội trưởng tiến đến từ xem, cái kiếp như nhân thủ một kiện không gian bảo khí. Cần thiết số lượng thật sự nhiều lắm, không đề cập tới chế tạo nhiều nhỏ. Tư vậy không gian bảo khí được hao phí bao nhiêu tài nguyên, chỉ là thời gian cái kia cũng không phải là mấy tháng có thể hoàn thành. Đem liên hợp trưởng lão hội sở hữu luyện khí đại sư tập kết cùng một chỗ, cũng phải cho bọn hắn một năm nửa năm mới có thể hoàn thành như thế rườm rà công trình. Dù sao ma dương tông đường máu thí luyện không gian bảo khí, người ta mỗi 10 năm một lần thí luyện, các phương diện đều là sớm liền chuẩn bị tốt. Trưởng lão hội tại đây cũng không chuẩn bị. Đi vào võ thánh nghĩ đến đến một khối bóc lột linh ma tinh phải dựa vào bảo khí truyền tống ra ngoài, đó căn bản làm không được.ít nhất là trước mắt trưởng lão hội làm không được làm không được điểm ấy, bóc lột linh ma tinh khiến cho cấp đoạt chém giết tiểu tử không cách nào ngăn chặn. Trường lão hội cũng chỉ có thể tại công vân huy trương cao thấp tay. Theo ngụy tinh hà, tóc trắng trung niên trong mắt tham lam cũng rõ ràng ngưng trệ, nhưng vị này rất nhanh lại thần sắc khẽ động, chiến công của hắn có lẽ còn không có hao tổn song. 12 hơn vạn công vân, hắn tiểu tính toán mua đi một tí tài nguyên lại bế quan vài ngày, cũng không có khả năng dùng hết. Ngươi nói chúng ta như không chế được tiểu tử này, nhường hắn dùng công vân giúp chúng ta hồi đoái chúng ta muốn tài nguyên. Mới hơn hai vạn công vân, có thể mua tài nguyên thật sự nhiều lắm. Ta xem cái này có thể, tiểu tử này không phải muốn tới cứu những phế vật này sao? Như chúng ta đem những phế vật này chộp trong tay áp chế hắn, có lẽ hữu dụng a. Phương diện này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, chỉ cần chúng ta cầm xuống cái này mấy cái phế vật làm áp chế, lại tại tiểu tử này trên người hạ một ít cấm chế, phong ấn tu vi của hắn, lại phối hợp một ít độc dược mạng tính kiềm chế sinh tử của hắn, hắn khẳng định được đi vào khuôn khổ. Tóc trắng trung niên lời nói về sau, mặt các hai cái phong thần sáu chuyển cũng là tham lam phế cột, chằm chằm vào Giang thủ ánh mắt tràn đầy lửa nóng, mà bọn hắn tại trong lúc nói chuyện với nhau hoàn toàn tự là bình thường trò chuyện, ngay lập tức truyền âm đều khinh thường sử dụng, đủ để nói rõ mấy vị này căn bản không có đem Giang thủ để ở trong lòng. Bất quá nói cũng đúng, giang thủ mặt ngoài chỉ là năm chuyển, khi bọn hắn nhiều như vậy 6 chuyển 5 chuyển trước mặt nào có phản kháng chỗ trống. Đến cho bọn hắn nói ra phương pháp đồng dạng có rất lớn khả thi, bắt người chất áp chế, cầm cấm chế phong ấn tu vi lĩnh vực các loại, lại dùng độc khống chế giang thủ sinh tử, thay đổi người bình thường bị như vậy làm, tất nhiên được là mặc cho người định đoạn. Cho nên cái này ba cái 6 chuyển đích thuận ngữ, đồng dạng nghe không ít năm chuyển tâm thần đại động, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Nhưng đám người trong sự kích động nghị tinh hà lại cười lạnh một tiếng, các ngươi tất cả đều là vọng tưởng, hay vẫn là giết hắn đi a, những biện pháp này căn bản không thể được. Đám người lập tức ngạc nhiên đều là kinh nghi nhìn về phía Ngụy Tinh Hà, Giang Thủ chỉ là một cái năm chuyện, nhiều quản đuổi hạ hạ bọn hắn còn khống chế không được một cái năm chuyện. Ta chỉ nói một câu, mặc kệ ngươi hạ độc hay vẫn là hạ cấm chế, tiểu tử này sau khi trở về chỉ cần tại cựu lôi thành hô một câu, hai vạn công nhân thỉnh cường giả giúp hắn giải trừ hết thảy, có rất nhiều bảy chuyện tám chuyện ra tay. Hắn nếu là lại hô một câu, ai giúp hắn cứu ra cái này mấy cái phế vật hơn nữa kích giết chúng ta, mượn ra mười vạn công nhân tạ ơn, ngàn thánh trên bảng trăm tám chuyện, chỉ sợ chín thành chín đều vui cười vui vẻ đến đuổi giết chúng ta. Ngụy Tinh Hà là có chút nạo khí, đối mặt bình thường võ giả lúc cũng là coi trời bằng vùng. Dù sao hắn xuất thân lục phẩm tông môn mà thôi, hơn 70 tuổi đã đến phong thần 6 truyền, cái này đừng nói tại lục phẩm tông môn, tựa là tại thất bát phẩm trong tông môn đều đủ để ngạo thế thiên hạ, như vậy kinh nghiệm đủ để cho hắn ngạo thế đại lục. Có thể hắn thật sự không đắc, ít nhất cũng là trước mắt sở hữu võ thánh bên trong nao tỉnh táo nhất một cái. Nếu như những chủ ý cuối bắp kia có thể thực hiện hắn đã sớm áp dụng rồi, cái đó còn có thể khiến người khác nói ra. Nhưng những chỉ là kia chủ ý cuối bắp, bọn hắn một đám năm truyền 6 truyền, có thể xuất ra thật tốt độc dược hoặc cấm chế bọn hắn mặc kệ xuất ra cái gì đẳng cấp, có thể yêu nghiệt liền lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại cự phẩm cự đầu tám chuyển cự dơ cao đều bất lực sao? cái kia không có khả năng. công vân không chỉ có thể đổi tài nguyên, chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi công vân quá nhiều, nhường lưỡng đại thánh địa nội tám chuyển cự dơ cao giúp ngươi trợ thủ đều là có thể. mười vạn công vân, ngàn thánh bảng đệ nhất nhân hiệu suất bất quá là một tháng mười vạn tà hữu, cái kia hay vẫn là nhiều lần sinh tử chém giết mới có thể tích góp từng tí một. chỉ cần giang thủ nguyện ý lấy ra mười vạn công vân. Vị tiêu đệ nhất nhân đều tuyệt đối cam tâm tình nguyện đến truy giết bọn hắn một đám lên không được mặt bàn năm sáu chuyển, mạnh nhất phong thần tám chuyển muốn tiêu diệt giết đám người bọn họ, không phải là chơi đồng dạng sao? Cho dù là bọn họ trốn đi, nhưng thân là thánh địa nội bán thần thân chuyển, trong tông thân hữu vô số, bọn hắn lẫn mất sâu hơn, cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bị vơ vét đi ra. Cũng là một câu nói kia, chính kích động đám người triệt để tròn vắng, ngây ngốc nhìn xem ngụy tinh hà, tuy nhiên không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận ngụy tinh hà theo như lời rất có lý rồi. Có lẽ bảy chuyển tám chuyển cự đầu có thể thao túng Giang thủ làm cối lỗi, nhưng bọn hắn bọn này xuất thân ngũ lục phẩm tông môn tụ họp lại tiểu nhân vật, tuyệt đối không có tư cách kia. Giang thủ đồng dạng kinh ngạc nhìn Ngụy Tinh Hà liếc, hắn cũng không có nghĩ đến cái này mắt cao hơn đầu gia hỏa hội tỉnh táo như vậy, nhưng liếc sau Giang thủ lại nở nụ cười, bởi vì này nhóm người kinh ngạc chính là của hắn, cơ hội tốt. Loẹt một tiếng, Giang thủ vận chuyển thân pháp xuyên việt Ngụy Tinh Hà bọn người phong tỏa, mà ở hắn toàn lực làm xuống. Thẳng đến hắn đứng tại Hồng Hựu La bọn người chính giữa, phất tay kích phát tùy thân động phủ đem Hồng Hựu La bốn người toàn bộ thu nhập vào phủ, Ngụy Tinh Hà bọn người mới vừa mới kịp phản ứng. Ân Ồ, oh, tiểu tử này tốc độ, rốt cục kịp phản ứng, lại phát hiện giang thủ có thể xuyên qua bọn hắn tuyến phong tỏa, Ngụy Tinh Hà bọn người cũng kinh nghi, kinh nghi ở bên trong, giang thủ cũng tại khóe miệng triển lộ ra nhất nụ cười sáng lạ. Liếc nhìn về phía Ngụy Tinh Hà, một đạo thất thải chùn kia sáng lập tức phun trào. Ngụy Tinh Hà hào không có lực phản kháng đã bị nịch thần quang đánh trúng. Không chỉ là hắn, sau đó cái kia tóc trắng trung niên đồng dạng như thế, tóc trắng trung niên sau thì là khác một người mặc đẹp đẽ quý giá áo đen phong thần sáu truyện. Ba tầng nghịch thần quang có thể liên tiếp kích phát ba đạo, bị nghịch thần quang đánh trúng. Ba cái phong thần sáu chuyển lĩnh vực chi lực toàn bộ theo viên mãn ngã xuống chi cương thành hình, lĩnh vực sụt đủ để cho thực lực của bọn hắn chiến lực theo sáu chuyển điên cuồng ngã xuống đến ba chuyển bốn chuyển tà hữu, hoa chiếu kinh, ngụy tinh hạ bọn người vẫn còn phát một lúc, giang thủ tắc thì thúc dục hoa chiếu kinh thiêu đốt sinh cơ, huyết lân thương ngang mà ra, thẳng đối với cuối cùng một cái sáu chuyển võ thánh quét ngang mà xuống, cái kia sáu chuyển võ thánh tuy nhiên phát giác không đúng, nhưng giờ khắc này hắn tiệu là muốn chạy trốn đều không có dư lực, dù sao thực lực của hắn cùng giang thủ kém quá lớn, tiệu tính toán hắn cũng có không gian loại bỏ chạy bí võ thần khí, có thể trên bầu trời lượn vòng lấy nhiều vị võ thánh kích phát cấm bay chí bảo. Hắn căn bản không cách nào nữa thi triển nên loại bí võ thần khí, đối mặt giang thủ khủng bố thi công, trăm điểm màu đỏ như máu thương ảnh còn không có ngưng tụ, cái kia kinh. Hai thương mang đã xé rách hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự quang thuẫn bắt đầu rạn nứt. Liệu nguyên Thương, không cách nào dựa vào bí võ hoặc thần khí xé mở không gian bỏ chạy, trực tiếp tốc độ xa so ra kém giang thủ, cái kia sáu chuyển võ thánh chỉ có thể mục tư muốn nứt cũng quét ra một thương, nhưng chờ một phát này ầm ầm đụng vào giang thủ lồng ngực lúc, giang thủ lại không tránh không né, chỉ dựa vào thần khí hộ giáp cùng thân thể đón đỡ một phát này. Vengket, tiếng liên sóng âm mang tất cả khuếch tán. Giang thủ bên ngoài cơ thể hộ giáp quang thuẫn bị một thương xé rách, nhưng một phát này cuối cùng nhất hay vẫn là bị hộ giáp bản thân ngăn kế tiếp, cùng một thời gian, giang thủ huyết lân thương đã xuyên thấu cái này 6 chuyển võ thánh đại não, rồi sau đó thương thân khẽ động ở bên trong, cái kia 6 chuyển võ thánh thân thể tựu nổ thành vô số huyết vũ. Duy nhất hay vẫn là 6 chuyển thực lực võ thánh đã chết, từng tiếng thét lên cũng theo tả hưu trong đám người bộc phát, nhưng giang thủ lại làm sao một lần nữa cho những người khác cơ hội phản ứng. Xì xì xì, liên tiếp bén nhọn tiếng xé gió loe sáng, giang thủ cả người hóa thành một đạo không cách nào hình dung cấp tốc lôi đình một lần gai nhọn đến tóc trắng trung niên trước người huyết quang bạo liệt thực lực cuồng ngã tóc trắng trung niên vỡ lạc tiếp theo lại là gai nhọn đến cái khác áo đen sáu quay người trước một hơi mà thôi tại hắn thiêu đốt sinh cơ buộc phát ở bên trong trước sau chỉ là một hơi ngụy tinh hà bốn người đều đã vỡ lạc Đưa một hơi qua đi bên ngoài hơn 10 cái năm chuyển vừa kinh sợ vây quanh lúc bọn hắn chỗ phải đối mặt một màn rồi lại nhường vô số người sợ tới mức té cất cái đái. một hơi qua đi giang thủ bên cạnh thân tả hữu vài trăm mét bên ngoài là vừa vặn nổ thành huyết vũ tóc trắng trung niên hai cái sáu chuyển võ thánh giang thủ bản thân tắc thì chọn lấy ngụy tinh hà thi thể Cái kia thi thể đồng dạng tại thời khắc này bành vỡ vụn nàn vạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 409, đều giải quyết. Bốn cái sáu chuyển võ thánh đã chết, còn lại hơn 10 cái năm chuyển đối với Giang Thủ Độ khó đã không lớn, tại mọi người kinh hãi gần chết trong Giang Thủ trước tiên kích phát một kiện đỉnh trạng thần khí. Đỉnh trạng thần khí ở trên hư không nhất toàn, chín tầng bảo đỉnh hư ảnh tựu một tầng bộ đồ một tầng, đem hơn 10 cái võ thánh toàn bộ bao phủ ở bên trong, nhất nội tầng trong suốt bảo đỉnh trì bao phủ hơn 10 dạng phương viên, tầng thứ 2 thì là hơn trăm dạng dài rộng cao, một tầng tiếp một tầng, tầng thứ 9 trọn vẹn bao dung mấy ngàn dạng dài rộng cao thiên địa. Quy Thần Đỉnh là giang thủ tại đánh chết đường câu sau có được trúng phẩm thần khí, cái này thần khí cùng Điển Hưng Nguyên Hắc La Thiên có chút cùng loại, tự là luyện hóa một phiến thiên địa khốn giết địch nhân, một tầng bảo đỉnh hư ảnh tự là một tầng thiên địa hàng rào. Bất quá Quy Thần Đỉnh cùng Hắc La Thiên cũng có không cùng, Hắc La Thiên nội thiên địa hàng rào chỉ có một tầng, càng nhiều nữa thiên địa lực lượng thì là hóa thành sền sệt khí lưu hạn chế bị nhốt đại địch tốc độ, Quy Thần Đỉnh nội cũng không hạn chế đi vào đại địch tốc độ, chỉ là đem đối phương vây ở tầng này tầng hư trong đỉnh, sở hữu thiên địa lực lượng đều ngưng tụ ở chín tầng thiên địa hàng rào bên trên. Tất cả lực lượng ngưng có lại Như vậy thiên địa hàng rào mà ngay cả không gian độn pháp thần khí cũng có thể chấn áp. Quy thần đỉnh huyền diệu, cũng so ra kém đường câu đã từng kiếm giữ hồi sinh kiếm, dù sao hồi sinh kiếm là thượng phẩm thần khí, hình thành một tầng thiên địa hàng rào sau mặc dù không hạn chế đại địch tốc độ, nhưng người cầm được lại có thể tùy ý tuấn gì, cái này là đủ để cho người chạy nước miếng siêu cấp thần khí, đáng tiếc hồi sinh kiếm tại trận chiến ấy bị phá hủy, Giang thủ đoạt được thần khí tốt nhất thì ra là cái này Quy thần đỉnh rồi. Quy thần đỉnh vừa ra, còn thừa tổng cộng 13 tên năm chuyển võ thành mới hoàn toàn bình tĩnh, lúc này thời điểm bọn hắn tiểu tính toán còn không biết rõ Quy thần đỉnh huyền diệu cũng biết Giang thủ đã có thể miểu sát bốn cái sáu chuyển, hiện tại lại kích phát như thế thần khí, rõ ràng cho thấy muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn, mà trước mắt Giang thủ cũng tuyệt đối không phải phong thần năm chuyển đơn giản như vậy. Cháy mau, đáng chết. Từng tiếng tiếng quát mắng ở bên trong, nguyên một đám võ thánh đều là dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi trong hư không cấm bay thần khí, càng tại thu nạp thần khí đồng thời nhao nhau kích phát các loại bộ chạy bí võ, độn không thần khí. Dầm dầm ba. Một hơi không đến. Quy thần đỉnh tầng thứ nhất hư đỉnh trong không gian đã liên tiếp nổi lên một chuỗi nổ thanh âm, nổ trong tiếng chừng chín người trực tiếp biến mất tại tầng thứ nhất không gian nhưng bọn hắn sau khi biến mất nhưng lại có hai người xuất hiện tại tầng thứ ba không gian một người xuất hiện tại tầng thứ tư một người xuất hiện tại tầng thứ năm còn lại tất cả đều là tầng thứ hai còn có cuối cùng bốn cái mặc dù thôi phát không gian loại bí võ hoặc thần khí như trước không thể đột phá tầng thứ nhất không gian thiên địa hàng dào bởi vì này dạng điên trốn 13 cái phong thần năm chuyển thực lực ngược lại bị triệt để phân hóa dù sao trả lại thần đỉnh nội người thân ở bất đồng tầng thứ không gian cái kia bất kể là tiếp tục hướng chạy hay vẫn là hướng vào phía trong đột phá đều cần đánh phá không gian hà dào thinh lam một bố cũng là lúc này Si si si chói tai tiếng xé rõ ở bên trong, giống nhau trước khi đánh chết Ngụy Tinh Hà ba cái sáu chuyển tình huống lần nữa hiện ra, Giang Thủ đem một thân tốc độ thúc giục đến cực hạn nhất, hóa thân bạo liệt lôi đỉnh trả lại thần đỉnh tầng thứ nhất không gian liên tiếp gai nhọn lập lòe, ngắn ngủn một hơi, bị hạn chế tại đây phiến hư không bốn cái năm chuyển tiểu lại bị chu diệt thành cho. Uy thần đỉnh loại này thần khí là dựa vào võ giả tu vi thúc giục, tu vi càng cao thần khí uy năng càng cường hành, hạn chế lực càng cường đại, nhưng Giang Thủ tu vi cũng không thể so với ở đây bất kỳ một cái nào năm chuyển cường, bởi vì vi tất cả mọi người là võ thánh lục trọng viên mãn. Hắn có thể ở thúc dục một kiện thần khí sau hạn chế ở hơn 10 cái năm chuyển đột phá, nhường mạnh nhất chi nhân bất quá chạy nước rút đến 5 tầng, nguyên nhân lớn nhất hay vẫn là cho tới bây giờ hắn đều tại thúc dục Hoa Chiếu Kinh Thiêu Đốt Tu Vi, tu vi thêu đốt xuống. Thự nhiên có thể áp chế cùng tu là võ thánh, lại chết bốn cái. Chúng ta sai rồi, có lẽ tụ hợp lại cùng hắn chống lại, đáng chết. Nhanh tập kết. Đương hai đến 5 tầng nguyên một đám võ thánh lại chứng kiến cái này, nửa người sợ đến vỡ mật một màn lúc, mới lại có từng tiếng kinh hô vang lên, bất quá trong tiếng hô, tuy nhiên hai tầng không gian năm cái võ thánh tại rất nhanh tập kết nhưng chạy trốn tới thứ ba thứ tư tầng thứ năm bốn người, nhưng lại cũng không quay đầu lại tiếp tục kích phát riêng phần mình chạy trốn thủ đoạn, điên cuồng hướng ra phía ngoài gai nhọn. Giang thủ thì tại mọi người kinh hô trong lách mình tiến vào tầng thứ hai, một đường hắc quang chạy qua, liên tiếp xuyên thấu cách xa nhau mấy trăm dặm lâm thánh, cái này vừa sợ được vẫn còn tập kết bên trong ba cái võ thánh hồn phi phải tán. Bọn hắn vừa rồi đều là vận chuyển không gian độn thuật thần khí trốn chết, lại không thể sớm thương lượng trốn hướng ở đâu, tự nhiên tại hai tầng phân tán vô cùng khai, ai có thể nghĩ đến tựu là tại tập kết trong lại bị giang thủ diện sát hai người. Lần này tử ba người cũng không tiếp tục tập kết, lại đang phi độn trong điên cuồng thúc dục bí võ chạy trốn. Phớp phớp ba. Liên tiếp nổ vang âm thanh nổi lên, chờ Giang thủ lại dùng địa thế như lôi đỉnh tốc độ 추 sát mất một người, hai tầng không gian đã không tiếp tục mà khác võ thánh, bởi vì trốn chậm nhất chậm nhất đã tiến nhập tầng thứ 3, mà thoát được nhanh nhất một người võ thánh đã đến tầng thứ 8. Cho đến lúc này, Giang thủ Hoa Chiếu Kinh cũng đã thiêu đốt 4 năm cái hô hấp, Hoa Chiếu Kinh thiêu đốt, tối đa 10 cái hô hấp hữu sẽ khiến trố hắn tại nhiều lần tử trạng thái, đến lúc đó đừng nói vô lực tiếp tục, tiểu là tùy tiện một cái một chuyến một lần nữa cho hắn một kích có thể đã muốn mạng của hắn. Chuyển nhãn minh hoa sau một khắc, giang thủ vận chuyển mạnh nhất thẳng tắp độn tốc vừa xài bước ra tiểu đã tới tầng thứ 8, tại cái đó trốn tại tít mãi bên ngoài võ thánh chuẩn bị tiếp tục kích phát bí võ chạy thuộc mạng ở bên trong, một thương gia tiểu chấm dứt thánh mạng của hắn. còn có năm cái, thân thể một chuyến tập trung trốn tại tầng thứ 7 thân ảnh, giang thủ lần nữa chịu thương gia thương, vừa xài bước ra tiểu đến đối phương phụ cận, kết quả một phát này còn không có đánh ra cái kia võ thánh đã đã thúc giục bí võ tiêu tán, bỏ trốn đã đến tầng thứ tám. bởi vì hắn tại gia thương lúc đối phương đã đem bí võ thôi phát không sai bị lắm, chỉ còn lại có cuối cùng lâm môn một cước muốn đánh khai thông nói, giang thủ cũng không khỏi không lách mình bay ngược. Ở đằng kia mới vừa gia nhập 8 tầng võ thánh vẫn còn miệng lớn trong lúc thở dốc tụ lại một thương chu rơi. Ba hơi, của ta sinh cơ chỉ có thể thiêu đốt ba hơi rồi, nhưng mục tiêu còn có bốn cái. Đến nơi này lúc Giang thủ cũng không dám tại thúc dục hoa chiếu kinh rồi, rất nhanh khống chế được hoa chiếu kinh biến mất, biến mất mấy mắt, cuối cùng bốn người lại nhao nhao điên trốn, một đường đột phá đến tầng thứ 9, còn có một người thiếu chút nữa tiểu triệt để đột phá quy thần đỉnh phong tỏa. Hơn nữa mấy người phương vị cũng hoàn toàn bất động, đều là lẫn nhau cách xa nhau hơn nghìn dặm, có hướng đông có hướng tây. Bất quá lúc này thời điểm Giang thủ đã không cần phải gấp gáp rồi. Càng la cường lực bí võ Võ giả thúc giục một cái giá lớn cũng càng lớn, vừa rồi mấy cái năm chuyển một đường theo một tầng đột phá, hay vẫn là tại Giang Thủ tiêu đốt Tu Vi hạ đột phá, bọn hắn muốn đánh nhau xé trời địa hàng rào lại nào có dễ dàng như vậy, cũng đều là thi triển một cái giá lớn lớn nhất chạy trốn đột thuật. Cho nên tại đột phá đến chín tầng về sau, cuối cùng bốn trong đó có ba cái đã sắc mặt thê bạch, khí cơ vẻ bại, còn có một tại miệng lớn khạc ra máu. Giang Thủ tắc thì thừa dịp cơ hội thúc giục huyết sinh kinh, rồi sau đó nắm lên thổi phồng đan dược tiếu nuốt vào bụng, bị tiêu đốt Tu Vi sinh cơ rất nhanh khôi phục ở bên trong, Giang Thủ mới lại tia chớp đánh về phía khoảng cách gần hắn nhất một gã năm chuyển. Một lát sau, tam hành châu tây phương hơn vạn dặm xa, đương Giang thủ một lần cuối cùng ra thương, cuối cùng một gã năm chuyển võ thánh cũng triệt để vỡ lạc. Cho tới bây giờ hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình bùng lòng trong Giang thủ cũng thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa theo đụn mây ngã xuống. Vừa rồi cuối cùng bốn người cũng đang liều mạng chạy thủ mạng, cuối cùng nhất còn có hai cái trốn ra quy thần đỉnh không gian, vừa chạy ra tìm đường sống cái kia hai vị cũng nhao nhao kích phát đốt mệnh bí võ, loại tình huống đó hạ Giang thủ mặc dù còn không có khôi phục, đều cũng không khỏi không cắn răng truy đuổi. Nhưng mặc kệ quá trình là có phải có gợn sóng, hiện tại kết quả chính là theo sau Ngụy Tinh Hà cùng một chỗ vây giết hồng hữu túc bọn người sở hữu võ thánh toàn bộ để tội, cái này là được rồi. Rất nhanh độn hạ không trung tại hạ vừa mới phiến hoang trong cắt ngồi xếp bằng, cầm ra rất nhiều đan dựng lướt, cứ như vậy lại qua mấy trăm hô hấp, Giang thủ mới lại tinh thần no đủ một nhảy dựng lên. Giết một cái 6 chuyển với hắn mà nói không khó, giết một cái 5 chuyển càng thêm nhẹ nhõm, nhưng bốn cái 6 chuyển cùng 13 cái 5 chuyển tập kết đoàn đội, còn muốn tưởng một cái không sót toàn bộ đánh chết. Trong lúc này thật đúng là độ khó không nhỏ, vừa rồi Giang thủ liền ba đạo nghịch thần quang đều kích phát ra đến, kể cả thi triển đốt mệnh bí võ. Cuối cùng nhất còn kém điểm nhường một cái năm chuyển chạy thoát. Điều này cũng làm cho hắn có chút cảm khái. Cảm khái sau hắn tắt thì lách mình tiến nhập Tùy Thân Động Phủ, trước mắt bị hắn mang theo Tùy Thân Động Phủ tên là Thông Vũ Phủ, Thông Vũ Phủ thì là một tòa ẩn nấp năng lực bị phát huy đến cực hạn nhất động phủ, nó ngoại trừ tự thành luân hồi thiên địa cấm chế bên ngoài, chín thành trận bầy đều là ẩn nặc trận bầy, mặt khác một thành là phòng ngự trận bầy. Lực công kích là không. Chính là bởi vì như thế hắn mới dám tại lần trước ly khai cái này phiến thiên địa lúc, đem Thông Vũ Phủ ẩn nấp tại công văn chiến trường. Giang thủ. Giang thủ mới vừa xuất hiện tại Thông Vũ Phủ ở chỗ sâu trong bên trong đang tại tinh dưỡng mấy người tự nhau nhau đứng dậy, đương nhiên bị thương nghiêm trọng nhất, tự kích thước lưng áo phía dưới cũng đã bị phá hủy hồng kiến tồn đứng dậy, lại chỉ có thể sử dụng một tầng linh khí bọc lấy thân thể lơ lửng mà lên, đều giải quyết, các vị tiền bối an tâm tinh dưỡng chính thành, tự là giang thủ cười đối với mấy người mở miệng, nhưng nói xong nói xong hắn lại không có lại thở dài, trong lúc này thương thế nhẹ nhất hồng hiệu túc đều là vai trái bị đánh đích nửa bộ nát bấy, thương thế kia thế không có mấy tháng không có khả năng phục hồi như cũ, vậy thì càng đừng đề cập hồng kiến tuấn rồi, coi như là đoạn chi trọng sinh cực phẩm thánh dược, hắn không an dưỡng vài năm cũng đừng muốn khôi phục đến đỉnh phong. Hồng Thị, Hồng Thị lúc này đây thế nhưng mà phiền vãi lớn rồi. Bọn hắn mới đến đây chiến trường 20 ngày tới tiểu biến thành như vậy, chỉ có thể nói là vận khí quá kém. đều giải quyết. Đây chính là bốn cái sáu chuyển cùng 13 cái năm chuyển. Giang Thủ bất đắc dĩ ở bên trong, Hồng Hựu Túc bọn người lại trường thẳng mắt, bọn hắn tin tưởng Giang Thủ muốn từ Ngụy Tinh Hà bọn người đang bao vây phá vòng đây, cái kia tuyệt đối không có một điểm vấn đề. Tiêu tính toán Giang Thủ không phải đơn giản phá vòng đây, mà là phản công khuyển khắc một chuyến, giết chết mấy cái năm sáu chuyển cũng không khó, nhưng đều giải quyết. Đây là quá dọa người rồi. Hồng Hựu Túc chờ sớm biết như vậy Giang Thủ biến thái đều là như thế càng đừng đề cập ngũ vân rồi ngũ vân cái này nam lục võ thánh tại chỗ đã bị một câu đều giải quyết sợ tới mức ngã ngồi xuống còn có vừa rồi hồng hiệu túc xưng hô như thế nào hắn là giang thủ đúng rồi gặp càn tiền bối bọn hắn giang thủ cũng không tâm tư để ý tới ngũ vân nghĩ như thế nào chỉ là chú ý nhìn về phía hồng hiệu túc hồng thị đến chính là Chính thánh trước khi bởi vì một lần đại quy mô tao nội chiến tất cả mọi người thất lạc cái kia hồng gặp cản chờ lục thánh đâu cho những lời này hỏi ra hồng hiệu túc mới lại nở nụ cười khổ gặp càn hẳn là an toàn hắn dù sao cũng là năm chuyện nhưng những người khác người qua trước khi đến Đã có 3 người huyết mệnh bài vỡ vụn, lần này chúng ta thật sự là tái lớn hơn. Hồng thị lần này thật là diệt tộc nguy cơ, còn thiếu nếu là hồng thị mạnh nhất võ thánh toàn bộ đã chết, cái kia hồng thị cơ bản cũng tương đương xong đời, như vậy trong lúc nguy cấp, nếu không là Giang thủ xuất hiện, kết quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Giờ khắc này hồng hữu túc bọn người nhìn về phía Giang thủ ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 410, người cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Một lát sau Giang Thủ thoát ra Thông Vũ phủ, cảm thấy cũng có chút tổn thức, công hơn chiến trường đối với hắn là khó được cơ hội tốt, nhưng đây đối với thêm nữa võ thánh mà nói, nhưng lại động thì có diệt tộc diệt tông nguy cơ. Hồng Thị chín cái bốn chuyển đã ngoài xác nhận vẫn là có 3 người, Hồng Hữu La bọn người thương thế cũng động mấy tháng hoặc vài năm tính dưỡng, cơ bản tương đương phế đi. Cái này cũng khẳng định không phải trường hợp đặc biệt, mà là rất phổ biến tình huống, nắm lại Hồng Thị tại Đông Lục Huy Hoàng cùng siêu nhiên địa vị, nhìn nhìn lại tiến vào chiến trường sau cảnh ngộ, khó tránh khỏi nhường người tổn thất. Trước hết để cho bọn hắn tại Thông Vũ phủ chữa thương a chỉ cần ta không cho bọn hắn quan sát bên ngoài phủ động tĩnh, bất tử chi thân tiểu cũng không bộc lộ, chờ ta tích góp từng tí một đến đầy đủ công vân lúc, lại giúp bọn hắn một thanh. Thuần thức sau giang thủ mới vận chuyển thân pháp tránh độn mà ra, hắn cũng muốn bắt đầu mới săn giết hành trình rồi. Mà trước khi giang thủ tuy nhiên đánh chết một cái đoàn đội, tất cả đều là năm sáu truyền võ thánh, có thể thanh lý bọn hắn chữa vật giới chỉ lúc, giang thủ đoạt lại lên ma tinh lại chỉ giá trị hơn 2 vạn công vân. Đây là 17 cái võ thánh toàn bộ cộng lại ma tinh, đoán chừng đám người kia cũng là mới vừa lên giao nội qua ma tinh không lâu, vốn là ma tinh đã hóa thành công vân rồi cái này hơn 2 vạn hẳn là bọn hắn mới thu hoạch, cái này đối với Giang Thủ cũng coi như tiểu phát một số, nhưng cũng chỉ có thể tính toán mỏng tài rồi. Tinh Hà gào thét. Vài ngày sau, luyện thần mạc bên mông đại sa mạc trên không, đương Giang Thủ vận chuyển Thương Quyết Bạo khởi một tầng tinh vũ, liên tiếp đâm xuyên tại một cái tứ phẩm ma dịch tộc trong cơ thể, đại đạo thương khí xòe xuyên qua trong cái này tứ phẩm ma dịch tộc cũng bành một tiếng nổ thành mảng lớn xoáy vũ. Không đợi Giang Thủ đoạt lại hiện ra ở tầng trời thấp bóc lột linh ma tinh, tự phía sau hắn tiểu gào thét mà đến một tầng nước lũ. Nước lũ nghiền áp xông tới trong Giang Thủ đều lại không kịp né tránh, chỉ có thể nặn xanh xanh rửa vào phòng ngự hộ giáp này kháng. Ngay trong chốc lát, một đạo cột nước trùng kích tại Giang Thủ phòng hộ Quang Tuấn bên trên, cái này một đạo về sau lại là không ngớt không ngừng một tầng tiếp một tầng trùng kích, một hơi không đến, Giang Thủ vừa dựa vào thân pháp chuyển rời nửa cái thân vị, hắn bên ngoài cơ thể hộ giáp Quang Tuấn đã vỡ vụn, càng có mảng lớn nước lũ theo thứ tự trùng kích tại hắn hộ giáp bản thân. Ào ào tiếng nước ở bên trong, Giang Thủ hộ giáp đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mềm yếu, đương hắn rốt cục dựa vào thần lực thúc dục tránh độn mà ra, hắn vai trái hộ giáp đã triệt để hóa lỏng, càng có một đạo đạo yêu ớt chỉ bụng thủy tiễn bay vụt tại Giang Thủ thân thể. Đầu vai từ từ bốc hơi nóng lục. Giang Thủ rốt cục tránh đồn đến chỗ an toàn, cùng phía trước một cái thiên sang bách khổng khổng lồ màn nước xa xa giằng co. Đó là một cái ngũ phẩm ma dịch tộc. Giang Thủ tại đánh chết Ngụy Tinh Hà một chuyến về sau, mấy ngày nay một mực tại luyện thần mạch chạy săn giết, thu hoạch phương diện cùng trước kia không sai biệt lắm. Bình quân xuống một ngày một vạn xuất đầu bóc lột linh ma tinh. Bất quá lúc này đây hắn săn giết đối tượng lại có chút phiền phức, bởi vì hắn tao nội chính là hai cái ngũ phẩm ma dịch tộc dẫn đội, dưới trưởng còn có bảy cái tứ phẩm. Một hồi gian nan chạy giết, dựa vào bất tử chi thân dùng thương đội thương, Giang Thủ cuối cùng đem ma dịch tộc tiểu đội đánh chết chỉ còn lại có một cái trọng thương ngũ phẩm nhưng hắn bản thân cũng là vết thương chấm chất, vừa rồi đầu vai bị thương chỉ có thể coi là là mới thương, ngoại trừ đầu vai, hắn hai chân ngực bụng cũng có nhiều chỗ bị hóa lỏng ra lỗ máu, thần khí trường thương đều thay thế thành thứ hai. nhưng hắn đối diện ngũ phẩm ma dịch tộc cũng đã vết thương chấm chất, nguyên vốn có thể không nứt thành màn trạng thái dịch thân thể, khắp nơi đều là hoặc lớn hoặc nhỏ thương động, ma dịch tộc trạng thái dịch thân thể bị đâm ra miệng vết thương sau là có thể khép lại, nhưng bọn hắn không có khả năng như bất tử chi thân đồng dạng lập tức khép lại, mà là cần phải thời gian ăn dưỡng. nhìn xem cái kia dài rộng hơn trăm mét khổng lồ màn đêm bên trên che kín mấy chục cái thương động, giang thủ nợ đủ cười chỉ cần lại bộc phát mấy kích. Hắn tuyệt đối có lòng tin cầm xuống cái này, một khi cầm xuống, hắn lúc này đây thu hoạch tựu là 2 vạn 7 công vân. Đủ để so sánh với trạng thái bình thường 2 3 ngày gặt hái được. Xuân sao, ngay tại giang thủ trong hư vấn, đang tại cùng hắn rằng có ma dịch tộc lại nhoáng một cái thân thể, tạo nên một tầng ảo ào tiếng nước tiểu viễn độn chạy trốn. Giang thủ vui vẻ, muốn chạy trốn. Hiện tại hắn còn muốn trốn có thể không dễ dàng như vậy. Ngũ phẩm ma dịch tộc chính thức chiến lược có thể so với nhân tộc bảy truyện, nhưng nếu là nhân tộc bảy truyện cùng ngũ phẩm tam ngộ, nhân tộc muốn chạy trốn rất dễ dàng, ma dịch tộc muốn chạy trốn tuyệt đối khó như lên trời. Ngũ phẩm chiến lược có thể so sánh bảy chuyển là dựa vào bóc lột linh ma tinh áp chế. Một khi không có ma tinh áp chế, nhân tộc bảy chuyển thực lực sẽ khôi phục đỉnh phong. Bóc lột linh ma tinh áp chế cũng là có phạm vi. Ví dụ như ngũ phẩm áp chế phạm vi là ngàn dặm phương viên, ngàn dặm ở trong nhân tộc bảy chuyển hội bị áp chế tại năm chuyển, thực lực tốc độ đều đại ngã cùng đối phương tương đương. Một khi siêu việt ngàn dặm phạm vi nhân tộc bảy chuyển khôi phục thực lực, tốc độ bên trên có thể nhẹ nhõm nghiền áp ngũ phẩm ma dịch tộc. Cho nên song phương tao nội nhân tộc chỉ cần có thể thoát đi đối phương ngàn dặm phạm vi, còn muốn rời đi dễ như trở bàn tay. Có thể ma dịch tộc muốn chạy trốn tựa là vào tường, không có vội vã truy đuổi. Giang thủ cầm ra một bó to đan rừng rướt, mười mấy cái hô hấp sau đường một thân thương thế khỏi hẳn, lại thay thế mới phòng ngự cùng công sát thân khí, hắn mới vận chuyển vô định thân, mấy hơi thở tiểu truy tới gần chạy thục mạng bên trong ma dịch tộc sau lưng. Cũng đã nhận ra Giang thủ lấn đến gần, cái kia ma dịch tộc vừa sợ vừa giận, một tầng tầng thoải mái tiếng nước, vốn là màu lam nhạt trạng thái dịch thân thể lại đột ngột biến thành màu đen, tốc độ cũng đống nhiên bạo tăng. Có thể cái loại này bạo tăng tốc độ, chỉ là cùng Giang thủ khoảng cách ngàn giảm ở trong lúc đem Giang thủ vùng phá khỏi, một vượt qua cái kiavarphi bị, Giang thủ tiểu lại nhẹ nhõm lấn đến gần. Bất quá khi Giang Thủ lần nữa lân đến gần chuẩn bị buộc phát cường thế một kí lúc, hắn lại thân thể dùng mình, mạnh mẽ nhìn về phía Tây Bắc phương hướng. Cơ hồ lúc đồng thời, Tây Bắc Phương triệu hiện ra Lưỡng đạo Lưu Quang, vừa mới hiện ra triệu đã tới Giang Thủ chỗ địa mấy trăm dặm bên ngoài, tốc độ nhanh nhường Giang Thủ liền thu nạp tháp chế khí tức cũng không kịp, Chờ Lưỡng đạo Lưu Quang đưa thân vào cùng Giang Thủ đều có thể rõ ràng quan sát lẫn nhau tình trạng lúc. Cái kia bảy biện ra đến cũng chính là hai người tộc võ thánh, một gã một thân đẹp đẽ quý giá áo bào tím văn nhã trung niên, cái khác thì là râu tóc bạc trắng, tinh thần quá tước, sáu tuổi lão giả. Giang Thủ có chút biến sắc, lúc này thời điểm hắn lại thu liễm khí cơ tiếp tục che giấu cũng không còn kịp rồi. Bất quá khá tốt chính là chống lại lạ lẫm võ thánh cũng không phải ai đều biết hắn, cho nên mặc dù bị hai người phát hiện hắn giờ phút này là phong thần bảy truyền cũng không sao cả. Còn đối với mặt hai người tộc võ thánh khí cơ giống nhau là phong thần bảy truyền, Giang Thủ đề phòng dò xét hai cái bảy truyền lúc, cái kia áo bào tím trung niên vốn là nhìn Giang Thủ liếc, mới đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa còn đang chạy trốn ma dịch tộc trên người ngũ phẩm ma dịch tộc, hay vẫn là trọng thương hay sao? Ách, vận khí không tệ, áo bào tím trung niên trong mắt rõ ràng mang theo hư vấn. Bảy chuyển thực lực chống lại ngũ phẩm ma dịch tộc chưa hẳn không thể chiến thắng, nhưng dưới tình huống bình thường đỉnh phong bảy chuyển đánh chết một cái hoàn hảo trạng thái ngũ phẩm ma dịch tộc, ít nhất cũng phải tính dưỡng mấy tháng. Cho nên phong thần bảy chuyển phần lớn là săn giết tứ phẩm, tám chuyển săn giết ngũ phẩm, như vậy mới có thể đem hiệu suất lớn nhất hóa. Bất quá như hoàn hảo trạng thái bảy chuyển đối với một cái đằng trước trọng thương ngũ phẩm ma dịch tộc, cái kia chính là lượng nói. Gặp được loại tình huống này, ngoại trừ dùng vận khí tốt để dùng, căn bản tìm không thấy mặt khác lý do thoái thác rồi. Càng đừng đề cập bọn hắn hay vẫn là hai cái bảy chuyển, về phần danh thủ. Tiểu tử Ngươi vận khí không tệ nha, bất quá hiện ở chỗ này không có chuyện của ngươi rồi, ngươi có thể đi nha. Áo bào tím trung niên nói nhẹ ở bên trong, lão già tóc bạc cũng cười mở miệng, nói nhẹ một câu hắn tiêu lại quay người nhìn về phía bên cạnh thân, thiệu sư đệ, ngươi một mình ta năm nhịn. Có thể. Trung sư huynh làm chủ là được. Áo bào tím trung niên thiệu đông hành không chút do dự gật đầu, hai người bọn họ định phong bày chuyển đối với một cái trọng thương ngũ phẩm tuyệt đối có thể không tổn hao gì cầm xuống. Hai vị. Giang thủ lúc này mới cao mày mở miệng, hai vị này cũng không tránh khỏi thật là bá đạo chút ít, bất quá giang thủ cũng chỉ là vừa mở miệng cách đó không xa hai người tiểu đồng loạt xem ra chăm chú nhìn chằm chằm giang thủ liếc thiệu đông hành mới vừa lớn cười cười vô cùng nghiền ngẫm ngươi chẳng lẽ mắt mù sao xem đại ngươi cũng là bảy chuyển phân thượng chúng ta tha cho ngươi một mạng thì ra là rồi ngươi cũng không nên được một tức lại muốn tiến một thước giang thủ tại chỗ khí vui vẻ đối phương muốn cướp đoạt hắn thật vất vả mới kích thương ngũ phẩm ma dị tộc còn cảnh cáo hắn không muốn được một tức lại muốn tiến một thước bất quá lửa giận tăng vọt đồng thời giang thủ lại sâu sâu nhìn hai cái bảy chuyển bên ngoài bảo phục ngược trái trước ngược liếc hai người này thiệu đông hành là một thân hoa mỹ áo bào tím lão giả là một thân tôn quý áo đen Tuy nhiên bảo phục tiểu dáng tiểu dáng đều không có cùng, có thể bọn hắn ngược trái trước đều theo lên tinh cực hai chữ, tinh cực hai chữ đại biểu chính là trung ương đại lục bát phẩm tông môn tinh cực tông, công nhân chiến trường nội võ giả là đến từ toàn bộ đại lục sở hữu cao cấp nhất võ thánh, đại bộ phận cũng đều lẫn nhau không nhận thức, cho nên vì để tránh cho có chút sự tình cùng có chút xung đột, chính thức xuất thân thế lực lớn võ thánh mặc bảo phục đều là bảo vật khí, cũng sẽ ở được theo lên cho thấy chính mình tông môn xuất thân văn tự, cái này cũng không chỉ là đơn giản văn tự, còn có cực kỳ tinh diệu chỉ môi hắn có khí tức, những người khác muốn hàng nhái đều rất khó hàng nhái ra ví dụ như cái kia tinh cực hai chữ võ giả liếc xem đã lần đầu tiên là đơn giản văn tự chăm chú chú ý lại sẽ phát hiện văn tự tại mở rộng dần dần diễn biến làm một phiến mênh mông tinh không khổng lồ trong tinh không thành từng mảnh đầy sao tại trong màn đêm tạo thành tinh cực hai chữ càng xem tinh không càng lớn cảnh sắc càng sâu thúy động lo người thẳng đến tâm thần mất phương hướng đây là tinh cực tông chỉ mũi hắn có luyện chế thủ đoạn cũng tuyệt không phải ai cũng có thể hàng đái về phần mặt khác võ thánh cướp bóc tinh cực tông võ giả bảo phục mạo danh thế thần những bảo phục này mỗi một kiện đều bị người cầm được tinh luyện tiêu tính toán bị người đó đi người còn muốn tiến hành lần thứ hai luyện hóa cũng sẽ chỉ làm bảo phục tự hủy. Loại thủ đoạn này tự là đại tông môn tránh cho lạc đàn môn nhân bị những người khác hạ độc thủ trực tiếp nhất biện pháp, chính thức xuất thân đại tông môn, tiêu tính toán tu vi thực lực không đủ, nhưng xuyên lấy tông môn chính bảo xuất hành lạc đàn cũng sẽ không dễ dàng bị người giết người cướp của. Bất kể là ai muốn động thủ đều muốn suy nghĩ thoáng một phát đối phương tông môn mới được. Giang thủ bởi vì muốn ngụy trang thành tán tu, cho nên hắn trước ngực không không đáng đãng, không có bất kỳ tông môn biểu thị. Đây cũng là Tinh Cực Tông hai cái bảy chuyển sau khi xuất hiện, liếc xem qua sẽ thấy không nhiều. Gắm xem Giang Thủ nguyên nhân lớn nhất, Phong Thần bảy chuyển thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng ngươi nếu là không hề xuất thân lai lịch bảy chuyển chống lại bát phẩm thế lực tuyệt đối không coi vào đâu. Chỉ một bảy chuyển chống lại Thiên Trần Tông đều không coi vào đâu, càng đừng đề cập Tinh Cực Tông rồi, bởi vì Tinh Cực Tông là trung ương đại lục 16 cái bát phẩm cự đầu ở bên trong bài danh thứ hai tồn tại, Thiên Trần Tông chỉ là 10 tên về sau bát phẩm thế lực loại này bài danh cũng chính là căn cứ một cái tông môn thực lực đến quyết định. Ví dụ như Thiên Trần Tông chỉ có một tám chuyển lão tổ, Tinh Cực Tông đã có ba cái tám chuyển lão tổ. Thiên Trần Tông chỉ có 17 cái bảy chuyển, Tinh Cực Tông đã có 26 người. 3 cái tám truyền tọa trấn, 26 cái bảy chuyển trưởng lão, cái này là Thiệu Đông hành 2 người miệt thị giang thủ một cái một mình bảy chuyển lực lượng. Nếu như không phải giang thủ cũng có thực lực bản thân, bọn hắn kiểu không chỉ là khu trục giang thủ nhường hắn xéo đi rồi, mà là đã sớm hạ sát thủ rồi, dù sao tại công hân chiến trường, lớn nhất một cái công hân nơi phát ra tiểu là giết người cấp của. Thậm chí như giang thủ bị thương, khí cơ không tại đỉnh phong trạng thái, bọn hắn cũng đã độc thủ, đáng tiếc giang thủ là hoàn hảo trạng thái, bọn hắn mới rất đại độ lựa chọn chỉ làm cho hắn xéo đi mà thôi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 411 nguyên lai like là ngươi tiểu tử cho ngươi rời đi ngươi tốt nhất chịu ngoan ngoan rời đi nếu không ta cùng Thiệu sư đệ liên thủ bỏ qua cái kia trọng thương ngũ phẩm ma dịch tộc đối với ngươi ra tay ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống ly khai ta cũng tin tưởng ngươi một cái bảy chuyển tại chiến trường tới lui tuần tra trong chữ vật giới chỉ khẳng định không chỉ giá trị một vạn công hân bóc lột linh ma tinh theo Thiệu Đông Hành lão giả tóc bạc trung sư huynh cũng mắt lè xem ra âm trầm cười lạnh Theo tiếng cười lạnh hắn trong lòng bàn tay cũng nhiều hơn một thanh huyết quang chạy xuôi trên nào, Thiệu Đông Hành cũng không cam chịu rất lại phía sau, duỗi tay ra đã bắt lấy một thanh lạnh lùng rét lạnh bảo kiếm trực diện giang thủ. Giang thủ mặc nhiên, mặc kệ lòng hắn hạ như thế nào, phẫn nộ như thế nào không cam lòng. Nếu khiến hắn hiện tại tiêu chống lại hai cái bày chuyển, cùng hai cái đỉnh phong chạm thái bày chuyển sinh chết chém giết, hắn cũng rất nguy hiểm. Dù sao giang thủ địch thần quang bí võ, đang mở cứu hồng thị một chuyến lúc đã toàn bộ phóng thích, hắn muốn nửa tháng mới có thể một lần nữa thay nén đi ra, đây cũng là địch thần quang bí võ lớn nhất chỗ thiếu hụt. Cái này bí võ cường đại là cường đại, nhưng nửa tháng mới có thể diễn sinh một lần. Bất kể là một đạo hay vẫn là ba đạo, đều là tại ngươi tiêu hao về sau, đến nửa tháng thời hạn mới lần nữa xuất hiện, cho nên như vậy bí voi chỉ có thể cho rằng duy nhất một lần sát cơ, căn bản không cách nào hình thành ổn định chiến lược. đương nhiên, như Giang Thủ thực cùng Tiêu Đông hành hai người chém giết, chỉ cần hắn nguyện ý bạo lộ bất tử chi thân bí mật, đồng dạng có nhất định nắm chắc giải quyết cái này hai cái, giống nhau trước khi hắn đối mặt hai cái ngũ phẩm ma dịch tộc cùng bảy cái tứ phẩm, đều dựa vào lấy bất tử chi thân mới nắm chặt thắng cửu. Nhưng vấn đề là hắn tự tính toán bạo lộ bất tử chi thần cũng không có biện pháp tại trong thời gian ngắn giải quyết hai người này, mà ở bạo lộ về sau giải quyết bọn hắn trước khi, chỉ cần hai người này tùy tiện xuất ra đưa tin ngọc giản thông truyền chiến trường phụ cận tinh cực tông võ thánh, tiêu tính toán giang thủ có thể tại cái khác tinh cực tông võ thánh chạy đến trước chạy thoát, có thể bất tử chi thân bí mật cũng sẽ thủ không được. một khi cái tiêu bí mật tuyên dương đi ra ngoài, đừng nói là tinh cực tông, chính thức thánh địa bán thần cũng sẽ cảm thấy hứng thú à. suy tư mấy hơi về sau, giang thủ hay vẫn là yên lặng nhìn triệu đông hành hai người liếc, lách mình tự đi. a lúc này đi, ta thật đúng là nghĩ đến ngươi cứng đến bao nhiêu lãng, cận kề cái chết cũng sẽ không chịu thua, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này nếu như ngươi không phục tùy thời có thể tới tìm ta nhớ kỹ hôm nay cho ngươi cút ngay đúng là tinh cực tông thiệu đông hành gặp giang thủ rút đi thiệu đông hành mới cất tiếng cười to nhìn về phía giang thủ ánh mắt tất cả đều là đùa cận như vừa rồi bọn hắn mở miệng nói một câu giang thủ có thể đi rồi giang thủ cái gì cũng không nói tự đi thiệu đông hành cũng lời được nhiều hơn nữa thêm đùa cận Mấu chốt là giang thủ trước khi còn biểu đạt qua phẫn nộ tựa hồ có động thủ xu thế đây mới là nhường hắn hỏa đại nguyên nhân mới có thể tại lúc này lối ra đuổi cận một cái xuất thân môn phái nhỏ hoặc là chỉ là tán tu bảy chuyển mặt đối với bọn họ tinh cực tông hai cái bảy chuyển còn muốn phản kháng Đây không thể nghi ngờ là rất kích thích người. Cái kia mặc kệ Giang thủ là xem thường bọn hắn, hay vẫn là muốn khiêu khích tinh cực tông danh hào đều đủ để cho người khó chịu. Được rồi, đã hắn còn không tính quá ngu xuẩn, vậy thì phóng hắn một con đường sống, làm gì cùng một cái tán tu so đo. Bất quá tại Thiệu Đông hành đùa cợt đích thoại ngựa ở bên trong, trung sư huynh nhưng có chút im lặng nhìn Thiệu Đông hành liếc, bởi vì hắn đều cảm giác mình cái này Thiệu sư đệ tại làm chút ít rất không có ý nghĩa sự tình, Giang thủ đã rời đi, làm gì còn nhắc tới loại lời nói. Những lời kia không chỉ sẽ không đối với Giang thủ tạo thành cái gì tổn thương, còn sẽ chỉ làm Giang thủ càng ghi hận hắn. Chỉ có chỗ hỏng không có lợi sự tình cũng chỉ có Thiệu Đông Hành có thể làm ra được rồi. Bất quá nói cũng đúng. Đừng nhìn Thiệu Đông Hành đã hơn 200 tuổi, nhưng hắn từ nhỏ tiểu là tình cực tông một vị bảy chuyển trưởng lão con trai trưởng, từ nhỏ đã bị vô số người bưng lấy kinh lấy. Muốn cái gì có cái đó, cho tới bây giờ không có bị nhịch đang nghi ý, 200 năm đến đều chỉ có hắn miệt thị khinh thị người khác phần, nói chuyện bá đạo một ít cũng đã rất bình thường. Một người tính cách như thế nào, đều là cùng trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Nếu là thay đổi hắn mặc kệ Giang thủ vừa rồi biểu hiện thế nào, hắn hoặc là bất động, khẽ động cửu chọn trực tiếp sát nhân. Tuyệt sẽ không tại miệng lưỡi bên trên tranh cái gì tiện lợi. Nhưng Tiêu Đông Hành những lời này đã nói ra hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể cười mở miệng nói, hay vẫn là cái kia ngũ phẩm ma dịch tộc trọng yếu. Mấy người nói chuyện đối nghịch trong thời gian, cái kia ma dịch tộc lại trốn ra hơn nghìn dặm. Hoàn toàn chính xác không thể kéo dài được nữa. Tiêu Đông Hành lúc này mới ngưng tụ, cười nói, nói là, động thủ. Tinh cực tông Tiêu Đông Hành. Bên kia, đương rời xa địa phương về sau Giang thủ mới dừng thân thể nhìn lại liếc, tuy nhiên trong mắt có sắc giở, nhưng lý trí lại làm cho hắn không thể không tỉnh táo. Ta thực lực bây giờ hay vẫn là quá thấp, thực lực thấp kém bị người khi dễ tiểu là bình thường, tiến vào công văn chiến trường hơn 10 ngày, chỉ gặp được một lần chuyện như vậy coi như vận khí tốt. Chờ ta tăng lên tới 8 chuyện sau tiểu đều không giống với lúc trước. Hít sâu một hơi, Giang thủ mới đem vừa rồi chuyện phát sinh không hề để tâm, một lần nữa bắt đầu săn giết hành trình. Hắn mà nói cũng không chỉ là tự an ủi mình, mà là sự thật như thế, thực lực không đủ võ thánh nhóm như gặp được Tân Tân khổ khổ đem ma dịch tộc trọng thương, lại bị kẻ đến sau khu trục chiếm lấy sự tình quá bình thường, tại đây chiến trường ở bên trong cũng phát sinh nhiều lắm. Giang thủ tuy nhiên là lần đầu tiên tao ngộ Nhưng đó là bởi vì hắn tại chiến trường trong hơn 10 ngày mỗi lần chém giết chiến đấu đều là bằng nhanh hiệu suất giải quyết, hơn nữa hắn vốn là bảy truyện, tốc độ kinh người, người khác không phải vận khí tốt, cũng rất khó theo trong tay hắn cướp đoạt thành quả chiến đấu. Nhưng cái này hơn 10 ngày, Giang thủ tại chạy săn giết trông được đến mặt khác 4 truyện 5 truyện bị người khác cướp đoạt thành quả chiến đấu, lại sớm đã thấy không chỉ một lên. Hiện tại mặc Kệ hắn có tâm tình gì, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực tăng lên đi lên, chờ hắn tấn chức 8 truyện trở thành toàn bộ đại lục bản thần phía dưới cao cấp nhất một nắm người, cái kia chính là đứng tại đại lục đỉnh phong nhất rồi, đến lúc đó đừng nói Triệu Đông hành chi lưu. Tuy là những uy tín lâu năm, kia tám truyện cũng tuyệt đối không ai dám khinh thị hắn. 3 tháng, chờ 3 tháng sau chỉ cần hắn có thể tích lũy trăm vạn công hân, đổi lấy đầy đủ lục thần chi lực hoặc là cùng lục thần chi lực tác dụng tương tự trí bảo, hắn có thể rút ra thời gian đi cẩm ngộ tốc độ lĩnh vực, một khi tốc độ lĩnh vực thành hình, dựa vào tài nguyên trồng chất đến viên mãn, cái kia cũng đủ để trở thành tám truyện. Thời gian nhoáng một cái đi qua, chờ lại qua hơn 20 ngày, khoảng cách Giang thủ lần thứ 2 tiến vào công văn chiến trường cũng có 1 tháng thời gian, 1 tháng qua bình quân mỗi ngày săn giết một vạn suất đầu bóc lột linh ma tinh. Hơn nữa đánh chết ngụy tinh hạ bọn người đoạt được giá trị lưỡng vạn hơn công vân Ma Tình, hôm nay giang thủ trong tay Ma Tình đã có thể hồi đới 35 vạn công vân. 35 vạn công vân có thể làm sự tình cũng rất nhiều rồi, ví dụ như hắn có thể hồi đoái một cuốn Tuyệt Thần Kinh điện tịch, cộng thêm 30 khỏa Tuyệt thần đan, kể từ đó là có thể đem Tuyệt Thần Kinh tu thành. Bất quá giang thủ đã quyết định trước tu tốc độ lĩnh vực, cho nên hắn không có lại hồi cựu lối thành, mà là tiếp tục săn giết hành trình. Lại là vài ngày sau, đương giang thủ tại luyện thần mặc phía Nam Ngàn Vĩ Triệu trên không tao ngộ một cái ngũ phẩm cộng thêm ba cái tứ phẩm ma dị tộc, dựa vào vết thương nhẹ một cái giá lớn chu sát ba cái tứ phẩm. Cuối cùng một cái ngũ phẩm cũng bị Giang thủ thần thương xỏ xuyên qua vết thương trồng chất thời gian. Giang thủ mới dừng lại chu sát quá trình nuốt đan dược căn dưỡng. An dưỡng trong cái kia ngũ phẩm ma dịch tộc như cũng là điên trốn, bất quá Giang thủ lại sẽ không cho hắn trốn xa cơ hội. Chỉ là tại đối với phương hướng đông chạy ra mấy trăm dặm tiểu quyết đoán ra tay. Nhưng cơ hội là đồng thời, phương đông phía chân trời cũng nổi lên đạo đạo lưu quang viễn độn mà đến, chờ Giang thủ ngạc nhiên nhìn lại, chứng kiến thì còn lại là ba bốn đoàn khổng lồ màn nước đều nâng thiên sang bách khủng thân hình hướng hắn tại đây chạy thủ mạng, xa hơn chỗ thì là càng nhiều nữa nhân loại võ giả chốc kích phát đột quang trước trốn mấy cái ma dịch tộc khí cơ cũng rất yếu ớt, bốn trong đó chỉ có một là tứ phẩm, còn thừa tất cả đều là tam phẩm. không chỉ như vậy, xa xa truy đuổi nhân tộc võ thánh độn quang đồng dạng chỉ có năm chuyển sáu chuyển, phần lớn cũng đều là mang thương chi thân thể. giang thủ lúc này mới thở dài một hơi, bất quá hắn hay vẫn là nhanh hơn hiệu suất, ở đẳng kia ngũ phẩm ma dịch tộc sắp chết phản công trong không tiết tổn thương, cường thế đem chi đánh chết. chờ giang thủ thu hồi ngũ phẩm ma tinh lúc. Ngoài trăm dặm bốn cái ma dịch tộc cũng sớm bị cả kinh trung chuyển phương hướng hướng bắt chốn chết, dù sao ngũ phẩm ma dịch tộc phản công chi lực là rất mạnh, nhất là sắp chết phản công, quá trình này ở bên trong giang thủ đều cũng không cách nào áp chế tu vi, chỉ có thể thi triển toàn lực đánh giết. Cái loại nảy bậy chuyển cùng ngũ phẩm giao chiến chấn động đủ để sợ tới mức 3 4 phẩm chất vật chốn chết. Ngược lại là mấy cái năm sáu chuyển võ thánh nhao nhao dừng lại thân thể, nhìn xem bắt chốn ma dịch tộc rất nhiều người trong mắt đều là không cam lòng. Nhưng nhìn nhìn lại giang thủ, nhóm này võ thánh lại phần lớn đều là sắc mặt táp lực. Dù sao trong mắt bọn hắn, giang thủ trước khi giao chiến lúc khí cơ chấn động tuyệt đối viễn siêu bọn hắn một cái trung đẳng thương thế phong thần bảy truyền bọn hắn bọn này năm sáu truyền cũng đều là thương binh a nhìn xem giang thủ một đám võ thánh ở bên trong cầm đầu cao lớn trung niên mới khách khí đối với giang thủ ôm hạ quyền tiền bối cái kia mấy cái ma dịch tộc coi như chúng ta đưa cho tiền bối lễ gặp mặt rồi tuy nhiên trong lời nói mang theo phiền muộn có thể trung niên sau khi hành lễ hay vẫn là quyết đoán qua tay chúng ta đi có một số việc phát sinh quá nhiều bọn hắn cũng đều tập mãi thành thói quen rồi cùng hắn chờ giang thủ chủ động tới cốt đoạn còn không bằng chấp tay tặng người thì tốt hơn giang thủ tức cười tức cười ngoài bình thản qua tay không cần Tuy nhiên hắn trải qua bị người cướp bóc thành quả chiến đấu sự tình, nhưng loại sự tình này hắn bản thân là khinh thường đi làm. Một câu giảng ra, vốn đã phải đi võ thánh quần thể mới nhao nhao ngạc nhiên. Không ít người trong mắt đều lộ ra không dám tin sáng bóng. "Tiền bối, ngài." Giang thủ lại không có trả lời, lách mình liền hướng tây phương viễn độn. Có thể hắn cũng chỉ là vừa thoát ra một hơi, một chuỗi tiếng cười to lại đột nhiên tại phía nam văng lên, càng tại rất nhanh tới gần. "Ta tưởng là ai như vậy hào khí, nguyên lai là ngươi." Nương theo lấy cười to, tại chỗ rất xa lại độn đến ba đạo quan mang, những người kia còn không có tới gần Giang thủ tụu biến sắc, tiếng cười kia là tình cực tông tiệu đông hành, lại gặp đám người này. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, toàn bộ công nguyên chiến trường chỉ là một mảnh hồng cơ đế quốc diện tích tương tự thiên địa, như vậy thiên địa lại bị phân chia vì chín bộ, giang thủ một mực tại chiến trường phía đông săn giết, đối ứng chính là thủy lôi cốc vị trí, vậy trong này chỉ tương đương với hồng cơ đế quốc một phần chín cương vực mà thôi. Đối với phong thần bảy chuyển mà nói, tiêu tính toán không tá trợ chuyển tống trận, trong đó các loại bình nguyên, cao nguyên, sa mạc, đầm lầy trở, không lô địa hình, cũng tối đa mấy ngày thời gian có thể dựa vào đốn pháp du đội một lần. Hắn một mực tại đây phía Đông Thiên Địa, nếu như Thiệu Đông Hành bọn người cũng một mực tại đây phía Đông, hơn một tháng qua ngẫu nhiên gặp nhau quá bình thường. Ba ba ba. Dương Diệu Đông Hành ba người đến về sau, hiện lộ ra đến thân ảnh ngoại trừ Thiệu Đông Hành, cùng với cái kia tóc trắng trung sư huynh bên ngoài, còn có một giang thủ theo chưa thấy qua hồng y trung niên, nhưng đối phương tu vi khí cơ cũng là bại chuyện, cũng là tinh cực tông võ thánh. Thiệu Đông Hành ba người riêng phần mình cũng đều có được nhất định tương thế, nhưng đều là vết thương nhẹ. Trung sư huynh, hoàng sư đệ, thằng này liền người khác đến tay hiếu kính đều chẳng thèm ngó tới, các ngươi nói có đúng hay không hắn căn bản chướng mắt cái kia hơn 1000 công văn. Hiện ra thân ảnh về sau, Thiệu Đông Hành liếc mắt nhìn thoát được cực xa ma dịch tộc, nhìn nhìn lại Giang Thủ, trong mắt đột nhiên tựa lập loè nổi lên một tia hung quang. Lúc này đây bọn hắn thế nhưng mà ba cái bảy truyền, Giang Thủ chỉ có một, hơn nữa Giang Thủ thương thế trên người, ít nhất cảm giác so với bọn hắn đều quá nặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 412, người thiện bị người lớn. Thiệu Đông Hành trong tiếng cười, Giang Thủ chỉ nhìn lại liếc Tiểu Vận chuyển huyết sinh kinh thúc dục lấy thân pháp thần thông biến đổi. Hơn một tháng đi qua, trong cơ thể hắn đã thay ngén ra ba đạo nghịch thần quang. Nếu như cùng Thiệu Đông Hành bọn người buộc phát xung đột hắn cũng không sợ. Nhưng đối phó với thiệu Đông Hành bọn người không khó, khó tựu khó khi bọn hắn sau lưng Tinh Cổ Tông, đó là một cái so thiên trần tông còn khủng bố quái vật khổng lồ. Hắn hiện tại nhất lý trí lựa chọn hay vẫn là đi. Bất quá Giang thủ viễn độn một hơi về sau, lại phát hiện hắn đặt mình trong không trung cảnh tượng vậy mà đại biến, vốn là Giang thủ ngay tại ngàn vĩ triệu cái này đầm lầy địa tầng trời thấp, tầng trời thấp cảnh tượng không có gì nói, tựu là một mảnh lam thiên trong có vô cùng đám mê, bất quá chỉ cần hắn hướng phía dưới liếc mắt nhìn, có thể chứng kiến không lứt vô tận đầm lầy địa phương. Nhưng lần này hắn viễn độn sau lại phát hiện lại hướng xuống quan sát đã nhìn không tới đầm lầy địa, hắn có thể chứng kiến chỉ có vô tận vân hải, một tầng tiếp một tầng bạch vân không nứt thoải mái, hoặc như sóng biển hoặc như núi mạch, chính hắn thì tại vô cùng trên biển mây lướt đi. Muốn chạy trốn, ngươi bây giờ mới muốn chạy trốn đã đã muộn. Ta tại đến trước khi đã kích phát trọng vân khe, ngươi bây giờ đặt mình trong thần khí không gian, trừ phi có đánh vỡ thần khí thực lực, bằng không thì tựu cho ta ngoan ngoãn lưu lại à. Giang thủ biến sắc trong tại hắn phía sau tắc thì vang lên một tiếng cười to đã bị giang thủ vùng thoát khỏi cực xa Thiệu Đông hành ba người cảng chống rống xuất hiện, xuất hiện lúc ba người này còn phân tán ở vào giang thủ đặt mình trong địa tam phương, hiện lên hình tam giác đem giang thủ vây khốn. Thần khí trọng vân khe là một kiện thượng phẩm thần khí, một khi kích phát có thể diễn biến một phương bao la bắt ngát vô tận trường phong vân hải không gian, võ giả chỉ cần không đánh vỡ mảnh không gian này, ngươi đừng nói phi độn một hơi, tựa là phi độn một năm đều khó có khả năng thoát ra đi, bởi vì nó bên trong tự thành vô hạn không gian, cái này thần khí vừa ra giang thủ đặt mình trong chi địa đã không phải là bình thường tiên địa, mà là thần khí bên trong. Tại đây bao la bắt ngát trong không gian giang thủ tuy nhiên tìm không thấy giới hạn, Tiểu Đông hành nhưng có thể xem thỏa thích toàn cục, ý niệm khé động tiểu xuất hiện tại cái gì trên đất như vậy thần khí bất kể là dùng để khốn địch hay vẫn là bảo vệ thánh mạng đều có được vô cùng diệu dụng. Tiếng cười xuống, áo đen trung sư huynh cũng thả nhiên nhìn giang thủ liếc một cái phong thần tắm chuyện như không tính giết người cấp của thu hoạch bình quân ba ngày mới có thể tích góp từng tí một một vạn công vân, mà bảy chuyện như không tính giết người cấp của bình quân ba ngày mới tích góp từng tí một một ngàn công vân, tiểu tử này đối với đưa tới cửa hơn một ngàn công vân có thể làm như không thấy, hắn thu hoạch khẳng định không ít, chỉ cần chúng ta liên thủ đánh chết hắn, nói không chừng cũng có thể phát một số tiền của phi nghĩa nói là tại ta trọng vân khe thần khí không gian hắn hiểu tính toán thuốc dục đốt mệnh thần thông chỉ cần chúng ta lập tức biến đổi nhường hắn tìm không thấy ra tay mục tiêu giống nhau là làm vô dụng công, ở chỗ này có thể yên tâm giết hắn thiệu đông hành cũng cười lạnh gật đầu nhìn về phía giang thủ trong tầm mắt tham lam cùng hung quang càng ngày càng đậm bất quá cái kia hồng y trung niên hoàng sư đệ lại cao mày nói giết hắn là không khó sợ là sợ thằng này thả chết chứ không chịu khuất phục vạn nhất hắn tại thấy không còn sống hy vọng lúc cận kề cái chết cũng rất muốn đem trong chữ vật giới chỉ ma tinh phá hủy vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất một câu nói kia tiểu nhường thiệu đông hành hai người có chút ngạc nhiên, mặt sắc mặt ngưng trọng trong thiệu đông hành mới vẻ mặt khó chịu nói, tuy nhiên ta không muốn thừa nhận, nhưng ngươi nói thật là sự thật. tại trọng vân khe trong không gian bởi vì thiên địa vô hạn rộng lớn, căn bản không có cuối cùng, hắn chỉ cần không đánh phá không gian đi ra, vậy cho dù kích phát đốt mệnh thần thông, chúng ta chỉ cần rời xa hắn, chờ hắn sinh cơ thiêu đốt hoàn tất trở ra thu thập hắn là được, chỉ cần chúng ta muốn tiểu tử này là chết chắc rồi. thế nhưng mà chỉ cần hắn muốn, cũng hoàn toàn chính xác có phá hủy mất bóc lột linh ma tinh thực lực, chúng ta dù sao cũng là vì bóc lột linh ma tinh mà không phải đơn thuần sát nhân. Hoàng sư đệ tắc thì tại lúc này trước trấn an Thiệu Đông Hành, mới lại nhìn về phía Giang thủ, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, ta có thể giúp ngươi lời nói lời hữu ích, lưu ngươi một cái mạng, nhưng ngươi cũng phải nhường Thiệu sư huynh cùng Trung sư huynh phò mãn, giá trị 10 vạn bóc lột linh ma tinh như thế nào đây? Chỉ cần ngươi giao ra đây, ta chịu nhường Thiệu sư huynh thả ngươi ly khai. Phóng hắn ly khai? Như vậy sao được? Đã làm muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong mới được, chẳng lẽ lần này phóng hắn ly khai, vẫn chờ nhường hắn lần sau tìm trở về trả thù sao? Trung sư huynh tấp thì vẻ mặt khó chịu nói lời. Hoàn sư đệ lại không có lại cười khổ nói: hắn một cái một mình tán tu bày chuyện chúng ta có tất yếu lo lắng sao chúng ta dù sao cũng là vì ma tinh cười khổ sau hoàng sư đệ lại nhìn về phía giang thủ tựa là trung sư huynh cùng thiệu đông hành cũng xem đi qua ba người đều không nói thêm nữa chỉ là tại ba phương hướng vây quanh giang thủ thẳng xem hai người trong mắt đều là khó chịu sắc cơ bốn phía chỉ có hoàng sư đệ thần sắc mang theo một tia chờ mong cùng hiền lành ngắn ngủn lời nói cũng làm cho giang thủ rất im lặng chẳng lẽ lại chính mình không cấp bóc mặt khắc năm chuyển sáu chuyển thành quả ngược lại là gây tai họa đích căn nguyên đương nhiên như vậy im lặng cũng chỉ là một hơi tiểu tranh tới Bởi vì hắn hiểu được sự tình căn nguyên thực không tại hắn vừa rồi đối với mấy cái năm sáu triển hiện lành bên trên, ở chỗ trước đó lần thứ nhất chính mình đối mặt Triệu Đông Hành hai người áp bách lựa chọn nhượng bộ. Có câu cách ngôn nói như thế nào? Người thiện bị người lớn. Hắn trước đó lần thứ nhất bị hai người cấp đi một lần thành quả chiến đấu, có lẽ đã nhường Triệu Đông Hành cảm thấy hắn là một cái có thể lớn người, lúc này mới hội lần này tao ngộ lúc tái khởi lòng tham lam. Nếu như Giang Thủ lần trước đối mặt hai người áp bách không phải nhượng bộ, mà là tình nguyện trọng thương cũng phải cùng bọn hắn chém giết một hồi, cuối cùng liệu đích tất cả mọi người bị thương mà về. Cái kia chỉ sợ lần này gặp nhau, Tiêu Đông Hành tiểu chọn đối với hắn làm như không thấy, hoặc là thấy hắn ở chỗ này tiểu xa xa tránh lui rồi. Nghĩ tới đây Giang Thủ cảm thấy cũng dâng lên một tia tàn nhẫn cảm xúc, lần này hắn thật sự không thể lui nữa nhiều rồi. Về phần Tiêu Đông Hành mấy người đối thoại, Giang Thủ lại có chút tức giận, đừng nhìn ba người này lẫn nhau ngôn ngữ nói nhiều trắng ra nhiều có lý, nhưng cái này là hai người giả trang ác nhân một cái giả trang người hòa giải, lại muốn chỉ dựa vào một phen đơn giản ngôn ngữ liền từ trong tay hắn nghiền ép bóp lột linh ma tinh mặt rồi. Hắn nếu như lại giao ra một đám ma tinh mới có thể ly khai, lần sau tiếp tục gặp được đối phương chỉ biết binh hắn binh ngắt hơn hay hoặc là như chuyện như vậy ngoài chân người biết được, chỉ sợ sẽ có người hoài nghi Giang thủ làm gì một mực muốn ở lại Thủy Lôi cốc đối ứng chiến trường phía đông, vì cái gì không đi mặt khác khu vực. Nếu như hắn không muốn nhiều gây phiền toái, tạm thời rời xa vùng này không được sao? Nhưng vấn đề thật không có đơn giản như vậy, tiêu tính toán hắn rời xa chiến trường phía đông đi mặt khác khu vực, cái kia cũng chưa chắc không gặp được Hứa Đông hành, Trương Đông hành chi lưu, tại đây dạng chiến trường, như tinh cực tông chiếm giữ chính là chiến trường phía đông, như vậy mặt khác chiến trường tiếp theo là đệ nhất bắt phẩm tông môn, thứ ba bắt phẩm tông môn, thậm chí một ít cựu phẩm bá chủ địa bàn. Hắn như tránh đi tinh cực tông cũng sẽ gặp lại đến những thứ khác hắn trước mắt đồng dạng treo chọc không nổi bát cựu phẩm thông môn nói đến nói đi hay vẫn là một câu người thiện bị người lớn tiêu tính toán thực lực tạm thời chưa đủ cũng không thể một mặt lựa chọn lý trí nhược bộ của ta lời nói đã nói đến loại tình trạng này rồi coi như là vì muốn tốt cho ngươi ngươi cũng nên bể ngoài cái thai a 10 vạn bốc lột linh ma tinh mặc dù nhiều nhưng cùng thánh mạng của ngươi so với lại không đáng giá nhắc tới rồi giang thủ cảm thấy đã có quyết đoán bên kia chính chờ mong lấy hoàng sư đệ lại lông mày cao chặn có chút không kiên nhẫn mở miệng giang thủ tắc thì nợ đủ cười trong tiếng cười không có bất kỳ trả lời Giang thủ cầm ra huyết lân thương thi triển tinh la mật bố một kích, một thân thần lực tu vi vận chuyển tới đỉnh phong, hơn nữa huyết sinh kinh thúc dụ, tiếp cận đỉnh phong nhất buộc phát trong một thương gia tiểu xoáy lên vô cùng sắc cơ, gào thét lên đối với Triệu Đông Hành xỏ xuyên qua mà xuống. Đáng chết, người cái này là muốn chết. Giang thủ khẽ động tiểu Đông Hành ba người cũng giận tím mặt, hơn nữa Giang thủ động tác mặc dù nhanh, nhưng cái này ra thương tốc độ còn so ra kém Triệu Đông Hành suy nghĩ chuyển động, chỉ là nhất nghiệm hiện lên Triệu Đông Hành tiểu hư không tiêu thất, nhường Giang thủ cưỡng thế một thương đâm ở trên hư không, mà hắn lần sau xuất hiện lúc đã tại phía xa ngoài trầm lặng, càng là kinh sợ vô cùng đối với Giang thủ giận dữ mắng ngỏ. Hai người khác cũng cầm ra thần khí, một thanh huyết đao một thanh thần thương, kinh sợ không thôi đối với giang thủ đánh giết mà đến. Trung sư huynh một đao chém ra, một mảnh tiếp một mảnh không ngớt đao sóng giống như huyết sắc sóng cả quần quần trọng chất, qua trong giây lát hình thành một mảnh gào thét huyết phong đối với giang thủ đấu đá mà xuống. Về phần hoàng sư đệ thì là một thương ra xoáy lên vô cùng thương ảnh, phần đông thương ảnh càng tại trong chốc lát lượn vòng hội tụ, hình thành một cái hướng vào phía trong không ngừng đinh ốc co rút lại lỗ đen, lỗ đen nội tầng tầng lớp lớp mũi nhọn giao thoa thiết cắt, đón đầu tiểu đối với giang thủ bảo phủ mà đến. Giang thủ không tránh không né, chỉ là đem huyết sinh kinh chuyển hóa làm hoa chiếu kinh. Sinh cơ khí cơ thiêu đốt trong một thương tinh la mật bố quét ra, ầm ầm một tiếng tụi xé nát trung sư huynh chém ra huyết sắc dao phòng, bất quá tại một phát này cường thế hạ quá lúc, trung sư huynh lại hư không tiêu thất. Trở giang thủ lại một thương quét về phía hoàng sư đệ, đương huyết sắc tinh mang hội tụ thành tuyến, gai nhọn tiến vào cái tia màu đen đinh ốc ở chỗ sâu trong, do hoàng sư đệ mang tất cả gia vô cùng thương ảnh đã ở lập tức tán loạn. Hắn thi triển đốt mệnh bí võ. Đáng chết, hắn vậy mà thi triển đốt mệnh bí võ. Người đây cũng là làm gì, người đây cũng là làm gì? Chúng ta chỉ là muốn ma tinh mà thôi, cũng không phải muốn muốn mạng của ngươi. Đồng dạng đương giang thủ đục lỗ hoàng sư đệ một kích về sau, hoàng sư đệ thân ảnh đã ở huyết lân thương sọ xuyên qua trước tiêu tán. những là ở này xa xa còn không có gia nhập chiến đoàn thiệu đông hành công lao, tại đây bao la bát ngát vô tận trọng vân khe không gian, thiệu đông hành chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể tùy thời chuyển chuyển qua bất luận cái gì trên đất. lập tức giang thủ thương thế quá hung tàn, trung sư huynh hai người thi triển thần thông lại hào không có lực phản kháng đã bị đánh thoái, hắn mới không thể không đội vàng chuyển di hai người vị trí, tránh đi cái kia mũi nhọn vô hạn thần thương quét ngang. mà ở hai người lui giải tán lúc sau, càng có từng tiếng kinh hô vang lên. Giờ phút này trùng sư huynh bọn người đích thực có chút ngậm, ai có thể nghĩ đến giang thủ vừa mới khai chiến tiểu lại thi triển đốt mệnh bí võ. Hoa chiếu kinh tuy nhiên là tiếp tục thiêu đốt làm 10 cái hô hấp đốt mệnh bí võ, xem như một loại chậm chạp thiêu đốt phương thức, cho nên nó thiêu đốt khí cơ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, tu vi không đủ cũng nhìn không ra, nhưng tại đây từng cái đều là bại truyện, tự nhiên có thể cảm giác tinh tường giang thủ trong cơ thể hết thể đều tại chậm chạp mà ổn định thiêu đốt, cho nên thương của hắn quyết mới có thể khủng bố như vậy. Nhưng đó là đốt mệnh bí võ à, lần trước cái này bị bọn hắn một lừa rối tiểu rút đi ra hỏa, lúc này đây làm sao có thể như thế quyết định? Hắn thật sự không muốn sống nữa. Bọn hắn cũng thực không là muốn đánh chết Giang thủ, chỉ là cảm thấy thằng này dễ khi dễ, tiếp tục xào chá binh một lần mà thôi, ai lại hội thật sự muốn cùng một cái tiêu đốt sinh cơ bảy chuyển chống lại. Thiệu Đông Hành nói không sai, tiêu tính toán Giang thủ thi triển đốt mệnh bí võ, nhưng chỉ cần tại trọng vân khe trong không gian, hắn có thể tùy ý tránh độn chuyển rời, Giang thủ sẽ rất khó công kích được hắn, nhưng một cái phong thần bảy chuyển thi triển đốt mệnh bí võ, không công kích hắn thời điểm, chỉ đem sở hữu công giết lực đánh rất tại trọng vân khe không gian, lại có không nhỏ khả năng sẽ rách trọng vân khe không gian hắn có thể tuyệt đối không muốn làm cho trong tay thượng phẩm thần khí cứ như vậy hư hám mất chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 413, quá không theo như lẽ thường ra bài rồi người bình thường tư duy ở bên trong đốt mệnh bí võ thực không phải nói dùng tiểu dùng đó à tiểu nói trước khi Hồng Thị một chuyến bị ngụy tinh hạ bọn người vây giết đương Giang thủ đổi tới thời điểm thế cục hung hiểm đã đến loại nào cục diện Hồng Kiến tồn kích thước lưng áo phía dưới toàn bộ bị chạm Hồng Hựu la hai tay biến mất cái loại này trình độ bị thương hạ cũng không có người vận dụng đốt mệnh bí võ cũng là bởi vì loại này bí võ một khi sử dụng trong khoảng thời gian ngắn sau người sử dụng tiểu phế đi triệt để phế đi Vận khí không tốt trực tiếp vẫn lạc, vận khí tốt cũng là kéo dài hơi tàn, hao phí các loại chí bảo cũng thấp nhất cần một năm nửa năm an dưỡng mới có thể khôi phục. Đây tuyệt đối là một cái võ giả cuối cùng át chủ bài, chuẩn bị kéo địch nhân trôn cùng lúc mới có thể thi triển thủ đoạn. Cho nên mặc kệ trước khi thiệu Đông hành nói nhiều bà khí, mặc kệ trong miệng hắn như thế nào nói không thèm để ý Giang thủ thi triển đốt mệnh bí võ, nhưng lòng hắn hạ cũng không thấy được Giang thủ hội thi triển đốt mệnh bí võ. Giang thủ một khi làm như vậy cơ bản tương đương chết rồi, không đến không có biện pháp tử vong trước mắt ai hội làm như vậy, mà bọn hắn chỉ là xào xá Giang thủ một ít bắc linh ma tinh mà thôi. Tiêu tính toán loại này xảo trá sẽ để cho Giang thủ không thoải mái, cảm thấy áp lực, cũng không có khả năng động phục vụ quên mình liều đi. Cái kia sao khí phách lý do thoái thác chỉ là vì ở trong lòng bên trên đối với Giang thủ tạo áp lực, nhưng hắn cảm thấy mặc dù dốc sức liều mạng cũng không nhiều lắm hy vọng kéo người chôn cùng, mới tốt bỏ đi hắn có chút ý niệm trong đầu. Có thể ai có thể nghĩ đến Giang thủ căn bản không theo như lẽ thường ra bài? Cái này cũng quá không theo như lẽ thường phát triển. Nào có vừa lên đến tiểu thi triển đốt mệnh bí võ hay sao? Muốn hay không như vậy liều? Cái thằng này chẳng lẽ thật không sợ chết ở chỗ này? Đáng ra sao? Nhưng bất kể như thế nào, đã giang thủ đã thi triển đốt mệnh bí võ như vậy có chuyện tiệu rõ ràng sáng tỏ rồi cái kia chính là lúc này đây hắn chỉ sợ không có khả năng lại từ giang thủ trên người nghiền ép ra dù là giá trị một công vân ma tinh rồi người ta đều liều mạng rồi còn có thể đem ma tinh cho ngươi đi mua mệnh chết còn không sợ người tiệu tính toán chết cũng nhất định sẽ trước khi chết đem tích góp từng tí một sở hữu ma tinh đều phá hủy tuyệt sẽ không tiện nghi bọn hắn điểm này quả thực không thể nghi ngờ sau đó hắn nên làm cái gì bây giờ thừa dịp giang thủ thi triển đốt mệnh bí võ thiếu lót sinh cơ khí cơ trong trước dùng trọng vân khe thần khí kéo lấy trốn tránh Chờ hắn tiêu đốt hầu như không còn sau lại đánh chết Giang thủ. Làm như vậy không phải là không thể được. Duy nhất vấn đề là hắn và Giang thủ căn bản không cừu không đoán, ít nhất Thiệu đồng hành trong nội tâm, Giang thủ đối với hắn lực hấp dẫn chỉ có Bắc Linh Ma Tinh mà thôi, như không chiếm được Ma Tinh, tựu tính toán cuối cùng nhất hắn có thể giết Giang thủ thì như thế nào? Lãng phí thời giờ mà thôi. Hơn nữa hắn chưa hẳn giết được, tại đốt mệnh bí vo tiêu đốt trạng thái xuống, Giang thủ có rất lớn khả năng xé nát trọng vân khe không gian, dù sau đó là một cái phong thần bẫy truyện. Xé nát trọng vân khe không gian về sau, Giang thủ bất kể là truy giết bọn hắn, muốn kéo một người đệm lưng cùng hắn cùng chết hay vẫn là tại thiêu đốt trạng thái hạ chốn chết, ai có thể đỡ nổi. Đây cũng không phải là ngăn cản không chống đỡ được vấn đề, mà là có đáng giá hay không ngăn cản. Cái loại lợi trạng thái ở dưới phong thần bảy truyện, bọn hắn mặc dù muốn ngăn đoạn hoặc ngăn cản, bản thân cũng phải trả giá thật nhiều. Như cuối cùng nhất trả giá không ít một cái giá lớn, ví dụ như cần tĩnh dưỡng mấy tháng thương thế, cộng thêm tổn hại một kiện thượng phẩm thần khí, nhưng kết quả lại không có một điểm chỗ tốt. Cái này bất kể thế nào xem đều là đổ góc nước vào mới có thể làm sự tình. Hơn nữa tại công văn trong chiến tranh ngươi không công lãng phí mấy tháng thời gian, cái kia chính là gạt bỏ chính mình tiến lên hy vọng bởi vì không có người biết rõ như vậy chiến tranh hội lúc nào chấm dứt như theo vài ngàn năm trước ma dịch tộc xâm lấn đến suy đoán lần này xâm lấn như vậy chiến tranh rất có thể sẽ kéo dài vài năm hoặc là càng thời gian dài vài ngàn năm trước đại lục xa so hiện tại cường đại một hồi chiến dịch tiêu đánh nữa 8 năm lúc này đây chiến tranh mặc dù có trước kia phong lớn nan ngồi nhân tộc muốn chiến thắng thời gian cũng tuyệt đối sẽ không đoạn có một điểm nói như thế nào đây lần trước ma dịch tộc xâm lấn đã thất bại như vậy lần này bọn hắn còn dám xâm lấn ít nhất nói rõ bọn hắn xâm lấn lực lượng chắc có lẽ không so sánh với lần trên lệnh nếu là so sánh với lần trên lệnh ai còn hội làm như vậy Ma dịch tộc xâm lấn có lẽ so trước kia cường, đại lục so với trước kia yếu. Nếu như nhân tộc muốn chiến thắng, chỉ có thể ở vốn là phong ấn trên cơ sở đạo thủ, nhưng thời gian này tuyệt sẽ không đoạn, nói không chừng so sánh với lần càng dài. Nhưng trận chiến tranh này còn có cái khác khả năng, cái kia chính là nhân tộc thất bại ma dịch tộc triệt để sát nhập đại lục. Ví dụ như lưỡng đại thánh địa thần cấp cường giả vẫn là thời không thông đạo chỗ không tiếp tục người có thể ngăn cản ma dịch tộc đại quân, đại lục rơi vào tay giặc. Một khi đại lục rơi vào tay giặc liên hợp trưởng lão hội khẳng định không tồn tại rồi, người tiểu được coi là đến phần đông ma tinh cũng không có địa phương hối đoái công hơn tài nguyên rồi, khả năng này cũng không nhỏ, hơn nữa thời gian còn không cố định, có thể là vài năm, nhưng là có thể là mấy tháng A. Nói không chừng mấy tháng hậu nhân tộc tiểu đã thất bại, bọn hắn nên chạy trốn, vậy hắn vì một cái giang thủ lãng phí mấy tháng đi chữa thương, thương thế tốt lên nên chạy trốn, đó mới là triệt để lãng phí lúc này đây cơ duyên, không công đã đoạn chính mình tiến lên hy vọng trong đầu trong ngay mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu trong ngay mắt sau thiệu đông hành mới bị kịch phát hiện nếu như hắn cứ như vậy ngăn đón giang thủ sau đó cùng giang thủ sinh tử chém giết một hồi tiêu tính toán thật sự đánh chết giang thủ đó cũng là ngu ngốc mới có thể đi làm sự tình cho nên thiệu đông hành mặt trực tiếp tiêu tái rồi không chỉ là hắn trung sư Minh cùng hoàng sư đệ hai người cũng là như thế người ta còn không sợ chết người còn có thể như thế nào đây không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phải trang xuất thân siêu cấp tông môn không quản ba người bọn hắn cộng lại thực lực là hay không nghiền áp giang thủ bối cảnh phải trang có thể làm cho giang thủ theo không kịp nhưng đối tượng một cái chết còn không sợ gia hỏa Ngươi có thể làm sao? Ba người sắc mặt trắng ngắt ở bên trong, cách đó không xa Giang thủ tắc thì không có lại tiếp tục đối với Thiệu Đông Hành bọn người ra tay, mà là dùng tốc độ nhanh nhất tế ra một thương, âm ầm trùng kích hướng phía dưới phương không nứt thoải mái Vân Hải. Đáng chết. Cái này trong tích tắc Thiệu Đông Hành lại bất chấp suy tư cái gì, mà là ý niệm khẽ động phía dưới Vân Hải đột nhiên tiêu tán, cái này trọng vân khe không gian tuy nhiên vô biên vô hạn, nhưng phía dưới vô tận Vân Hải tiểu là thiên địa bình chứng. Hắn cũng không nghĩ tới Giang thủ nhanh như vậy liền phát hiện thiên địa bình chứng, cùng hắn chờ Giang thủ cường thế công giết, xé nát hắn thần khí, còn không bằng chủ động phóng hắn đi ra ngoài. Chờ Vân Hải tiêu tán, cường thế gia thương Giang thủ lại là một kích thất bại, nhưng một kích này sau hắn đã không hề đặt mình trong khôn cùng Vân Hải không gian, mà là theo một kích kia thân thể xuyên qua hư không, lại hồi rơi xuống bình thường trong thiên địa. Đặt mình trong bình thường thiên địa sau Giang thủ nhìn lên trên liếc, chứng kiến chỉ là một mảnh bao phủ trăm dặm phương viên màu trắng vân, trong đám mây còn có một vài trăm mét dài rộng đại động, xuyên thấu qua cái kia đại động hắn cũng rõ ràng thấy được sắc mặt âm trầm điệu đông hành ba người. Liếc sau Giang thủ mới thu hồi hoa chiếu kinh. Đã đối phương đã thả hắn đi ra, hơn nữa tựa hồ cũng không có động thủ lần nữa số thế, hắn cũng không cần phải lại thi triển hoa chiếu kinh tiếp tục tiêu đốt sinh cơ rồi. Về phần đánh chết, Giang thủ cảm thấy còn thật không có đánh chết ba người ý niệm trong đầu, bởi vì tình của tông, Tiêu Tính toán muốn giết hiện tại cũng không phải lúc. Nếu không hắn vừa rồi tiểu thi triển nghịch thần quang bí võ, mà không phải thuốc dụng hoa chiếu kinh rồi, Tiêu Tính toán tại trọng văn khe không gian, Giang thủ cũng có nắm chắc có thể làm cho nghịch thần quang đánh trúng cái kia mấy vị, bởi vì nghịch thần quang tốc độ đủ để nhanh hơn được thiệu đông hành suy nghĩ chuyển động. Thi triển hoa chiếu kinh, hắn cũng chỉ là muốn thể hiện ra quyết tử tín tưởng, làm cho đối phương buông tha cho có chút ý niệm trong đầu mà thôi. Dù sao ai có thể biết rõ giang thủ biến thái. Đối với những người khác mà nói chỉ có thể dùng cho kéo địch nhân chôn cùng đốt mệnh bí võ. Tại hắn tại đây nhưng có thể nhẹ nhõm thi triển. Thông linh kỳ lúc giang thủ thi triển phong hoa tuyệt đại la quyết, một lần thiêu đốt sở hữu sinh cơ tiềm năng cũng chỉ cần mấy trăm hô hấp có thể khôi phục định phong, mà tới được phong thần bệ chuyển. Hắn sinh cơ càng phát ra khổng lồ hồng trắng. Một khi thiêu đốt khôi phục lúc cần thiết bảo vật cũng nhiều hơn. Nhưng hắn giờ phút này có được các loại bảo dược đang dược cũng xa so thông linh kỳ lúc cường đại quý giá nhiều. Hắn hiện tại mở. Xuyên dù triệt để thiêu đốt sạch sẽ một thân sinh cơ, cũng là mấy trăm hô hấp, một nén nhang thời gian cũng chưa tới có thể triệt để khôi phục đỉnh phong. Nếu chỉ là thuốc dục hoa chiếu kinh thiêu đốt 2 3 cái hô hấp, tiêu hao kế thừa sinh cơ tiềm năng, cái kia khôi phục chỉ sẽ nhanh hơn. Mà lên không ba người cảm nhận được giang thủ trong cơ thể sinh cơ gần như bằng phẳng ổn định, cũng ngang nhau lần nữa biến sắc, biến sắc trong ba người như trước không có ra tay ý tứ, dù sao giang thủ hiện tại tuy nhiên thu liễm tiêu đốt, có thể bọn hắn như ra tay đối phương lại tiếp tục tiêu đốt đâu hay vẫn là câu nói kia, tiêu tính toán giang thủ thiêu đốt sinh cơ đối với bọn họ không cách nào tạo thành uy hiếp thế mạng, nhưng làm như vậy hoàn toàn là ngu ngốc mới có thể làm sự tình à? Ngươi lợi hại, bất quá ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Trước ngươi thiêu đốt sinh cơ thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng thiêu đốt về sau sau gì, ít nhất được mấy tháng tính dưỡng à? Mấy tháng sau nói không chừng chiến tranh đã đã xong, ngươi lần này cũng tương đương lãng phí một cách vô ích một lần cơ duyên. Nhìn xem giang thủ hiên đứng ở phía dưới cầm ra đan dược bớt, thiệu đông hành tâm tình cũng chán lệch ra muốn nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra giang thủ hội như vậy quyết đoán tàn nhẫn, cái này cũng không nhọc đến các hạ phí tâm. Giang Thủ cũng tại lúc này nhàn nhạt mở miệng, "Nếu như các ngươi không động thủ, cái kia tại hạ cũng liền cáo từ rồi." Giang Thủ một câu nói kia tại chỗ kích thích thiệu Đông Hành sắc mặt đều đỏ lên, giờ khắc này bị Giang Thủ cái loại lời bình thản ánh mắt quét tới, hắn thật sự là khí người đều nhanh nổ, cũng thực sự mặc dù bất cứ giá nào, liều mạng bị thương cũng muốn tiêu diệt Giang Thủ xúc động rồi. Đáng tiếc loại này xúc động xuống, hơn nghiêng trung sư huynh lại mạnh mà đè xuống đầu vai của hắn, càng dùng ánh mắt ý bảo, "Hắn muốn liều, người khác cũng không muốn." Cho nên tại sau đó Triệu Đông Hành thì ra là chớ mắt nhìn xem Giang Thủ nên ngang rời đi. Đáng chết! Cứ như vậy buông tha hắn, ta thật sự không cam lòng. Một cái môn phái nhỏ hoặc là tán tu bậy chuyện, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Mẹ nó. Thằng đến giang thủ triệt để biến mất tại trong thiên địa, Thiệu Đông Hành mới vừa tức chửi hầm lên. Chuyện lần này mới thật sự là chỗ tốt gì đều không có kiếm đến, ngược lại không duyên cớ ném đi mặt mũi. Thiệu Sư Minh bất giận, vì một cái không duyên cớ lãng phí mất cơ duyên ra hỏa, có thể không đáng động khí, đừng nhìn hắn hiện tại đi tiêu xái, vạn nhất chiến tranh thực tại mấy tháng sau chấm dứt, vậy thì có hắn khóc được rồi. Hoàn Sư đệ lúc này cũng gấp vội mở miệng an ủi, không khuyên giải cũng không được a, bọn hắn thực sợ Thiệu Đông Hành lần nữa vận động. Tiêu Đông Hành xông lên động, không quản hai người bọn họ cái gì tâm tư, đều khó có khả năng nhìn xem Tiêu Đông Hành trọng thương, ai bảo vị này có một người cha tốt đâu rồi? Tiêu Đông Hành phụ thân tại Tiêu Đông Hành sinh ra lúc Cự Là Phong Thần Bảy chuyện, là Tinh Cực tông nội trưởng lão cấp tồn tại, hôm nay Tiêu Đông Hành hơn 200 tuổi, hơn 200 năm đi qua, hắn sau lưng Tiêu trưởng lão đã là Phong Thần tám chuyện, Tinh Cực tông nội tam đại cự đầu một trong a. Điều này cũng đúng, tốt, ta tiểu xem hắn tiếp được đi làm sao bây giờ. An ủi trong tiếng, Tiêu Đông Hành mới rốt cục miễn cưỡng chế lửa giận, cũng cười lạnh mở miệng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 414. Tiểu tính toán hắn là giang thủ thì như thế nào? Thiệu sư thúc, trung sư bá, Bái kiến mấy vị sư bá. Thời gian nhoáng một cái hơn nửa tháng, đương ba đạo thân ảnh theo thủy lôi cốc bên ngoài viễn đột mà xuống, mới vừa xuất hiện tại thủy lôi cốc cửa vào, trong sơn cốc lập tức chạy đến từng đạo thân ảnh, cung kính đối với người tới hành lễ thăm viếng. Thăm viếng trong tiếng thiệu đông hành quét mắt một vòng đám người, mới nhìn hướng khoảng cách gần hắn nhất một gã tuấn lãng thanh niên, đổ phương, sự tình làm được thế nào? Mở miệng hỏi hỏi ý kiến thời điểm, thiệu đông hành càng khoát tay ý bảo những người khác lui bước. Dùng thiệu đông hành mấy người đang tinh cực tông địa vị. Cái con kia muốn xuất hiện, bất kể là tại trong sơn cốc tính dưỡng vết thương nhỏ hay vẫn là chạy tại quầy hàng trước, đều vội vội vàng vàng, vàng chạy tới hành lễ tham kiến, đây đều là xứng đáng sự tình. thiệu Đông Hành cũng không có hứng thú để ý tới những bình thường kia lễ tiết, chỉ là chú ý nhìn về phía tên là đổ Phương thanh niên, hơn nửa tháng trước nhưng hắn là đưa tin cho người đệ tử này, nhường hắn đuổi theo cha một người lai lịch. Hiện tại bởi vì trải qua hơn nửa tháng chém giết về sau, vị thụ nhất định thương thế cần muốn trở về tính dưỡng, thiệu Đông Hành cũng trước tiên cũng nhớ tới chuyện này. Ân, hắn muốn truy tra đúng là Giang thủ tin tức, dù là cùng Giang thủ trước sau hai lần gặp nhau, lần thứ nhất đã đoạt giang thủ một cái ngũ phẩm mà tình, lần thứ hai không chỉ tịch thu lấy được, còn không duyên cớ ném đi mặt mũi. Nhưng thiệu đông hành thật đúng là một chút cũng không rõ ràng lắm. Trường phong văn học cfv đốt ít giang thủ đến cùng là lai lịch thế nào, mà bởi vì lần trước mất mặt sự tình, hắn cũng là rất muốn nhìn lấy tên kia bị thế nào. Đam muốn, cái kia nếu là còn đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là sâu sắc không ổn. Theo thiệu đông hành, tại hắn bên cạnh thân trung sư huynh cùng hoàng sư đệ lại nhịn không được cười lên, đều đối với thiệu đông hành có chút bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn cũng đúng giang thủ có yếu kỷ, cho nên giống nhau là chú ý chậm chậm vào đồ phương. Ba cái phong thần bảy chuyện nhìn soi mói, Đồ Phương ngược lại là tại trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong, cái này đã hơn nửa tháng rồi. Tiêu Đông Hành lập tức nhíu mày. Trước mắt Đồ Phương tuy nhiên thực lực không được, chỉ là phong thần nắm chuyện, nhưng chỉ là tìm hiểu một người, hay vẫn là tại thủy lôi cốc đối ứng chiến trường phía đông chạy võ thánh, dùng tinh cực tông tại vùng này lực ảnh hưởng, đồ lại vừa không nên là loại vẻ mặt này. Sư tôn, sự tình có chút cổ quái. Ngài để cho ta tìm hiểu cái kia người, ta tìm hiểu đến tìm hiểu đi, duy nhất phụ họa điều kiện đúng là ngàn thánh trên bảng hơn 800 vị đỗ thái nguyên, đông lục tán tu. Nhưng Nửa tháng trước vẫn còn bên ngoài chém giết, đột nhiên thu được Triệu Đông Hành đưa tin, đồ phương dù là trên người không có thương cũng không khỏi không thoát ly đoàn đội trở lại điều tra Giang Thủ tin tức. Nhưng căn cứ Triệu Đông Hành đưa tin Ngọc Giản miêu tả cái kia người dung mạo hình tượng, hắn dùng không thiếu thời gian, duy nhất có thể chống lại số chỉ có Đỗ Thanh Nguyên một cái rồi, có thể Đỗ Thanh Nguyên đối ngoại biểu hiện ra tự hồ chỉ là phong thần năm chuyển khí cơ. Đỗ Thanh Nguyên, cái kia một lần tựu nộp lên trên giá trị 12 vạn ma tinh phong thần năm chuyển. Triệu Đông Hành lúc này mới ngạc nhiên, càng nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ hắn là bảy truyện ngụy trang thành năm truyện? Vì cái gì? Không chỉ như vậy, ta căn cứ cái kia Đỗ Thanh Nguyên tình muốn lại tiếp xúc không ít võ thánh, kết quả được ra một cái rất kỳ diệu kết luận, cái này Đỗ Thanh Nguyên rất có thể chỉ là người nào đó dùng tên giả, tự làm niên kỷ cùng bên ngoài cũng hẳn là biểu hiện giả dối. nếu như chỉ là một cái bảy chuyển ngụy trang thành năm chuyển, Đỗ Phương còn không đến mức cười khổ, nhưng hắn cười khổ chính là mình sư tôn lần này tựa hồ trọp phải một cái yêu nghiệt, cái dạng gì yêu nghiệt? 30 tuổi phong thần bảy chuyển, cái này mẹ nó quả thực hù chết người không đền mạng. đương nhiên. Đây hết thảy vẫn chỉ là suy đoán, sự thật còn không nhất định, tiếp được đi đổ phương sẽ đem hơn nửa tháng đoạt được chỗ có tin tức, kể cả chính mình phỏng đoán toàn bộ dạng giải đi ra. Nếu như không có nguyên nhân, tại công hư chiến trường loại này, triển lộ tu vi càng cao lại càng không dễ dàng bị người cướp giết, càng tiện lợi địa phương, một cái phong thần bảy truyện thật sự không cần phải ngụy trang thành năm truyện. Không duyên cớ nhiều người xem nhẹ, Đỗ Thanh Nguyên làm như vậy, hoặc là hắn trời sinh thì có ác thú vị, lộ ra hư hoảng, chính mình cho mình tìm phiền toái các loại, đây là một cái khả năng. Loại khả năng này xuống Đỗ Thanh Nguyên tựu là Đỗ Thanh Nguyên, thật sự chỉ là một cái đông lục cũng không xuất thế bảy chuyển tán tu tuụy trang thành năm chuyển. Nhưng khả năng này cũng không lớn, hắn hỏi ý quá nhiều đông lục võ thánh, căn bản không có người nghe nói qua Đỗ Thanh Nguyên danh tự, cũng không có người biết rõ hắn xuất thân lai lịch, hắn thậm chí không tin tà hỏi ý đi một tí nam lục, bắc lục, tây lục, thậm chí trung lục võ thánh, như trước không có người biết rõ. Cái này là vấn đề lớn nhất rồi, một cái phong thần bảy chuyển cũng không phải là A Miêu A Cẩu, cái kia chính là phóng tại trung ương đại lục cũng là có thể danh trấn một phương cường giả, làm sao có thể lặng không bóng xuất hiện một cái? Lăng Không Đống xuất hiện một cái năm chuyển còn dễ nói, bảy chuyển khả năng chẳng nhiều lắm. Một người võ thành muốn đi đến bảy chuyển, mặc kệ thiên tư lại yêu nghiệt, chỉ nghẹn trong nhà khổ tu đều là không thể nào đi đến một bước kia. Chưa từng người bãi kiến Đỗ Thanh Nguyên tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng không có người bãi kiến hắn tìm tìm cái gì cơ duyên. Đây là nghi điểm lớn nhất. Phương Diện này cũng cùng Hồng Thị có quan hệ, vốn là Giang Thủ lựa chọn dùng tên giả Đỗ Thanh Nguyên là dựa vào Hồng Thị, nhưng Hồng Thị đối ngoại tuyên dương hắn là cùng Hồng Thị giao hảo tiềm tu người. Bình thường tu luyện cái gì cũng đều là dựa Hồng Thị tài nguyên, nếu là Hồng Thị có người đối ngoại thừa nhận, tự nhiên sẽ không để cho người hoài nghi. Nhưng đến một lần Hồng Thị còn không có tuyên dương những tin tức kia thiếu chút nữa bị diệt tộc, thứ hai Giang thủ còn ngoại ý muốn ở Thiệu Đông hành trước mặt bại lộ bảy chuyển tu vi, cái này không có cách nào không cho người hoài nghi. Mà ngoại trừ khả năng này bên ngoài, cái khác tựu là Đỗ Thanh Nguyên áp chế đối ngoại triển lộ tu vi khi cơ, là vì che lớp cái gì, ví dụ như không muốn bị cửu địch phát hiện các loại, dọc theo cái này mạch suy nghĩ suy đoán phỏng đoán, Đỗ Phương lại hỏi hỏi ý kiến không ít đến từ Đông Lục võ giả, rất nhanh tựu đã được biết đến một ít tại Đông Lục cơ hồ nhai chi hạng nghe thấy, không người không biết không người không hiểu tin tức. Cái kia chính là Đông Lục ra một cái cái thê yêu nghiệt, cái này cái thê yêu nghiệt chuyện khác dấu vết không cần nhiều lời, chỉ nói vị kia tại hơn nửa năm trước đánh chết Thiên Trần Tông Đường Câu, sau đó lại bị Thiên Trần Tông năm cái bảy truyền vây giết bình yên chạy thủ mạng, gần kề che giấu 3 tháng sau tiểu lấy làm cho người kinh hãi tứ thái, dùng phong thần bảy chuyển thực lực đổ diệt một cái lục phẩm tông môn, cái này đủ để cho Đồ Phương đều cả kinh trận mắt há hốc mồm. 30 tuổi phong thần bảy chuyển a, cả cái Trung ương Đại Lục sở hữu thiên tài hội tụ phong thần bảng, toàn bộ bảng đơn cũng chỉ có một bảy truyền, cái kia hay vẫn là một vị bán thần đệ tử hơn nữa cái kia giang thủ tại năm chuyển lúc tiểu đánh chết trung ương đại lục phong thần bảng bài danh 51 vị đường câu nhiều vô số xuống như vậy giang thủ đủ để cho vô số trung ương đại lục cường giả cũng chấn động không dùng thêm phục bất quá tiểu vì vậy giang thủ cùng tiên trần tông tầm đó có dạ đại thù án gấp mắc cho nên hắn nếu là muốn tới tham gia công vân chiến tranh đoán chừng tiểu cần sửa cho đội dung mạo che giấu tu vi khí cơ miễn cho cùng tiên trần tông bộ phát sinh tử xung đột mà cái kia đông lục tán tu đỗ thanh nguyên cực khả năng tiểu là giang thủ biến thành nói tóm lại đỗ phương kết luận tự là đỗ thanh nguyên là giang thủ biến thành khả năng rộng lớn tại đỗ thanh nguyên là chính tông đỗ thanh nguyên khả năng Chờ hắn đem sở hữu kết luận giảng ra về sau, thiệu đông hành cũng ngộng, trung sư huynh cùng hoàng sư đệ đều ngộng. Mặt khác cái gì cũng không nói, một cái xuất thân lục phẩm tông môn tiểu tử, 30 tuổi thì có phong thần bảy chuyển thực lực, cái này đủ để cho bọn hắn phát ngộng. Thiệu đông hành sinh hạ đến tiểu là muốn cái gì có cái đó, bát phẩm tông môn các loại tài nguyên dốc sức tài bồi, thiên tư ngộ tính cũng đều là nhất nổi tiếng tồn tại, nhưng hắn 30 tuổi lúc vẫn chỉ là phong thần một chuyển. 50 tuổi mới chỉ là năm chuyển, hơn 80 tuổi mới đến bảy Mẫu mười mấy cái hô hấp thiệu đông hành mới sắc mặt ổn biến, trước đây hắn thật sự chưa từng đem Giang thủ để vào mắt, bởi vì nhìn không thấu Giang thủ trên người dễ dàng thân quan thần khí nguy trang, trong mắt của hắn Giang thủ chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên. Võ thánh vẻ ngoài bệ bệnh ra hơn 40 tuổi bộ dáng, vậy hắn chân thật niên kỷ chỉ sợ được là hơn 200 tuổi, như vậy võ thánh coi như là bậy chuyển, có thể tại sở hữu bậy chuyển ở bên trong cũng đều là rất bình thường, chống lại tinh cực tông không đáng kể chút nào. Nhưng nếu đó là một cái chân thật niên kỷ chỉ có 30 tuổi tựu đến bậy chuyện siêu cấp biến thái, vậy thì quá dọa người rồi. Tên giá hỏa như vậy ai biết hắn cuối cùng nhất có thể đi đến mức nào tám chuyển, bán thần. Bất kể là tám chuyển hay vẫn là bán thần, vậy thì đều đủ để cho thiệu Đông hành trái tim băng giá. Đây chỉ là một khả năng. Hắn chưa hẳn tiểu lạ giang thủ. Hơn nữa cái thằng kia hiện tại cũng bị thương, có lẽ vẫn còn an dưỡng à? Hắn ở nơi nào an dưỡng? Đè xuống trong lòng hồi hộp, thiệu Đông hành mới lại nhìn đồ vừa mới mắt. Đỗ Phương lần nữa cổ quái nhìn sư Tôn thoáng một phát. Gần hai tháng trước, Đỗ Thanh Nguyên đạt được 12 vạn công văn, tại trưởng lão hội hối đoán một đám tài nguyên sau đã đến Đông khu tỉnh rư khu. Một mực đang bê quan, nghe nói theo hắn bê quan bắt đầu, cái kia vùng củ có không ít võ thánh tới lui tuần tra cũng chưa từng người bài kiến hắn ly khai khu đông thành, cho tới bây giờ cũng còn có bộ phận võ thánh tại hắn biệt viện bên ngoài chờ đấy. Mà ta nhận được sư tôn mệnh lệnh sau nhiều mặt tìm hiểu, cũng chưa từng tại Cửu Lôi Quốc hoặc Cửu Lôi Thành phát hiện qua người nọ hành tung. Triệu Đông hành tại chỗ im lặng. Tùy thân độ phủ, chuyển tông trận. Tiểu tử kia ngược lại là gian xảo, biết rõ chính mình một lần nộp lên trên công hơn quá nhiều, vì để tránh cho bị người khác ngắt nghẽ, bước tiếp hắn, khẳng định tại lần trước trở về thành trước khi cũng đã tại chiến trường ở bên trong đã ẩn tàn một tòa độ phủ, những người khác cho là hắn tại trong biệt viện tiệm tu hắn tắc thì thông qua chuyển tông trận tiến vào chiến trường. Trung sư huynh cũng tại lúc này ngắt lời, câu nói đầu tiên đạo sẽ ra sự tình chân tướng, bởi vì này chân tướng cũng không có đoán, nói như vậy, hắn lần trước thi triển qua đốt mệnh thần thông về sau, lại thông qua tùy thần trong động phủ truyền tống trận phản hồi khu Đông thành nghỉ ngơi. Cái này tuy nhiên là hỏi câu, nhưng Trung sư huynh cũng không đợi người trả lời tiểu lại nhìn về phía thiệu Đông Hành, bởi vì bất kể thế nào muốn, cái kia đều là đối với phương tất nhiên lựa chọn, thiệu sư đệ, nếu như cái kia Đỗ Thanh Nguyên thật sự là giang thủ, sự tình thì phiền toái, một cái 30 tuổi bảy chuyến quá mẹ nó dọa người rồi. Mấu chốt đây là xuất thân môn phái nhỏ hung ác nhân vật, hắn nếu là bán thần thân truyền 30 tuổi bảy chuyển mặc dù dọa người cũng có thể nhường người tiếp nhận một cái tiểu nhân vật đi đến bây giờ quả thực không thể tưởng tượng nổi cũng không có người có thể biết hắn tiền đồ đến cùng có xa lắm không đại Thiệu Đông hành sắc mặt lần nữa có chút sáng ngắt, hắn cũng minh bạch đó là cái gì ý nghĩa nhưng trầm mặc mấy hơi sau Thiệu Đông hành hay vẫn là lên tiếng cười lạnh, Tiểu tính toán hắn là giang thủ thì như thế nào cái kia giang thủ cùng Thiên Trần Tông còn sống chết đại thủ chúng ta đem tin tức truyền đi tự nhiên có Thiên Trần Tông thay chúng ta giải quyết nói sau hắn cũng chưa chắc chịu là giang thủ mà mặc kệ hắn có phải hay không hiện tại hắn đều bị thương có lẽ còn muốn an dưỡng mấy tháng. Mấy tháng sau tình thế sẽ như thế nào biến hóa ai cũng không biết, không cần quá để ở trong lòng, chúng ta chờ xem tiểu tử kia chết như thế nào là được rồi. Tiêu Đông Hành cũng có chút không nắm gọn gòn, trong nội tâm có loại chip đông cảm giác, nhưng hắn cũng không có khả năng đem những cảm xúc này triển lộ ra đến, mặt khác cái gì cũng không nói, thật muốn vào lúc đó rồi hở rẻ, mặt mũi còn muốn hay không? Trong tiếng cười, hắn mà nói tuy nhiên là đang an ủi người khác, có thể nói nói lây chính hắn cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy à, Tiêu Tính toán cái kia Đỗ Thanh Nguyên tiểu là giang thủ, là hụt chết người không đền mạng ba tuổi bậy chuyện, nhưng chỉ cần đem tin tức cáo Tri Thiên Trần Tông, đều có Thiên Trần Tông đuổi giết hắn. Nếu như Lộ Thanh Nguyên không phải giang thủ, chỉ là một cái vẻ ngoài dung mạo hơn 40 tuổi tán tu, cái kia càng không cần lo lắng rồi, hắn hiện tại chỉ cần chờ tiểu tử kia dưỡng tốt thương sau xem việc vui là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 415, ta đời này còn chưa thấy qua tròn nên Hiếu Kỳ. Giang thủ, chuyện lần này đã tạ rồi, ta cũng biết chỉ là một câu cảm ơn xa xoa ra kém ngươi đối với ta hồng thị trợ rút, nhưng lời khách sáo ta cũng không nhiều lời rồi, về sau ngươi chỉ cần dùng bên trên, chúng ta hồng thị tất nhiên hội đem hết toàn lực cùng hỗ ngươi. Lại là hơn 1 tháng sau. Giờ phút này khoảng cách Giang Thủ tu thành Lịch Thần Quang lại tiến vào chiến trường đại chọn vẹn 3 tháng suốt đầu, 3 tháng nhiều chút ít trong thời gian, hắn đã tích lũy nổi lên mình muốn đầy đủ ma tinh, thậm chí so về mục tiêu cũng không có thiếu siêu việt, bởi vì ngay tại nửa tháng trước Giang Thủ đi một lần đại vận, vậy mà gặp được một cái trọng thương thở hơi cuối cùng lục phẩm ma dịch tộc, một cái lục phẩm ma tinh, tựu là giá trị 10 vạn công văn. Đây thật là đi đại vận mới có thể gặp gặp sự tình, dù sao lục phẩm ma dịch tộc có thể chống lại phong thần tạm chuyện, mà tám truyện võ thánh nếu là một mình cơ bản sẽ không đối với lục phẩm ra tay, mặc dù ra tay thường thường cũng là hai ba cái liên thủ với giết, như thế nào lại Nhưng lục phẩm ma dịch tộc tại trọng thương lúc chạy thoát, giang thủ có thể gặp được đến một lần chuyện như vậy thật sự là vận may vào đầu rồi. bất quá hắn dù sao một mực tại chiến trường tranh giết, mấy tháng xuống ngẫu nhiên buộc phát một lần vận may cũng không tính quá không thể tưởng tượng nổi. đạt được lục phẩm ma tinh trước khi trong tay hắn công hồn đã đầy đủ hối đoái nghịch thần trí lực, nhưng hắn hình thành lực nhanh chóng tuần hoàn lĩnh vực rồi, hơn nữa một cái lục phẩm ma tinh liền hối đoái tuyệt thần kinh điện tịch cũng có thể rồi. về sau giang thủ chăm chú suy tư một phen, còn tiếp tục đã bắt đầu săn giết, thẳng cho tới hôm nay trong tay hắn tích góp từng tí một ma tinh đã giá trị một hơn vạn chút ít. 85 vạn hối đoái 1700 độ nghịch thần chí lực, 50 vạn hối đoái 1 cuốn tuyệt thần kinh điện tịch, 30 vạn hối đoái 30 khỏa tuyệt thần đan, vừa dễ dàng đem tuyệt thần kinh bí võ tu thành. Cũng là bởi vì này Giang thủ mới quyết định phản hồi, hắn lần này phản hồi vẫn là có ý định đem Thông Vũ phủ lần nữa che lấp tại chiến trường Mỗ địa, Thông qua trong phủ truyền tống trận trở về, đương Giang thủ đến trong phủ lúc, đang tại An dưỡng Hồng Hựu Túc cũng lập tức đứng dậy, cười tiến lên đối với Giang thủ nói lời cảm tạ. Giang thủ cứu ra Hồng Hựu Túc bọn người cũng có đã hơn 2 tháng, mấy người một mực tại Thông Vũ trong phủ tĩnh dưỡng, đến bây giờ Hồng Hựu Túc nghiền nát hơn phân nửa vai trái đã phục hồi như cũ. Tuy nhiên hắn cánh tay trái còn không cách nào bằng được toàn thịnh thời kỳ, nhưng nếu tao nội đại chiến cũng có thể phát huy bảy tám phần chiến lược rồi. Trừ ngoài ra Hồng Hựu La đứt rời hai tay cũng hướng ra phía ngoài kéo dài vươn một đoạn đoạn hải cốt, huyết nhục còn không có phủ kín, nhìn về phía trên tuy nhiên thấm người đáng sợ, nhưng thương thế của hắn giống nhau là tại khôi phục ở bên trong. Ngũ Vân càng đã triệt để khỏi hạn, duy nhất vấn đề lớn hơn đúng là Hồng Kiến Tồn. Hồng Kiến Tồn còn chính ngâm tại Hồng Hựu Túc bọn người vì hắn điều phối trong dược chỉ ở vào nửa trạng thái hôn mê. Theo Hồng Hựu Túc, Hồng Hựu La cùng Ngũ Vân cũng nho nhau, nhau đi tới, đi tới lúc hai người câu nói đầu tiên cũng tất cả đều là nói lời cảm tạ. Giang Thủ cười từ chối, khách sáo vài câu sau Giang Thủ mới nói, Hồng Tiên Bối, ta ý định hồi cựu lôi thành hối đoái thoáng một phát công vân, không biết các ngươi, trước kia Hồng Hựu túc bọn người một mực ở lại động phủ, mặc dù trong động phủ có truyền tống trận cũng không có truyền tống về đi, nguyên nhân chủ yếu nhất tiểu là song hướng truyền tống trận nếu muốn liên hệ, nhất định phải tại song phương trận pháp đều điều khiển khắc lục thoáng một phát không gian đơn ký, không có không gian đơn ký tiểu không cách nào khởi động. Giang Thủ thông ú trong phủ truyền tống trận cũng chỉ đối ứng yên ba phủ truyền tống trận, yên ba phủ lại đang hán thuê khu đông thành tĩnh dưỡng trong biệt viện. Cái kia biệt viện bởi vì Giang thủ lần trước giao nộp mà tình, bên ngoài một mực đều không ít võ thánh tới lui tuần tra, rất nhiều người đều là nhìn xem hắn đi vào. Như Hồng thị bọn người đột nhiên từ bên trong đi ra, khó tránh khỏi khiến cho một ít phiền toái không cần thiết. Hiện tại là tốt rồi nói, Giang thủ lựa chọn trở về, Hồng thị bọn người cũng có thể đi theo, sau đó mặc dù Hồng thị bọn người như trước không thích hợp cùng Giang thủ cùng một chỗ theo biệt viện Quang Minh chính đại đi ra, nhưng Giang thủ có thể đem bọn hắn thu tại bên kia yên ba trong phủ mang ra biệt viện. Chờ Giang thủ nói rõ ý tứ về sau, Hằng Hữu Túc Hồng Hữu La đều là rất sáng khoái gật đầu sắp nhận, ngược lại là Ngũ Vân thái độ sờ so sánh kỳ quái. Phải nói nàng từ khi thấy Giang thủ sau biểu lộ tiểu không đúng, vẫn luôn là cầm một loại rất quỷ dị thần thái tại xem kỹ Giang thủ. Làm sao vậy? Giang thủ tại mang theo Hồng Thị bọn người mở ra truyền tống lúc, mới nhịn không được kinh ngạc hỏi lại Ngũ Vân một tiếng. Ngũ Vân thì là vũ mị liếc mắt, không có gì, kiểu là 30 tuổi phong thần bảy chuyện, ta đời này còn chưa thấy qua, cho nên hiếu kỳ. Giang thủ lập tức im lặng, im lặng sau hay vẫn là cười khởi động truyền tống. Một lát mà thôi, một đoàn người tiểu xuất hiện ở Giang thủ thuê trong biệt viện, bất quá chờ hắn hủy bỏ biệt viện bên ngoài phòng hộ trận bảy trước khi, ngoại bộ tiểu lại chỉ còn lại có hắn một người. Đi ra. Đi ra. À, thằng này thật đúng là một tu luyện tiểu hơn 3 tháng, ta nhớ được hắn lần trước tiến trước khi đi giống như không có bị thương hả? Không có bị thương tiểu là tu luyện rồi, chúng ta xem như đợi hưởng công rồi. Đường Giang Thủ dám trận tại chỗ đi ra biệt viện lúc phủ cận hoặc là liền nhau mặt khắc sơn nhỏ, hoặc là đường cái đối diện cũng rất nhanh vang lên từng tiếng nói nhẹ. Bất quá Giang Thủ dưới sự cảm ứng đi, lại phát hiện còn ở nơi này võ thanh cơ bản không có gì cứng giả, ít nhất liền phong thần 6 chuyển khí cơ cũng không có. Tiếng kinh hô ở bên trong, Giang Thủ cũng cảm giác được có người khác tại xuất ra đưa tin ngọc giản đối ngoại thông tin, tựa hồ tại thông truyền hắn đi ra biệt viện tin tức. Ta lúc này đây đã có đầy đủ Martin, trực tiếp lại đi trưởng lão hội phân bộ hối đoái Martin, hối đoái sau hồi biệt viện tu luyện, một mực tu luyện đến 8 chuyển, không đến 8 chuyển không xuất quan, vậy cho dù thân phận của ta bạo lộ bị thiên trần tông nhìn chằm chằm vào cũng không sao cả rồi. Chứng kiến những giang thủ kia cũng không có ở ý, chỉ là khẽ cởi một tiếng tiểu đi về hướng khu đông thành trưởng lão hội phân bộ. Hắn không chỉ một lần trước mặt người khác ngoài ý muốn bại lộ bảy chuyển thực lực, mà dưới tình huống bình thường. Chính thành 97 chuyển cũng sẽ không tận lực ngụy trang năm chuyển, dù sao đây là công hơn chiến trường, thực lực càng thấp càng thu ức hiếp, cho nên Giang thủ cũng đoán được qua lần này đi ra thân phận có bạo lộ nguy cơ, nhưng hiện tại hắn bạo lộ không bạo lộ thật sự không sao cả rồi. Cựu Lôi Thành nội không được chém giết tranh đấu, bất kể là Thiên Trần Tông hay vẫn là Tinh Cực Tông đều khó có khả năng mạo phạm cái này một điều giới luật, chỉ cần Cựu Lôi Thành an toàn, là hắn có thể làm từng bước tăng thực lực lên, một khi đã đến 8 chuyển, cái kia bất kể là Thiên Trần Tông hay vẫn là Tinh Cực Tông, hắn đều nếu không dùng kiêng kỵ, lại làm một lát sau, đương Giang thủ đến khu đông thành truyền tông quảng trường lọt vào trong tầm mắt chứng kiến như cũng là một mảnh bình thản. Bất quá tại hắn ánh mắt rơi vào ngàn thánh trên bảng lúc trong mắt ngược lại hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện hắn biến thành đố thanh nguyên danh tiếng lại vẫn tại ngàn thánh trên bảng. Tiêu là bài vị theo lúc trước 413 rơi xuống 982 tên, chỉ thiếu một ít muốn kéo xuống bảng đơn rồi. Thời gian lại đi qua hơn 3 tháng, ngàn thánh trên bảng chúng thánh tích lũy đều ít nhất tăng lên gấp đôi, xếp hàng thứ nhất ngàn cái vị kia bảy chuyển võ thánh cũng là 11 vạn hơn công vân, giang thủ kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc cho hắn còn không có thể xuống bảng. Xem ra cuối cùng một nhóm kia bảy chuyển hiệu suất không phải bình thường thấp. Bất quá xếp hạng ngàn thánh bảng nhất gần phía trước một nhóm người, công văn giá trị lại cực kỳ khoa trương. Bảng đơn đệ nhất nhân, một vị thiên thủy thần cung tên là Thạch Tu Nguyên tám truyện võ thánh, vậy mà tích lũy 121 vạn công văn. Người thứ hai, Thiên thủy thần cung Vương Đông Kiệt, phong thần tám truyện, 101 vạn công văn. Người thứ ba, Huyền Phong Tông La Kỳ Dương, phong thần tám truyện, 97 vạn công văn. Nhìn xem phía trên bài vị, Giang Thủ cảm thấy cũng nhịn không được than nhẹ, nhưng hắn là nhớ rõ chính mình vừa tới Cửu Lôi Thành lúc, đệ nhất nhân là La Kỳ Dương, người thứ hai là Vương Đông Kiệt, mà cái kia Thạch Tu Nguyên ngược lại chỉ là người thứ tư. Đương Giang thủ lần thứ nhất tiến vào chiến trường săn giết 10 ngày trở về, đệ nhất nhân như cũng là La Kỷ Dương, người thứ hai như cũng là Vương Đông Kiệt, ngược lại là Thạch Tu Nguyên ngã xuống đến thứ năm. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới hơn 3 tháng sau trở về, Thạch Tu Nguyên lại lực lượng mới xuất hiện bỏ qua Vương Đông Kiệt lượng thánh không ít công văn giá trị. Còn một điều nhường người kinh ngạc thì còn lại là La Kỷ Dương, Vương Đông Kiệt những mạnh nhất này thánh điệu tám truyện, Giang thủ trước khi đến 3 tháng bọn hắn chỉ tích lũy 3-40 vạn công văn, hiện tại cái này công văn giá trị vậy mà lật ra gấp hai. Dương thủ trước khi bế quan, La Kỷ Dương 40 vạn công văn. Hơn 3 tháng đi qua săn giết gần 60 vạn chẳng lẽ là theo thời gian trôi qua, theo toàn bộ đại lục các nơi chạy đến võ thánh càng ngày càng nhiều, mà siêu cấp võ thánh nhóm giết người cướp của hiệu suất cũng biến cao, hay hoặc giả là thời không thông đạo chỗ chiến đấu xuất hiện nguy cơ, càng ngày càng nhiều lục phẩm ma dịch tộc tiến vào chiến trường, bị tám truyền nhóm liên thủ đánh chết, mới tăng lên trình thể hiệu suất. người phía trước khả năng không là rất lớn, bát phẩm thất phẩm tông môn võ thánh giết người cướp của là thái độ bình thường, đã là công vân giá trị chủ yếu nơi phát ra một trong, nhưng lưỡng đại thánh địa cùng liên hợp trưởng lão hội chắc có lẽ không như vậy không từ thủ đoạn, nếu bọn họ cũng không từ thủ đoạn, nhiều đại lượng nhân tộc võ thánh đã chết tại nội đấu sẽ chỉ làm chiến trường tình thế càng ngày càng không xong. Dù sao chiến tranh còn chưa kết thúc, ma dịch tộc liên tục không ngừng xâm lấn, như là nhân tộc võ thánh chết quá nhiều, ai còn có thể tiếp tục săn giết. Võ thánh ngăn không được Công Vân hấp dẫn, nhưng trong Thánh địa tám truyện trưởng lão có lẽ không đến mức. Nhìn xem khác hẳn khác thường tại trước 3 tháng Công Vân tăng trưởng, Giang Thủ cảm thấy cũng hiện lên liên tiếp ý niệm trong đầu, Thánh địa tám truyện dựa vào giết người cấp của tăng lên hiệu suất khả năng không lớn, cái kia rất có thể là thời không thông đạo chỗ chiến cuộc chuyển biến xấu a. Nếu như là chiến cuộc chuyển biến xấu, cái kia chính là tin tức xấu rồi. Thời không thông đạo là rất lớn, nhiều chỗ tổn hại Từng đám ma dịch tộc theo khắp nơi chỗ tổn hại xâm lớn, mấy cái bán thần không chỉ muốn nếm thử phong ấn thông đạo, còn muốn thừa nhận ma dịch tộc ở bên trong siêu cấp cường giả công giết. Loại tình huống này, nếu bọn họ đang cùng ma dịch tộc cường giả chém giết ở bên trong, theo ngoài thân xa xa có mặt khác ma dịch tộc xâm lớn, chỉ cần uy hiếp không là rất lớn, bọn hắn tiểu cũng không liều mạng bị thương ngăn trở. Ma bị bán thần coi là uy hiếp không là rất lớn, ma dịch tộc tiểu là vừa tới lục phẩm. Nếu là xuất hiện thất phẩm xâm lớn, bọn hắn mặc dù liều mạng bị thương cũng sẽ ngăn trở, bởi vì là trên đại lục không người có thể ngăn cản. Bất quá coi như là lục phẩm chỉ cần có khả năng ngăn trở bán thần nhóm cũng sẽ ra tay, lục phẩm có thể so sánh tám truyện, số lượng càng ít đại lục tiểu càng an toàn. Cho nên ngay từ đầu trên chiến trường lục phẩm ma dịch tộc cũng không nhiều, cũng rất ít có võ thánh công hơn là 10 vạn 10 và ngày. Hiện tại ngàn thánh bảng hàng đầu công văn tăng trưởng phi tốc, chỉ có thể là tin tức xấu. Tiên Lặng đứng tại trên quảng trường ngưng trệ mấy hơi, Giang Thủ mới lắc đầu thở dài, một lần nữa cất bước đi về hướng trưởng lão hội đại điện, nếu như chiến cuộc tại chuyển biến xấu, hắn càng phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mới được, vạn nhất thánh địa bán thần ngăn không được cái kia chính là toàn bộ đại lục tai nạn. Bất quá Giang Thủ vừa đi ra vài bước, từ phía sau hắn tiểu vang lên một tiếng treo tức cười khẽ. U, đây không phải Đỗ huynh sao? Không đúng, ta bây giờ là nên xưng hô ngươi Đỗ huynh, Giang huynh. Giang Thụ bước chân trì trệ, quay người nhìn lại lúc chứng kiến cũng chính là dùng Tiêu Đông hành cầm đầu mấy người. Đỗ huynh, Giang huynh, ngươi không phải mới tinh dưỡng tốt thương thế sao? Tại sao lại đến rồi trưởng lão hội phân bộ? À, ta ngược lại là đã quên, ở đằng kia thứ hai trước ngươi cũng có bộ phận tích lũy. Bất quá đáng tiếc, lần kia trước khi ngươi còn không có săn giết bao lâu à? Nghĩ đến Đỗ Minh thu hoạch cũng không phải rất nhiều, cái này có thể lập tức muốn rơi ra ngàn thánh bản rồi. Trận trận. Giang thủ khép to mày lúc, Thiệu Đông hành lại dám trận tại chỗ mà đến, mặt mũi tràn đầy đều là khiêu khích vui vẻ. Theo Thiệu Đông hành cười, tại hắn bên cạnh thân một gã tuấn lang thanh niên cũng cùng cười nói, sư tôn lần này trở về, lại thu hoạch không ít ta. Ta xem sư tôn ngàn thánh bảng bài vị vừa muốn tăng lên một chút. Mở miệng thanh niên đúng là Thiệu Đông hành đệ tử đồ phương, một câu xuống, Thiệu Đông hành cũng vui vẻ không nhẹ, ừn, người đệ tử này hay vẫn là rất biết rõ tâm ý của hắn. Đã kích đối thủ thời điểm, tự nhiên cũng muốn hiện lộ rõ ràng thoáng một phát chính mình bỏ qua đối phương trình độ, mới có thể càng đả kích người không phải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 416, bạo lộ. Tại hạ là hay không té xuống ngàn thánh bảng tiểu không tốn sức các hạ phí tâm. Tiệu Đông Hành cười đắc ý âm thanh xuống, Giang Thủ mới nhàn nhạt mở miệng. Đối với cái này Tiệu Đông Hành hắn thật sự không có một điểm hảo cảm, cho nên bình tĩnh đích thoại ngữ hạ Giang Thủ xoay người rời đi. Như thế dứt khoát không lưu một chút mặt mũi, Tiệu Đông Hành tươi cười đắc ý lập tức ngưng trệ, hung hăng trừng mắt Giang Thủ liếc, hắn còn muốn nói tiếp cái gì nhưng lại bị cảm thấy nghi hoặc tách ra. Giờ phút này đứng tại Giang Thủ mặt đối mặt, hắn biết rõ cái này vẻ ngoài là hơn bốn tuổi trung niên hình tượng rất có thể là đối phương ngụy trang, nhưng hắn dù là vận chuyển nhìn trộm loại thần khí phối hợp bí võ hay vẫn là nhìn không thấu. Cái này Đỗ Thanh Nguyên đến cùng thật sự là một người trung niên tán tu, hay là đối với Phương Dung đệ nhị trang thần khí thật cao minh. Lúc này đây hắn lại đột nhiên xuất hiện, đúng là đặc biệt vì Giang Thủ đến. Từ khi biết được Đổ Phương tìm hiểu những tin tức kia về sau, Thiệu Đông Hành vẫn mệnh lệnh Đổ Phương giám thị Giang Thủ nhà biệt viện, chính hắn thì tại bên ngoài tiếp tục săn giết. Hôm nay Tiểu là vừa lấy được Đổ Phương đưa tin nói mục tiêu xuất quan, hắn lập tức thông qua cùng hắn cùng một chỗ săn giết ma dịch tộc Trung Sư Minh Tùy thân trong động phủ truyền tống trận phản hồi, vì chính là muốn lại kỹ càng tra nhìn. Một chút. Nhưng cái này điều tra vậy mà nhìn không đấu cái này không thể nghi ngờ nhường Thiệu Đông Hành rất phiền muộn trước mắt Gia hỏa, rốt cuộc là Giang Thủ như vậy tuyệt thế yêu nghiệt hay vẫn là một cái bình thường trung niên bậy chuyện, cái này đối với ý của hắn nghĩa thế nhưng mà hoàn toàn bất động. nếu là người phía trước, tên Gia hỏa như vậy không đến mức nhường hắn sợ hãi, dù sao Liên Thiên Trần Tông còn không sợ, gì đam là xuất thân tinh cực tông siêu cấp võ thánh, nhưng này luôn một cái phiền phước, hơn nữa đơn giản là cướp bóc chính là 5.000 công thần Tiệu Dực lấy phiền tái như vậy, không khỏi quá kéo. như thế thứ hai hắn có thể vô tư, làm như thế nào Miệt Thị Tiệu như thế nào Miệt Thị rồi, nhưng nhìn không thấu hắn tiêu hết cách rồi, phiền muộn trong Thiệu Đông Hành nhanh hơn nhanh chóng nhìn chung quanh chờ ánh mắt đảo qua trên quảng trường phần đông đám người, thiệu đông hành thật buồn bực rồi, thiên trần tông võ thánh đâu? hiện tại một tháng trước thế nhưng mà phái người thông báo qua thiên trần tông võ thánh, đỗ thanh nguyên rất có thể là giang thủ dùng tên giả, chẳng lẽ thiên trần tông không có phái người chậm chậm vào? hiện tại giang thủ xuất quan cũng có một hồi rồi, như thế nào thiên trần tông còn không người đến đây? phiên muộn vừa mới hiện lên mấy hơi, thiệu đông hành mới hai mắt tỏa sáng, cười lớn tụi nên hướng quảng trường miền tây, bởi vì chỗ đó xuất hiện vài đạo hán chính trong chờ mong thân ảnh. ứng sứ bá, nu cười sáng lạn hạ thiệu đông hành rất nhanh mở miệng mời đến, mới xuất hiện mấy người cầm đầu một gã lao giả tóc bạc đã ở trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nguyên lai like là thiệu sư điệt, nhiều năm không thấy, thiệu sư điệt tu vi thực lực càng phát ra khả quang rồi. Thôi Minh đúng là có người kế tục A, thật sự nhường lao phu hâm mộ. Lão giả tóc bạc đúng là thiên trần tông láo tổ ứng vũ huyết, tại hắn bên cạnh thân thì là mấy cái thiên trần tông bảy chuyển võ thánh. Khách sáo cùng thiệu đông hành hành lễ bái kiến về sau, ứng vũ huyết mới nhìn hướng về phía chính đi đến trưởng lão hội đại điện cửa vào giang thủ trên lợi, xem xét lúc ứng vũ huyết vốn là đen kịt hai con ngươi còn hiện lên một tầng đẹp đẽ huyết quang, trên người đồng dạng nổi lên một tầng thần khí chấn động, sau đó hắn cũng đã biến sắc, giang thủ vậy mà thật là ngươi cái gì hắn thật sự là giang thủ đỗ thanh nguyên thực chỉ là một cái dùng tên giả nương theo lấy ứng vũ huyết kinh hô tả hưu mấy cái thiên trần tông bảy truyền võ thánh cũng sắc mặt cuồng biến tất cả đều sát cơ bốn phía chằm chằm vào giang thủ càng có người nhịn không được loát một tiếng tìu xuất hiện ở giang thủ trước người ngăn cản giang thủ đường đi cái này ngăn trở người đúng là phùng nhân huy cùng phí trưởng lão hai người bọn họ nhìn thấy giang thủ về sau thật sự là nỗ theo trong lòng khơi ác hướng gan bên cạnh xình thật không thể ngay ở chỗ này đem giang thủ bầm thây vạn đoạn dù sao lúc trước bọn hắn năm cái bảy truyền hợp lực đem giang thủ vây khốn tại sát cục nội, lại vẫn bị tiểu tử này lông tóc ít bị tổn thương chạy thoát, đây tuyệt đối là Phùng Nhân Huy bọn người đời này đều không có từng hưởng thụ qua vô cùng nụ nhã. Tiêu tính toán không ai dám đương của bọn hắn mặt cười nào bọn hắn. Có thể Phùng Nhân Huy mấy người cũng cũng biết bí mật không biết có bao nhiêu người cười bọn hắn những bảy này chuyển qua phế, quá vô dụng đâu rồi. Theo sự kiện kia về sau Phùng Nhân Huy mấy người cơ hồ liền đầu đều nâng không nổi đến. Hiện tại rốt cục nhìn thấy giang thủ, hơn nữa thằng này tiểu như vậy nên ngang xuất hiện tại cửu lôi thành, như thế nào nhường người không tức giận? không giống với Phùng Nhân Huy bọn người tức giận đứng tại ứng vũ huyết bên cạnh thân triệu Đông Hành lại tái rồi mắt Đỗ Thanh Nguyên thật sự là giang thủ cái này hắn thầm nghĩ chửi mẹ rồi nhưng nhìn ứng vũ huyết liếc về sau Thiệu Đông Hành mới lại giải thở phào nhẹ nhõm còn hắn khỉ gió có phải hay không giang thủ hiện tại cái thằng kia đã bị Thiên Trần Tông phát hiện hắn coi như là yêu nghiệt cũng không sao cả rồi trừ phi giang thủ một mực trốn ở cựu lôi thành chân không bước ra khỏi nhà nếu không hắn tất nhiên gặp phải Thiên Trần Tông cử tông đuổi giết bất quá nhẹ nhàng thở ra lúc Thiệu Đông Hành vẫn còn có chút phiền muộn ứng vũ huyết có thể phát hiện giang thủ ngụy trang. Hắn lại phát hiện không được, chỉ có thể nói rõ giang thủ tiểu tử kia ngụy trang thần khí rất xuất chúng, ai chính hắn dò xét thần khí thế nhưng mà trung phẩm thần khí, tại phối hợp cực phẩm bí võ đồ phát hiện không được, trách không được tiểu tử này có thể ngụy trang như vậy thành công. Thượng phẩm thần khí bát phẩm trong tông môn cũng không nhiều, càng đừng đề cập thượng phẩm điều tra nhìn trộm loại thần khí rồi. Không đề cập tới thiệu Đông hành tâm tư, đứng tại trưởng lão hội cửa vào giang thủ tắt thì bình thản nhìn Phùng Nhân Huy hai người liếc, mới cười nói: "Các ngươi muốn phải ở chỗ này động thủ sao?" Một câu trực tiếp dội tắt Phùng Nhân Huy hai người đấy lòng sở hữu cùng giá vọng, trưởng lão hội cửa ra vào độc thủ bọn hắn cũng không lá gan kia, đó là đánh trưởng lão hội mặt, mà trưởng lão hội thì là lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại cửu phẩm bá chủ tạo thành. Đừng nói chính là một cái thiên trần tông, tụ là toàn bộ đại lục 16 cái bát phẩm thế lực cộng lại cũng không đủ xem. Như thế nào hội, chúng ta chỉ là đến chúc mừng Giang Tiểu Hữu, Giang Tiểu Hữu không hổ là nhân trung long vượng, lần trước một lần nộp lên trên giá trị 12 vạn còn nhiều công hơn Martin, hôm nay lại là hơn 3 tháng đi qua, chắc hẳn Giang Tiểu Hữu lần này đến đây lại hội hoành động khiến cho một phen hoành động, lão phu chờ chỉ là đến đây chúc mừng. Phùng Nhân Huy hai người áp lực lợi hại lúc Sa Sa ứng Vũ Huyết mới vừa sải bước ra đến giang thủ bên cạnh thân, bình thản cười khẽ, tiếng cười hạ hắn đấy mắt ở chỗ sâu trong lại hùng quang lập lè. Đỗ Thanh Nguyên thật sự là giang thủ. Cái này thật đúng là có chút ít ngoài ý muốn, trước đó lần thứ nhất Đỗ Thanh Nguyên danh tiếng vừa quang vinh trèo lên ngàn thánh bảng, Tô Thiệp tiểu hoài nghi tới hắn có phải hay không giang thủ biến thành, lúc ấy ứng Vũ Huyết còn nói qua cái này khả năng không lớn đấy. Đương nhiên, tiểu tính cả lần hắn cựu kết luận Đỗ Thanh Nguyên tiểu là giang thủ, hắn không có năng lực làm cái gì, ai bảo tiểu tử này như vậy gián xảo, theo trưởng lão hội đi ra sau vừa tiến vào tính dưỡng biệt viện khởi động phòng hộ trận bẩy sau lại thông qua trong động phủ truyền tông trận tiến vào chiến trường, nhương thủ ở bên ngoài sở hữu người có ý chí đều là không công lãng phí thời gian. Cho nên mặc dù lần trước hắn xác nhận cái gì, cũng sẽ chỉ là làm vô dụng công. Giang huynh, đã ngươi bây giờ ngụy trang đã bị phá giải, làm gì còn muốn ngụy trang thành như thế bộ dáng, không bằng cởi bỏ ngụy trang, cũng tốt để cho tại hạ xem nhìn một chút đến cùng là dạng gì nhân vật, mới có thể ở 30 tuổi tiểu tân trấn chức phong thần bảy truyện. Hứng Vũ huyết trong lúc cười khẽ. Triệu Đông Hành cũng lách mình đến, đùa giỡn hành hạ nhìn xem Giang thủ. Giang thủ thản nhiên nhìn Triệu Đông Hành liếc, mặc dù không có trả lời, nhưng hắn vẫn dùng thực tế đi động tác giải thích, thu liễm tại năm chuyển khí cơ bỗng nhiên tách ra trở thành bảy chuyển, dễ dàng thân quan chỗ thành dung mạo cũng trực tiếp thu hồi. ngắn ngủn hai hơi về sau, toàn bộ trưởng lão hội trong đại điện bên ngoài khắp nơi đều là quất thẳng tới hơi lạnh tiếng vang. tuổi trẻ, quá mẹ nó tuổi trẻ rồi. giờ phút này bày ra ở trước mặt mọi người giang thủ bộ dáng chính là một cái 20 mươi xuất đầu thanh niên tuấn tú, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, có thể liên hệ với phong thần bảy chuyển thực lực, tiểu la tại trung lương đại lục cũng có thể hùng bá một phương thực lực. tướng vu huyết cũng là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy giang thủ giờ phút này đều cũng bị Giang Thủ tuổi trẻ cả kinh mỹ mắt trừng ngẹt, có một số việc cái đó sợ sớm đã biết rõ, nhưng thật sự mặt đối mặt lúc, hay vẫn là sẽ để cho người nhịn không được sợ hãi thắng phụ. Về phần Tiêu Đông hành kẹo miệng đều bắp méo, nhìn xem Giang Thủ cái này xuất thân môn phái nhỏ địa phương nhỏ bé gia hỏa, còn muốn muốn hắn. tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, lại không thừa nhận cũng không được nếu là thật sự chính nói tới Thiên Tư cùng với yêu nghiệt trình độ, Giang Thủ chỉ sợ ít nhất bỏ qua hắn vài nghìn giảm. mà tại lúc này Giang Thủ phụ cận cũng không chỉ vây tụ lấy Thiên Trần Tông mấy cái võ thánh cùng Tiêu Đông hành bọn người. Nhóm người này chỉ là tại hắn bên cạnh thân mấy mét chi địa, xa hơn chỗ ví dụ như hơn 10m bên ngoài, mấy trăm mét bên ngoài, càng bất chi bất giác vây quanh hơn mấy trăm ngàn người. Bởi vì Giang thủ biến thành đô thanh nguyên vốn là khu đông thành dân nhân, trước mắt mới chỉ cũng là cả phía Đông Đại Lục duy nhất tại ngàn thánh bảng tồn tại, hắn xuất quan như thế nào không làm cho người chú ý. Hơn nữa Thiệu Đông Hành cái này tinh cực tông bày chuyện, còn có ứng Vũ huyết cái này Thiên Trần tông láo tổ đến, tình huống nơi này sớm đã kinh hãi quá nhiều võ giả chịu ghé mắt, lặng lẽ cùng đi qua, nhưng ở trường vẫn có rất nhiều người đều bị cái này dị biến cho cả kinh trận mắt há hốc mồm. Đương Giang thủ huỷ bỏ ngụy trang về sau, ít nhất trăm cái hô hấp, vây tụ lấy hơn mấy trăm ngàn người quảng trường vùng đều là lặng ngắt như tờ, chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh cùng Trầm Mặc. Đỗ Thanh Nguyên cũ là Giang thủ, thật đúng là Giang thủ. Chết không được. Ta liền nói a, một cái bảy chuyển võ thánh mặc kệ ở nơi nào đều khó có khả năng không có tiếng tăm gì, mà ta còn chưa có chưa từng nghe qua, nguyên lai like hắn là Giang thủ, cái này hợp lý rồi, Giang thủ từ lúc mấy tháng trước tiểu Lấy bảy chuyển chi tư đã diệt Dương Cừ tông, hắn là có bảy chuyển thực lực. Thật lâu Trầm Mặc sau trong đám người mới có người bộc phát ra một mảnh kinh hô, đây là tới tự Đông Lục võ thánh nhóm đích thoản ngự. Đối với bọn họ mà nói trước mắt cục diện mới hợp lý. Thêm nữa người nhưng như cũ rung động không thành bộ dáng, bảy chuyện không đáng sợ, một cái 30 tuổi bảy chuyển tiểu quá dọa người rồi. Lúc trước vừa biết được Đỗ Thanh Nguyên có thể là giang thủ lúc, xuất liên tục thân tinh cực tông thiệu đồng hành cùng trung sư huynh bọn người liên tiếp phát nổ nói tụ, cái này có thể nhìn ra được 30 tuổi bảy chuyển cỡ nào kinh người. Đối với võ thánh mà nói, cái kia trùng kích lực cũng căn bản không cách nào hình dung. Mà ở cách đó không xa kinh hô kinh động lúc, giang thủ mới nhìn trước người phụng nhân huy hai người liếc, nếu như mấy vị không muốn tại trưởng lão hội phân bộ động thủ, vậy thì mời nhường vân đường. Một câu Phùng Nhân Huy hai người mới lại âm trầm quét Giang Thủ liếc, tiến lặng tránh ra con đường, chờ Giang Thủ đứng dậy đi vào lúc. Ứng Vu huyết vừa cười nói, đi, chúng ta cũng vào xem, nhìn xem Giang Tiểu hữu lần này lại có thể khiến cho bao nhiêu anh động. Thiên Trần Tông chúng thánh nhao nhao gật đầu, đều là trầm mặt tiến vào đại điện. đương nhiên, biểu hiện ra bọn hắn nói là xem Giang Thủ sẽ khiến bao nhiêu anh động, nhưng đây chẳng qua là chế cười. Từ khi Thiệu Đông Hành đưa tin nói Đô Thanh Nguyên có thể là Giang Thủ lúc, hắn tiểu cũng nói Giang Thủ tại trước mặt bọn họ thi triển mấy hơi đốt mệnh thần thông, hơn nữa hắn thi triển đốt mệnh thần thông trước cũng vốn là có trung đẳng trình độ thương thế tại thân. Loại tình huống đó Hạ Giang Thủ tất nhiên sẽ hồi đồng khu tinh dưỡng, đây cũng là mặc dù sớm đã biết rõ Đô Thanh Nguyên có thể là Giang Thủ, Thiên Trần Tông cũng không có cử tông xuất động tại chiến trường tìm kiếm khắp nơi hắn hạ lạc nguyên nhân. Nếu như Giang Thủ một mực tại tinh dưỡng, ngươi có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu ma tình? Bọn hắn chỉ là muốn theo giờ khắc này bắt đầu tiểu đối với Giang Thủ nghiêm trọng trầm từ thủ đối phương trừ phi chân không bước ra khỏi nhà, nếu không một khi ly khai nhất định phải đem chi đánh chết. Thiệu Đông hành đồng dạng nở nụ cười, nói là ta cũng muốn nhìn một chút Giang Minh có thể nộp lên trên bao nhiêu thù được đấy. Trong lời nói Thiệu Đông hành cũng mang theo đổ phương chờ tinh cực tông đệ tử tiến vào đại điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 417, ta có phải hay không sổ sai rồi. Giang thủ, ngươi thế nhưng mà cho ta một cái kinh hỉ lớn, 30 tuổi phong thần bảy truyện, sách. Mấy hơi thở về sau, đưa một đoàn người tiến vào Trưởng láo hội lại điện, Giang thủ cũng dừng trận tại chỗ đi về hướng cung điện ở chỗ sâu trong phụ trách đăng ký võ thánh nhóm Vương hướng lúc, một loạt cao tòa nhất vị trí trung ương, Minh Hoàng tông phương vực thâm đã sớm đứng dậy cười đối với Giang thủ mới đến. Trước đó lần thứ nhất Giang thủ đến nộp lên trên Martin. Tại đây tọa chấn đúng là Phương vực Thâm, đó cũng là trong điện duy nhất bảy truyện, Giang thủ cũng không nghĩ tới lần này tới hay vẫn là Phương vực Thâm tọa chấn. Về phần Phương vực Thâm một ngụm, kêu lên Giang thủ vốn tên làm mà không phải dùng tên giả. Cái này không có gì kỳ quái, dùng phong thần bảy truyện thực lực, Giang thủ vừa rồi giải trừ ngụy trang lúc ngay tại Phương vực Thâm 200 300m bên ngoài, hắn nếu là liền cái này cũng không thấy vậy thì thật bất khả tư nghị. Theo Phương vực Thâm cười khẽ, Giang thủ cũng cười thi lễ một cái, phương tiền bối quá khách khí. Lời khách sáo ngữ trong Giang thủ đi về hướng Phương vực Thâm chỗ vị trí, người ta đã đứng dậy nể đoán hắn cũng không cần phải lại đi những vị trí khác nộp lên trên ma tinh. bất quá giang thủ còn chưa đi đến, một đạo thân ảnh tiểu cười loại ra một bước đứng ở phương vực thâm cùng giang thủ tầm đó. phương sư minh tại hạ tinh cực tông thiệu đông hành, lần này tới cũng là nộp lên trên ma tinh, phương tiền bối sẽ không trách ta chen nàng à? phương vực thâm sững sờ, nhưng rất nhanh tiểu cười to nói, thiệu sư để nói đùa, cái này có cái gì? phương vực thâm là xuất thân cựu phẩm bá chủ phong thần bảy chuyện, tiêu tính toán thực lực cùng thiệu đông hành là giống nhau, nhưng luận đến bối cảnh nhưng lại bỏ qua thiệu đông hành quá nhiều, dù là thiệu đông hành cha ruột chính là một cái tám truyền lão tổ, có thể thì tính sao? Tại Linh Vũ Đại Lục thập phẩm thế lực cựu là có còn sống bán thần toa chấn, bắt cựu phẩm thế lực tắc thì mạnh nhất cựu là tám truyền. Dù sao phong thần cựu truyền là so bán thần còn hi hữu tồn tại, võ giả muốn đi đến một bước kia rất khó khăn. Nhưng thông tục mà nói, bắt phẩm thế lực cùng cựu phẩm thế lực trên lệch còn là rất lớn. Ví dụ như Trung Lục bắt phẩm thế lực, đều là vừa đến ba gã tám truyền láo tổ không đợi, yếu nhất Thiên Trần Tông nhất lưu là một cái, mạnh mẽ Tinh Cực Tông chi lưu là ba cái. Nhưng cựu phẩm bá chủ thực lực tám truyền láo tổ ít nhất một cái thì có sáu người, tối đa một cái mười một người bảy chuyển phương diện, bát phẩm thế lực ít thì hơn 10 người, nhiều thì 20-30 cái, nhưng ở cựu phẩm bá chủ trong tông môn, bảy chuyển võ thánh nhiều thì chừng hơn trăm người, thiếu đi cũng có 40-50 cái. Cực lớn tông môn thực lực sai bè xuống, mà kệ Thiệu Đông hành tại cái khác mặt người trước là bực nào biểu hiện, tại phương vực thâm như vậy tồn tại trước mặt giống nhau là cực kỳ khách khí. Thậm chí bởi vì một ít tư tâm muốn cướp tại Giang thủ phía trước nộp lên trên Ma Tình, đều muốn khai một câu vui lùa đến hòa hoãn không khí. Mà dưới loại tình huống này, phương vực thâm cũng không có khả năng có mặt khác phản ứng, đây là tiểu nhân không cách nào nữa tiểu nhân sự tình rồi, căn bản không có khả năng nhường người vì vậy mà nổi giận tiếng người hạ thiệu đông hành cũng xuất ra một chiếc nhẫn chữa vật đưa tới chờ phương vực thâm tiếp nhận chữa vật giới chỉ xem xét lúc thiệu đông hành còn nhẹ miệt quét giang thủ liếc hắn sẽ chủ động cường giả lên trước dao nộp ma tinh tựa là cảm thấy thu hoạch của mình nhất định có thể viễn siêu giang thủ dùng hắn và giang thủ ở giữa quá tiết đồng thời nộp lên trên ma tinh thời điểm nếu như hắn cái thứ nhất gặp trước chờ người chủ trì báo ra một cái kinh người con số cái kia giang thủ lại đến dao nộp ma tinh nhất định sẽ rất có trên lệ ta. thậm chí đều không có ý tứ lại đến dao đi à nha nghĩ tới hai tháng trước chính mình ném cái kia lần mặt mũi hiện tại thiệu đông hành cũng là có chút chờ mong chờ một chút lúc giang thủ phản ứng đương nhiên hắn hội như vậy vội vã tranh hồi mặt mũi, mẫu chốt cũng là sợ bỏ lỡ lần này cơ hội về sau, hắn đều không có cơ hội lại đòi lại cái này mặt mũi. Giang thủ thân phận đã bạo lộ, thiên trần tông đã theo dõi hắn. Nếu như lần này không động thủ giang thủ về sau hoặc là không dám ra cựu lôi thành, hoặc là vừa đi ra ngoài đã bị vây giết đuổi giết, rất khó có hy vọng sống sót. Cho nên hắn mới có thể tại lúc này cướp nộp lên trên ma tinh. Âu Thiệu sư đệ lần này thu hoạch không tệ lắm, lúc này đây ngươi nộp lên trên ma tinh cộng lại thậm chí có hơn năm vạn công vân, mà trước ngươi đã tích lũy hai vạn công vân giá trị, đứng hàng ngàn thánh bảng sáu nhiều vị hiện tại hơn nữa cái này năm vạn công hân cũng có thể sát nhập trước 600 người rồi, không tệ, rất không tồi. Thiệu Đông Hành tươi cười đắc ý xuống, phía trước tiếp nhận chữ vật giới chỉ phương vực thâm cũng rất nhanh lợn đủ cười. Dù sao kiểm nghiệm Thiệu Đông Hành thu hoạch chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ, mà Thiệu Đông Hành giờ phút này có thể xuất ra giá trị hơn năm vạn công hân mà tình. Tuy nhiên mãnh liệt xem xét đi so về Giang Thủ lần trước 12 vạn ít đi không ít, nhưng Giang Thủ trước đó lần thứ nhất nộp lên trên 12 vạn chỉ là trường hợp đặc biệt, bình thường mà nói, Thiệu Đông Hành lần này có thể xuất ra những đã này rất nhiều. Càng đừng đề cập hắn có thể ở ngàn thánh trên bảng đưa thân hơn 500 vị, vốn là một kiện không chuyện dễ dàng. Chí ít có một điểm phương vực thâm có thể tin tưởng, đừng nhìn Tiêu Đông Hành có một cái tám truyền lao tổ phụ thân, nhưng phụ thân hắn cùng Tiêu Đông Hành là không thể nào cùng một chỗ săn giết, bởi vì song phương chiến đấu hình thức cựu hoàn toàn bất đồng, cái con kia dựa vào chính mình hoặc là cùng thực lực tương đương người liên hợp giảo sát, còn có thể hơn một ngàn vị bảy chuyển võ thánh trung vị trong hàng du, cái này đã đã chứng minh Tiêu Đông Hành thực lực. Tiêu Đông Hành mới 200 nhiều tuổi, mà những gần phía trước kia bảy truyền võ thánh Bên trong có thể không thiếu 3 400 tuổi thậm chí 4 500 tuổi tồn tại, sống thời gian dài lâu không có nghĩa là ngươi chiến lực càng mạnh hơn nữa, nhưng át chủ bài khẳng định thêm nữa, chứa thương các loại bảo dược bắt được cũng khẳng định thêm nữa. Những mới là kia đứng hàng trước ma bảy chuyển võ thánh lực lượng. Càng đứng đề cập nhiều như vậy ngàn thánh bảng bảy chuyển võ thánh ở bên trong, cũng không có thiếu là xuất thân thập phẩm thánh địa cùng cựu phẩm bá chủ. Lưỡng đại thánh địa bảy chuyển võ thánh cộng lại thì có 3 400 vị, ngũ đại cựu phẩm bá chủ cộng lại 3 400, Thiệu Đông Hành có thể đưa thân hơn 500 vị rất tốt. Phương sư Minh quá khách khí, Thiệu Mộ chỉ là nhất thời vật khí, thiên tư của ta tiến triển tại đại lục nội cũng không tính xuất chúng, sao có thể cùng Giang huynh so sánh với? Giang huynh thế nhưng mà 30 tuổi bảy truyện, liền trong thánh địa cái vị kia phong thần bảng đệ nhất nhân đều xa xa không bằng hắn, ta tại giang huynh trước mặt cũng chỉ là thả con săn sát, bắt con cá rô, sợ chỉ sợ nhường giang huynh lên trước giao nộp hội đả kích tiểu đệ không, có ý tứ lại đến giao nộp mà thôi. Thiệu Đông Hành thì tại những cười cười nói nói này trong sáng lạng cười to. Trong tiếng cười đem mình công văn huy chương đưa ra đi lúc, Thiệu Đông Hành cũng nhìn về phía Giang thủ, "Giang huynh, xin mời." tin tưởng Giang huynh như vậy yêu nghiệt, lại là hơn 3 tháng săn giết, nếu không tế cũng sẽ không so sánh với lần thiếu. Đến lúc đó nhất định sẽ tại ngàn thánh bảng xa xa vùng thoát khỏi triệu mố. Một phen nói xinh đẹp thêm hay, nhưng Thiệu Đông hành đấy mắt ở chỗ sâu trong chỉ có tràn đầy đùa dở hành hạ. Giang Thủ lần trước gác như vậy, vốn trên người liền mang theo thương còn thi triển đốt mệnh bí võ. 2 tháng này hắn tuyệt đối là thua phí, hắn cũng không tin cái thằng này còn có thể giao ra bao nhiêu ma tinh. Hiện tại hắn đem Giang Thủ treo càng cao, vị này chỉ biết càng xuống đài không được. Cái gì Đông Lục cái thế yêu nghiệt, đang cùng hắn Thiệu Đông hành đối lập hạ hay vẫn là chỉ có chạy trốn chết phần cũng là tại Thiệu Đông Hành cười khẽ ở bên trong, một mực cũng chỉ là lặng lặng cùng đi theo và ứng vũ huyết bọn người cũng lên tiếng cười khẽ, bất quá bọn hắn cười tựu bình thản nhiều hơn, tự hồ chỉ chờ xem một hồi không quan trọng gì về vui, sau đó. Sau đó bọn hắn hay là muốn dùng đánh chết Giang Thủ Vi mục tiêu cuối cùng nhất. Đám người trong tiếng cười, Phương Vực Thâm Tắc thì bao hàm thâm ý nhìn Giang Thủ cùng Thiệu Đông Hành bọn người liếc, nhưng hắn cũng không nói gì, loại sự tình này vốn là không cần hắn tỏ thái độ. Bất kể là Giang Thủ hay vẫn là Thiệu Đông Hành cùng hắn quan hệ đều không sâu, miễn cưỡng nhận thức mà thôi. Hắn chỉ là tiếp nhận Thiệu Đông Hành công huân huy chương tại chuyện giao cho sau lương chi nhân mà thôi. Tiếng cười hạ Giang thủ ngược lại bất đắc dĩ nhìn Triệu Đông Hành liếc, mới lấy ra chính mình chuyên trở Bắc Linh Ma Tinh chữa vật giới chỉ, quá trình này ở bên trong Giang thủ biểu lộ rất bình thản, bình thản phản phất căn bản phát giác không đến Triệu Đông Hành ác ý tựa như. Bởi vì này phần bình thản Triệu Đông Hành cũng hơi sử sốt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Giang thủ có đầy đủ lực lượng không thể so với hắn trên lệnh? Điều đó không có khả năng a. Tiểu tử này lần thứ nhất nộp lên trên 12 vạn Bắc Linh Ma Tinh, có lẽ chỉ là vận khí mà thôi, về sau hắn săn giết hiệu suất có lẽ chỉ là cùng bình thường bảy chuyến không sai biệt lắm, vậy đối với Vương làm sao có thể so ra mà vượt hắn? Hồ Nghi nhìn xem Giang thủ, Tiêu Đông Hành lại nhìn về phía Phương Vực Thâm, nhưng hắn vẫn phát hiện Phương Vực Thâm chính cầm Giang Thủ chứa vật giới chỉ đang ngẩn người. Tiêu Đông Hành càng thêm kinh dị rồi, Phương Vực Thâm đối với một chiếc nhẫn chứa vật người người, hay vẫn là tại xác nhận võ giả công văn lúc. Cái này, đây tuyệt đối không bình thường. Cảm thấy đột nhiên bay lên một tia không tốt dự cảm lúc, Phương Vực Thâm mới kinh hô một tiếng, 122 vạn 3414 công văn. Phốc ta có phải hay không sổ sai rồi? 122 vạn công văn. So thiên thủy thần cung thạch tu nguyên thạch tiền bối tổng tính gộp lại còn nhiều. T Tiếng kinh hô ở bên trong phương vực thâm không chỉ thiếu chút nữa phun ra từng ngụm nước, còn phát ra kinh hãi hút không khí thanh âm những tiếng vang này đủ để cho thấy tâm tình của hắn có nhiều rung động, đây cũng là nói nhảm, hôm nay ngàn thánh bảng đệ nhất nhân mới tích lũy 121 vạn công hơn nhiều chút ít, người thứ hai chỉ có 101 vạn, người thứ ba chỉ có 97 vạn. Những cũng đều này là người ta tổng tính cục lại. Đương nhiên, những người kia không phải đều vào hôm nay nộp lên trên ma tinh, cho nên như là Thạch Tu Nguyên, Vương Đông Kiệt, La Kỳ Dương những cường giả kia, trong tay khẳng định còn có không có hối đoán thành công văn giá trị ma tinh. Nhưng vấn đề là Thạch Tu Nguyên Vương Đông Việt, La Kỳ Dương đều là phong thần tám truyền a, hơn nữa tất cả đều là thập phẩm trong thánh địa chính thức bán thần cấp cường giả mang đi ra đệ tử. Như vậy tồn tại bất kể là thân phận địa vị hay vẫn là thực lực, đều đủ để tại bán thần phía dưới ngạo thế toàn bộ đại lục, nhưng bọn hắn tích lũy lại bị Giang Thủ một cái bảy truyền phát nổ. Đây tuyệt đối là hết bạo a. Dù sao đây là Giang Thủ lúc này đây giao ra đây mà tình, tại lúc trước hắn Giang Thủ vốn là ngàn thánh bảng tích lũy cơ nhân, nguyên vốn là có 125.500 công văn giá trị, nếu là hơn nữa những này, hắn tổng công văn đã giá trị 134 vạn còn nhiều thêm vậy cũng không phải là vượt ra khỏi thạch tu nguyên bọn người một mảng lớn sao? chính là vì cái này khủng bố con số phương vực thâm mới có thể như vậy khiếp sợ giật mình như vậy một trăm vạn hơn công hơn trong nơi này như là một người tích lũy như là thiên trần tông như vậy bắt phẩm tông môn theo tám chuyển tới tham dự trong chiến tranh thực lực thấp nhất hơi ba chuyển các loại tất cả mọi người cộng lại ba tháng thì ra là tích lũy hai trăm vạn tà hưu giang thủ một người vậy mà có thể so ra mà vượt một cái bắt phẩm thực lực một nửa tích lũy hiệu suất cái này cũng quá dọa người đi à nha quả thực so với hắn ba tuổi tiểu tân trước bảy chuyển còn dọa người nhiều theo phương vực thâm kinh hô Chính cảm thấy sự tình không ổn, Tiêu Đông hành lập tức đi rồi, hắn là thực thiếu chút nữa bị cái số này dọa điên Cho dù là ứng Vũ huyết trợ Thiên Trần tông Võ Thánh đồng dạng nhau nhau cả kinh trận mắt há hốc mồm, tất cả đều kinh ngạc không thôi trầm trầm vào Phương vực thâm căn bản không thể tin được đối phương báo ra đến con số. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 418, thực hận không thể hét lớn một tiếng người ăn gian rồi. 1223414 công văn, Tự là cái số này, đi chép lại à, tăng thêm cái này 122 hơn vạn công văn giá trị, Giang huynh tổng công văn giá trị là 1348914. Đứng hàng tiên thánh bảng đệ nhất. Mặc kệ thiệu Đông hành cùng ứng Vũ Huyết bọn người đối với Giang thủ nộp lên trên ma tinh số lượng có nhiều khiếp sợ, Phương vực Thâm hay vẫn là tại sau đó lại kỹ càng kiểm nghiệm một phen trong tay chữ vật giới chỉ, lần nữa xác nhận sau hắn mới sợ hai thản phục một tiếng đối với sau lưng mở miệng. Dù là hắn không thể tin được, nhưng Giang thủ nộp lên trên ma tinh lại không có giả dối, cái này không cần hắn hỏi cái gì, trước đó lần thứ nhất Giang thủ bên ngoài tại năm chuyển tu vi một lần nộp lên trên 12 hơn vạn ma tinh, còn tưởng là trưởng đưa tới một cái áo trắng mỹ phụ chất vẫn cùng nghi vấn, lúc ấy Giang thủ đều không có trả lời cái kia nghi vấn, mà là Phương vực Thâm thay thế Giang thủ trả lời. Phương Bộc Thâm đến bây giờ cũng đều nhớ rõ hắn ngày đó theo như lời lời nói, Giang thủ không cần hướng bọn hắn chứng minh cái gì, chỉ cần những này ma tinh không giả là được rồi. Mặc kệ Giang thủ là như thế nào đạt được những này ma tinh, mặc kệ hắn là lúc trước trong vòng 3 tháng điên cuồng giết người cướp của, hay vẫn là vận khí tốt, hay hoặc là có mặt khác đại tông môn thế lực lớn đem mình đoạt được ma tinh giao cho Giang thủ nhường hắn đến nộp lên trên, chỉ cần những công văn này, giá trị công bố ra ngoài sẽ có những người khác giúp hắn điều tra kết quả, giống vậy Giang thủ thân phận chân thật tu vi, Phương Bộc Thâm cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì, nhưng lần này Giang thủ mới vừa xuất hiện đã bị Tiên Trần tông nội võ thánh và trưởng Giang Huynh, ngươi thật đúng là trật trật, ngươi cái này bảy chuyển cũng quá dọa ngươi rồi, lần này cũng tuyệt đối không chỉ hội hù sợ chúng ta, tựa la thiên thủy thần cung cùng huyền phong trong tông những tám kia chuyển tiền bối, chỉ sợ vừa được biết thu hoạch của ngươi đồng dạng sẽ bị kinh hãi không nhẹ đích. Đối với sau lưng sau khi mở miệng, Phương Bực Thâm cũng nhận lấy Giang Thủ truyền đạt công văn huy trường, đồng thời càng cười lớn trêu chọc, hắn là cười vô cùng thoải mái, nhưng tiếng cười hạ thiệu Đông hành lại rốt cục hồi thần lại, mở miệng tự phát ra một tiếng vẫn nộ gào gét, ngươi tri hai tháng trước có lẽ đều tại dưỡng thương, cái đó đến như vậy nhiều ma tinh, La Hồng Thị đem sở hữu tích lũy đều giao cho ngươi, hay vẫn là ma dương tông? không đúng những thất phẩm kia tông môn cử tông chi lực cũng không có khả năng thu hoạch nhiều như vậy chẳng lẽ là cửu hành tông đang âm thầm trợ giúp ngươi thiệu đông hành là cảm thấy giang thủ đã bị thiên trần tông nhìn chằm chằm vào bỏ lỡ lần này cơ hội lời nói hắn về sau lại không có cơ hội theo giang thủ trên người đòi lại mặt mũi mới hấp tấp vừa được biết tin tức tiểu chạy tới còn cấp tại giang thủ trước mặt nộp lên trên vì chính là cần nhờ lấy hắn nộp lên trên ma tinh số lượng thiên thánh bảng bài vị đã kích giang thủ nhưng này sự thật cũng không tránh khỏi quá tàn khốc chút ít cái kia điểm tiểu tâm tư tại giang thủ công vân giá trị trước mặt quả thực là được chế cười. Hắn theo cuộc đi săn bắt đầu đến bây giờ tổng cộng mới tích lũy hơn 20 vạn công văn, Giang thủ đâu? 130 vạn hơn. Hắn liên Giang thủ số lẻ đều so ra kém. Hắn cũng tuyệt đối không tin đây là Giang thủ dựa vào thực lực của chính mình có được. Đã qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau Thiệu Đông hành thực hận không thể hét lớn một tiếng người an an rồi. Một lần 120 vạn còn nhiều công văn à, coi như là vận khí tốt cũng không có khả năng giải thích được, tuyệt đối là có người âm thầm trợ giúp hắn, hắn là cầm chính mình tân tân khổ khổ tích lũy đến cùng Giang thủ đọ sức, tiểu tử này vậy mà cầm người khác cùng hộ hắn ma tinh đến hối đối công văn. Không mang theo như vậy đụ Có ý tứ sao? Mà bởi vì đã đối với Giang thủ qua lại đã có nhất định hiểu rõ, Thiệu Đông Hành cũng biết Giang thủ cùng Đông Lục Hằng Thị, ma Dương Tông đều là người một nhà, những tông môn kia cử tông ủng hộ Giang thủ không kỳ quái, nhưng những tông môn kia cộng lại cũng không có khả năng tích lũy nhiều như vậy công hân. Đây là có bắt phẩm tông môn nhúng tay đi à nha. Ví dụ như Cửu Hành Tông. Cửu Hành Tông cùng Thiên Trần Tông thực lực tương tự, cử tông chi lực mấy tháng xuống đừng nói 100 vạn công văn, 200 vạn công hân cũng có thể lấy được ra. Hay hoặc là cái kia căn bản không phải Cửu Hành Tông, dù sao Giang thủ cùng Cửu Hành Tông quan hệ tựa hồ cũng là chẳng lẽ là hắn nói lý ra kết giao mặt cắt tông môn nhưng bất kể như thế nào thiệu đông hành giờ khắc này hay vẫn là khí người đều nhanh nổ mặc kệ giang thủ có phải hay không ăn gian người ta biểu hiện ra công hân đều là viễn siêu hắn đủ để nhục nhã chết hắn chẳng lẽ tiểu tử này biết rõ hắn hôm nay sẽ đến đả kích hắn cho nên tận lực chuẩn bị lấy trận này ăn gian tiêu tính toán có mặt cắt tông môn âm thầm đem ma tinh toàn bộ giao cho ngươi tới hối đoái công hân ngươi lấy được công hân cũng còn muốn vì những người khác mua sắm tài nguyên a nhiều nhất là cái chân chạy có ý tứ sao ngươi cũng không sợ truyền đi sau làm trò cười cho người trong nghề trở thành toàn bộ đại lục võ thánh bên trong trò cười đã cho rằng Giang Thủ là An gian, Thiệu Đông Hành lại phát điên mở miệng giận dữ mắng mỏ. Đáng tiếc Thiệu Đông Hành giận dữ mắng mỏ ở đây cơ hồ không có người để vào mắt. Giang Thủ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, dù là ứng vũ huyết một chuyến đều không có nhiều liếc hắn một cái. Ứng vũ huyết bọn người chỉ là sắc mặt âm trầm trầm trầm vào Giang Thủ, bọn chúng đều là vẻ mặt áp lực cùng suy nghĩ sâu xa. Mã Phương Bực Tâm tuy nhiên nhìn Thiệu Đông Hành liếc, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ là đang tiếp tục sửa chữa Giang Thủ huy chương ở bên trong công hơn giá trị. Ngãn ủn mấy hơi Thiệu Đông Hành triệt để không giống lên, mặc kệ hắn nói cái gì căn bản sẽ không người để ý tới hắn, cái này nhường hắn vẫn nộ đều cảm giác mình như tiên hệ dựa vào loại thủ đoạn này bắt ra vẻ yếu kém cái này là đông lục mạnh nhất yêu nghiệt ta ngược lại là thêm kiến thức ta chịu đợi đến nhìn ngươi như thế nào bị người đương trò cười đàm luận a sát mặt triệt để chìm xuống đến thiệu đông hành miễn cưỡng tỉnh táo nói ra một câu mới đúng lấy đổ phương bọn người nói chúng ta đi nói xong theo phương vực thâm sau lưng một gã võ thánh trong tay tiếp nhận huy chương của hắn thiệu đông hành mới lách mình biến mất tại địa phương bất quá rời đi lúc hắn hay vẫn là buồn nôn phải chết hắn không chỉ bị giang thủ ở ngoài mặt đả kích thương tích đầy mình còn bị tất cả mọi người bỏ qua cái này quá sốt ruột rồi, rồi nhưng hắn rời đi như trước không có trong điện khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Giang thủ chỉ là chờ Phương Vực thâm vì hắn sửa đổi hết công vân huy trường mới cười tiếp nhận huy trường. Khách khí một phen sau tiểu đi về hướng phân bộ phía bên phải thiên điện. Mặc kệ vừa rồi Thiệu Đông hành là nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ hắn lần này công vân giá trị hiện ra về sau ngoại giới lại sẽ như thế nào xem hắn. Dù là tất cả mọi người cảm thấy đây không phải một mình hắn săn giết thì như thế nào, chỉ cần hắn có thể sử dụng những công vân này hối đoái đến mình muốn cơ duyên như vậy đủ rồi. Lão tổ, hắn đi hối đoái tài nguyên rồi. Hắn rốt cuộc là vi tự mình một người đổi tài nguyên, hay vẫn là chỉ cầu một cái hư danh? Nhưng thật ra là vì cái nào đó đại tông môn chân chạy. Thằng đến Giang thủ biến mất, thiên điện trong phùng nhân huy mới áp lực mở miệng truyền âm. Bọn hắn cũng hiểu được đây không phải Giang thủ một người thu hoạch, sau lưng khẳng định có người ủng hộ, giống như là hôm nay Thiên Trần tông tông chủ Ô Thiệp được ứng Vũ Huyết ủng hộ về sau, lúc ban đầu 3 tháng, cử tông đoạt được 200 vạn công hơn giá trị toàn bộ giao cho Ô Thiệp đi sử dụng, Ô Thiệp cũng cho tới bây giờ vẫn còn Huyền Phong tông truyền luân trì nội hưởng dụng cơ duyên. Võ giả tiến vào truyền luân chỉ, tản mắt một hệ lĩnh vực lại nhường truyền luân chỉ phản bộ cho ngươi một loại viên mãn lĩnh vực. Quá trình này ở bên trong lĩnh vực của ngươi tăng trưởng tuy nhiên có thể so sánh vai nghịch thần chi lực công hiệu, nhưng mặc dù là nghịch thần chi lực, đem một loại đặc thù lĩnh vực từ nhỏ thành ngưng tụ đến đại thành cũng cần một ngày tà hữu, đại thành đến viên mãn càng cần nữa hai ngày. Chu cột lĩnh vực phương diện hiệu suất hội nhanh chút ít, nhưng nói tóm lại ô thiệp tán đi một lần lĩnh vực, lại tùy ý thiên địa phản bộ, một lần xuống tiểu cần 5 6 ngày hoặc là 3 4 ngày. Một tháng hắn thì ra là tìm hiểu năm đến tám lần, dùng xong hơn 10 vạn công văn mà thôi. Nếu là vận khí không tốt, thiên địa phản bộ cho lĩnh vực của hắn một mực cũng không phải thời gian lĩnh vực, cái kia động hao phí 3 4 tháng hoặc là nửa năm đều bình thường. Theo Phùng Nhân Huy biết Âu Thiệp tiến vào chuyện luân trì 3 tháng, cũng chỉ là tìm hiểu 21 lần tìm hiểu, hơn nữa theo không được đến qua thời gian lĩnh vực. Cho nên Âu Thiệp đến nay vẫn còn huyền phong tông tìm hiểu, như trước còn không có tân chức tam chuyển. Hiện tại Phùng Nhân Huy sẽ nhớ khởi sư tôn của hắn Âu Thiệp, cũng là bởi vì tại hoài nghi Giang thủ đạt được cái nào đó tông môn hoặc thế lực ủng hộ lúc, là cái loại nơi ủng hộ, nếu như hắn đạt được chỉ là đồ một cái hư danh. Đổi lấy công hân còn phải giúp người sau lưng hối đoán tài nguyên tại chuyển giao cho đối phương, cái này cũng không sao ý nghĩa, nhưng nếu như sau lưng của hắn cũng như là Thiên Trần tông ủng hộ âu Thiệp đồng dạng ủng hộ Giang thủ, sở hữu công hân cũng có thể nhường giang. Thủ tự do sử dụng, cái kia vấn đề tiểu lớn hơn. Bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức giang thủ, sao có thể không biết tiểu tử này không có tuần hoàn lĩnh vực, không có ngưng tụ pháp tắc cũng đã bại chuyện. Loại trạng thái này hạ hắn bất kể là ngưng tụ tuần hoàn lĩnh vực hay để cho đặc thú nào đó lĩnh vực lộ sắc luật cũ tất thì đều có thể trở thành tám chuyện. Nam truyền giang thủ thiên trần tông là thuần túy miệt thị, bảy truyền giang thủ thiên trần tông cũng không cần nhiều bận tâm, có thể hạ toàn lực đuổi giết, nhưng tám truyền giang thủ muốn làm tốt xấu nhất ý định, đáng chết. Rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò quỷ? Chẳng lẽ thực sự có người đặc biệt coi được tiểu tử kia tương lai, ý định vào lúc đó hạ trọng chú đánh bạc hắn tiền đồ? Phùng Nhân Huy hỏi ý xuống, ứng vũ huyết cũng mặt đen lên đã mở miệng. Hắn đương nhiên không rõ ràng lắm giang thủ có thể hay không tùy ý sử dụng những công hơn kia, nhưng cái này khả năng lại không nhỏ. Bàng Tâm mà nói nếu như bọn hắn tiên trần tông đối với là một loại siêu cấp yêu nghiệt đặc biệt coi được, chuẩn bị bắt đầu ủng hộ đối phương, như thế nào lại chỉ ủng hộ đối phương đạt được một cái hư danh, hay vẫn là tất cả mọi người hội hoài nghi hư danh, điểm này căn bản tiểu không gọi ủng hộ và coi là rồi. trái lại, thật sự đem phần đông công vân giao cho đối phương tùy ý sử dụng, đó mới là thật ủng hộ. mà giang thủ cũng hoàn toàn chính xác có không ít hy vọng dựa vào những công vân kia tấn thăng đến tám truyền, tám truyền tiểu là bán thần phía dưới mạnh nhất chiến lực, rồi sớm đầu tư một kế tiếp ba tuổi bảy truyền, tuy nhiên một cái giá lớn rất lớn, nhưng chỉ cần đối phương lớn lên thu hoạch khẳng định cũng không nhỏ trước mắt Giang Thủ cũng tuyệt đối có tư cách bị thế lực lớn coi được mà sớm hạ vốn gốc gầm thầm ủng hộ. Lý trí suy tư sau ứng vũ huyết cũng lông mày cao chặt, còn có chút tâm phiền ý loạn. dù sao Giang Thủ có khả năng tân chức tám truyền đó à, tiêu tính toán chỉ là khả năng, cái này đối trước mắt Thiên Trần Tông uy hiếp cũng quá lớn. Triệu Tập Sở hữu bảy truyền trưởng lao đã ngoài đến ta chỗ ở, chúng ta muốn vi chuyện này làm xấu nhất ý định. một khi tiểu tử kia thật sự có thể tại sau đó một thời gian ngắn tân chức tám truyền, vậy cho dù Âu Thiệp cũng trở thành tám truyền, uy hiếp của hắn cũng quá đại, chúng ta nhất định phải một lần nữa lựa chọn một người, lại đào tạo ra một cái tám truyền. nhanh qua lông mày về sau. Ứng Vũ huyết liền giám thị Giang thủ tâm đều phai nhạt chút ít, nếu là đem cường lực nhất lượng đều phóng đang giám thị Giang thủ bên trên, Giang thủ nhưng chỉ là hối đoán tài nguyên sau quay về chỗ ở tiềm tu, cái kia tương đương lãng phí, hiện tại lại đi qua 3 tháng, Thiên Trần tông sở hữu Võ Thánh cộng lại tích lũy công huân cũng đầy đủ lại đào tạo một cái mới tám truyện võ thánh rồi. Đương nhiên, đó là tất cả mọi người tích lũy, trước đó lần thứ nhất tích lũy hắn đã cưỡng ép hấp bách mọi người giao ra đây đi tại buổi ô thiệp, nếu không, có hiện tại Giang thủ sự tỉnh, lúc này đây toàn bộ tông tích lũy hắn cũng không có khả năng cường thịnh trở lại đi tạo áp lực rồi, nhưng đã có Giang thủ chuyện này, hắn nhưng lại không thể không để hành động. Giang thủ vừa trước khi đến ba tháng, Thiên Trần Tông vì cái kia 200 vạn công văn đã vẫn lạc hai cái bảy truyện, trong 3 tháng này vì những tích lũy kia, thế nhưng mà lại vẫn lạc ba cái bảy truyện, đến chiến trường trước khi, Thiên Trần Tông 17 cái bảy truyện võ thánh hôm nay tiểu tính toán tăng thêm ố thiệp cũng chỉ thừa 12 người. Gia đại một cái giá lớn xuống, hắn cường thịnh trở lại thế cũng không có khả năng một mực đi làm có chút quá bá đạo sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 419, tốt tốt. Vẫn khí không tệ. Đi. Một thời gian ngắn về sau, đương Giang thủ theo hối bái tại Nguyên Thiên điện nội đi ra phát hiện trong đại điện đã nhìn không tới dùng ứng vũ huyết cầm đầu tiên trần tông võ thánh lòng hắn hạ mới hiện lên một tia kinh ngạc kinh ngạc sau giang thủ khôi phục lại bình tĩnh đối với phương vực thâm ôm hạ quyền tiểu đi về hướng ngoài điện ngoài điện như trước một mảnh huyên náo giang thủ mới vừa ra tới đã bị vô số đạo ánh mắt vây xem mà xuống cái này phiến đám người cách đó không xa thì là thiên thánh bảng giang thủ tên thật cũng thay thế trước khi đỗ thanh nguyên đứng hàng thiên thánh bảng đệ nhất không giống với giang thủ lần trước trèo lên bảng lúc tiêu tính toán hắn theo thiên điện đi ra bên ngoài bị thiên thánh bảng chấn động võ thánh cũng căn bản không biết cái nào là đỗ thanh nguyên lúc này đây giang thủ tiến vào thiên điện trước cũng đã hấp dẫn mấy trăm người đứng ngoài quan sát vậy cho dù lúc ban đầu không có chạy đến không biết hắn tiệu là giang thủ hiện tại từ lâu bị bên người chi nhân cáo chi nói vạn chúng chú mục có chút khoa trương nhưng giờ phút này toàn bộ đông khu quảng trường mấy ngàn đạo thân ảnh đều là gắt gao chầm chầm vào giang thủ mặc kệ những nhân tâm này hạ là phản ứng gì biểu hiện ra nhưng đều là một mực tại trận mắt há hốc mồm tiệu nơ ngắc ngốc nhìn xem giang thủ tức cười, sau đó hắn hay vẫn là lách mình mà lên thẳng hướng chỗ ở mình biệt viện tránh đột đã đến biệt viện sau cũng không có để ý tới phụ cận võ giả phản ứng Giang thủ trực tiếp cự khởi động giữ Điền Biệt viện đại trận bẩy. "Hồng Thiên Bối, liên hệ với gặp Càn Tiễn Bối đến sao?" Cung ngoại giới ngăn cách sau Giang thủ mới tiến vào Yên Ba phủ hỏi ý Hồng Hữu Túc bọn người, trước khi một thời gian ngắn, hắn vẫn là tại phần đông võ thánh tầm đó hành đầu không có cơ hội nhường Hồng Hữu Túc bọn người đi ra phủ đệ, bất quá hắn lạnh nghề đi trong thuốc lá sóng phủ phòng hộ cấm chế phóng khoáng đi một tí, có thể cam đoan nhường Hồng Hữu Túc bọn người muốn thông qua đưa tin ngọc giản liên lạc người khác lúc không sẽ phải chịu quá lớn trở ngại. Hồng Thị một chuyến chín thánh, đã đã chết chỉ có 3 cái, dùng Hồng gặp Càn cầm đầu Tam Thánh đến nay còn không có liên lạc với mấu chốt nhất cựu là chi mấy tháng trước giang thủ một mực trên chiến trường, hùng gặp càn mấy người lại hạ là không rõ, đưa tin ngọc giản cũng sẽ thủ khoảng cách hạn chế. Lần này phản hồi cựu lôi thành sau mới là một cái tốt hơn liên hệ thời cơ. đương nhiên, nếu là hùng gặp càn bọn người cũng mua sắm một cái khác viện trốn đi bế quan thương. Thu trận bày ảnh hưởng cái kia đồng dạng sẽ không pháp liên hệ. Có liên lạc gặp hùng, hắn vẫn ở cựu lôi thành công chúng khu vực chờ tin tức của chúng ta. Bất quá hiện tại chúng ta bất tiện xuất phủ a. Hồng hiệu túc lúc này mới hưng phấn mở miệng, một câu giang thủ cũng nở đủ cười, có thể liên hệ với là tốt rồi. Về phần bất tiện xuất phủ, cái này không có gì. Hồng Hựu thúc bọn người tiểu tính toán ly khai cái này biệt viện, cũng cần tìm một chỗ chữa thương tĩnh dưỡng. đã như vậy, bọn hắn vẫn còn yên ba trong phủ an dưỡng cũng không sao cả. Lại cùng Hồng thị một chuyến nói đùa trải qua về sau, Giang Thủ mới tại yên ba trong phủ tìm một chỗ yên lặng khu vực. Rồi sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây bị phong ấn bảo dược. Trước mắt bảo dược vẻ ngoài cực kỳ đặc biệt, hoặc là nói nó căn bản không có cố định vẻ ngoài. Giờ khắc này là thổi phồng từ từ tung bay gió nhẹ, sau một khắc lại là một mảnh tiêu đốt liên hỏa, hay hoặc là một mảnh đang tại rơi mưa. Cái này bảo dược tựa là có thể hình thành tốc độ lĩnh vực trí bảo ngàn đi biến. Tốc độ tốc độ là một loại rất huyền diệu đích sự vật, nó có thể tồn tại ở bất luận một loại nào khu vực, nhưng cũng vô hình vô chất, thường thường chỉ có nhiều sự vật di động hiệu suất đối lập mới có thể bày biện ra đến. Cho nên ngàn đi biến bảo dược vẻ ngoài mới có thể như vậy đặc biệt. Thời thời khắc khắc đều tại biến hóa, hơn nữa mỗi một chủng biến hóa ở bên trong đều ẩn chứa không ít nội hàm, ví dụ như diễn biến thổi phồng gió nhẹ lúc, dù là chỉ là có thể bao trùm một người thân vị trí phong thế, cũng có được thật lớn bất động, trên nhất quả nhiên phong thế rất chậm chạp, hướng phía dưới bày ra một điểm phong thế tụu nhanh hơn, lại hướng xuống càng lúc càng nhanh là lượng. Thổi phong phong đoàn bên trong có lấy mấy chục loại hoàn toàn bất đồng lưu động tốc độ, mới đem tốc độ khái niệm thể hiện đi ra. Lại ví dụ như thiêu đốt liệt hỏa cũng là như thế, một mảnh liệt hỏa ở bên trong bên trái thiêu đốt kịch liệt. Lướt ngang một điểm hỏa diễm đã thiêu đốt trầm trặm. Nó thời thời khắc khắc tại biến hóa, mỗi một chủng biến hóa đều có mấy chục loại hoặc là thêm nữa bất đồng đồng hồ tốc độ hiện, đây mới là loại này bảo dược được gọi là ngàn đi biến thành nguyên nhân. Giang thủ cũng không là lần đầu tiên quan sát ngàn đi biến thành huyền dược rồi, hắn tu luyện lịch thần quang kỹu tiêu hao qua bất quá ngàn đi biến bảo dược, có thể dù vậy, mỗi một lần quan sát bạo vật này rực vẻ ngoài Giang Thủ như trước sẽ có một phen khó có thể nói nói xúc động, lúc này đây hắn cũng không phải muốn tu luyện Lịch Thần Quang Bí Võ, mà là tìm hiểu tốc độ lĩnh vực. Cứu tính toán ta lực lượng trong cơ thể lĩnh vực hội áp chế tốc độ lĩnh vực hình thành, nhưng ta luyện hóa qua 101 tích thần mạch tinh huyết, tại lực lĩnh ngộ phương diện tuyệt đối có 102 đại lục, hơn nữa trong tay của ta cũng không có thiếu gốc ngàn đi biến, nhất định có thể trong tương lai trong một thời gian ngắn tìm hiểu ra tốc độ lĩnh vực. Giang Thủ trước khi dụng công văn mua sắm tài nguyên, tựa là 85 vạn công văn mua sắm 1700 độ nghịch thần chí lực, 50 vạn mua sắm tuyệt thần kinh địa tích, 30 vạn mua sắm 30 khóa tuyệt thần đan nhưng tốn hao mất 120 vạn công hân về sau trong tay hắn còn có hơn 2 vạn công hân còn thừa những công hân kia đầy đủ hắn mua sắm sung túc đến dùng không riêng ngàn đi biến thánh dược rồi dù sao hình thành tốc độ lĩnh vực thánh dược cũng không tính quá hiếm thấy không phải hiếm thấy chủng loại một cây mới chỉ là mười công hân cảm thấy hiện lên một đạo suy nghĩ giang thủ mới bắt tay vào làm khuyên phòng lớn tâm nhìn hằn hẹp hiện tại giang thủ tiểu tặc đã có tấn chức tám truyền hy vọng lão phu chỉ là cho các ngươi tập trung tài nguyên đến đào tạo một cái mới tám truyền làm như vậy là để tông môn tốt xem xem thái độ của các ngươi giang thủ bắt đầu tìm hiểu tốc độ lĩnh vực lúc cựu lôi thành khu tây thành một tòa sướng rộng rãi tĩnh mịch biệt viện ở chỗ sâu trong ứng vũ huyết lại mặt mũi tràn đầy âm trầm ở trong nội viện rạo rực theo hắn mắng chửi tả hưu thân ảnh lại phần lớn giữ im lặng có cúi đầu nhìn xem dưới chân đại địa có suy nghĩ vĩnh vong. chỉ có một gã hồng y trung niên ngô hưng phấn vừa thế nào theo ứng vũ huyết cùng một chỗ nhìn hằm hằm tả hưu thiên trần tông hiện tại còn sống bảy truyền chỉ còn lại có 12 người đây là kể cả ô thiệp ở bên trong ô thiệp vẫn còn huyền phong tông tìm hiểu thời gian lĩnh vực hơn nữa còn có ba người chính tại chiến trường nội săn giết cho nên ứng vũ huyết mặc dù triệu tập sở hữu bảy truyền tới đây giờ phút này trình diện cũng chỉ có tám người tám cái bảy chuyển ngay từ đầu nhận được mệnh lệnh ngoại trừ đi theo ứng vũ huyết cùng một chỗ tiến về trước đông khu phùng nhân huy bọn người bên ngoài mặt khác cũng đều không biết chuyện gì xảy ra đối với ứng vũ huyết triệu hắn cũng là cung kính không dám kéo dài nhưng chờ ứng vũ huyết giảng ra ý định về sau trong biệt viện không khí lập tức tiểu thay đổi không ai dám vào lúc đó quang minh chính đại chống đối ứng vũ huyết nhưng lại không ngại mấy cái bảy chuyển dùng trầm mặc đến cho thấy thái độ lần trước bọn hắn tiêu giao ra 3 tháng săn giết đoạt được lần này còn muốn giao gia đây mặc dù mọi người đã biết rõ ràng thủ đã có tân chức tám chuyển hy vọng nhưng này như trước không cách nào làm cho tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe lệnh ngoại trừ cái kia Hồng Y trung niên, vị kia là lần này bị ứng Vũ Huyết chọn chúng người may mắn, hắn tự nhiên kích động hư không tưởng nổi, có thể bảy người khác kể cả Phùng Nhân Huy đều là yên lặng phản đối. Như bảy truyền nhóm đều không thể thống một ý kiến, cái này càng đừng đề cập hướng phía dưới 6 truyền, 5 truyền, 4 truyền các loại thu thập công văn rồi. Các ngươi hiện tại không được giao công hân, chờ Giang thủ tiểu Tặc tấn chức tám truyền, mà các ngươi lại tại chiến trường tao nộ, ai có thể còn sống rời đi? Đến lúc đó các ngươi còn trông coi rất nhiều công văn lại có làm được cái gì? Ứng Vũ Huyết mở miệng lần nữa, nhưng hắn mà nói cũng chỉ đưa tới cái kia Hồng Y trung niên lớn tiếng đồng ý tán thành. Những người khác như trước yên lặng không nói. Ứng Vũ Huyết cũng khí dâu ria nhảy loạn, càng làm cho hắn hỏa đại chính là, lúc này đây chủ yếu dẫn đội tỏ vẻ trầm mặc hết lần này tới lần khác hay vẫn là thụ nhất hắn coi trọng Phùng Nhân Huy bọn người. Tại Thiên Trần tông nội, Ứng Vũ Huyết tựa là tuyệt đối chúa tể, tuy nhiên trong tông môn không có những người khác có thể cùng hắn chống lại, tất cả mọi người tại vây quanh hắn chuyển, nhưng có một điểm, hắn không có khả năng đối với tất cả mọi người xử lý sự việc công bằng, chủ yếu hắn coi trọng Hưu Điệp, Phí trưởng lão, Phùng Nhân Huy chờ một nhóm người. Ngoài ra còn có bốn năm cái bẩy chuyện không quá thụ hắn coi trọng, tự nhiên tạo thành cái khác tiểu đoàn thể. Đây cũng là hết cách rồi. Tài nguyên tiểu nhiều như vậy, hắn tự nhiên càng có khuynh hướng chính mình thân truyền đệ tử, như là mặt khác sư đệ chi lưu nhất định sẽ có trên chết. Bất quá lần này hắn cũng biết muốn lại nhường tất cả mọi người nộp lên trên công văn độ khó thật lớn, cho nên hắn lựa chọn người cũng không phải dưới chướng đệ tử hoặc đồ tôn, mà là cái khác tiểu đoàn thể lĩnh quân người, chính là Hồng Ý trung niên quách hồ đồ. Vốn là nghĩ đến dựa vào chính mình hy vọng, phó trưởng lão Phùng Nhân Huy chờ tiểu tính toán bất mãn cũng sẽ nhìn xuống, cái kia tiểu đoàn thể ở bên trong quách hồ đồ lại là đầu não, cũng dễ dàng thuyết phục mặt khác võ thánh, kết quả hết lần này tới lần khác tiểu là phó trưởng lão Phùng Nhân Huy bọn người dẫn đầu trầm mặc. Ngay tại ứng vũ huyết khí dẫm trận tại chỗ đi đến Phùng Nhân Huy trước mặt, muốn một trọi một cương ép thét ra lệnh Phùng Nhân Huy xuất ra công hơn lúc, một chuỗi tiếng cười lại đột nhiên theo biệt viện bên ngoài vang lên. Ứng vũ huyết lập tức chỉ trệ, trong biệt viện mặt khác bảy chuyển cũng nhao nhao ngưng trệ, sau đó ngoại bộ cũng đột đến một đạo cười lớn thân ảnh. Đúng là hang hai ô thiệp, ô thiệp mới vừa xuất hiện, ứng vũ huyết mới cuồng hỉ. Tham kiến sứ tôn, đệ tử may mắn không làm được mệnh, tại chuyển luân chỉ hai lần tìm hiểu, tiêu hao bốn vạn công vân sau rốt cục ngưng kết thành thời không lĩnh vực tuần hoàn, tấn thăng đến tám chuyển. Ô thiệp cũng kích động đối với ứng vũ huyết đã thành một đại lễ. Lần này tử trong sân mới lập tức sôi trào lên, ứng Vũ Huyết cũng là cất tiếng cười to, "44 vạn công văn, tốt, tốt, vận khí không tệ." "Vận khí không tệ, thật tốt quá." Ứng Vũ Huyết thật sự kích động rồi, vốn là trong sân sự tình vẫn còn rằng có ở bên trong, có thể theo Ô Thiệp trở về đây hết thảy tiểuu giải quyết dễ dàng rồi, cũng không phải là sao? Lần trước tích góp từng tí một 200 vạn công văn cho Ô Thiệp, hắn chỉ là tiêu hao 44 vạn tiểuu ngưng tụ thời không tuần hoàn, đây không phải là còn có hơn 150 vạn còn thừa. Tiểu là những còn lại này, nói không chừng cũng đủ để lại đạo tạo một cái tám chuyến rồi. Ô Thiệp nguyên vốn là lĩnh ngộ không gian, hủy diệt, lôi Lĩnh vực, trong đó hủy diệt cùng lôi hệ đã ngưng tụ phát tác loại tình huống này mánh lệt xem xét đi nhưng hắn đi chủ động tìm hiểu thời gian lĩnh vực sau đó lại dựa vào địch thần chi lực các loại trí bảo trồng chất lĩnh vực như vậy tiêu hao cùng với giang thủ không sai biệt lắm tiêu tinh tuân có không gian lĩnh vực cáp chế hắn cũng chỉ là cần tám vạn công hân mua sắm địch thần chi lực là được nhưng lúc trước ứng vũ huyết nhưng lại lựa chọn nhường ô thiệp đi chuyển luân trì chuyển luân trì như vận khí không tốt hai vạn công hân toàn bộ tiêu hao đều chưa hẳn có thể làm cho hắn ngưng tụ thời không tuần hoàn có thể hắn hay vẫn là làm như vậy rồi nguyên nhân lớn nhất tiểu là chuyển luân trì vận khí không tốt tiêu hao hai trăm vạn cũng không đủ. Nhưng vận khí tốt tiêu hao nhưng lại xa thấp hơn tám chín mươi vạn. Đương nhiên, cái khác nguyên nhân chủ yếu thì là ô Thiệp trong cơ thể cũng không thần mạch tinh huyết, viên mãn cấp không gian lĩnh vực áp chế xuống. Hắn muốn lại tìm hiểu thời gian lĩnh vực, sợ rằng cũng phải vài năm mới có hy vọng tìm hiểu thành công. Dù sao viên mãn cấp lĩnh vực áp chế thật đáng sợ, mà hiện tại bọn hắn nhưng lại xa xa cũng không đủ thời gian có thể tiêu xài, công hơn trong chiến tranh, nào có mấy năm thời gian nhường hắn đi lặng lặng tìm hiểu. Cả hai cộng lại mới là lúc trước Âu Thiệp lựa chọn đi chuyển luân chỉ căn cơ. Hiện tại theo Âu Thiệp trở về. Đủ để chứng minh lúc trước quyết định này có nhiều chính xác, tự là Giang thủ tiếp tục tấn chức cấp lực cũng bỗng nhiên rút nhỏ vô số rồi, nhiều hơn hơn 150 vạn công văn, điều này có thể làm sự tình nhiều lắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 420, một thành thần thể. Tốc độ lĩnh vực, tốc độ huyền diệu ngay tại ở dùng cấp tốc tan vỡ hết thảy, tốc độ đến cực hạn sau vạn pháp bất xâm thân, tốc độ đến cực hạn về sau, dù là ngươi thi triển uy lực cực yếu đích thương pháp đao pháp, chỉ cần dùng cấp tốc thúc dục, đều làm cho hắn tỏa sáng ra không cách nào nói rõ uy năng. Tốc độ lĩnh vực hình thành tắc thì chia làm chín bước, chín đạo pháp văn một văn một cái bậc thang. Tiên ba trong phủ Giang Thủ cũng không biết ngoại giới phát sinh biến hóa, ngàn đi biến thánh dược thành thủ, vì hắn rõ ràng biểu thị tốc độ lĩnh vực sinh ra đời về sau, hắn đã ở cảm thấy đã có nhất định nhận thức, tốc độ lĩnh vực thành hình tự là dùng tốc độ phá tốc độ, khởi bỏ bảo dược mấy mắt, bảo dược hình thái vốn là từ khi liệt hỏa, sở hữu liệt hỏa còn chia làm mấy chục loại tốc độ tốc độ, rồi sau đó chậm nhất tiêu đốt đột nhiên dung nhập nhanh một đường tiêu đốt hỏ diễm, dùng hỏa trợ, hỏa tăng lên hắn tiêu đốt tốc độ, loại này tăng lên dung hợp sinh ra một loại huyền diệu biến hóa, lại dung nhập nhanh hơn trong ngọn lửa, một tầng tiếp một tầng, mấy chục loại tốc độ cuối cùng nhất dung làm một thể, nương tụ thành một loại tiêu đốt. Tốc độ cực kỳ khoa trương, hắn mắt thường đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi cảm thụ kịch liệt trong ngọn lửa, cuối cùng nhất lại hóa thành một tầng tốc độ phát văn. Đây là tốc độ biến đổi, diễn biến sau kịch liệt hỏa diễm lại hóa thành cấp tốc đáp xuống mưa to, mưa dùng mấy chục loại tốc độ nghiêng rơi vãi ở bên trong, chậm nhất tốc độ đều muốn so với bên trên một tầng cuối cùng nhất dung hợp hỏa diễm tốc độ nhanh hơn, trong lúc này Giang thủ cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác đi cảm thụ, sau đó tiểu là lập lại trước đó lần thứ nhất diễn biến, nung tụ ra tầng thứ 2 tốc độ pháp văn. Pháp văn về sau tốc độ kia lại một cái đằng trước bật thang, hóa thành mấy chục loại tốc độ bất đồng thanh phong. Theo thủy mà chết, cái này tốc độ lĩnh vực hình thành là tối trọng yếu nhất một cái nội dung tiểu là dùng tốc độ thôi động tốc độ, không ngừng tích lũy trong cho ngươi tốc độ không ngừng nhắc đến thăng, cuối cùng dùng không cách nào nói rõ cấp tốc đánh vỡ không xiển, hình thành tốc độ lĩnh vực. Lăng Lặng dư vị một hồi giang thủ mới hai mắt lúng tụ, thân hình dùng chậm chạm tư thái trên không trung lướt đi, đi ra một khoảng cách. Bên cạnh thân hiện hiện một mảnh huyền diệu chấn động, tốc độ bạo tăng, dùng ra tăng sau tốc độ tiếp tục lướt đi, lại làm mười mấy cái hô hấp về sau, bên cạnh thân lần nữa hiện hiện một tầng viền diệu chấn động, như thế tuần hoàn vài chục lần đương hắn đều thuốc lá sóng phủ du đột một vòng về sau thể bên cạnh vốn là hiện hiện huyền diệu chấn động mới đột nhiên hóa thành một tầng hưu hình có chất linh khí pháp văn pháp văn xoay tròn mấy hơi thở dung nhập giang thủ thân thể mà giang thủ bảo trì cấp tốc cũng đống nhiên bạo tăng tốc độ đệ nhất biến thành trời nguyên vẹn suy diễn ra tốc độ đệ nhất biến giang thủ ngược lại sửu sốt, dễ dàng như vậy phải biết rằng hắn đây là hắn lần thứ nhất chăm chú quan sát dư vị ngàn đi biến thành thành thục diễn biến dư vị một lát thời gian sau đó tùy tiện nếm thử một chút mà thôi tùy tiện nếm thử một chút cái này đần đột du minh ngưng tụ ra đệ nhất biến pháp tắc đã kinh vừa vui. Giang Thủ thân thể tốc độ lần nữa bạo tăng ở bên trong, tiếp tục dư vị trước khi ngàn đi biến thành diễn biến, tiếp tục tại yên ba phủ lướt đi. Nhưng một thời gian ngắn về sau, hắn thể bên cạnh lại bắt đầu sinh ra đời mới linh khí chấn động lúc, lúc này đây cái kia chấn động còn không có phát huy tựu lại tán loạn, Giang Thủ nếm thử cũng bị trung kết. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì tốc độ tiểu biến, thánh dược hình thành trong quá trình hắn chỉ thấy rõ đệ nhất biến, đằng sau đều bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn mắt thường nhìn không thấu chỉ có thể dựa vào cảm giác cảm thụ. Không nhận ra không rõ. Cái kia cảm thụ tự nhiên cũng có chút mơ hồ. Cho nên biến đổi pháp văn hình thành sau thứ hai biến, vừa mới ngay từ đầu tiểu không thể không bỏ dở bỏ dở ở thứ hai biến thành nếm thử sau giang thủ mới ngồi xếp bằng hạ thân bắt đầu một lần nữa dư vị. Dư vị lấy dư vị lấy hắn mới lại mạnh mà vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện theo tốc độ đệ nhất biến pháp văn hình thành, vốn là trong đầu chỉ là có mơ hồ cảm thụ thứ hai biến quá trình, hắn vậy mà càng dư vị càng rõ ràng, cuối cùng nhất rõ ràng đến có thể sử dụng mắt thường nhìn rõ ràng tình trạng. 3. Mấy nén hương thời gian về sau Đương Giang Thủ dùng nhanh đến không cách nào hình dung tốc độ tại Yên Ba phủ tầng trời thấp lướt đi, thể bên cạnh lại một lần hiện hiện tốc độ pháp văn lúc, những này pháp văn cũng chưa từng đã có, rất nhanh tựu triệt để thành hình, gần như ổn định, sau đó dung nhập hắn thân thể, nhờ Giang Thủ tốc độ cũng lần nữa bạo tăng. Thứ hai biến pháp tắc thì hình thành, Giang Thủ tiếp tục nếm thử thứ ba biến quá trình, rồi lại là ở vừa mới bắt đầu không lâu tiểu vô lực vi kế. Bất quá kỹ tính toán như thế, Giang Thủ hay vẫn là kinh hỉ không cách nào nói rõ, hắn tuyệt đối không nghi tới, chính mình lần thứ nhất chăm chú tìm hiểu tốc độ lĩnh vực hình thành, chỉ nhìn một lần cảm thấy bao nhiêu có đi một tí tâm đắc. Luyện tập tựa như tùy tiện nếm thử một chút, cứ như vậy Đần Độn Nữ Mê ngưng tụ ra lượng biến pháp văn. Đây là cái gì ý nghĩa? Cái này giống như là một loại chưa bao giờ tiếp xúc qua vũ khí, người khác ở trước mặt hắn diễn luyện một lần thần cấp không chế, hắn nhìn một lần cảm thấy nhớ kỹ một bộ phận, tùy tiện luyện luyện tập, cứu Đần Độn Nữ Mê diễn biến ra bình thường cấp không chế. Cái này chẳng phải là nói tốc độ lĩnh vực hình thành, hắn đã đi đến 9 phần chi 2 lộ trình. Đây vẫn chỉ là hắn quan sát tốc độ lĩnh vực hình thành về sau, 2 canh giờ cũng chưa tới trong thời gian tiến triển. Hắn muốn cho là tiểu tính toán hữu thần mạch tinh huyết tác dụng, nhưng có đại thành cấp lực lượng lĩnh vực áp chế. Hắn muốn tại tốc độ lĩnh vực bên trên có chỗ tiến triển cũng cần đại lượng thời gian. Hắn tiểu tính toán tự tin chỉ cần đi tìm hiểu, tuyệt đối có thể trong tương lai thời gian nhất định nội ngưng tụ tốc độ lĩnh vực. Nhưng hắn lúc ban đầu trong dự đoán cái này thời gian nhất định có thể là một tháng, hoặc là mấy tháng. Bởi vì lúc trước hắn lần thứ nhất cảm ngộ sát lục lĩnh vực, lúc ấy trong cơ thể cũng không có mặt khắc lĩnh vực áp chế, hắn đều dùng hơn ba tháng mới ngưng tụ ra sát lục lĩnh vực. Đây là bởi vì hắn theo bước vào võ đạo bắt đầu, vẫn tại bên mở sinh tử chạy đối với giết chóc nhận thức tâm đắc xa so những võ giả khác càng sâu khác mới có thể có cái loại nảy kinh người hiệu suất không có mặt khác lực lượng áp chế tăng thêm bản thân ưu thế hắn mới dùng 3 tháng ngưng tụ sát lục lĩnh vực hiện tại đã có đại thành tích lực lượng lĩnh vực áp chế hắn mặc dù hưu thần mạch tinh huyết tăng thêm nghĩ đến cũng cần không thiếu thời gian mới có thể có chỗ thu hoạch nhưng bây giờ hiệu suất quả thực hữu chết người liên giang thủ bản thân đều bị dọa đến không nhẹ ta hay vẫn là quá thấp đánh giá thần mạch tinh huyết tác dụng nói cũng đúng lúc trước tô nhã chỉ là ngưng tụ một dọn thần mạch tinh huyết cùng ta phản hồi đại nguyên tông trên đường ngẫu nhiên chứng kiến một ngọn núi lửa phun trào dừng lại tìm hiểu một hồi tiểu không hiểu thấu đem một loại hỏa hệ vũ khí tăng lên tới không chế không chế. Ta thế nhưng mà cô động một trăm lẻ một tích, hiệu suất chỉ sợ tại tô nhã gấp trăm lần phía trên. Hắn hoàn toàn chính xác quá coi thường thần mạch tinh huyết rồi. Lực lượng lĩnh vực đối với tốc độ lĩnh vực tăng thêm phụ tá. Điểm này rất dễ dàng lý giải. Một người có được một quyền đánh nát một toà núi lớn thần lực, vậy cho dù hắn tốc độ không được tốt lắm, dùng cái loại nảy thần lực làm cơ sở ra sức đẩy lên, dùng lực lượng thôi động thân thể, phía trước nhảy trong đồng dạng có thể diễn biến ra không cách nào hình dung cấp tốc. Cái này là lực lượng đối với tốc độ tăng thêm. Nhưng lực lượng đối với tốc độ cũng có hạn chế. Loại này hạn chế thường thường thể hiện tại một người lực lượng càng cường, nội thể của ngươi bất kể là cơ bắp hay vẫn là hài cốt lại càng chặt chẽ, từ đó làm cho ngươi thân thể sức nặng càng khủng bố. Loại này sức nặng mới có thể hạn chế ngươi tốc độ. Thông tục mà nói, đồng dạng là một em m8 thân cao hai cái người bình thường, đều không có trải qua chạy trốn huấn luyện. Bên trong một cái thể trọng hơn 200 cân, một cái thể trọng 100 cân, như vậy hai người chạy trốn, gây một cái chín thành dưới tình huống đều so béo chạy nhanh, bởi vì béo thể trọng quá kinh khủng, thể trọng tiểu đã hạn chế hắn tốc độ chạy trốn. Giang Thủ có thể ủng có được hôm nay thần lực, cái kia cũng là bởi vì hắn cốt cách cơ bắp tại mật độ cùng sức nặng phương diện viễn siêu người bình thường, cũng viễn siêu cùng hắn cùng tu vi võ thánh mới có thể phát huy ra khủng bố thần lực. Loại tình huống này hắn muốn lần lượt tăng lên tốc độ cực hạn, tự nhiên rất khó. Tiêu tính toán hắn tăng lên hôm nay chủ yếu là dựa vào tìm hiểu, dựa vào lĩnh ngộ một ít tốc độ phương diện thiên địa huyền liền diệu, dùng linh khí làm căn cơ thôi động tốc độ, loại tốc độ này tăng lên không hề cực hạn tại thân thể thôi động, mà là dựa vào thiên địa cảm ngộ thôi động, có thể lực lượng lĩnh vực vốn là thiên thể pháp tắc lần một đương thể hiện, tự nhiên sẽ hình thành áp chế. Nhưng thần mạch tinh huyết lại quá kinh khủng khủng bố ngươi không chân chính đi nhận thức thể nghiệm, liệu không cách nào minh bạch cái kia đến tận cùng có nhiều khủng bố. cái này dù sao cũng là ngươi chỉ cần đã có được một ngàn tích thần mạch tinh huyết, theo thời gian trôi qua có thể tự nhiên mà thành ngưng tụ các loại pháp tắc thần tộc tinh huyết, giang thủ có được 101 tích tương đương với đã có một thành thần thể. một thành thần thể là cái gì ý nghĩa? bởi vì giang thủ là vốn có một thành thần thể sau lần thứ nhất chăm chú tìm hiểu cái gì, cho tới bây giờ hắn khôn ngoan hơi hiểu được một thành thần thể khái niệm. dựa theo loại này hiệu suất, chẳng lẽ ta chỉ cần vài ngày có thể ngưng tụ tốc độ lĩnh vực? nếu là như vậy, lại lợi dụng địch thần chi lực tăng lên lĩnh vực chẳng phải là một hai trục thiên có thể tấn thăng đến tám chuyển kinh hỉ sau giang thủ mới xếp bằng ở đỉnh núi bắt đầu dư vị thứ ba biến thành quá trình bởi vì đã có lượng biến pháp tắc thì ăn muồi vốn là tại hắn trong đầu rất mơ hồ thứ ba biến vậy mà cũng là càng dư vị càng rõ ràng lại là một lúc lâu sau giang thủ mới đứng người lên bên cạnh thân hiện hiện một tầng huyền diệu linh khí chấn động cái loại này chấn động thôi động thân thể của hắn tựu biến mất tại đỉnh núi chờ một ngày một đêm đi qua giang thủ đã ngồi xuống dư vị bốn năm lần nhưng như cũ không cách nào ngưng tụ ra để ngũ biến pháp vân lúc hắn mới không chút do dự lấy ra thứ hai gốc bị phong ấn ngàn đi biến thành dược Đã Ngưng tụ đã đến đệ ngũ biến, nhưng nhiều lần như vậy đều đã thất bại, nói do chỉ dựa vào trước đó lần thứ nhất mơ hồ cảm ngộ vẫn còn có chút chưa đủ, hay là muốn nhiều quan sát quan sát một lần. Chờ ngàn đi biến thánh dược lần nữa cởi bỏ phong ấn, lại một lần tại giang thủ trước mặt hình thành rõ ràng tốc độ lĩnh vực hình thành, lúc này đây ở bên trong, hắn đối với phía trước năm biến thành tốc độ đều xem thanh thanh sở sở, thể nộ cũng bỗng nhiên làm sâu sắc rất nhiều. Thậm chí thứ 6 biến thành pháp văn ngưng tụ quá trình hắn đều xem rất rõ ràng, chỉ có theo thứ 7 biến bắt đầu mới khu vực mơ hồ hóa, căn bản nhìn không thấu cái kia các loại cấp tốc, chỉ có thể dựa vào mơ hồ cảm giác đi cảm thụ. Thánh dược diễn biến hoàn tất, ngàn đi biến triệt để thành thuộc về sau, Giang thủ mới lại xếp bằng ở đỉnh núi Cảm Ngộ. Chọn vẹn dư vị mấy nén hương thời gian, đương hắn thân thể lại đống nhiên sau khi biến mất, mới bắt đầu dùng một loại không cách nào hình dung cấp tốc tại Yên Ba trong phụ chạy. Lại là mấy canh giờ sau, đương Giang thủ thân thể lần nữa bản ngồi xuống, mới không chút do dự lấy ra thứ ba gốc bị phong ấn ngàn đi biến thánh dược. Tuy nhiên đây đã là thứ ba gốc rồi, có thể Giang thủ cảm thấy chỉ có cung hỉ, không có một điểm mặt khác cảm xúc, bởi vì đến bây giờ hắn đã thành công ngưng tụ ngoại trừ tốc độ thứ 6 biến thành pháp tắc, chỉ là tại thứ 7 biến lúc vô lực vi kế. Mà theo hắn bắt đầu cảm ngộ đến bây giờ, Thời gian chỉ là quá khứ hơn một ngày, hơn một ngày mà thôi. Tốc độ của hắn lĩnh vực hình thành vậy mà đi đến 2 phần ba lộ trình, cái này hiệu suất quả thực biến thái nhường chính hắn đều có chút thổ huyết. Một thanh thần thể, một thanh thần thể khủng bố, cho tới hôm nay bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 421, lực ảnh hưởng. Lại làm một thời gian ngắn về sau, Thiên Ba Phủ Nội Giang Thủ còn chính tại tiếp tục tham ngộ tốc độ lĩnh vực thứ 7 biến pháp văn. Một hồi bình thản nhẹ nhàng dễ nghe tiếng vang ngay tại hắn bên cạnh thân vang lên. Theo động tĩnh Giang Thủ ca kinh, rồi sau đó thu hồi cảm ngộ Tiêu Gia Thiên Ba Phủ. Cái này động tĩnh là có võ giả tại hắn nhà biệt viện bên ngoài bái phụ tiếng vang, từng võ giả tại cựu lôi thành nội đều là thuê ở trường láo hội chế tạo biệt viện, khởi động hộ viện trận bấy sau cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng loại này biệt viện cũng đều có một ít phương tiện, có thể cho bên ngoài muốn tiếp cái nào đó biệt viện võ giả kích phát ra bái phụ trận lực. Loại này trận lực, vào ở người coi như là tại tùy thân trong động phủ tu luyện, chỉ cần không tận lực ngăn cách ngoại bộ liên hệ, cũng đều có thể nghe được tin tưởng. Lách mình đứng tại biệt viện trong phòng ngủ Giang thủ phất tay kích phát một tầng trận lực, hắn trước người mới bảy biện ra một mảnh dung động màn nước, màn nước chiếu rọi đúng là hắn nhà biệt viện cửa chính chỗ cảnh tượng, chỗ đó đứng đấy hai đạo thân ảnh tại lặng lặng chờ đợi, mà thân ảnh ấy đúng là cựu hành tông Kim Thần Phong Phong chủ Khương Xuyên Linh Dương, còn có cựu hành tông thiên tài Hà Lôi. Cảm thấy hiện lên một tia kinh ngạc, Giang thủ hay vẫn là hủy bỏ hộ viện trận lực đã đến cửa chính chỗ, Khương Phong chủ, hạng tiền bối. Thỉnh. Mặc kệ hai vị này cựu hành tông võ thánh gia sao ý đồ đến, Giang thủ cùng cựu hành tông quan hệ cũng không tính chính lệnh, ít nhất có thể xem như sơ giao, thái độ của hắn cũng rất khách khí. Giang thủ, tiểu tử ngươi thật đúng là nhờ người giật mình, hơn nữa là một lần so một lần nhường người khiếp sợ. Ta đoán được ngươi biết tới đây công hơn chiến trường, nhưng lại chưa từng nghĩ tới ngươi vậy mà có thể quang vinh trèo lên tiên thánh bảng đệ nhất." Khương Xuyên Dương đồng dạng khách khí cười to, về phần khác một bên hạng lôi nhưng lại ngay cả liến khoát tay nói không dám gánh nhâm tiền bối danh xưng là. Bất quá Giang thủ như trước rất khách khí xưng hô hạng tiền bối, mặc kệ hắn thực lực bây giờ phải chẳng siêu việt hạng lôi, nhưng có một điểm không cách nào phủ nhận, cái kia chính là nguyên ma Dương tông hai đời trưởng lão Đàm trưởng lão cháu gái Đàm Phương như là hạng lôi đệ đệ hạng phong thị tiếp đàm trưởng Lão cũng là đi theo Giang Thủ cùng Điển Hưng nguyên bọn người cùng một chỗ phản ra nguyên Ma Dương Tông trưởng Lão. Tại hiện tại Ma Dương Tông nội đàm trưởng Lão thì là một đời trưởng Lão, Giang Thủ là tứ đại đệ tử, hắn thấy đàm Phương như cũng muốn rất chính thức cân cần thăm hỏi một tiếng sư thúc tốt. Lại về phần Khương Xuyên Dương khích lệ, Giang Thủ cũng chỉ là cười cười đáp lại mà thôi. Khách khí đem Khương Xuyên Dương tiếp dẫn tiến biệt viện. Ba người vừa trong phòng khách ngồi xuống Khương Xuyên Dương tự cười nói, Giang Thủ... Ta lần này tới là nói cho ngươi biết một cái không được tốt lắm tin tức, ngay tại ngày hôm qua, Thiên Trần Tông Tông chủ Ô Thiệp thành công tấn chức Phong Thần tám truyện, hắn là mang theo 200 vạn công hun tiến về trước Huyền Phong Tông truyền luân trì tìm hiểu, dùng bản thân hỏa hệ lĩnh vực đi phản bộ thời gian lĩnh vực, trước sau hơn 3 tháng tiêu hao 44 vạn công hun giá trị mới thành công nắm giữ thời. Không tuần hoàn, tấn chức tám truyện. Giang thủ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh Tử đã tiếp nhận tin tức này. Giang thủ cũng không đốc. Lúc trước hắn thiểu phỏng đoán ra Thiên Trần Tông đến đây chiến trường trước trong vòng 3 tháng, cử tông chi lực mới có thể thu hoạch 200 vạn công hun tài hữu, cái loại nội công hun nếu là toàn lực tài bồi một người sẽ để cho người nào đó thực lực tăng trưởng thật là bình thường. Hắn duy nhất ngoài ý muốn chính là Ô Thiệp vận khí vậy mà tốt như vậy, chỉ là tiêu hao 44 vạn công văn giá trị liền thành công ngưng tụ thời không tuần hoàn. Cái này đối với hắn thực không phải tin tức tốt, bởi vì ý nghĩa Thiên Trần Tông đã có 2 cái tám truyện võ thánh. Chư ngoài ra, hay vẫn là ngày hôm qua Thiên Trần Tông bảy truyện võ thánh quét hồ đồ lại mang đi 200 vạn công văn giá trị tiến về trước truyền luân chỉ tìm hiểu. Nói không chừng dùng không được bao lâu, Thiên Trần Tông sẽ xuất hiện cái thứ ba tám truyện. Khương Xuyên Dương mở miệng lần nữa, Giang Thủ Yên lặng tiêu hóa những tin tức này sau mới cười khổ nói: "Đạt đạt tiền đối" Thiên Trần Tông rất nhanh tiểu sẽ có được cái thứ 3 tám truyện. Áp lực của hắn không thể nghi ngờ cũng lại lớn một phần. Bất quá Khương Xuyên Dương lại cười nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi cũng có thể tấn chức tám truyện, cái này đối với ngươi mà nói chỉ sợ cũng không phải đại phiền toái. Còn có tiểu là Thiên Trần Tông đào tạo cái này hai cái tám truyện võ thánh thời đại giá cũng là rất lớn. Theo ta được biết, trước trong vòng 3 tháng Thiên Trần Tông vẫn lặc hai cái bảy truyện, 18 cái năm truyện sáu truyện. Năm truyện phía dưới tử vong hơn 200. Mà ở ô hiệp tại truyện Luân Chi tìm hiểu trong vòng 3 tháng, Thiên Trần Tông lại vẫn lặc ba cái bảy truyện, 26 tên năm truyện sáu truyện hơn 400 năm truyền phía dưới. Thiên Trần Tông vốn là có được 17 cái bảy truyền, hiện tại như dứt bỏ Âu thiệp cùng Quách Hồ Đồ, cái kia cũng chỉ còn lại có 10 người rồi, vốn là có được hơn 100 năm truyền 6 truyền hiện tại càng chỉ còn lại có 70 nhiều vị. Cũng có thể khẳng định tại Quách Hồ Đồ tìm hiểu truyền luân trì trong thời gian, bọn hắn tông môn thực lực còn sẽ tiếp tục suy yếu. Giang thủ lúc này mới thở dài một hơi, không phải Khương Xuyên Dương tự thuận, hắn còn thật không biết Thiên Trần Tông tổn thất cũng kinh người như vậy, mạnh liền xem xét đi hẳn nếu là tân chức tầng truyền, cái kia bảy truyền võ thánh đối với hắn uy hiếp tiểu không lớn nữa, nhưng bảy truyền võ thánh một khi số lượng chóng đi, đối với tám truyền cũng là có uy hiếp cũng tỷ như giang thủ tại bảy chuyển lúc đối với một cái đằng trước sáu chuyển rất nhẹ nhàng có thể đánh chết nhưng một lần chống lại nhiều sáu chuyển năm chuyển cái kia chính là không phiền với nhỏ ví dụ như hắn tại đánh chết ngụy tinh hà một chuyến lúc muốn đem cái kia một chuyến toàn hàn diện không chỉ tiêu hao ba đạo địch thần quang liền nốt mệnh bí võ đều đem ra hết mới thực hiện mục đích hơn nữa cái kia còn có một trọng yếu nguyên nhân chính là một lần chém giết ở bên trong sở hưu năm chuyển đều là tại trước tiên mà bắt đầu chạy tán loạn chạy tán loạn trong bởi vì quy thần định thần khí đặc thu tính đem hơn mười cái năm chuyển thực lực triệt để phân hóa mở giang thủ mới có thể cuối cùng nhất tiêu diệt Nếu như như vậy võ thánh là liệu mình phản công giết hắn, hắn trả giá cao cũng chỉ hội càng lớn. Nếu như giang thủ tấn chức 8 chuyển thời điểm một lần gặp được 4-5 cái bài chuyển, hơn 10 cái 6 chuyển toàn lực đến vây giết hắn, không để ý sinh tử vây giết ở bên trong, hắn có nguy cơ. Bây giờ nghe đến thiên trần tông võ thánh ở bên trong 7 chuyển cơ hồ thiếu đi một nửa, 5-6 chuyển cũng đã chết hơn 40 cái, vậy cho dù nhiều ra một hai cái 8 chuyển, cái này đối với áp lực của hắn cũng rút nhỏ không ít. Còn có. Nếu như ngươi về sau muốn đối phó Thiên Trần Tông, chỉ cần có cơ hội không ngại cho chúng ta biết Cửu Hành Tông, chúng ta Cửu Hành Tông cùng Thiên Trần Tông quan hệ cũng cũng không tốt, công diệt bọn hắn đối với chúng ta cũng không có thiếu chỗ tốt, chúng ta song phương hoàn toàn có thể liên thủ làm. Tuy nhiên đến bây giờ mới thôi, ta Cửu Hành Tông hay vẫn là chỉ có một tám truyền võ thánh, nhưng tiếp được đi thời gian, chúng ta cũng sẽ tập trung tài nguyên đào tạo một cái mới tám truyền. Khương Xuyên Dương mở miệng lần nữa, lời nói này cũng làm cho Giang Thủ kinh ngạc chúng ta cùng thiên trần tông tổn thất phương diện không sai biệt lắm vừa tới trước 3 tháng cũng tổn thất 2 cái bảy chuyển 16 tên năm chuyển 6 chuyển nhưng trước trong vòng 3 tháng chúng ta tài nguyên cũng không có tụ họp lại đi tài bồi là một loại người chúng ta là phân tán lấy tài bồi mới 5 6 bảy chuyển cho nên đoạn thời gian kia tông môn tổn thất 2 cái bảy chuyển thực sự tài bồi ra một cái tông môn tổn thất 16 cái năm chuyển 6 chuyển lại tài bồi ra 13 tên năm sáu chuyển bất quá ưu thiệp đi tìm hiểu chuyển luân trì thời điểm chúng ta tổn thất lại biến lớn hơn rồi tân huyết bổ sung khẳng định càng thêm so ra kém tổn thất cho nên mới nghĩ đến tập trung tài nguyên trước tài bồi một cái mới tám chuyển mà ở trình thể trên lực lượng, ta cửu hành tông hao tổn cũng cũng không tính bại, cùng nguyên liên thủ đối phó thiên trần tông năm chắc còn lá rất lớn. chờ khương xuyên dương từng câu giảng ra, giang thủ mới cười nói, đa tạ khương tiền bối hảo ý, nếu có cơ hội, ta sẽ thông báo cho tiền bối. hắn đã triệt để hiểu được, đây là cửu hành tông xem tiền đồ của hắn rộng lớn, cho nên mới lấy lòng rồi. giang thủ chỉ là năm chuyến lúc, cửu hành tông không có khả năng vì hắn và thiên trần tông loại này cự đầu thế lực vạch mặt cứng đuôi cứng, bởi vì như vậy tổn thất quá lớn, vì hắn một ngoại nhân cùng ngang cấp tông môn buộc phát cuộc chiến sinh tử động vẫn lạc mấy chục trên trăm hạch tâm võ thánh, ai cũng sẽ không ngu như vậy, cho nên cái kia thời kỳ mặc kệ Giang Thủ là tình huống như thế nào, Cửu Hành Tông cũng chỉ là không đếm xu đến. Nhưng Giang Thủ đã có tân chức tám truyền hy vọng, Cửu Hành Tông tự chủ động đến đây lấy lòng rồi, dù sao hắn nếu là tân chức tám truyền, cái kia chính là thực lực cùng Cửu Hành Tông mạnh nhất lão tổ tương đương cấp độ. Hơn nữa Cửu Hành Tông lão tổ không có nhiều năm có thể sống rồi, Giang Thủ nhưng lại trường 30 tuổi phong thần tám truyền, loại sự tình này nhiều người cảm khái, cũng mặc kệ Giang Thủ cảm thấy là như thế nào đối đại việc này cũng mặc kệ hắn tân chức về sau như đối với thiên trần tông ra tay phải chẳng cần cựu hành tông trợ giúp nhưng giờ phút này đối mặt khương xuyên dương hắn cũng không cần phải trực tiếp cử tuyệt sau đó thời gian giang thủ tiệu là cùng khương xuyên dương khách sáo trải qua mới rất hòa khí đưa đến khương xuyên dương hai người bất quá nhường hắn ngoại ý muốn chính là cất bước khương xuyên dương không bao lâu hắn mới tại yên ba phủ nội tiếp tục thăm nội chưa tới một canh giờ lại đã nghe được có người bái phủ tiếng vang lúc này đây đi ra sau giang thủ nhìn thấy đúng là hoa la tông tông chủ hoa vạn diền còn có hoa la tông nội thiên tại tiểu bối điện thượng tiểu hai vị này ý đồ đến cùng cựu hành tông không sai biệt lắm Ngay từ đầu tiểu là giải thích Hạ Thiên Trần Tông bàng tổn rất lớn, sau đó biểu lộ nếu như Giang thủ có cần, muốn đối phó Thiên Trần Tông thời điểm không ngại cùng bọn họ liên thủ. Kiềm chế lấy cảm thấy một tia quái dị cảm xúc, Giang thủ lại là trải qua khách sáo sau mới khách khí đưa đến Hoa La Tông tông chủ. Tại sau đó lại là một ngày, đương Giang thủ tốc độ lĩnh vực đã suy diễn đã đến thứ 8 biến pháp văn thành hình, đang tại tính tâm cảm ngộ thứ 9 biến pháp văn, một khi cái này biến đổi có thể thông hiểu đạo lý, như vậy hắn sẽ chính thức ngưng kết ra tốc độ lĩnh vực, nhưng toàn tâm cảm ngộ trong hắn lại đã nghe được bái phủ thanh âm. Lúc này đây đến người giang thủ hoàn toàn không biết, nhưng đối phương câu nói đầu tiên cùng hắn kéo gần lại quan hệ, bái phủ người ở bên trong niên kỷ nhỏ bé, vẻ ngoài hiện ra hơn 40 tuổi trung niên bộ dáng võ giả, là Minh Hoàng Tông phương vực thâm thân truyền đệ từ Kỳ Thắng, mà cái kia lão phát lão giả thì là phương vực thâm đích sư Tôn Khổng Phong Bình. Kỳ Thắng là 6 chuyển tu vi thực lực, Khổng Phong Bình nhưng lại 8 chuyển lão tổ, nhân vật như vậy ở ngoài sáng hoàng tông cũng không nhiều, Minh Hoàng Tông tại ngũ đại cựu phẩm bá chủ trung vị liệt thứ 3, trong tông 8 chuyển lão tổ cũng chỉ có 9 người. Khổng Phong Bình đến rồi sau trực tiếp Tiểu Cừ nói, bọn hắn trước khi đã có Cửu Hành Tông cùng Hoa La Tông hai tông đến đây tiếp Giang Thủ, đoán Trừng Thiên Trần Tông nội tình thế Giang Thủ cũng đã biết được, hắn cũng không muốn nói nhiều, hắn chỉ nói một câu, nếu như Giang Thủ muốn đối phó Thiên Trần Tông, cái kia Minh Hoàng Tông không ngại ra đem lực. Cửu Hành Tông, Hoa La Tông, Minh Hoàng Tông. Cái này chẳng phải là nói ta hiện tại tiểu tính toán chỉ là bảy chuyện thực lực, cần phải muốn Thiên Trần Tông ra tay, chỉ cần mời đến thoáng một phát, Thiên Trần Tông cơ hội có thể bị bình định. Lần nữa khách khí đưa đến Khổng Phong Bình hai người về sau, Giang Thủ tâm tình cũng càng ngày càng quá dị, ngắn ngủn trong một hai ngày Cái này mấy đám bái phỏng người chỗ mang đến tình thế biến hóa liền hắn đều có chút không thích đứng rồi, cái này là 30 tuổi tám chuyển chỗ mang đến lực ảnh hưởng sao? Cũng không biết Như thiên Trần Tông biết được những tin tức này, lại sẽ là cái gì tâm tính phản ứng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 422, giết chóc bắt đầu. Một ngày về sau, Tiên Ba phủ. Đường một đạo hình như quỷ mị thân ảnh trong phủ tầng trời thấp qua lại lập lòe, cấp tốc trong khi đi vội một mảnh huyền diệu pháp văn đột nhiên ngưng tụ tại bên cạnh người, thân ảnh lúc này mới kết thúc chước đột, lảng lảng treo ở tầng trời thấp, mà hắn đỉnh đầu cũng hiện ra một tầng bàng bạc liên hoa. Tiểu đốt hỏa diễm phóng xạ quanh thân vài trăm mét, liên tiếp lấy mấy chục loại tốc độ không đợi tốc độ, sau đó sở hữu hỏa diễm dung hội hợp nhất, hình thành một loại bên ngoài mắt người thường. Cũng khó khăn dùng xem thấu cấp tốc, mới lại bành nổ hóa thành một mảnh huy sái mưa to. À, lúc này mới bao lâu? Tốc độ lĩnh vực thành hình. Giang thủ tiểu tử này tiến về trước trưởng lão hội đông phân chia bộ nộp lên trên ma tinh hối đoán tài nguyên mới chỉ là 3 ngày a. 3 ngày? Tốc độ lĩnh vực ngưng tụ, dị tượng đối ngoại hiện ra lúc, vốn là đang tại trong phủ đệ an dưỡng thương thế hồng hữu tốc bọn người mới nhao nhao bị kinh động. Chờ đợi tới Giang thủ chỗ địa quan sát cái kia rực rỡ dị tượng, mấy người đều là cả kinh ngẹn họ nhìn chân chối Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, Giang thủ bắt đầu cảm ngộ tốc độ lĩnh vực chỉ là quá khứ 3 ngày thời gian mà thôi, cái này ngưng kết thành. Tiêu tính toán một cái võ giả trong cơ thể không có lực lượng lĩnh vực áp chế, người đơn thuần đi tìm hiểu tốc độ lĩnh vực, tại 2-3 tháng nội tìm hiểu thành hình cũng đã không tệ rồi, rất tốt. Giang thủ trong cơ thể nhưng còn có đại thành cấp lực lượng lĩnh vực tại áp chế, cứ như vậy hay vẫn là gần kề 3 ngày tiểu tìm hiểu thành hình. Hùng Hữu tốc cùng Hùng Hữu La hai huynh đệ mặt người đối với cái này chờ cảnh tượng đã triệt để bó tay rồi. Về phần Ngũ Vân, kể từ khi biết cái nào đó thoạt nhìn niên kỷ so với hắn còn lớn hơn đối minh nhưng thật ra là một cái 30 tuổi tiểu ba nhi ngụy trang mà thành, nàng cũng đã đối với Giang thủ tràn đầy im lặng, hiện tại phải nhìn loại này nữa tấn trước tốc độ, Ngũ Vân đều nhanh đến lên rồi. 30 tuổi phong thần bảy chuyển nàng đời này đều chưa thấy qua, cái kia 30 tuổi tám chuyển đâu. Nàng cũng là nam lục liệt trong tông mạnh nhất thiên tài, đồng dạng là mạnh nhất võ thánh, nhưng bây giờ cùng Giang thủ vừa so sánh với nàng đều bị kích thích muốn chết. Một lát sau, chờ hết thảy hết thảy đều kết thúc. Giang thủ tốc độ lĩnh vực dị tượng tán loạn lúc hồng hữu tốc mới khoát tay chặn lại, đi thôi, chúng ta trở về. Không đi hướng Giang Thủ dưới đường hạ sao? Hồng Hựu La lúc này mới kinh ngạc hỏi lại. Không đi, bây giờ nhìn thấy hắn ta đã cảm thấy buồn bực và sợ. Hồng Hựu Túc là lạ nhìn Giang Thủ liếc, hắn một câu cũng làm cho Ngũ vân rất là đồng ý gật đầu. Sau đó ba người mới rất nhanh phản hồi trong phụ đệ. Ba người sau khi biến mất, Giang Thủ trong cơ thể các loại lĩnh vực mới hoàn toàn vững chắc xuống. Chờ hắn trợn mắt nhìn xuống Hồng Hựu Túc bọn người bóng lưng biến mất, trong mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vừa rồi mấy người đến đây cùng với nói những lời kia, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sợ. Vậy bây giờ? Bây giờ còn là vững chắc hạ tốc độ lĩnh vực, sau đó dùng lịch thần chi lực thôi động lĩnh vực tấn trước a. Tốc độ lĩnh vực thành hình chỉ là bước đầu tiên, chờ hắn đem lực lượng trong cơ thể lĩnh vực cùng tốc độ lĩnh vực toàn bộ suy diễn đến viên mãn, đây mới thực sự là lực nhanh chóng tuần hoàn, thực lực mới có thể so với vai phong thần tám chuyển. Tiếp được đi vài ngày, Giang Thủ xuất ra bị phong ấn lấy nghịch thần chi lực tăng lên vừa thành hình lĩnh vực, một ngày thời gian tiêu hao 270 độ nghịch thần chi lực, mới thành tiểu tốc độ lĩnh vực trực tiếp tiểu thành. Thứ hai ngày thứ ba lại hao phí 540 độ nghịch thần chi lực. Trong cơ thể hắn lực nhanh chóng lĩnh vực đã toàn bộ đại thành, tại lúc này đã thành một cái tuần hoàn phổi. Cái này còn xa xa không đủ, tiếp được đi lại dùng 4 năm ngày, Giang Thủ lực lượng lĩnh vực tấn chức viên mãn. Bởi vì lực lượng lĩnh vực tăng lên trong không có mặt khắc lĩnh vực áp chế, cho nên cái này chỉ cần hao tổn 81 độ nghịch thần chi lực. Lại một lần nữa 4 năm ngày sau tốc độ lĩnh vực viên mãn. Trước trước sau sau, theo Giang thủ Quang Vinh trèo lên thiên thánh bảng đệ nhất một khắc này bắt đầu, hắn cũng chỉ là dùng 17 thiên tiểu tân chức phong thần tám chuyện. Hiệu suất như vậy cũng thật làm cho chính hắn đều cảm khái ngàn vạn. Một thanh thần thể thật sự quá kinh khủng, xa vượt ra khỏi hắn lúc trước chính mình đối với chính mình mong muốn, nhưng cái này dù sao cũng là chuyện tốt. Nếu như ta sẽ đem lực nhanh chóng lĩnh vực ngưng tụ luận cũ ta thì Cái kia chính là cửu chuyển rồi, cửu chuyển, mặt khắc võ thánh cơ bản không đạt được độ cao, ta vẫn có rất lớn hy vọng. Lại một lần nữa theo tính tu ngọn núi đứng dậy, giang thủ cảm thấy cũng tràn đầy chờ mong. Phong thần cửu chuyển, vì cái gì nói võ thánh không đạt được? Mượn không lâu vừa tân chức tám chuyển thiên trần tông tông chủ Âu Thiệp nêu ví dụ, hắn cái này tám chuyển là nắm giữ sát lục phát tắc, lôi chi phát tắc, thời không tuần hoàn. Cái kia nếu như Âu Thiệp thời gian lĩnh vực hoặc tốc độ lĩnh vực ngưng tụ phát tác, hắn có phải hay không cửu chuyển? Không phải, mặc dù Âu Tiệp đem thời gian lĩnh vực hoặc không gian lĩnh vực tân trước, thoạt nhìn lại thêm một loại pháp tắc chi lực nhưng hắn thời không tuần hoàn lại tan vỡ rồi, bởi vì một loại hệ đã thành phát tác, một cái khác hệ nhưng vẫn là lĩnh vực, một cái quá mạnh mẽ quá yếu, căn bản không cách nào hỗ trợ lẫn nhau hình thành bổ sung xu thế, ngược lại sẽ trở thành áp chế suy yếu. cái kia thời kỳ Âu Thiệp vẫn chỉ là tám chuyển, chờ hắn sẽ đem cuối cùng một loại lĩnh vực ngưng tụ phát tác, cái kia cũng đã là bán thân rồi, cho nên Âu Thiệp như vậy tám chuyển là không đạt được cựu truyền. lại ví dụ như có võ thánh là ở tám chuyển thời kỳ đem nào đó tuần hoàn đầy mạnh luật cũ tắc gì, một cái nắm giữ tốc độ, lực lượng, băng, hỏa, hỗn loạn võ thánh, trong đó lực nhanh chóng là phát tác, băng hỏa hỗn loạn là viên mãn linh vực. Như vậy tám chuyển võ thành nếu là hỗn loạn lĩnh vực lại tân chức pháp tắc, hắn có phải hay không cũ chuyển? Cái này còn không phải. Lực nhanh chóng pháp tắc lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, đã siêu việt pháp tắc chi lực, lúc này thời điểm trên người của ngươi tựu tính toán nhiều hơn nữa một loại pháp tắc chi lực cũng chỉ là dại hoa trên đấm, nhường thực lực ngươi gia tăng một hai thành, gia tăng một hai thành thực lực, chống lại trước khi cũng nhiều nhất là có một lượng chủ chiến lực ưu thế, xa không đạt được vết thương nhẹ đánh chết, cái kia cũng không phải là cũ chuyển. Hiện tại giang thủ, lực lượng, tốc độ, giết chóc, phong tứ đại lĩnh vực viên mãn, hắn nếu là sát lục lĩnh vực ngưng tụ pháp tắc, đồng dạng không tính là cũ truyện hắn chỉ có đem lực lượng tốc độ lĩnh vực ngưng tụ luật cũ tất thì mới có thể là cựu truyện. Về phần cựu truyện chỗ tốt, cái kia chính là còn không có hình thành pháp tắc lĩnh vực, lại đề thăng cảm nộ sẽ giống như thần trợ, một mực giống như phục dụng thánh hồn dịch tăng lên hiệu quả, hiệu suất bạo tăng. Chỗ tốt này cũng là thật, dù sao ngưng ngưng tụ một hệ pháp tắc độ khó, cùng ngưng tụ bốn hệ pháp tắc độ khó tuyệt đối không thể đồng nhất thì thầm, Giang Thủ tại nửa bước võ thánh lúc, trong cơ thể đã có lực lượng lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, hắn lại ngưng tụ phong chi lĩnh vực trong cơ thể vốn có lĩnh vực gáp chế xuống, hắn thủy chung đều cảm giác mình tìm hiểu phong chi lĩnh vực cách một tầng màn mỏng, độ khó ki người. Pháp tắc phương diện loại này áp chế chỉ biết càng mạnh hơn nữa, hay vẫn là cầm ô thiệp nêu ví dụ, ô thiệp bốn hệ lĩnh vực chi lực, thoa nguyên tăng thêm duyên thọ đan dược đầy đủ hơn 500 tuổi, mà hắn hiện tại vẫn chưa tới 300 tuổi. Mạnh Liễm xem xét đi hắn chỉ cần ngưng tụ thời không pháp tắc là được bán thần rồi, cảm giác có hay không cựu chuyện quá trình này đều khác nhau không lớn. Thật muốn nghĩ như vậy đó mới sai rồi, hắn lần thứ nhất ngưng tụ pháp tắc khả năng chỉ cần 890 năm, lần thứ hai bởi vì đã có pháp tắc áp chế, độ khó gia tăng, vậy cũng có thể tiểu là hơn 100 năm, chờ hắn ngưng tụ thứ ba hệ pháp tắc lúc Hai chủng đã có pháp tắc áp chế, thứ ba hệ ngưng kết khả năng tiểu là 200 năm tà hưu. Chờ tam hệ luật cũ tất thì lại đi ngưng kết thứ tư hệ. Độ khó lại lần nữa gia tăng, khi đó 300 năm cũng không đủ dùng. Cái này là tám chuyển cùng cựu chuyển khác nhau, không có cựu chuyển quá trình này, người tân chức bán thần hy vọng nhỏ nhất. Hiện nay tất cả 890 phẩm trong tông môn tám chuyển lão tổ, cơ bản đều là như thế này, hao tổn không thọ nguyên đều không thể tân chức. Giang thủ ưu thế tiểu là trước hai chủng pháp tắc ngưng tụ đơn giản nhất, ngưng kết về sau hay bởi vì cựu truyền thực lực, ngược lại sẽ nhường đến tiếp sau pháp tắc ngưng kết so trước hai chủng càng nhẹ nhõm. Ta tấn chức tám chuyển hiệu suất đều vượt ra khỏi dự liệu của mình. Ngoại giới chỉ sợ cũng không có người nghĩ đến đến ta sẽ tấn chức nhanh như vậy. Cái kia nếu như ta hiện tại hay tiến vào chiến trường đi phục giết thiên trần tông võ thánh, có phải hay không có thể đánh nhau đối thủ một cái suất kỳ bất ý. Trước tiên tiểu suy yếu thiên trần tông không ít thực lực. Mừng dỡ về sau giang thủ trong đầu mới lại hiện lên một đạo ý niệm, càng suy tư càng cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện. Sau đó hắn mới bản ngồi xuống đi tu luyện tuyệt thần kinh. Tuyệt thần kinh là thần thoại cấp bí võ, nhưng loại này bí võ tu luyện chủ yếu nhất là dựa vào tuyệt thần đan. Chủ yếu dựa vào là phần đông thiên tài địa bảo đến phụ tá nhường trong cơ thể dưỡng ra tuyệt thần khí, chỉ cần có sung túc tài nguyên cùng chính xác điện tịch võ thánh tu luyện vài ngày như vậy đủ rồi. Giang thủ hiện tại có một thành thần thể ăn nổi, nội tính cũng không kém, cho nên mấy nén hương thời gian sau hắn tuyệt thần kinh đã triệt để tu thành. Vốn là tám chuyển thực lực, hơn nữa tuyệt thần kinh nhường sức bật lần nữa gia tăng, ta bây giờ đối với bên trên bình thường tám chuyển cũng có thể vượt qua một thành tạ hưu thực lực, tìm được một cái thiên trần tông bảy chuyển võ thánh, chỉ cần đem chi chui sát, mặt khác thiên trần tông võ thánh cũng không nghĩ ra sẽ là ta đã hạ thủ, chỉ biết dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm tỏi hung thủ a chờ bọn hắn đuổi sau khi đi qua, chỉ cần không phải ô thiệp cùng ứng vũ huyết cùng lúc xuất hiện, dùng trong cơ thể ta ba đạo ba tầng lịch thần quang chi lực, hơn nữa tuyệt thần kinh. suy tư về sau, giang thủ mới đến trong phủ đệ thông qua truyền tống trận tiến nhập còn bị hắn giấu ở chiến trường thông ngũ phủ. lúc này thời điểm giang thủ cũng gặp phải đi một tí phiền vãi nhỏ, cái kia chính là thiên trần tông phần đông võ thánh, tuyệt đại bộ phận đều là tại khu tây thành đối ứng miền tây chiến trường săn giết ma dị tộc. hắn tuy nhiên tại mới vừa gia nhập chiến trường những ngày kia đã ở phía đông chiến trường gặp được qua phí trưởng lao, có thể đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. nếu không sau đó mấy tháng săn giết. Giang thủ cũng sẽ không lại không có gặp được Qua Thiên trần Tông Võ Thánh. Muốn từ phía đông chiến trường tiến về trước miền tây, cái này cũng cần phải thời gian. Khá tốt chính là Giang thủ lĩnh vực lực nhanh chóng tuần hoàn, lúc trước hắn không có tốc độ lĩnh vực lúc, muốn từ phía đông chiến trường xuyên Việt 2 3 cái bình nguyên cao nguyên trở đại địa hình phản hồi thủy lôi bĩu môi cần 2 ngày 2 đêm đỉnh phong độ đi, nhưng bây giờ tốc độ của hắn lại tăng lên gấp 10 lần còn nhiều. Lại nhường hắn bay vọt khoảng cách như vậy, 3 4 canh giờ như vậy đủ rồi. Viên mãn cấp tốc độ lĩnh vực so sánh phong chi pháp tắc, cái này đã nhường Giang thủ tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều, càng đừng đề cập lực nhanh chóng tuần hoàn còn có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng thơn một ngày về sau, giang thủ một mực bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ, liền từ phía đông chiến trường thẳng tắp cắt nhập miền tây. lại đang miền tây chiến trường tới lui tuần tra siêu tầm, mấy canh giờ mà thôi, đương giang thủ đem miền tây chiến trường tìm tòi một thành còn nhiều địa vực, cũng rốt cục tại một mảnh đồi núi trên không phát hiện một cái tu vi khí cơ tại bảy chuyển trình độ lão giả tóc bạc. cái kia lão giả tóc bạc một thân áo đen, áo đen trước không chỉ theo lên ngàn bụi hai chữ. giang thủ càng nhận ra hắn, đó cũng là cùng phùng nhân huy cùng với phi trưởng lao tại ma dương tông bên ngoài mai phục hắn bảy chuyển một trong. ta nhớ được đây là cái gì trình trưởng lão. liền từ hắn bắt đầu đi mắt thấy phía trước trình trưởng lão vừa mới đánh chết một cái tứ phẩm ma dịch tộc, đoạt lại khởi một ngàn công vân, giang thủ mới hưng phấn cầm ra huyết lân thương. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 423, trăm lão phu thật đúng là vận may vào đầu, lại là một ngàn công vân đến tay. giang thủ đã chuẩn bị bắt đầu săn giết, nhưng bị giang thủ cho rằng mục tiêu trình hoa hư lại không có chút nào thân là con mồi phản ứng, thu hồi mới ma tinh sau trình hoa hư vừa muốn lách mình vĩ đội, lại đột nhiên thân thể dùng mình nhìn về phía phương đông, cơ hồ là đồng thời, từ đông phương cũng rất nhanh phi đội đến một mảnh màn nước, cái kia màn nước đúng là một cái vẻ ngoài hiện lên chim toạng. Bản thân bị trọng thương ngũ phẩm ma dị tộc, Trình Hoa hư lập tức đại hỉ. Không phải do hắn không quá vui, trọng thương ngũ phẩm ma dị tộc. Đây không phải muốn cho hắn bạch nhặt một vạn công hơn sao? Đừng nói là hắn, tự là Giang thủ cũng hơi trầm lại, nhưng Giang thủ cảm thấy không chỉ có kinh hỉ, còn có kinh ngạc, hắn cảm giác được tại Cảng Phương Đông vị trí còn có một đạo độn quang mới rất nhanh tới gần. Có người ở sau lưng đuổi giết cái này trọng thương ma dị tộc. Cảm ứng ra cái gì sau Giang thủ ngược lại có chút buồn bực, nguyên lai tưởng rằng có thể liệp sát chết Trình Hoa hư rồi không nghĩ tới sắp động thủ lúc lại phức tạp, hắn cũng không sợ đánh chết Trình Hoa Hư một chuyện bạo lộ, nhưng chuyện này cũng không thích hợp trực tiếp bạo lộ, hắn còn nghĩ đến giết chết Trình Hoa Hư về sau, dùng thân thể của hắn chết làm dẫn tử đưa tới thêm nữa Thiên Trần Tông Võ Thánh đấy. cái kia nếu là hắn đánh chết Trình Hoa Hư một chuyện ngoài chăn người chứng kiến, sau đó trực tiếp lan truyền đi ra ngoài, kinh hãi mặt khác Thiên Trần Tông Võ Thánh không dám tùy tiện đến đây sẽ không tốt. mặc dù phía sau đuổi giết cái kia trọng thương Ma Dịp tộc người chưa hẳn sẽ đem việc này truyền đi, nhưng Giang Thủ hay vẫn là không thể không trước thu liêm sắc cơ. mới mấy hơi thở về sau, Giang Thủ mới lại thở dài một hơi. Bởi vì tự cảng phương đông phía chân trời ở bên trong, hiện ra đến cũng là trung đẳng trình độ đã ngoài thương thế nhân tộc Võ Thánh, cái kia Võ Thánh khí cơ cũng là phong thần bày truyện, nhưng tình huống lại cũng không so với kia trọng thương ma dịch tộc tốt quá nhiều. Tại Giang Thủ chờ đợi trong thời gian, Trình Hoa Hư đã cầm lấy một thanh thần khí chiến đao vội vàng đón nhận cái kia ma dịch tộc, vừa mới kích phát thần thông chém liên tục lưỡng đao. Ồ. Ha ha, lão phu thật đúng là vẫn may vào đầu. Chém ra lưỡng đao một đao thất bại, một cái khác đao thẳng chém vào cái kia ma dịch tộc thân thể, Trình Hoa Hư vừa định thúc dục đao thứ ba lúc, cũng rốt cục tại động đao trước phát hiện ở xa tới bày truyện. Hắn lập tức tiểu kinh hỉ tế ra một kiện hình thoi thần khí, thần khí bay lên không sau nhanh hơn nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tầng tầng rung động, đem trong vòng nghìn dặm chi địa đều bao phủ ở bên trong. Mà hình thoi trong suốt thiên địa hàng rào nội còn có đạo đạo hắc quang như ẩn như hiện. Trình Hoa Hư lúc này mới lách mình rời đi xa cái kia trọng thương ma dị tộc, cười lạnh nhìn về phía mới tới bảy chuyện, cái kia bảy chuyện là một người trung niên võ thánh, tự sát bảo phục trước ngực tắc thì theo lên cự linh hai chữ Nam Lục Cự Linh Tông. Cười lạnh trong Trình Hoa Hư căn bản không biết giang thủ tồn tại, chỉ là mắt lộ ra hung quang trầm trầm vào cái kia cự linh tông võ thánh áo bào tím trung niên trên mặt cũng hiện lên một kia bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đối với Trình Hoa Hư liền ủy quyền, nguyên lai là Thiên Trần Tông tiền bối. Tại hạ cự linh tông nhất phẩm, cái này trọng thương ma dịch tộc, coi như Niết Mộ đưa cho tiền bối lễ gặp mặt rồi, tiền bối phải chăng có thể mở ra cái này không gian thần khí rồi? Không cần đặt câu hỏi có thể nhìn ra được, Trình Hoa Hư lúc này thi triển thần khí cũng là tự thành không gian, hắn thiên địa hàng dào chỉ sợ cũng có thể áp chế không gian độn pháp cùng bảo khí, đến vào hư không ở bên trong như ẩn như hiện đạo đạo hắc quang, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm cái kia đều có tác dụng gì, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là bài trí cho nên dù là đồng dạng là phong thần bảy truyền, nhưng Nhiếp Phạm không có chút nào khai chiến ý tứ, dù sao hắn đã là hãm hại đến trọng thương tâm đó, Trình Hoa Hư khí cơ nhưng lại tiếp cận viên mãn. Còn một điều, Nam Lục Cự Linh Tông chỉ có một bảy truyền lão tổ tiểu là Nhiếp Phạm. Nhưng Tiên Trần Tông cường đại, nhưng lại viễn siêu Cự Linh Tông rất nhiều, tiêu tính toán hắn là đỉnh phong trạng thái cũng là không thể treo vào Trình Hoa Hư. Theo Nhiếp Phạm bất đắc dĩ đích thuận ngữ, Trình Hoa Hương ngược lại là ánh mắt hướng tụ. Nhiếp huynh ngược lại là khách khí, bất quá đã Nhiếp huynh lời này có phải hay không có chút hoang đường rồi, cái này trọng thương ngũ phẩm ma dịch tộc vốn là tại hạ con người. Tại sao do Nhiếp huynh đưa cho tại hạ mà nói? Nhiếp phàm ngạc nhiên, cổ quái nhìn Trình Hoa Hư liếc mới lại áp lực nói, "Như vậy đi, tiểu đệ trong chữ vật giới chỉ còn có 5000 Bắc Linh Ma Tinh." Nói chuyện trong thời gian, bị Trình Hoa Hư bỏ mở đích ma dịch tộc ngược lại là ảo ảo hiện ra tiếng nước, hóa thành một đạo nước lũ trùng kích hướng Trình Hoa Hư, Trình Hoa Hư tắc thì cười lạnh một mắt nhìn đi, tại hắn trước người đông nhiên hiện hiện đạo đạo hắc quang, bằng tốc độ kinh người đều rơi đập ở đằng kia ma dịch tộc thân thể. Trong nháy mắt về sau, ma dịch tộc vọt tới trước tốc độ tiểu đống nhiên sụt, Trình Hoa Hư nhẹ nhõm tránh đi ma dịch tộc phản công, mới nhìn hướng Nhiếp phàm. Nhất Minh đã tốt như vậy khách, cái kia tại hạ cũng không nên đa số khó Nhất Minh rồi. Đả tạ tiền bối. Nhất Phạm phất tay theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra mấy chục miếng ma tinh, trong đó hai miếng tứ phẩm, 30 miếng tam phẩm, phần đông ma tinh bay lên không sau thẳng hướng Trình Hoa Hư bay múa mà xuống, Trình Hoa Hư cười sáng lạ, nhưng một tay thu nạp ma tinh đồng thời rồi lại há miệng ra, tự trong miệng phun trào hơn 10 đạo cây kim đồng dạng màu đen ánh sáng phóng tới Nhất Phạm, Nhất Phạm hào không có lực phản kháng đã bị đánh ở bên trong, thân thể nhoáng một cái liền hướng hư không. Phía dưới cuốn rơi, Lão Tất Phu Một khắc này cảnh tượng giống như là một cái đang đứng người bình thường đột nhiên đầu vai xuất hiện vô cùng trọng áp, sinh sinh đem người ép tới ngã sợ xuống dưới tựa như. Thân ảnh trong khi rơi nhiếp phàm nổi giận mắng chửi, trong cơ thể cũng nổi lên một tầng linh quang miễn cưỡng ổn định hạ xuống thân thể, cùng một thời gian, Trình Hoa hư tắc thì một đao chém ra phản phất đã vượt qua hư không, người khác vẫn còn nhiếp phàm ngoài mấy chục trạm, nhưng trong tay chiến đao lại chống rống xuất hiện tại nhiếp phàm sau lưng, với một tiếng chảng tại nhiếp phàm bên ngoài cơ thể hộ giáp, nương theo lấy đao mang bên trên kịch liệt gợn sóng không gian chấn động, nhiếp phàm. Hộ giáp trực tiếp bị phá tan thành từng mảnh lập tức ánh đao muốn thật sự xé rách tại nhất phàm cái cổ chỗ hiểm nhất phàm phía sau lưng mới lại hiện lên một tầng xẹn xẹn hơi nước tầng tầng lớp lớp nâng thân đao nhất toàn làm cho trong ánh đao chuyển nghiêng lao phía sau lưng của hắn mà qua đúng vậy chính là cự linh tông võ giả hãm hại lúc còn có thể, có thể có thể có loại này phản ứng Trình hoa hư cười lớn một tiếng lại là một đao chémúng ra như cũng là tại phía xa nhất phàm ngoài mấy chục dặm xuất đao người bất động nhưng một đạo ánh đao lại xuất hiện tại nhất phàm đỉnh đầu ầm ầm chémúng dụng đao trên đỉnh tiệp đáp lễ vòng quanh nước sôi đồng dạng vỡ sóng không gian nhất phàm cả kinh hai mắt đều hiện đỏ lên lúc Âm thầm vẫn còn trình hoa hư chỗ kích phát hình thòi không gian bên ngoài giang thủ cũng xem vẻ mặt im lặng, cái này trình hoa hư thật đúng là có đủ vô sỉ. Bất quá cái này có lẽ vốn là đỉnh phong võ thánh gặp được ham hại đến trọng thương võ thánh lúc thái độ bình thường à, nhìn đến đây, giang thủ cũng không hề do dự, bởi vì hắn biết rõ mình có thể xuất thủ, tiêu tính toán hắn sau khi xuất hiện cường thế đánh chết trình hoa hư, chỉ sợ cái kia cự linh tông nhiếp phẳng cũng sẽ không thay vị này có một kia đáng tiếc. Tâm niệm vừa động. Giang thủ kích phát thần khí quy thần đỉnh, nhưng bởi vì quy thần đỉnh nhất nội tầng chỉ có thể bao phủ hơn 10 dặm phương viên chi địa, cho nên lúc này đây quy thần đỉnh sau khi xuất hiện, chỉ có 2 tầng không gian hàng rào bao phủ tại Trình Hoa hư hình toi thần khí bên ngoài, Giang thủ thì tại quy thần đỉnh hiện ra đồng thời, thôi phát tuyệt thần kinh vận chuyển tinh la mật bố, chăm thương thông hiểu đạo lý, ầm ầm rơi đập tại Trình Hoa hư chỗ không thiên địa hàng rào. Tức, một kích hạ chói hai tan vỡ âm thanh hiện tiếng nổ, Giang thủ cả người giống như mũi tên nhọn đồng dạng xé rách hình thoi thiên địa hàng dạo, hóa thành một đạo màu đen tia chớp lao thẳng tới Trình Hoa hư. Ngươi nào? Trình Hoa hư kinh hãi, Kinh hại trong trực tiếp thuốc dục mạnh nhất phòng ngự thần khí. Không Minh Trung, một tầng bảo trung hư ảnh hiện hiện, cái này bảo trung hư ảnh càng có một đạo đạo không gian pháp văn đinh ốc phi quấn, cơ hồ là đồng thời, Giang thủ cường thế một thương cũng dống nhiên chu rơi vào bảo trung phía trên, tuy nhiên cảm giác được chính mình một thương chi lực có 4 năm thành đô bị Không Minh Trung bên trên không gian chi lực chuyển rời, có thể còn lại cường thế thần lực hay vẫn là âm âm xé rách Không Minh Trung. Yếu la cái này một hơi xé rách trong thời gian, trung tăng nội trình hoa hư lại thân thể lượi lên, lăng không tán loạn. Giang thủ, hạ một hơi, chính hoa hư mới lại xuất hiện tại Giang thủ phía sau ngoài trong trầm lặng, phi phách tán tinh hô. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện sắc cơ, dĩ nhiên là Giang Thủ phát ra. Giang Thủ, tiểu tử này không phải có lẽ tại khu Đông Thành bế quan sao? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa Giang Thủ một kích triệu xé rách không gian của hắn thần khí Thiên Trọng Sơn, lại là một kích xé rách hắn mạnh nhất phòng hộ thần khí Không Minh Trung. Đây là bảy chuyển thực lực sao? Nhưng Trình Hoa Hư hoảng sợ cũng chưa cho Giang Thủ mang đến chút nào làm phức tạp. Thân thể một chuyến, Giang Thủ lần nữa hóa thành một đạo không cách nào nói rõ hắc quang, trực tiếp thoáng hiện tại Trình Hoa Hư thân. Ba một tiếng giòn vang ở bên trong. Trình Hoa Hư thân thể lần nữa biến mất, nhưng lúc này đây Giang Thủ huyết lân thương thương tăng bên trên đã bắt đầu hướng phía dưới nhỏ xuyến xuyến ra máu. Trình Hoa Hư tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn cảm ngộ không gian lĩnh vực. Nhưng hôm nay Giang Thủ cảm ngộ tốc độ lĩnh vực còn có lực nhanh chóng tuần hoàn, hắn giờ phút này tốc độ lại tại tuyệt thần kinh sáu lần bộ phát thuốc dục xuống, đều không thể so với Trình Hoa Hư tư duy vận chuyển trượng, hắn lần thứ nhất ra thương lúc Trình Hoa Hư có thể có thời gian kích phát không minh trùng, hoàn toàn là vì Giang Thủ tại xé rách thiên địa hàng rào lúc tiểu tinh động đến hắn, hắn đã ở thiên địa hàng rào nghiền nát nháy mắt kích phát thần khí. Nếu không là thiên địa hàng rào một đường cách trở, Hắn lần thứ nhất căn bản không có thời gian kích phát phòng ngự thần khí. Thinh La mật bố. Dương Trình Hoa Hư vừa lại xuất hiện tại khác một bên, Giang thủ trước khi lập tăng địa cũng đông nhiên xẹt qua một mảnh hắc quang, nhưng những hắc quang kia lại đều thất bại, bởi vì Giang thủ sớm đã không tại cái kia vùng, mà là một lần nữa giết đã đến Trình Hoa Hư trước người. Lần nữa trăm thương dung hội, Dung vô cùng dũng mãnh chi tư tại Trình Hoa Hư bỏ mạng kích phát chạy trốn bí võ lúc, huyết lân thương lại một thương sọ xuyên qua Trình Hoa Hư kích phát không minh trung hư ảnh cùng với cánh tay trái. Đáng chết. Trình Hoa Hư triệt để điên rồi, bởi vì Giang thủ tốc độ quá biến thái rồi, hắn đã là mạnh nhất tốc độ chạy thuộc mạng cái này cũng còn sẽ bị giang thủ tốc độ áp chế. thưa tư bành hạ trong tích tắc trình hoa hư lại không thể không bỏ mạng chạy thụ mạng chạy thụ mạng trong lại có vô cùng hắc quang hiển hiện trực tiếp đâm xuyên tại giang thủ lập tăng địa phương. nhưng lúc này đây những hắc quang kia lại đều thất bại, bởi vì giang thủ lại đã không tại cái kia vùng mà là xuất hiện ở trình hoa hư sau lưng, dùng không gì sánh kịp tốc độ sọ xuyên qua ra thường. xé nát vừa mới khép lại không minh trung hư ảnh, càng lần nữa xuyên thấu trình hoa hư vai trái. sau đó ngắn ngủm mấy hơi, hai đạo thân ảnh tựa là ở trên hư không qua lại lập lòe, nhưng mỗi một lần lập lòe ở bên trong đều có thổi phồng nhiệt huyết bay là tả bốn năm cái hô hấp về sau, đương trình hoa hư hồn phi phách tán muốn kích phát đốt mệnh thần thông chạy thụ mạng lúc, thời gian đã không còn kịp rồi. trong cơ thể hắn sinh cơ tu vi còn không có bước cháy lên, giang thủ đã một thương sọ xuyên qua trình hoa hư cổ họng, huyết lân thương thuận thế một giao nộ, trực tiếp nhường trình hoa hư thân thể nổ. từ đầu tới đuôi tụi là 10 cái hô hấp tả hữu, dùng vừa tu thành tuyệt thần kinh sáu lần bộ phát làm cơ sở, đây đã là so giang thủ trước kia thuốc dục hoa chiếu kinh còn khủng bố sức bật, sau đó lại dùng lực nhanh chóng lĩnh vực thuốc dục mạnh nhất đột tốc, dù là trình hoa hư cũng là một cái hoàn hảo không tổn hao gì phong thần bảy chuyển hay vẫn là tại trong thời gian ngắn bị giang thủ chu sát chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 424, chính là hắn xôn xao trình hoa hư đã chết mấy mắt vốn là bao phủ tả hữu hình thoi không gian thiên địa hàng rào tự động tán loạn tán loạn đồng thời trong trời đất cái kia trọng thương ngũ phẩm ma dịch tộc cũng phi tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy ma dịch tộc cũng là có trí tuệ vốn là gặp một cái đẳng trước trình hoa hư đã nhường hắn bất lực hứa chi là mười hơi tả hữu liền đem trình hoa hư đánh chết giang thủ bất quá cái này ma dịch tộc đang lẩn trốn tháo chạy ở bên trong. Giang Thủ chỉ là thân thể lóe lên, Ma dịch tộc sau lưng Tiêu bạo khởi một tầng như mưa to thương ảnh, thương ảnh tán loạn, cái kia Ma dịch tộc đã hóa thành một mảnh mưa phun rơi. Giang Thủ tắt thì bắt được lơ lửng mà khởi bát linh ma tinh thu nhập chữ vật giới chỉ. Tiền Bối, Giang Thủ, ngươi chẳng lẽ là Giang Thủ? Đúng lúc này, tự xa xa cũng khởi sướng một tiếng tâm thần bất định bất an thấp giọng hô, nhưng cái này thấp giọng hô mới vừa ra tới Tiêu lại hóa thành mới khiếp sợ, nhưng lại cự linh tông nhiếp phàm chính kinh hải vô cùng trầm trầm vào Giang Thủ thét lên, chờ Giang Thủ một mắt nhìn đi, nhiếp phàm mới lại cười khổ mở miệng, ngươi thật sự là Giang Tiền Bối trong tay của ta bắc linh ma tinh tuy nhiên không chỉ 5.000, nhưng cũng chỉ có hơn hai vạn nếu như tiền bối không tin có thể tùy ý điều tra tại hạ chữ vật giới chỉ cùng tùy thân độ phụ nhất phàm cảm thấy phía trước võ thánh là giang thủ đó là bởi vì theo hắn biết toàn bộ đại lục chỉ có tháng 1 năm ba không tuổi tả hữu bảy truyền chứng kiến tại vừa rồi dùng thế xét đánh lôi đỉnh chu sắt trình hoa hư ra hỏa chỉ là một cái 20 xuất đầu thanh niên hắn trước tiên nhớ tới thật đúng là chỉ có giang thủ đương nhiên đây không phải nói vậy nhất định là giang thủ võ giả bên ngoài bởi vì thọ nguyên kéo dài dài yếu tốc độ cũng rất chậm chậm ví dụ như trung lục phong thần bảng đệ nhất nhân vị tia không đến năm tuổi bảy truyền Hôm nay cũng chỉ là 20 xuất đầu khuôn mặt thì có 7 truyện thực lực, đối phương chưa hẳn không có năng lực đánh chết Trình Hoa Hư. Nhưng hôm nay danh tiếng chính thịnh tuổi trẻ cường giả cũng chỉ có giang thủ một cái, hắn mới có thể suy đoán đây là giang thủ, mà ở một tiếng thét kinh hãi sau phát hiện giang thủ không có phủ nhận, Trình Hoa Hư cảm thấy mới lại bay lên vô biên sợ hãi. Đó là mười hơi tả hữu tiệu đánh chết Trình Hoa Hư tồn tại à, Trình Hoa Hư nhưng lại một cái đỉnh phong trạng thái bảy truyện. Cái này, đây quả thực thiếu chút nữa đem nhất phàm đoạn nước tiểu, chống lại đỉnh phong bảy truyện võ thánh. Coi như là tám truyện cũng không có khả năng giết như vậy sạch sẽ lưu lạc. Tám chuyển võ thánh thì ra là tám thành dưới tình huống có thể vết thương nhẹ đánh chết bảy chuyển. Vết thương nhẹ đánh chết không có nghĩa là ngươi có thể dùng thế xét đánh lôi đình đánh chết ta, chính hoa hư từ đầu tới đuôi tựu là bị hoàn ngược, cái gì đều không làm được đã bị giật bỏ, cái này là không ít tám chuyển võ thánh đều không có thực lực kia a. Đương nhiên, hắn cũng thật sự không biết, giang thủ từ trước đến nay dùng tốc độ cùng lực lượng sung hùng, tại đã bạo phát bản thân mạnh nhất tốc độ cùng cường lực nhất lượng dưới tình huống, như thì không cách nào rất nhanh đánh chết mục đích nhân, cái kia cơ bản chẳng khác nào giết không được rồi. Chỉ biết bị địch nhân tại chém giết trong quá trình chạy thoát hơn nữa giang thủ thực lực bây giờ đích thật là siêu việt tám chuyện hắn vận chuyển bốn lần sức bật huyết sinh kinh tăng thêm lực nhanh chóng tuần hoàn đã so sánh bình thường tám chuyện cái thanh kia huyết sinh kinh thay thế vi tuyệt thần kinh bốn lần bộ phát biến thành sáu lần thực lực thế nhưng mà lại có nhất định tăng lên nhưng nhiếp phàm căn bản không rõ ràng lắm những cái kia giờ phút này trong mắt hắn nhìn về phía giang thủ lúc chỉ có tràn đầy sợ hãi giang thủ lại nở nụ cười yên tâm ta không có giết tâm tư của ngươi cũng không tâm tư xẹt qua ngươi mà tình bất quá ta cùng thiên trần tông tầm đó có huyết kiều hiện tại cũng ý định dùng trình hoa hư chết đưa tới mặt khác thiên trần tông võ thánh Tại kế hoạch này thực hiện trước, ngược lại là muốn hủy khuất thoáng một phát nhiếp minh rồi, miễn cho tin tức để lộ. Nhiếp phàm lập tức tức cười, nhìn nhìn giang thủ, hắn tuy nhiên muốn nói mình sẽ không tiết lộ tin tức, nhưng những lời này hắn cũng cũng không nói đến, mà là cười khổ nói. Cái kia tiền bối có thể phong ấn tại hạ tu vi, chờ tiền bối sự tình kết liễu lại nhường nhiếp mu rời đi như thế nào? Hủy khuất nhiếp minh rồi. Giang thủ lúc này mới cười cười, lách mình đến nhiếp phàm trước người tiểu đánh giả phong ấn pháp quyết. Vì an toàn khởi giám, hay vẫn là tạm thời lưu lại nhiếp phàm ổn thỏa nhất. Âu thiệp, ngươi trước ngăn chặn hắn, như cũng là chiến trường miền tây. Tại Giang thủ phong ấn nhất phàm đem chi thu nhập thông ngũ phủ thời khắc, mấy chục vạn rậm bên ngoài một mảnh trên thảo nguyên không, đang cùng Ô Thiệp liên thủ vây giết một chỉ lục phẩm ma dịch tộc ứng Vũ huyết mới đột nhiên mở miệng quát khẽ. Tiếng quát ở bên trong Ô Thiệp cũng lập tức ật đầu, một quyền đánh ra, một quyền này trực tiếp xuyên việt không gian, càng bổ sung một tầng thần dị sức mạnh to lớn, quyền ảnh không dừng lại, cái kia điên cuồng trùng kích đến ma dịch tộc cựu đống nhiên ngưng trệ tại hư không, phản phất bị định trụ thân thể tựa như. Ứng Vũ huyết tắc thì rất nhanh cầm ra một miếng tổn hại mệnh luân bài, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh nghi, hoa hư chết rồi, ngay tại vừa rồi đang chuẩn bị kích phát quyền pháp thần thông lần nữa xuất kích ô Thiệp mới mạnh mà kinh hãi, Trình Hoa hư chết, giống nhau giang thủ lúc ban đầu vừa tới chiến trường lúc sợ liệu nghĩ như vậy, Thiên Trần Tông cử Tông đến đây chiến trường, sở hữu nhân vật trọng yếu mệnh luân bài đều bị ứng vũ huyết mang tại trên thân thể, có thể bảo chứng nhường hắn tại trước tiên biết được các loại ngoài ý muốn. Hơn nữa một khi có thân nhân chết, hắn trên người còn có tập trung hung thủ cực phẩm trí bảo, coi như là xuất thân bát phẩm tông môn võ thánh cũng rất nan giải trừ cái loại nầy tập trung. Vừa rồi ứng vũ huyết tiêu là liên thủ vây giết trong phát giác có trưởng lão cấp nhân vật mệnh luân bài nguyễn át mới khiến cho Âu Thiệp tạm thời phát lực ngăn chặn cái kia lục phẩm ma tộc. Trước buông tha cái này ma dịch tộc, chúng ta đi. Hoa Hương ngay tại mấy chục vạn giặc bên ngoài, kết người giết hắn cũng khẳng định đã nhận được hắn sở hữu thu được. Chúng ta không chỉ muốn vi hoa báo cáo láo thủ, còn muốn đem hắn sở hữu thu hoạch đều cấp về. Ô Thiệp kinh hãi ở bên trong, cái kia bị quyền pháp thần thông chấn áp ma dịch tộc lại xôn xao phục sinh. Bất quá lúc này đây ứng vũ huyết đã không có tiếp tục đánh chết tâm tư. Cái này lục phẩm ma dịch tộc hay vẫn là hoàn hảo trạng thái. Tiêu Tính toán hắn và Âu Thiệp liên thủ cũng muốn trả giá nhất định một cái giá lớn mới có thể đem chi đánh chết. Thậm chí như cái này ma dịch tộc sắp chết phản công, bọn hắn chưa hẳn sẽ không thụ trung đẳng trình độ thương thế cùng hắn ở tại chỗ này tiếp tục vây giết, còn không bằng đi tìm đánh chết Trình Hoa Hư hung thủ. Trình Hoa Hư trên người Bắc Linh Ma Tinh chưa hẳn có thể giá trị 10 vạn công hân, nhưng Trình Hoa Hư công hân huy chương ở bên trong công hân giá trị cũng tuyệt đối không chỉ 10 vạn. Có câu nói nói như thế nào đây? trưởng Lão Hội đối với đã hối đoái qua công hân giá trị có nghiêm khắc hạn chế, không phải bản thân không được sử dụng, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, đó là chỉ kiểm giữ công hân người còn sống lúc không phải bản thân không được sử dụng. Nếu có võ thánh ngoại ý muốn tử vong, công hân huy chương ở bên trong công hân giá trị lúc sau hắn trực hệ mang đến Trường Lão Hội vẫn là có thể sử dụng. Dù sao Công Vân không phải bản thân không thể sử dụng là sợ bị người khác cướp bóc, tận lực giảm xuống nhân tộc nội đấu, một khi Võ Thánh đã chết, lúc sau trực hệ mang theo đi hồi đoái, cơ bản không phải là bị người cướp bóc tình huống. Trước 3 tháng Trình Hoa Hư đoạt được tuy nhiên nộp lên trên đi ra, nhưng Ô Thiệp cầm đi tìm hiểu thời không tuần hoàn, có thể trước khi 3 tháng Thu hoạch hắn còn giữ đâu rồi, dù sao Ô Thiệp khi trở về còn mang theo 150 vạn hơn Công Vân, còn lại tùy tiện tìm mấy người gom góp một gom góp có thể gom góp ra 200 vạn, lại nhường Quách Hồ Đồ mang đi. Chỉ phải tìm được đánh chết Trình Hoa Hư hung thủ đem trình hoa hư công hân huy trường đoạt lại, do ứng vũ huyết cái này trình hoa hư đích sư tồn, lại mang lên trình hoa hư thân sinh con nối doi tiến về trước trưởng lão hội, chứng minh trình hoa hư đã chết, cái kia công hân như trước có thể sử dụng, cái này so một cái lục phẩm ma tinh còn quý trọng. đây là lợi ích, một phương diện khác bảy chuyển trưởng lão thân chết, giống nhau là huyết cửu. theo ứng vũ huyết, ô thiệp cũng quyết đoán gật đầu, rồi sau đó hai người tiểu vận chuyển thân pháp hướng trình hoa hư đã chết chi điệu đến, về phần cái kia lục phẩm ma dị tộc, bởi vì hắn có thể so sánh tám chuyển là dựa vào bát linh ma tinh áp chế, một khi vượt qua ma tinh áp chế phạm vi tám chuyển có thể khôi phục toàn bộ chiến lực cho nên ứng vũ huyết hai người rất nhẹ nhàng tự bỏ rơi cái kia ma dịch tộc. Đáng chết, rốt cuộc là ai dám đánh chết ta thiên trần tông trưởng lão? Nếu không phải tính toán quét hồ đồ, trong tông môn cũng chỉ còn lại có 10 cái bảy ngược lại đã, hiện tại mất đi một cái. Cấp tốc bay vút ở bên trong, ứng vũ huyết một bên dựa vào chí bảo cảm ứng hung thủ khí cơ, một bên chửi hòm lên. Bất kể là ai giết trình hoa hư, thủ này nhất định phải báo. Hắn và ô thiệp hôm nay đều là đỉnh phong trạng thái tám chuyển võ thánh, cũng tuyệt đối có thực lực đuổi bắt thủ phạm. Tư tôn yên tâm, bất kể là ai, lúc này đây hắn đều nhất định sẽ trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Ô thiệp trong mắt đồng dạng hung quang tùy ý, hắn là vừa vận tấn trước hơn nửa tháng tắm chuyện, trước khi còn tìm hiểu một bộ thời không thần thông đại diệt quyền, một bộ quyền pháp thần thông nội thời gian không gian hỗ trợ lẫn nhau, đã có không gian rào quẹt biến ảo đặc tính, lại có thời gian chấn áp ngưng trệ đặc tính, đúng là tin tưởng bạo tăng thời điểm. Tự nhiên đối với lần này truy hung hành trình tràn ngập ti tưởng. Bất quá có một điểm, bất kể là Ô thiệp hay vẫn là ứng vũ huyết, đều không muốn qua đánh chết Trình Hoa Hư sẽ là giang thủ. Dù sao giang thủ ngưng tụ tốc độ lĩnh vực hiệu suất liền bản thân của hắn đều sợ hai thản phục lợi hại, gì đằng ngoại nhân. Lại về phần Trình Hoa Hư có phải hay không chết ở ma dịch tộc trong tay. Khả năng này là có, nhưng khả năng có lẽ không lớn, hay vẫn là câu nói tia. Tiêu Tính Toán chỉnh Hoa Hư chống lại hai ba cái ngũ phẩm ma dịch tộc đối giết, một khi vượt qua đối phương Bắc Linh Ma Tinh áp chế phạm vi, rất nhẹ nhàng có thể chạy thoát, trừ phi trình Hoa Hư không may bị mấy cái lục phẩm nhìn chằm chằm vào, hoặc là trọng thương lúc gặp được ma dịch tộc. Nhưng không ai không nốc ga, như có đại tông môn võ giả bị trọng thương, cũng biết phụ cận có không ít trong tông võ thánh tại săn giết, chẳng lẽ ngươi bị thương nặng còn không thông chi đồng môn đi giúp ngươi một thành? Ứng Vũ Huyết hai người trước khi chưa từng thu được qua trình hoa hư trọng thương tin tức, như vậy hắn là chết ở ma dịch tộc trong tay khả năng cũng rất thấp, ít nhất thấp hơn ba thành. Hung thủ tại Hướng phương Đông bỏ trốn, nhanh. Lại là mấy hơi thở về sau, dựa vào trí bảo cảm ứng ứng Vũ Huyết mới khẽ quát một tiếng, lại nhanh hơn một đường độ tốc, hơn nữa tại phi độn trong ứng Vũ Huyết trong mắt cũng đã hiện lên một tia tăng tốc, dựa theo tên hung thủ này bỏ chạy tốc độ, xem ra hắn cũng chỉ là bệ chuyển, chẳng lẽ là nhiều bệ chuyển võ thánh vây giết hoa hư. Căn bản không biết tại chỗ rất xa giang thủ là cố ý ngụy trang chạy thủp mạng tại hấp dẫn truy mình, càng tận lực đem tốc độ áp chế chậm chậm rất nhiều cho nên cảm giác ra đối phương bỏ trốn tốc độ xa xa thấp hơn hắn truy đuổi tốc độ lúc ứng vũ huyết vốn là thở dài một hơi mới lại lên tiếng cười lạnh khả năng không lớn là ma dịch tộc đã hạ thủ thực lực của đối phương còn rất có thể chỉ là bảy truyền vậy cho dù đang lẩn trốn không chỉ một cái bảy truyền hắn và Âu Thiệp liên thủ cũng tuyệt đối có năm chắc tham ăn xuống Âu Thiệp đồng dạng ẩn ẩn trở nên kích động lên chết một cái đồng môn hắn có lẽ cảm thấy khổ sở nhưng nếu như đối thủ là nhiều bảy truyền vậy thì lại là một đám xa xỉ tại phú rồi cái này nhường hắn có chút khó có thể áp chế trong lòng tiểu hư vấn ba ba ba Lưỡng đạo độn quang thẳng lướt phía chân trời, đều là dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội, ngắn ngủi mấy nén hương thời gian sau hai người tựu bay vút mấy chục vạn dặm chí địa, thậm chí đã thấy được một đạo đang tại đi xa hắc quang, chính là hắn, chỉ có một. Ứng Vũ huyết quát lên một tiếng lớn, trên mặt hiện lên một tia đỏ hửng, cả người lại bỗng nhiên nhanh hơn mấy tuyến độ tốc, ầm ầm cực nhanh mà xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 424, Cửu Huyền Thân. Tiểu tử, ngươi là nhà ai tiểu bối ở chỗ này giấu đầu lộ đuôi, lại dám đánh chết ta Thiên Trần Tông võ thánh? Tại đây cũng không chỉ có ngươi một người a. Tùy thân trong động phủ còn có ai, đều xuất hiện đi. Mấy hơi về sau, ứng Vũ huyết cùng Ô Thiệp Cửu Viễn đổ tới, tại đồi núi trên không đem Giang Thủ một trái một phải hợp vây quanh, hai người đều là sát cơ sôi trào, bất quá bọn hắn không có lập tức động thủ, mà là tối tâm phiền muộn chầm chầm vào Giang Thủ dò xét. Về phần hai vị này không có trước tiên nhận ra Giang Thủ, đó là bởi vì Giang Thủ lại trải qua ngụy trang, giờ phút này Giang Thủ tại lợi dụng dễ dàng thân quan thay thế dung mạo về sau, đối ngoại hiện ra là một cái hơn 40 tuổi trung niên bộ dáng, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị tường trắng, cùng Giang Thủ bản thân bộ dáng là kém phức lớn, tu vi của hắn khí cơ cũng áp chế tại bảy chuyển trình độ. Cho nên ứng Vũ huyết hai người không có trước tiên nhận ra Giang thủ rất bình thường. Tuy nói ứng Vũ huyết mượn nhờ bí võ cùng thần khí có năng lực xem thấu giang thủ nguy trang, nhưng này loại xem thấu là muốn vận chuyển cực phẩm bí võ phụ tá, cũng muốn hao phí nhất định khí lực, cũng không có hoài nghi người trước mắt tiểu là giang thủ, cái kia ứng Vũ huyết cũng không có khả năng trên chiến trường tùy tiện nhìn thấy một người tiểu vận chuyển nhìn trộm bí võ, nếu là như vậy hắn đã sớm mệnh chết đi được. Giờ phút này giang thủ trước ngực cũng không có đánh dấu tông môn văn tự, cái này tại hai người trong mắt tự nhiên gây người ta nghi ngờ, nếu không là xuất thân đại tông môn, dám đối với tiên trấn tông trưởng lão ra tay, Còn nữa nếu chỉ có Giang Thủ một cái bảy truyện, có thể ở đánh chết Trình Hoa hư thời điểm nhường Trình Hoa hư liền xin giúp đỡ đưa tin đều không thể phát ra. Cho nên bọn hắn không chỉ hoài nghi trước mắt Khôi Ngô Trung niên đổi đi cho thấy tông môn lai lịch bảo phụng, càng khả năng tại hắn trong chứa vật giới chỉ còn có mặt khắc hung thủ tại. Bởi vì những hai người này mới không có trước tiên động thủ. Bất quá tại Ứng Vũ Huyết hai người giận dữ mắng mỏ hạ Giang Thủ lại nở nụ cười, trong tiếng cười trực tiếp kích phát Quy thần đỉnh, một tầng tầng bảo đỉnh hư ảnh dũng nhiên hiện hiện, thẳng đem Ứng Vũ Huyết hai người đều bao phủ tại tầng thứ nhất không gian. Tổ Thiệp đột nhiên biến sắc, Quy thần đỉnh Giang thủ Quy Thần đỉnh là từ đường câu trong tay thu được đến, đường câu thì là Ô Thiệp thương yêu nhất đồ tôn, trong chốc lát biến sắc ở bên trong Ô Thiệp đã nghĩ tới một cái nhường hắn đều không thể tin được khả năng, nhưng cái này phỏng đoán vừa mới nổi lên. Thổi Phong thải quang kỵu đống nhiên chảy ra, Ô Thiệp phản ứng không kịp nữa đã bị đánh trong. Không chỉ là hắn, sau đó ứng Vũ huyết đồng dạng kinh sợ không thôi bị nịch thần quang đánh trúng. Trước khi đánh chết Trình Hoa Hư lúc, Giang thủ một mực không có sử dụng nịch thần quang, vì chính là chờ những tám này truyền thuyết hiện ra, như là cái loại người bảy truyện trưởng lão mệnh luân bài tất nhiên là nắm giữ ở tám truyện lão tổ trong tay. Giang Thủ muốn dẫn xả xuất động, dẫn tới thì ra là những tám này chuyển, không thể sớm bạo lộ, sợ chính là hai cái tám chuyển cùng tám chín, cái bảy chuyển cùng một trâu đánh tới. Dạng như vậy, tiểu tính toán hắn thi triển địch thần quang đánh rất mạnh nhất tám chuyển lĩnh vực, phần đông bảy chuyển chơi khởi mạnh đến giống nhau là đại nguy hiểm. Hiện tại chỉ có ứng vũ huyết hai cái, hắn địch thần quang đã có ba đạo, vậy là đủ rồi. Địch thần quang vừa ra ứng vũ huyết hai người lần nữa kinh hãi thiếu chút nữa thổ huyết, đây là địch thần quang bí võ. Thốt người cái Giang Thủ tiểu tặc, kinh sợ trong tiếng còn không đợi Giang Thủ động thủ ứng vũ huyết cửu chợt quát một tiếng cửu huyễn thần, tại bên cạnh người tà hữu cũng lập tức hiện hiện bốn cái giống như lúc ứng vũ huyết, bất quá bốn cái ứng vũ huyết tất cả đều là trong suốt trạng thái dịch thân hình, nhìn về phía trên phẳng phất hư hảo biểu hiện giả dối, không có một điểm khí cơ tu vi, không có một điểm nguy hiểm, chỉ là ngoại hình cùng ứng vũ huyết giống như lúc mà thôi. Giang thủ cái này mới nghi ngờ nhìn lại liếc, bất quá kinh nghi trong giang thủ hay vẫn là vừa xài bước ra đến ứng vũ huyết trước người, tuyệt thần kinh thúc dục tinh la mật bốn một kích, trong đạo màu đỏ như máu thương mang giống như tinh bảy huyễn già, gào thét lên tiểu đối với ứng vũ huyết cổ họng phi đâm mà xuống, nhanh, dùng giang thủ tốc độ hắn giờ phút này ra thương đã nhanh đến nhường người không kịp nhìn. cho dù là trước đâm ra một trăm thương sau đó hợp nhất, như trước nhanh đến đủ để cho không ít võ thánh liền tư duy cũng không kịp vận chuyển tiểu không thể không trực diện tương mang một thương xuống. ứng vũ huyết chỉ là vừa mới vừa ở bên ngoài cơ thể khởi động một tầng phòng ngự quan tuẫn, huyết lân thương tiêu một thương tru rơi, vang một tiếng xé rách quan tuẫn, sau đó một lưỡi lê tại ứng vũ huyết trên cổ họng một thương sọt xuyên qua. hạ liền xem xét đi, hiện tại ứng vũ huyết tại một phát này hạ liền không lâu trình hoa hư đều sọt so ra kẽm. Trình Hoa Hư tại Giang thủ đuổi giết hạ còn có thể trốn đến bỏ chạy, trốn tránh nhiều lần về sau mới bị Giang thủ 추 sát, nhưng lúc này đây Giang thủ vậy mà một kích kiếm công. Cái này là nghịch thần quang nghịch thiên công hiệu rồi. Ứng Vũ huyết nắm giữ sinh tử tuần hoàn, sinh tử lĩnh vực toàn bộ viên mãn, ngoài ra còn có trọng lực lĩnh vực cùng thổ lĩnh vực ngưng tụ luật cũ tất thì, nhưng nghịch thần quang vừa ra, hán viên mãn cấp sinh tử lĩnh vực toàn bộ ngã xuống chi cương thành hình, trọng lực pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc cũng toàn bộ ngã xuống đến đại thành cấp lĩnh vực. Đây là cái gì ý nghĩa? Như vậy ý nghĩa muốn theo phong thần mấy vòng phán đoán vương thức đến phân tích mới có thể hiểu rõ rõ ràng, cái gì là bốn chuyện Một loại đặc thù lĩnh vực viên mãn là 4 truyện, nhiều loại đặc thù lĩnh vực viên mãn là 5 truyện, nhiều loại đặc thù viên mãn, cộng thêm tại thân thể hoặc là công pháp thần khí bí võ bên trên có cực kỳ xuất chúng ưu thế, đó là 6 truyện. 7 truyện chỉ 6 truyện võ thánh ngưng kết viên mãn cấp tuần hoàn lĩnh vực, hoặc đặc thù nào đó lĩnh vực ngưng tụ pháp tắc. 8 truyện thì là chỉ ngưng kết viên mãn cấp tuần hoàn lĩnh vực, thêm đặc thù nào đó lĩnh vực ngưng tụ pháp tắc. Hiện tại nghịch thần quang vừa ra, ứng vũ huyết tuần hoàn lĩnh vực tán loạn, pháp tắc tán loạn. Đây là một đường theo 8 truyện tu vi sụt đến 4 truyện 5 truyện trình độ, thậm chí nghiêm khắc phán đoán, hắn giờ phút này liền một loại viên mãn cấp đặc thù lĩnh vực đều không có vậy hẳn là là bốn chuyển phía dưới nhưng ứng vũ huyết khẳng định tại bí võ thần khí hoặc công pháp bên trên có cực kỳ suất chúng ưu thế hắn có thể duy trì bốn chuyển năm chuyển thực lực thực lực như vậy sụt hắn thật sự là so về không lâu không có bị địch thần quang đánh trúng trình hoa hư càng suy yếu nhiều cái kia đối mặt giang thủ dùng lực nhanh chóng tuần hoàn thuốc dục cấp tốc thương quyết tự nhiên là trốn đều trốn không thoát một thương đã bị xé nát hộ giáp sau đó một thương sọ xuyên qua ứng vũ huyết cổ họng một sát na kia giang thủ cảm thấy cũng hiện lên một tia cung hỉ thế nhưng mà cái này cung hỉ chỉ duy trì một phần mười cái hô hấp cũng chưa tới thời gian giang thủ tiểu sắc mặt đại biến bởi vì hắn một phát này nhìn về phía trên là xuyên thấu ứng vũ huyết của họng nhưng huyết lân thương cho cảm giác của hắn lại cũng không như xuyên thấu huyết đục, mà là xuyên thấu một phiến hư không thậm chí ứng vũ huyết bị xuyên thấu cổ họng bộ phận cũng cũng không có huyết dịch chảy ra chỗ đó phảng phất căn bản cũng không phải là huyết nhục chi thân thể tình huống này quá quái dị rõ ràng trơ mắt nhìn xem xé rách tướng vũ huyết hộ giáp quan vẫn đâm vào cổ họng của hắn huyết đục, nhưng cảm giác nhưng lại đâm vào hư không nguyên lịch thần quang chỉ có thể duy trì trăm cái hô hấp trăm cái hô hấp ta cũng không tin ngươi có thể đánh phá của ta cửu huyền thần giang thủ cảm thấy quá gì cảm giác hiện lên lúc bị huyết lân thương xuyên thấu cổ học ứng vũ huyết càng không sự tình người đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng cầm ra một thanh trường kiếm liền hướng trước phi đâm nhất kiếm sinh luân hồi quá trình này ứng vũ huyết càng là dùng cái cổ kẹp lấy giang thủ huyết lân thương dọc theo huyết lân thương báng thương về phía trước bay nào tùy ý thật dài báng thương xuyên thấu cổ của hắn một kiếm đâm ra pha tạp màu sắc hiện ra trong kiếm quang tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền diệu ở trên hư không họa một cái vòng tròn thẳng cháo giang thủ trước ngực Một kiếm này uy thế cũng không tính quá cường liệt, bởi vì tu vi của hắn sụt, các loại lĩnh vực pháp tắc điên cuồng tán loạn ở bên trong, có thể đối với Vũ Kỵ Thần Thông Gia chỉ cũng suy yếu tới cực điểm, có thể Giang Thủ hay vẫn là kinh hãi bỗng nhiên bay ngược, lách mình rời xa ứng vũ huyết ngoài mấy chục dặm sau mới kinh nghi bất định nhìn lại, liếc mắt nhìn Giang Thủ mới như là phát hiện cái gì, gắt gao chầm chầm vào ứng vũ huyết bên cạnh thân bốn cái trong suốt hư ảnh, cái kia bốn cái trong suốt hư ảnh nguyên vốn là cùng ứng vũ huyết giống như lúc thân cao vẹn ngoài, không mang theo chút nào tu vi khí cơ thuần túy như là xem xét vật, nhưng ở Giang Thủ trước khi một thương xuống, bốn cái hư ảnh ở bên trong bên trong một cái vậy mà rút nhỏ một phần mười thể tích, chẳng lẽ đây mới là hắn một thương chủ giống, lại đối với ứng vũ huyết hào không ảnh hưởng nguyên nhân? Tinh Hà gào thét, đã nhận ra cái gì? Giang Thủ thân thể lóe lên đã đến ứng vũ huyết bên trái, nhất thức buộc phát thương quyết đối với bên trái hai cái hư ảnh gào thét mà ra, thương mang giống như mưa to đồng dạng huy xái xé rách, qua trong dây lát ngay tại hai cái hư ảnh bên trên đánh ra mấy trăm thương, nhưng cái này mấy trăm thương lại mỗi một thương đều là đánh trúng hư không phản phất cũng không có đánh trúng bất luận cái gì vận dụng thực tế chờ Giang Thủ chịu thương lúc cái kia hai cái hư ảnh càng là không hề biến hóa không có một kia giảm bớt ứng vũ huyết cuồng tiếu lấy quay người Giang Thủ cảm thấy kinh nghi cảm xúc càng tăng lên nhưng vẫn là vận chuyển tinh la mật bố lại một thương nghiêng chiếu vào ứng vũ huyết sau lưng lại một thương xé nát ứng vũ huyết bên ngoài cơ thể mới hiện lên hộ giáp quan tuẫn sau đó dùng thế xét đánh lôi đỉnh một thương đem ứng vũ huyết hậu tâm xuyên thấu nhưng một phát này chu tâm về sau ứng vũ huyết bản thân tựa hồi hay vẫn là không bị chút nào ảnh hưởng. Cái tiết như trước không giống như là đánh trúng huyết nhục chi thân thể xứng đáng cảm giác, tựa là trước kia rút nhỏ một phần mười hư ảnh, lúc này đây lại lần nữa thu nhỏ lại hai thành thể tích. Đây rốt cuộc là cái gì? Thần khí hay vẫn là bí võ? T. Giang thủ lúc này mới tính toán triệt để đoán được đến, cái này bốn cái hư ảnh công hiệu hẳn là có thể thay ứng vũ huyết chống cự hẳn phải chết nguy cơ, xuyên giống chu tâm sắc cơ, rơi vào ứng vũ huyết trên người đối với hắn không tạo được chút nào tổn thương, chỉ biết do bốn cái hư ảnh đánh vát, mà ngươi nếu không công giết ứng vũ huyết bản thân, chỉ là đi công giết những hư ảnh kia, nhưng căn bản là vô dụng công. Như vậy hư ảnh tiểu tính toán không có chút nào chiến lực, ý nghĩa đồng dạng kinh hại đến cực điểm, tương đương cho hứng vũ huyết nhiều hơn thiệt nhiều cái mạng. Thay đổi bình thường võ thánh bị xuyên tim chu giống, đã chết mất a. Dù sao tu luyện tới thánh giai võ giả, tuy nhiên sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, ví dụ như hồng kiến tồn cái loại này mặc dù theo eo dưới khuôn mặt bị đều chấn dụng, có thể hồng kiến tồn như trước có thể vung vậy lấy trường kiếm chém giết dốc sức liều mạng, loại này tràn đầy sinh mệnh lực là viễn siêu nhân loại bình thường rất nhiều. Nhưng loại này tràn đầy sinh mệnh lực, cũng thường thường là võ giả bộ vị yếu hại không bị sợ xuyên tàn vỡ lúc mới có thể thể hiện ra, nếu như là cổ họng trái tim đại não bị băng giật Cái kia chính là trực tiếp chết hết, không có khả năng tái sinh tồn. Cửu Huyền Thân, chẳng lẽ đây cũng là thần thoại cấp bí võ? Bất quá nói cũng đúng, nghịch thần quang như vậy thần thoại cấp bí võ hay vẫn là từ đâu Huy trong tay chạy ra rồi? Lúc trước Hà Huy vẫn chỉ là phong thần một chuyến, bởi vì vận khí tốt có thể đạt được nghịch thần quang bí võ. Tuy nhiên nghịch thần quang khủng bố tính, liền Ma Dương Tông, Dương Cực Tông trở cử tông chi lực trước kia đều chưa thấy qua, nhưng loại này cấp bậc bí võ cũng tuyệt đối sẽ không chỉ có một loại. Cái kia như là ứng vũ huyết như vậy tám chuyển lão tổ, quản hạt một cái bát phẩm thế lực mấy trăm năm, đối phương Cửu Tính toán ngẫu nhiên cũng nhận được một cuốn thần thoại cấp bí võ đều không coi vào đâu đột ngột sự tình, bất quá giang thủ hay vẫn là hoảng sợ lợi hại, bởi vì cựu huyền thân không khỏi quá mức hiện dịu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 426, lão tổ ta nhịn không được. Không chỉ ứng Vũ huyết, đồng dạng bị nghịch thần quang quét về sau, một phương khác Ô Thiệp cũng không có khả năng ngồi chờ chết, tại giang thủ ra tay ngắn ngủn một hai hơi nội, Ô Thiệp cũng thân hình chấn động, tại hắn bên ngoài cơ thể hiện hiện một tầng tiếp một tầng trong suốt viên cầu khí thuẫn, như vậy viên cầu nhỏ nhất chỉ là vừa vừa đem Ô Thiệp thân thể bao phủ đi bảo, nhưng tít mai bên ngoài một tầng lại trường đường tính mấy chục thước. Trước trước sau sau, tương đương có trăm tầng tải hựu trong suốt viên cầu khí thuẫn chăm chú bảo hộ lấy ô Thiệp, mỗi một tầng trong suốt khí thuẫn bên trên đều tràn lan lấy nồng đậm không gian chấn động. Cái này rõ ràng cho thấy một loại không gian thần thông hoặc là thần khí uy năng. Lao tổ, tiểu tắc tiến triển tốc độ quá biến thái, bất quá nghịch thần quang chỉ có thể trèo chống trăm cái hô hấp, chỉ cần chúng ta chống đỡ xuống dưới, nhất định có thể đem này Tặc Chu sát lúc này. Làm tốt phòng hộ biện pháp sau ô Thiệp mới tức giận mở miệng, bọn họ là biết rõ nghịch thần quang bí võ, bởi vì tại Giang thủ công diệt tiên trấn tông về sau, Thiên Trần Tông nội cũng có bộ phận dư nghiệt chạy ra, những chạy trốn tới kia sung tiêu cung bị sung tiêu cung cung chủ cột đưa cho giang thủ, những chạy trốn tới viêm thị lại bị viêm thị hiệp bọc lấy trốn vào trung ương đại lục Thiên Trần Tông. Theo những dư nghiệt kia trong miệng bọn hắn biết được lịch thần quang bí võ không khó, nhưng Âu Thiệp cùng ứng vũ huyết cũng chỉ là biết do lịch thần quang bí võ tồn tại cùng đặc tính, cũng không pháp tu luyện, bởi vì lịch thần quang tại Thiên Trần Tông nội cũng là với tư cách trấn tông trí bảo tồn tại. Mặc dù Hà Huy đem bí võ giao cho tông môn, nhưng như vậy siêu cấp bí võ cũng là tông môn trọng yếu nhất cương mật, chỉ có cường lực nhất trọng yếu nhất võ thánh mới có tư cách tu luyện, mới có tư cách đọc chính thức địa tịch. Biên giới Võ Thánh là không thể nào tùy ý đọc qua cái loại này điện tịch. Đây cũng là nói nhảm, một cái tông môn từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, quý trọng nhất điện tịch nếu là ai cũng có thể đọc qua, cái này dạng điện tịch cũng đừng chấn tông rồi, tiểu lợi đến bị truyền bá xôn xao toàn bộ đại lục đều biết ta, dù sao nhiều như vậy tông môn Võ Thánh, ai cũng không biết có thể hay không có người bán đứng tông môn lợi ích, hoặc là bản thân tiểu là mặt khác tông môn an cắm đi vào ánh mắt. Mà khi Sơ Dương Cực tông Dương Nghiệt cũng chỉ là một đám tu vi thực lực đều rất thấp, tại Dương Cực tông nội xa không tính bên trên hoạch tâm Võ Thánh tồn tại, bọn hắn tiểu là biết rõ nghịch thần quang danh tự, cũng không biết như thế nào tu luyện bằng không dùng nghịch thần quang thần hiệu, ô hiệp bọn người cũng sớm tu luyện thành công rồi, bát phẩm tông môn tài nguyên so thất phẩm nhiều ra quá nhiều, càng đừng đề cập tại công vân chiến trường ở bên trong muốn trồng chất tài nguyên chỉ biết lại càng dễ, bởi vì vậy cũng dùng theo ngũ đại cự phẩm bá chủ cùng lưỡng đại thánh địa hối đoái tài nguyên. Trong tiếng giống giận dữ ứng vũ huyết đồng dạng mở miệng nộ cười, trong cái hô hấp mà thôi. Chống đỡ xuống dưới không khó. Giang thủ cũng tại những trong lời nói này thần sắc biến ảo bất định, hắn nguyên cho là mình thực lực đã có thể siêu việt tám truyền một ít, hơn nữa nghịch thần quang bí võ, cái kia một lần chống lại hai cái tám truyền cũng không phải không có hy vọng đánh chết chỉ là hiện tại xem ra hay là hắn quá coi thường những tám này chuyển lão tổ rồi. Tám chuyển lão tổ nhóm sống thời gian dài như vậy, tiêu tính toán bọn hắn chính thức chính diện chiến lực có thể so với Giang thủ kém một chút, có thể mấy trăm năm trong năm tháng tích góp từng tí một các loại át chủ bài trí bảo, đủ để cho bọn hắn lực lượng sung túc. Thần sắc biến ảo một hơi, Giang thủ mới lập tức thúc dục tinh la mật bố. Lóe lên thân đến ô thiệp trước người, giống như một đạo màu đen lôi đỉnh buôn tẩu trong đột nhiên nổ, hóa thành sáng lạnh huyết vũ đụng vào ô thiệp bên ngoài cơ thể tầng kia tầng trong suốt viên cầu phía trên. Một kích xuống, ô thiệp bên ngoài cơ thể trăm tầng trong suốt viên cầu ngay ngắn hướng chấn động bảo trì đồng dạng chấn động tần suất cùng một chỗ khuyết trương tâm động đất kích phát một tầng không gian chấn động giang thủ cường thế một kích mới lại đang quy thần định tầng thứ 3 trong không gian đột nhiên xuất hiện thẳng tấp hướng ra phía ngoài xuyên thấu lấy tiêu tán một kích này có 9 thành chi lực đều bị ô thiệp dựa vào không gian chi lực chuyển chuyển qua mặt khác khu vực chỉ có chưa tới một thành chi lực là chân chính sọ xuyên qua ở đằng kia tầng tầng trồng chất viên cầu bên trên nhưng có một điểm giang thủ thực lực hôm nay có thể siêu việt tám chuyển một bậc ô thiệp lại bởi vì nghịch thần quang thần hiệu thực lực ngã xuống đến bốn năm chuyển tà hữu vậy cho dù là giang thủ chưa tới một thành công giết đồng dạng đủ để phát ra nổi làm cho người sợ hai thắng phục hiệu quả ít nhất tại nhất nội tầng ô thiệp mặc dù chuyển rời đi chín thành công giết hay vẫn là bị chấn động thân hình cự chiến sát mặt đều trắng rồi một phần Thế như vậy một màn giang thủ mới đại hỉ chỉ cần ô thiệp kích phát thần thông hoặc bí võ không giống như là cửu huyền thân biến thái như vậy hắn tiệu có lòng tin xé rách tinh la một bố Náy mắt sau giang thủ tiệu là chịu thương gia thương thổi phòng tiếp thổi phồng huyết vũ ầm ầm phun trào giống như dực dỡ nhất tinh bảy sông tới xé rách tại đây không nứt không ngừng va chạm xuống chỉ là mùi hơi về sau Ô Thiệp đã liên tục rung động lắc lư thân hình, càng tại đong Đưa trong oa một tiếng phun ra một búng máu mũi tên. Hắn bên ngoài cơ thể trăm tầng trong suốt viên cầu đã ở thứ 10 tức một kích trong trực tiếp tán loạn 10 tầng tà hưu. Cái này mới hơi ở bên trong, Ô Thiệp đương nhiên không muốn chỉ bị động thừa nhận công giết, tự là cách đó không xa ứng vũ huyết cũng sẽ không chỉ nhìn lấy Giang Thủ xuất kích mà ngồi xem mặc kệ, nhưng hai người bọn họ tại bị Lịch Thần quang sau khi áp chế, tốc độ bên trên so về Giang Thủ quả thực là khác nhau một trời một vực, không mà quán xem bọn hắn làm khỉ gió gì là muốn trốn, hoặc là muốn từ Tà Hữu chặn đường chặn đánh kéo dài Giang Thủ tốc độ, những căn bản chính là này vô dụng tông. Tốc độ thượng sai cách quá lớn quá lớn, tiêu tính toán hai người bọn họ đều tại toàn thịnh thời kỳ, một cái sinh tử tuần hoàn, một cái thời không tuần hoàn, đều khó có khả năng tại thẳng tắp tốc độ bên trên sánh vai giang thủ lực nhanh chóng tuần hoàn, còn gì đàm hiện tại? Một kích tiếp một kích, dù là giang thủ tại bảo trì đỉnh phong nhất sức bật xuống, tu vi của hắn thần lực đều tại điên cuồng hao tổn, thế nhưng mà giang thủ có bất tử chi thân, dùng hắn tốc độ bây giờ, coi như là tại gia thương công giết trong bắt nữa ra rất nhiều đan dược nuốt khôi phục, ô thẹn hai người đều khó có khả năng xem tới được cảm giác đạt được, bởi vì giang thủ tốc độ đã vượt ra khỏi cảm giác của bọn hắn. Rầm rầm rầm lại là 10 cái hô hấp, ô Thiệp căn bản không kịp khôi phục năng lượng, đồng dạng không kịp làm mắt khắc bất cứ chuyện gì, chỉ có thể lần lượt bị động thừa nhận Giang Thủ đỉnh phong nhất công giết, hắn chống đỡ lên phần đông trong suốt viên cầu đã ở đến tiếp sau công giết trong một tầng tiếp một tầng tán loạn, nhất là theo viên cầu tán loạn gia tăng, hắn mỗi lần có thể chuyển rời đi công giết lực lượng cũng càng ngày càng ít. Những phát ra kia không gian chấn động trong suốt viên cầu khí thuẫn có trăm tầng lúc, Giang Thủ một kích có chín thành nhiều sẽ bị chuyển rời, nhưng chờ viên cầu chỉ còn lại có hơn sáu tầng, Giang Thủ mỗi lần toàn lực suất kích tối đa bị chuyển rời đi bảy thành lực lượng. Giang Thủ công giết lực lượng càng ngày càng nhiều nghiêng chiếu vào ô thiệp trên người, ô thiệp phòng ngự năng lực lại càng ngày càng yếu. hậu quả, phúc tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, hắn dĩ nhiên thẳng đến tại bảo trì đỉnh phong nhất lực công kích. vốn là tại ô thiệp trong suy nghĩ, hắn cũng biết phòng ngự của mình thủ đoạn xa xa so ra kém ứng vũ huyết cửu huyền thân, cửu huyền thân cũng giống nhau giang thủ chỗ suy đoán là thần thoại cấp bí võ, cái kia cũng không phải ứng vũ huyết cất giấu không cho hắn tu luyện, mà là người muốn tu luyện chỗ tiêu hao tài nguyên quá nhiều ít nhất trước mắt hắn không có năng lực tu luyện, cho nên tại biết rõ chính mình phòng hộ thủ đoạn xa so ra kém ứng vũ hết lúc. Âu Tiệp còn cảm thấy bọn hắn có thể sống quá trăm cái hô hấp, tự là cho rằng Giang Thủ đỉnh phong nhất cường thế công giết không có khả năng một mực bảo trì xuống dưới. Đây không phải nói nhảm sao? Một người hội tụ toàn thân lực lượng một kích mạnh nhất hoàn toàn chính xác rất cường, một kích không có việc gì, lưỡng kích không có việc gì, không dùng được vài cái ngươi tự mệt mỏi thoát lực. Võ giả cũng là như thế, võ giả đồng dạng hội cảm giác được mệt mỏi, thu vi hội hao tổn. Khi hắn nghĩ đến Giang Thủ tiểu tính toán phát huy mạnh nhất công giết lực, cũng tối đa bảo trì một hai chục lần, hắn tuyệt đối có thể chống đỡ xuống dưới, nhiều nhất là bị thương mà thôi. Nhưng đến lúc đó Giang Thủ cũng sẽ thoát lực. Tất cả mọi người cần ăn dưỡng, chỉ cần một trăm cái hô hấp đi quang lịch thần quang mất đi hiệu lực, hình thức sẽ nghi chuyển. Nhưng cái này ngắn ngủn hai mươi thức, Giang Thủ liên tiếp huy sái ra 40-50 lần công giết, mỗi một lần công giết đều là mạnh nhất bộc phát. Hơn nữa nhìn Giang Thủ còn có thể bảo trì như thế thế thái, đây không phải nói mọt sao? Hắn đều bị cái kia lần lượt dư lực chấn động trong cơ thể tích góp từng tí một ra chung đẳng trình độ thương thế, Giang Thủ hay vẫn là long tinh hổ mãnh phản phất không bị một điểm ảnh hưởng, đây quả thực không hợp lý, đáng chết. đến cùng chuyện gì xảy ra, tiểu tử này quả thực không thể nói lý. ứng vũ huyết đồng dạng chửi ầm lên, bị lịch thần quang áp chế hắn chỉ có thể bị động bị đánh. nhìn xem ô thiệp chỉ là hai mươi tức đi qua tiểu lâm vào tình cảnh như thế, khí cơ tại rất nhanh suy yếu, cái này còn lấy cái gì đi chèo chống còn lại bảy tám chục tức. nhưng bất kể như thế nào, giang thủ lại sẽ không cho hai người tính dưỡng thời cơ. lúc này đây tiểu tính toán không thể đem ở đây hai người đều cầm xuống, nhưng tiểu tính toán chỉ lấy kế tiếp cũng là chuyện tốt, dù sao trước mắt thiên trần tông chỉ có hai cái tám chuyển lão tổ. Tuy nhiên, cái khác Quách hồ Đồ cũng đi đến Huyền Phong tông truyện luôn chỉ, nhưng Quách hồ Đồ không có mấy tháng căn bản không cách nào hình thành chân chính tám liên tục chiến đấu ở các chiến trường lực, vận khí không, tốt, nửa năm đều chưa hẳn. Chỉ cần cầm kế tiếp là hắn có thể giảm bớt quá nhiều áp lực. Lại là nhất thức tiếp nhất thức tinh la mật bố ầm ầm uy sai, công kích của hắn phương thức có lẽ rất chỉ một, nhưng mặc kệ tình thế phải trang trí một, chỉ cần mỗi nhất kích đều dung hội hắn chỗ có thần lực, lại dùng không gì sánh kịp tốc độ làm thúc dục, cái này là cường hãn nhất công kích lần nữa liên tiếp huyết vũ phun trào liên tiếp dày đặc thương mang đều chu rơi vào ô thiệp bên ngoài cơ thể ô thiệp chống đỡ lên phần đông trong suốt viên cầu cũng tiếp tục tán loạn rầm rầm rầm nổ trong tiếng đường ô thiệp bên ngoài cơ thể chỉ còn lại có ba bốn tầng viên cầu ô thiệp mới sụp đổ cuốn hô lao tổ ta nhịn không được rồi một tiếng nhịn không được ô thiệp vốn là trắng non trên khuôn mặt cũng hiện hiện một tầng ửng đỏ màu sắc đó là huyết khí dâng lên phiên cuốn biểu hiện huyết sắc mang tất cả trong ô thiệp hư không tiêu thất sau một khắc xuất hiện hắn cũng đã xuất hiện ở quy thần đỉnh tầng thứ tám gian bất quá mới vừa xuất hiện lúc ô thiệp thân thể đều lung la lung lay thiếu chút nữa ngã xuống Giang thủ tất thì thân thể loé lên đến Ô Thiệp sau lưng, lại nhất thức mạnh nhất công giết phu chào, Ô Thiệp cũng hoảng sợ không thôi lần nữa thúc giục tầng tầng trong suốt viên cầu cổ trưởng mà lên. Nhưng tại lúc này, Giang thủ một kích vậy mà không có đến, đương Ô Thiệp kinh hãi nhìn lại lúc, mới phát hiện cạnh ngoài Quy Thần đỉnh vừa thu lại một phóng, hắn đặt mình trong chi địa lại thành Quy Thần đỉnh một tầng, ngược lại là ứng Vũ huyết đặt mình trong tại tầng thứ 8. Đáng chết, ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ô Thiệp lúc này mới chợt hiểu, Giang thủ đây là theo dõi hắn muốn đem hắn chém giết lúc này à, cũng mặc kệ hắn như thế nào kinh sợ, bởi vì không gian lĩnh vực thời gian lĩnh vực đều bị áp chế tại vừa thành hình. Vừa thành hình lĩnh vực, đủ để cho hắn các loại có quan hệ không gian đột phá bí võ đều không thể phát huy đến cực hạn, chỉ có thể phát huy ra định phong thời kỳ chưa tới một thành chiến lược. Bằng không viên mãn cấp không gian lĩnh vực phối hợp không gian thần khí còn có cực phẩm bí võ, lúc trước hắn một lần xuyên thẳng qua cũng đã chạy ra quy thần định rồi. Cho nên giờ phút này Ô Thiệp Mặc kệ lại tức giận, có thể đối mặt giang thủ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng giống như hồng đảo đồng dạng công kích, chỉ có thể lần lượt tương ngạnh chống lại, lại là ngắn ngủn 10 hơi không đến, hắn bên ngoài cơ thể sở hữu viên cầu khí tuấn mới hoàn toàn tán loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 427, vừa vận tiến nguyên một đoạn đường. Tinh Hà gào thét, đánh tan ô Thiệp bên ngoài cơ thể chỗ có không gian khí thuẫn, Giang Thủ lại dùng tốc độ nhanh nhất thuốc dục thương quyết bạo sát mà xuống. Một kích này uy thế hạ ô Thiệp đã sắc mặt thê bạch, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng hắn hay vẫn là cắn răng một cái, cả người lại đang một mảnh huyết sắc cuồn cuộn trong hư không tiêu thất. Nhưng hắn biến mất trước khi Giang Thủ huyết lân thương đã một thương xuyên toái mảng lớn huyết nụ, vòng quanh một đạo máu tươi rút về. Chờ Giang Thủ chịu thương nhìn lại, mới phát hiện Âu Thiệp xuất hiện ở quy thần đỉnh tầng thứ năm không gian, hắn phần bụng càng bị cường thế xọp xuyên qua, hướng ra phía ngoài phun lấy chảy ra đồng dạng nhiệt huyết. Một phương diện khác, bởi vì quy thần đỉnh co rút lại một phóng đặt mình trong tầng thứ 8 không gian ứng vũ huyết, tuy nhiên muốn xuyên thấu đi vào giải cứu Ô Thiệp, có thể hắn thực lực bây giờ đại ngã dưới tình huống, cho tới bây giờ mới vận chuyển kiếm quyết xuyên thấu tiến vào tầng thứ 6. Cách một tầng không gian hàng rào nhìn xem Ô Thiệp trọng thương bộ dạng, ứng vũ huyết kinh sợ tới cực điểm, cũng mặc kệ lại kinh sợ, trước mắt cục diện đối với bọn họ mà nói tựu là như thế tàn khốc, Giang thủ lóe lên thân thể tựu đến Ô Thiệp sau lưng, lại làm một thương phá toái hư không. Phốc. Đường Ô Thiệp lại liều mạng vận chuyển bí võ chạy thủ mạng mất lúc, hắn lần này cũng đã bị xuyên thấu lực phải, khí cơ mệt mỏi vẫn còn như người chết, cái này cũng không kỳ quái. Dù là trình hoa hư tại giang thủ đuổi giết hạ đều có thể trốn đến bỏ chạy mười hơi tà hưu, nhưng trước mắt ô thiệp tại nịch thần quang áp chế hạ vốn là so ra kém trình hoa hư, càng đừng đề cập tại đây hai phát trước khi hắn lần lượt nạnh kháng giang thủ cường thế công giết, nạnh giải mấy chục đít, sớm được cái kia ẩn chứa vô cùng thần lực chấn động thương thế, chấn đắc ngũ tạng lục phủ đều nhanh vỡ vụ rồi. Như thế thế cục hạ hắn còn có thể dùng bốn năm chuyển tà hưu thực lực liên tiếp tránh được giang thủ hai lần đuổi giết, đã là rất yêu nghiệt biểu hiện, giang thủ lại sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội, vừa xài bước ra lại đến ô thiệp sau lưng, lại một lần nữa thúc giục như mưa to thương mang dung hội sọ xuyên qua lại là một tiếng giòn vang. Lúc này đây Âu Thiệp lại không có thể nã ra, bởi vì lúc trước mỗi một lần chạy thuộc mạng hắn đều là kích phát một cái giá lớn thật lớn chạy trốn bí võ, bởi vì không gian lĩnh vực bị áp chế, hắn kích phát cái kia bí võ một cái giá lớn chỉ biết càng lớn, liên tiếp mấy lần sau hắn hiện tại mặc dù muốn chạy trốn đều theo không kịp Giang Thủ tốc độ. Một phát này Giang Thủ trực tiếp xuyên thấu Âu Thiệp trái tim, ẩn chứa tại thương thân nội bành trướng thần lực ầm ầm mang tất cả ở bên trong, trực tiếp tiêu xong nát Âu Thiệp thân thể, huyết vũ nổ tung bay, cách đó không xa mới vang lên một tiếng ngục tư muốn nứt giận dữ mắng hổ, tiêu tạc. Đó là ứng vũ huyết giận dữ mắng hổ. Ứng Vũ huyết cũng tuyệt đối không nghĩ tới ô Thiệp tiểu như vậy chết. Vừa mới tấn chức Phong Thần Tám chuyển vẫn chưa tới một tháng, đang đứng ở hang hải giai đoạn Tân tấn lao tổ tiểu ở trước mặt hắn bị người cường thế chu diệt. Từ đầu tới đuôi, ô Thiệp cái này trận tinh nghiên dung hợp thời không đặt tính đại diệt quyền căn bản đều không có thi triển chỗ trống. Dù sao hắn thời không lĩnh vực bị áp chế quá ác, cái loại nảy cường lực áp chế hạ hắn cũng phát huy không xuất ra đại diệt quyền công hiệu. Thằng này ngược lại là khó đối phó. Tuy nhiên Miệt Thần Quang Bí võ còn có sáu bảy tức thời gian, nhưng hắn cựu huyền thần cũng không phải bình thường phiến vãi. Ưng Vũ huyết kinh hô ở bên trong. Giang Thủ mới thu hồi Âu Thiệp phòng chứa đồ cùng tùy thân đệ vụ, quay người nhìn về phía Ứng Vũ Huyết. Giờ phút này hắn và Ứng Vũ Huyết còn cách một tầng không gian hàng rào, bởi vì Âu Thiệp chạy thủ mạng, cũng không có lực lại phá vỡ tầng thứ 5 không gian hàng rào rồi, Giang Thủ như cũ là tại năm tầng, Ứng Vũ Huyết tại 6 tầng. Mặc dù khó đối phó, Giang Thủ cũng sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, lách mình tiến vào 6 tầng không gian. Đối mặt Ứng Vũ Huyết nổi giận phía dưới đánh úp lại bao lam ở mịt một kiếm, Giang Thủ rất dễ dàng tiểu trốn tránh ra, giống như quỷ mị xuất hiện tại Ứng Vũ Huyết sau lưng một thương quét ra, thương mang cũng đơn giản xé rách Ứng Vũ Huyết hộ thể quần tuẫn theo phía sau tâm xuyên thấu mà ra, nhưng cái này chu tâm một thương nhưng như cũ cùng trước khi đồng dạng, phảng phất đâm ở trên hư không tựa như đều không có cuốn ra một điểm máu chảy, chỉ là nhường ứng vũ huyết bốn cái hư ảnh trong nhỏ nhất chính là cái kia lần nữa co lại ít đi một chút thể tích mà thôi. đã hắn tại đã bị vết thương chí mệnh thế lúc những cái kia huyền thân hội thu nhỏ lại, cái con kia muốn ta một mực công giết, cũng không tin không cách nào tan vỡ. Giang thủ cũng đánh ra nóng tính, lại khủng bố bí võ cũng chỉ có một ít hạn chế a, coi như là lịch thần quang bí võ cũng có một quang chỉ có thể duy trì trăm cái hô hấp tiêu hao sau nửa tháng mới có thể một lần nữa dưỡng dưỡng cực lớn hạn chế vậy cho dù cửu huyền thân cũng là thần thoại cấp bí võ cũng khẳng định có hạn chế cái này hạn chế chẳng lẽ là thay ứng vũ huyết ngăn cản trí mạng nguy cơ lần số nhiều huyền thân tiểu tan vỡ sao cảm thấy đã có nhất định phỏng đoán giang thủ án lấy phỏng đoán làm việc sau đó một cái hô hấp ngay tại tránh đi ứng vũ huyết phản công trong liên tiếp đâm ra hai phát thương thương bật mệnh hai phát về sau ứng vũ huyết bốn cái hư ảnh nhỏ nhất cái kia thể tích đã chỉ so sánh bản thân của hắn ba thành mà thôi rồi đến nơi này lúc giang thủ cũng theo ứng vũ huyết trong mắt nhìn ra một vẻ bối rối bối rối thần sắc hạ ứng vũ huyết cũng nổi giận, hét lớn một tiếng. tại giang thủ huyết lân thương lại sẽ mở hắn phòng hộ một thương quan nào lúc, ứng vũ huyết cả cá nhân tu vi khí cơ tiểu điên cuồng bốc cháy lên, kịch liệt thiêu đốt xuống, hắn làm cho giang thủ nguy hiểm cảm giác cũng thẳng tắp tăng vọt, nhường giang thủ đều không thể không lách mình tránh lui, trong nháy mắt lui nhập quy thần đỉnh một tầng không gian. nhất kiếm sinh luân hồi, tại điên cuồng thiêu đốt ở bên trong, ứng vũ huyết lần nữa đâm ra một kiếm, kiếm quang chỗ chỉ thời không mê loạn, một cỗ sinh tử đan bảo, sinh trong có gắt gao trong co sinh, huyền diệu tới cực điểm kiếm khí ngang trời xuất thế, kiếm khí quét ngang mà xuống. Giang Thủ quy thần đỉnh nội thiên địa hàng rào đã bị một kiếm xuyên đấu, ứng vũ huyết thân thể cũng theo một kiếm này bỗng nhiên biến mất. Trốn. Giang Thủ ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên về sau hay vẫn là lập tức thu hồi quy thần đỉnh vận chuyển thân pháp thẳng truy mà xuống. Giống nhau lúc trước Giang Thủ tại Ma Dương Tông bên ngoài bị năm cái bảy chuyển vây giết lúc, dù là hắn chỉ dẫn vân thân thi triển ra phong hoa tuyệt đại một kích, cái tiêu kinh diệm thiên địa ánh đao tốc độ cũng sắp đến rồi cực điểm. Thế nhưng mà tại ngay lúc đó vùng nhân huy trước mặt như trước không chiếm ưu thế, lực nhanh chóng tuần hoàn trồng chất đi ra tốc độ đủ để cho không ít võ thánh thi triển đốt mệnh vũ khí bỏ chạy lúc đều ám đảm thất sắc ít nhất trước mắt Tu Vi thực lực bị áp chế ứng vũ huyết tiêu là như thế, dù là hắn biến thành kiếm quang tại phi động trong tốc độ kinh người, Giang Thủ hay vẫn là vững vàng phi độn tại ứng vũ huyết ngoài mấy chục dặm, cùng hắn hiện lên hai cái song song thẳng tắp ngang bầu trời. Phi độn trong nhường Giang Thủ bất đắc dĩ chính là ứng vũ huyết tuy nhiên là thi triển đốt mệnh thần thông cực nhanh, nhưng cái này đốt mệnh thần thông tiêu đốt mất, chỉ là ứng vũ huyết thôi phát bốn cái hư ảnh một trong số đó, bản thân của hắn khí cơ sinh cơ hay vẫn là đỉnh phong trạng thái. Tiểu Tặc, cái nhục ngày hôm nay lão phu ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả mà chứng kiến Giang thủ vẫn còn cách đó không xa chăm chú đuổi theo hắn không phóng, Ứng Vũ Huyết vừa giận quát một tiếng, nổ thành một đoàn huyết vũ tiểu biến mất không thấy gì nữa. Giang thủ cũng mạnh mà đã ngừng lại thân thể, nhắm mắt phía bên trái phải cảm ứng, nhưng cảm ứng đến cảm ứng đi lại phát hiện nữa không được Ứng Vũ Huyết khí tức, cái này cũng không kỳ quái, tại Quy Thần đỉnh nổi bởi vì này bảo đỉnh kiến tạo thiên địa hàng rào đều có phong tỏa không gian hiệu quả, cho nên bị nhốt chi nhân tiểu tính toán muốn mượn trợ không gian độn pháp hoặc là thần khí xuyên thẳng qua không gian trốn chết đều lạm không được. Nhưng vừa rồi Ứng Vũ Huyết lại là đang thi triển đốt mệnh thần thông xé rách Quy Thần đỉnh phong tỏa. Tại một đường bay nhanh trong đột nhiên thi triển xuyên thẳng qua không gian bỏ chạy năng lực, cái này không có gì có thể che, cũng rất dễ dàng bị đối phương chạy thoát. Hay vẫn là bị chạy thoát một cái, vốn là còn muốn rửa vào nghịch thần quang đem hai cái thiên trần tông tám chuyển đều đánh chết, dạng như vậy còn lại thiên trần tông võ thánh đối với ta uy hiếp kiểu không lớn hơn rồi, chỉ là của ta lại xem thường cái này tám chuyển lão tổ át chủ bài, một cái kiểu huyền thân, quả thực thần dị không thể tưởng tượng. Truy tìm ứng vũ huyết giang thủ mới vừa khóc cười rộ lên gây khổ về sau hắn hay vẫn là lại hưng phấn lên. Tiêu tính toán truy tìm ứng vũ huyết, nhưng hắn dù sao đánh chết Âu Thiệp, Thiên Trần Tông hôm nay lại chỉ còn lại có một cái tám chuyển lao tổ rồi. Ta đoạt lại nổi lên Âu Thiệp chữa vật giới chỉ cùng tùy thân đạo phụ, cũng không biết đối phương có hay không có quan hệ cựu huyền thân điện tịch. Nhưng hiện tại ta cũng không có thời gian tìm tòi những này, hay vẫn là nắm chặt cơ sẽ tiếp tục đánh chết Thiên Trần Tông võ thánh đến quan trọng hơn. Bị cựu huyền thân cả kinh không nhẹ, Giang Thủ cũng rất muốn tra nhìn một chút Âu Thiệp chân tàng ở bên trong có không có nói tới cựu huyền thân. Nếu như cựu huyền thân là bí võ. Dùng ô thiệp tám chuyển thực lực hay vẫn là Thiên Trần Tông tông chủ, vậy hắn cũng có tư cách tu luyện hoặc cất chứa cựu huyền thân địa tịch. Nhưng mặc kệ còn muốn, Giang thủ hay vẫn là buông tha cho điều tra Ô Thiệp chân tàng ý niệm trong đầu, Lách mình tiểu hướng tiền phương chân trời bay vút mà ra. Hắn đánh chết Trình Hoa hư có lẽ chỉ có ứng Vũ huyết cùng Ô Thiệp biết rõ, hắn đánh chết Ô Thiệp càng có lẽ chỉ có ứng Vũ huyết một người biết rõ, mà khác tại miền Tây chiến trường cùng Ma Dịch tộc kịch chiến Thiên Trần Tông võ thánh có lẽ hay vẫn là không biết rõ tình hình. Cái này chẳng phải là nói phiên chiến trường này ở bên trong còn có rất nhiều Thiên Trần Tông võ thánh tại tản ra lấy săn giết Ma Dịch tộc. Dùng tốc độ của hắn, chỉ phải tìm được một mục tiêu cơ bản có thể đánh chết một mục tiêu. Tiêu tính toán chạy đi ứng vũ huyết muốn thông qua đưa tin ngọc giản thông truyền những người khác, đều chưa hẳn có nhanh như vậy hiệu suất. Ví dụ như ứng vũ huyết dùng đưa tin ngọc giản, trước tiên tiêu thông truyền miễn Tây Chiến Trường sở hữu Thiên Trần Tông võ thánh, nhưng những võ thánh kia muốn từ nơi này phản hồi Cựu Lôi Thành cũng nên thời gian a. Cái này là giang thủ cơ hội, cơ hội này không thể lãng phí. Trừ ra tiến về trước chuyển luân chỉ quách hồ đồ bên ngoài, Thiên Trần Tông lúc này chỉ còn lại có một cái tám truyền, chín cái bảy truyền, bắt đầu săn giết a. Sau nửa canh giờ đang tại miền tây chiến trường tới lui tuần tra tìm tòi giang thủ mới đột nhiên vui vẻ bởi vì hắn thấy được tại hắn trái phía trước mấy trăm dặm bên ngoài chính hiện lên một đạo đột quang cái kia đột quang đúng là thiên trần tông phùng nhân huy đồng dạng là nắm giữ viên mãn cấp lực nhanh chóng tuần hoàn lĩnh vực hai người cũng cũng không có đem nào đó lĩnh vực tìm hiểu đến pháp tắc trình độ nhưng giang thủ là tám truyền phùng nhân huy là bảy truyền khác biệt ngay tại ở giang thủ mỗi lần tăng lên đều có thể vi thân thể tích góp từng tí một một thân khủng bố thần lực nhìn xem phùng nhân huy cấp tốc hướng cựu lôi thành phương hướng bay vút giang thủ cười lớn một tiếng tự lấy viễn siêu phùng nhân huy tốc độ thẳng tắp bay nào. Một hơi ở trong đến vùng nhân huy bên cạnh thần giang thủ càng thúc giục quy thần đỉnh bao phủ quanh thân, dù là quá trình này Phùng nhân huy cũng đang di động lấy, có thể hắn chỉ là miễn cưỡng bay ra mấy trăm dặm tiểu bị áp chế tại quy thần đỉnh tầng thứ 5 không gian. Quy thần đỉnh, giang thủ, quy thần đỉnh vừa hiện, thân là đường câu chính quy sư tôn, Phùng nhân huy cũng trước tiên nhận xảy ra điều gì, càng kinh sợ nổi ra gãy thiết lên. Dù sao hắn hiện tại hội hướng cửu lôi thành phương hướng bỏ trốn, cũng là bởi vì nhận được ứng vũ huyết đưa tin, biết rõ giang thủ không chỉ tấn trước tám chuyện, vẫn còn không lâu đánh chết sư tôn của hắn ôi thiệp. Phùng tiên bối phải về cửu lôi thành sao? Tại hạ vừa vận tiến ngươi một đoạn đường. Giang thủ cười lớn vận chuyển thương quyết tiểu bay nhào mà ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 428, đánh cho tàn phế nhất thời nửa khắc. Một lát sau, Giang thủ cùng Hà Huy một trận chiến hết thảy đều kết thúc, kết quả cũng không hề lo lắng, xa hơn siêu Hà Huy tốc độ lực lượng nghiền áp, dùng bất tử chi thân đặc tính bảo trì đỉnh phong nhất bộ phát. Hà Huy có thể toàn lực lúc bộc phát Giang thủ là toàn lực nghiền áp, Hà Huy bị thương chỉ có thể phát huy 78 phần chiến lực lúc, Giang thủ hay vẫn là toàn lực bộc phát. Hà Huy bởi vì bộ phát nhiều lần đã có chút kết lực, Giang thủ hay vẫn là toàn lực bộ phát, chỉ dùng 2 30 cái hô hấp, Giang thủ tiểu sinh sinh làm vỡ nát Hà Huy một thân nội tạng, càng một thương chu tâm chọn nát Hà Huy thân thể. Giải quyết Hà Huy, hắn mới rất nhanh lấy mình, tiếp tục tìm tìm một cái cái mục tiêu. Lúc này đây ước chừng dùng 2 cái giờ, Giang thủ mới tại dính liền miền Tây chiến trường một lôi cốc bên ngoài cách đó không xa phát hiện phí trưởng lão, phát hiện này đồng dạng nhường hắn đại hỉ. Không do dự thẳng vọt lên, trước lợi dụng quy thần định phong tỏa không gian, phòng ngừa đối phương dùng không gian độn pháp hoặc bí vội bỏ trốn, sau đó tiểu lại là một hồi cùng loại trước khi nghiền áp thức trấn giết. Ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp, đương giang thủ một thương lọt vào thân thể giận lực, nhiệt huyết bốn phía phí trưởng lão đại não, nguyên lai tưởng rằng lại giải quyết một cái đại đích lúc, một tiếng nhai răng cười mới tại phí trưởng lão băng diệt bên trong tàn thi bên trên vang lên, giang thủ tiểu tặc, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Quả thực buồn cười, chờ lão phu khôi phục đỉnh phong lúc lại đến cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Nhai răng cười âm thanh hay vẫn là phí trưởng lão, nhai răng cười trong hắn băng diệt tàn thi lại diễn sinh một cây xanh biết tiểu thụ, dùng không cách nào hình dung tốc độ đem phí trưởng lão huyết nhục thi cốt hấp thu sạch sẽ, rồi sau đó tiểu thụ mới phốc tiêu tan. Giang Thủ cũng cảm giác được có một cố vô hình lực lượng xuyên thấu quy thần đỉnh phong tỏa biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Lai tưởng rằng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn chiến cuộc lại phát sinh dị biến, Giang Thủ cũng có chút sững sờ, sừng sốt mấy hơi thở hắn mới sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ là cùng loại với truyền hồn quả cây các loại kỳ bảo? Dưới tình huống bình thường đem một cái võ giả trái tim đại nào chờ chỗ hiểm tăng tăngỡ, cái kia chính là triệt để chui sát chết đối thủ, chớ đừng nói chi là ngươi sẽ đem đối phương thi thể băng diện thành vô số mảnh vụ rồi. Loại tình huống này chém giết Giang Thủ đã giết Trình Hoa hư. Ôi thiệp. Phùng Nhân Huy ba cái Thiên Trần Tông võ thánh đều không có ngoại ý muốn nổi lên, dù là mấy tháng trước Chu Sát ngụy tinh hà một chuyến đồng dạng không có ngoại ý muốn nổi lên. Trước mắt phí trưởng Láo Tàn Thi lại phát sinh dị biến, không thể không khiến giang thủ nhớ tới truyền hồn quả cây cái loại này kỳ bảo. Truyền hồn quả cây lớn nhất tác dụng chính là ngươi cầm truyền hồn quả luyện chế thành truyền hồn đan. Nút đan dược sau đem thân cây chân hằn nút đi, sau đó mặc kệ ngươi ở chỗ nào vẫn lạc, vẫn lạc sau linh hồn của ngươi đều bị truyền hồn quả cây hấp thu biến mất, lại dựa vào truyền hồn quả cây đạt được tân sinh, dùng thân cây cô độc mới thân thể. Tiểu coi như ngươi tân sinh sau sở hữu lĩnh vực đều tan vỡ, nhưng có ngươi trí nhớ trước kia cảm ngộ tồn tại, muốn một lần nữa khôi phục thực lực tuyệt đối không cần quá lâu. Hơn 700 năm trước cái thứ nhất đạt được chuyển hồn quả hồng thị võ thánh, vốn là võ thánh ngũ trọng, thổ hệ lĩnh vực viên mãn, tốc độ lĩnh vực đại thành. Nhưng hắn tại Nam Lục đã chết, linh hồn lại hoàn hảo không tồn hao gì bị chuyển hồn quả cây dẫn dắt hồi hồng thị bên trong, ngắn ngủn 3 năm sau liền trở thành võ thánh ngũ trọng, tốc độ lĩnh vực đại thành tồn tại. Cái thế giới này hoàn toàn chính xác có quá nhiều không thể tưởng tượng kỳ bảo rồi. Do phía Đông Đại Lục ngũ đại thất phẩm thế lực cộng đồng khống chế Cơ Tú Thiên đều có thể sinh ra đời chuyển hồn quả cây, tuy nhiên từ trước tới nay Cơ Tú Thiên chỉ xuất hiện qua lướt gốc, nhưng thân là bát phẩm trong thế lực bảy chuyển trưởng lão, phí trưởng lão cũng chưa chắc không được đến qua cùng loại với chuyển hồn quả cây cơ duyên. Vừa rồi hắn biến mất tán loạn cùng chuyển hồn quả cây không giống mới, phục dụng chuyển hồn đan võ giả tại sau khi chết, chỉ là sẽ bị có thời không chi lực chuyển hồn quả che chở linh hồn trở về vị trí cũ, nhưng phí trưởng lão sau khi chết, trong cơ thể diễn sinh một cây xanh biết tiểu thụ lại đem hắn nghiền nát huyết nhục chi thân thể đều hấp thu đi nha. Cho nên đối phương thi triển thủ đoạn không phải truyền hồn quạ cây, có lẽ chỉ là cùng loại. Đây càng nhường Giang thủ không thể nào suy đoán rồi. Phương diện này trí bảo tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng không phải một loại hai chủng có thể hình dung, ít nhất hắn tại trường lão hội phân bộ đại điện ngọc trên tấm bia tựu đã từng gặp có một ít thượng cổ phượng tộc niết bàn chi lực truyền linh đan, võ giả sau khi chết có một thành tỷ lệ niết bàn trùng sinh, còn có thể theo niết bàn trùng sinh nhường thực lực tăng lên một cái cấp bậc, theo 6 chuyển biến bảy chuyển, bảy chuyển biến tám chuyển. Khá tốt như vậy chí bảo số lượng không nhiều lắm. Có niết bàn chi lực truyền linh đan, 2000 vạn công hơn một khóa, liên hợp trưởng lão hội số lượng cũng có hạ Cái loại này bảo vật còn chỉ có một thành nhất bản trùng sinh tỷ lệ, chuyển hồn quả cây hạn chế cũng rất lớn. Võ giả tức liền có thể trùng sinh, cũng muốn dùng xong vài năm mới có thể khôi phục trước kia thực lực. Mặc kệ vừa rồi hắn sử dụng chính là thủ đoạn gì cũng nhất định sẽ có hạn chế. Hơn nữa đây chẳng qua là bị phí trưởng lao chính mình cho giang ắt chủ bài đến bảo vệ thánh mạng, chỉ cần không phải xuất hiện tại ô thiệp trên người, ảnh hưởng tiêu không lớn. Suy tư sau giang thủ lại thở phào nhẹ nhõm, chạy trốn một cái phí trưởng lão, nhưng phí trưởng lão vốn là chỉ là bẫy chuyện, tiêu tính toán thực lực của hắn còn có thể khôi phục đối với giang thủ uy hiếp cũng cũng không lớn. Mà phía trưởng lão có như thế trí bảo nhưng lưu lại đến chính mình sử dụng, không có giao cho chiến lực càng mạnh hơn nữa ô thiệp bọn người, cái này cũng quá bình thường, chỉ cần là người sẽ có tư tâm, loại này có thể bảo vệ tánh mạng trí bảo hay hội đơn giản đưa cho ngoại nhân. Suy tư qua đi giang thủ mới lách mình mà ra, tiếp tục tại miền Tây chiến trường tới lui tuần tra lấy đuổi giết thiên trần tông võ thánh. bốn cái, trình hoa hương, phùng nhân huy, còn có mặt khác hai cái bảy chuyển trưởng lão, hôm nay thiên trần tông đã chỉ còn lại có 6 cái bảy chuyển rồi. Hơn nữa phía trưởng lão tiểu tính toán dựa vào trí bảo còn có thể khôi phục, cũng cần thời gian nhất định, nói như vậy, Thiên Trần Tông nội giờ phút này còn có thể chiến bày truyền chỉ còn lại có 5 cái. 5 cái có thể chiến bày truyền, một cái tám truyền ứng vũ huyết, còn có một đang tại truyền luân chỉ tìm hiểu quách hồ đồ. Hôm nay Thiên Trần Tông ưu tính toán tất cả lực lượng tập kết cùng một chỗ, đối với uy hiếp của ta cũng không nguy hiểm đến tính mạng rồi. Thời gian nhoáng một cái lại là cả buổi nhiều về sau dựa vào không gì sánh kịp tốc độ cùng tìm tòi hiệu suất giang thủ đã đem toàn bộ miền tây chiến trường tìm tòi một lần cái này một lần thành quả chính là hắn một đường chu sát bốn cái thiên trần tông bảy chuyển võ thánh tự là năm chuyển sáu chuyển cũng bị giang thủ thuận tay đánh chết hơn 10 cái năm chuyển sáu chuyển hôm nay thiên trần tông nội cũng chỉ còn lại có hơn 50 người mà thôi năm chuyển phía dưới đối với giang thủ căn bản không có tính toán ý nghĩa cả buổi về sau trên chiến trường rốt cuộc phát hiện không được thiên trần tông võ giả thân ảnh giang thủ mới liền đứng ở một mảnh nghiền nát sông núi tầng trời thấp tâm tình một mảnh hân hoan Tiêu Tính Toán Thiên Trần Tông võ thánh nhóm đã tất cả đều trốn về Cựu Lôi Thành hoặc triệt để che giấu, hắn săn giết hành trình cũng vô lực vi cái rồi. Nhưng này với hắn mà nói đã rất tốt, Thiên Trần Tông khoảng cách Diệt Tông cũng còn xa xôi vô cùng, nhưng ngắn ngủn một ngày, Giang Thủ cũng đã thiếu chút nữa đem Thiên Trần Tông thiếu chút nữa đánh cho tàn phế một nửa, hắn trên đầu vai áp lực cũng giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Một phương diện khác, có chuyện không thể không nói chính là tại Giang Thủ cái này cả buổi tìm tòi buổi giết ở bên trong đã quang lịch thần quang chăm cái hô hấp hấp chế thời hạn ứng vũ huyết không ngờ giết trở lại, có lẽ là Giang Thủ không ngừng đồ sát Thiên Trần Tông võ thánh cũng làm cho vị kia tám chuyển lão tổ nóng nảy. Tại Giang thủ đánh chết cái thứ ba 37 chuyển võ thánh lúc, vị tia lão tổ tiểu hùng hổ giết trở lại, nhưng hắn mới vừa xuất hiện, Giang thủ tiểu phóng ra đạo thứ ba nghịch thần quang, sau đó ứng Vũ huyết quay người tự bay tán loạn mà trốn. Giang thủ cũng không muốn nhường ứng Vũ huyết nhẹ nhõm chạy thoát, mà là đem hết toàn lực đuổi theo giết, đáng tiếc ứng Vũ huyết căn bản không để cho hắn cơ hội, lại một lần thi triển đốt mệnh thần thông, đốt mệnh thần thông đối với hắn bản thân không có hao tổn. Chỉ là lại hao tổn một cái hắn trong suốt hư ảnh, đốt mệnh trạng thái hạ ứng Vũ huyết sẽ rách Giang thủ phóng thích không gian áp chế, vừa chạy ra đi tiểu lại lợi dụng khác thủ đoạn chạy trốn. Giang thủ rất bất đắc dĩ đối phương cựu huyền thân cũng lại một lần nữa nhường hắn sợ hãi thán phục lợi hại, cho nên duy trì một lát hân hoan về sau, giang thủ tự nhảy ra khỏi ô thiệp chữ vật giới chỉ bắt đầu tra tìm ra được, hắn cũng rất chờ mong phải chăng có thể theo ô thiệp tại đây tìm được cựu huyền thân chi tiết. mà thôi ô thiệp tông chủ vị tam chuyển chi thực lực khả năng này tuyệt đối không nhỏ, một lần giờ sẽ dùng hơn nửa canh giờ, giang thủ mới đột nhiên cuồng hỉ, giờ phút này bị hắn trào ở lòng bàn tay một cuốn ngọc giản, đúng là tên là cựu huyền thân thần thoại cấp bí võ, cuồng hỉ trong rất nhanh thăm dò vào cảm giác xem xét đọc, chờ triệt để hiểu rõ cựu huyền thân huyền diệu về sau, giang thủ mới lại giải trường thở dài, chắc không được. Thần thoại cấp bí võ cửu huyền thân, một khi tu thành về sau có thể ngưng tụ chín cái linh huyền thế thân. Linh huyền thế thân cửu là ứng vũ huyết thi triển cùng hắn vẻ ngoài giống như lúc trong suốt hư ảnh. Những võ giả khác đối với ứng vũ huyết công tiết, bất kể là thương thế hay vẫn là vết thương trí mệnh thế đều bị linh huyền thế thân thay thế thừa nhận. Thế thân bất diệt, ứng vũ huyết cửu cũng không thật sự bị thương. Cái này mãnh liệt xem xét đi. Quả thực so giang thủ bất tử chi thân còn khủng bố, giang thủ bất tử chi thân còn có thể thật sự bị thương. Hơn nữa hắn như bị tan vỡ trái tim đại não chỗ hiểm tiệu là chân chính tử vong, lại vô pháp khôi phục có thể những linh huyền này thế thân liền sát cơ trí mạng đều có thể ngăn cản. bất quá linh huyền thế thân cũng có rất lớn hạn chế, cái kia chính là một cái võ giả tối đa ngưng tụ chín cái linh huyền thế thân, ngưng tụ về sau thế thân một khi tán loạn tiêu lại vô pháp một lần nữa ngưng tụ. nhìn đến đây giang thủ mới lại hỉ, lần thứ nhất cùng ta chém giết lúc, ứng vũ huyết thi triển ra bốn cái linh huyền thế thân, ta không ngừng sọt xuyên qua trái tim của hắn đại nào chỗ hiểm, nhường một cái thế thân giảm bất đến chưa đủ bản thể hắn một phần ba lớn nhỏ. sau đó hắn thi triển đốt mệnh bí võ, chỉ để thiêu đốt một cái thế thân chờ hắn lần thứ hai truy sát ta, lại thi triển đốt mệnh bí võ thiêu đốt một cái thế thân. Nói cách khác ứng vũ huyết hiện tại chỉ còn lại có chưa đủ một cái nửa thế thân, chỉ cần tan vỡ hắn cuối cùng thế thân, hắn chịu không nữa phòng hộ thủ đoạn. Linh huyền thế thân còn có một khủng bố địa phương, cái kia chính là võ giả có thể lợi dụng thế thân thi triển đốt mệnh thần thông. Nếu như bên cạnh ngươi chín đại thế thân đầy đủ hết, cũng đủ để cheo chống ngươi liên tục thi triển chín lần đốt mệnh thần thông, còn có thể làm cho bản thân bảo trì đỉnh phong trạng thái. Một lần thiêu đốt, tan vỡ một cái. Linh huyền thế thân muốn sử dụng, phải đem chín đại thế thân tu đủ, viên mãn về sau mới có thể hình thành trí lực cho nên Tiểu Tính toán ứng vũ huyết lần thứ nhất phóng xuất ra chỉ có bốn cái thế thân, nhưng này cũng chỉ có thể nói do hắn tại gặp được Giang Thủ trước khi đã mất mạng ngũ đại thế thân rồi. Hôm nay trong tay hắn thế thân đã lại vô pháp một lần nữa ngưng tụ, chỉ còn lại có hơn một cái một điểm. Mà nói đến Linh Huyền Thế Thân, còn một điều không thể không để chính là cái này bí võ tại ứng vũ huyết trên người có thể phát huy công hiệu viễn siêu võ thánh, bởi vì Linh Huyền Thế Thân thích hợp nhất khống chế sinh mệnh lĩnh vực võ thánh. Nếu như là không có viên mãn cấp sinh mệnh lĩnh vực võ thánh, ngược tâm tạng bị xỏ xuyên, một lần tiêu tan vỡ một cái thế thân. Nhưng ứng vụ huyết bởi vì vi sinh mệnh lĩnh vực tồn tại, Giang Thủ đâm thay hắn một lần trái tim, sẽ chỉ làm hắn cái nào đó thế thân giảm bớt hai thành tả hữu thể tích, một cái thế thân đủ để ngăn cản 4-5 lần trí mạng chém giết. Đây là viên mãn cấp sinh mệnh lĩnh vực chỉ mỗi hắn có năng lực, những người khác cũng chỉ có thể hâm mộ rồi. Bất quá Linh Huyền thế thân tuy nhiên biến thái, nhưng muốn tu luyện, đem cái này bí võ tu luyện tới cực hạn, độ khó cùng yêu cầu cũng không phải bình thường hạ khắc. Ít nhất tại Giang Thủ xem Minh tu luyện uổng phí hạn chế về sau, mới hoàn toàn thoải mái vì cái gì Âu Thiệp mặc dù có được cái này địa tịch, đều không có tu luyện cửu huyền thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện trên 429, tiên Thiên linh thể. Một cái võ giả muốn tu luyện linh huyền thế thân, đệ một cái yêu cầu tựu là tài nguyên, hơn nữa cái này thần thoại cấp bí võ nhu cầu không phải bình thường tài nguyên, là cực độ khan hiếm, kỳ lạ tài nguyên, tiên thiên linh thể. Cái này tiên thiên linh thể không phải chỉ võ giả tu luyện tư chất bên trong tiên thiên linh thể, mà là chỉ thổi phồng linh khí sinh ra đời trí tuệ, theo thuần túy linh khí lột sắc vì trí tuệ tính mạng, ví dụ như thổi phồng thuần túy hỏa hệ linh khí đạt được cơ duyên ngưng tụ linh trí của mình, có thể trở thành hỏa linh thể, thủy hệ linh khí hóa thành trí tuệ tính mạng, có thể xưng là thủy linh thể. Điểm này điều kiện cũng đủ để làm cho người ta không nói được lời nào, linh khí lột sắc thành thánh mạng. Đây cơ hồ so trận pháp thành yêu càng hạ khắc, linh khí vốn là vô hình vô chất tồn tại, tùy thời đều tại biến thiên lưu động, cũng tùy thời đều có thể bị loài người hoặc yêu thú hao tổn, giang thủ ít nhất còn bài kiến một cái trận pháp cánh mạng, có thể linh khí lột sắc cánh mạng, đang nhìn đến cái này, Ngọc Giản phía trước hắn đều chưa từng nghe qua. Linh huyền thế thân cần tiên tiên linh thể ngưng tụ, nhưng nó cần cũng không phải bình thường tiên tiên linh thể, mà là đầu tiên tụ tập khởi kim một thủy thổ mục năm loại trụ cột linh thể, lại cần hai đôi sinh tử linh thể. Sinh tử linh thể mới là nhất biến thái. Trong thiên địa kim thổ thủy hỏa thổ chờ ngũ hành linh khí khắp nơi đều có, nhưng thuần túy đích sinh khí ngưng tụ tánh mạng, hoặc tinh khiết toái tử khí ngưng tụ tánh mạng, đây quả thực hiếm thấy vượt quá tưởng tượng. Sinh khí tồn tại ở bất luận một loại nào tánh mạng bên người, tử khí đồng dạng tồn tại ở bất luận một loại nào tánh mạng bên người, nhưng thuần túy đích sinh khí hoặc tử khí ngưng tụ ra trí tuệ của mình lộ sắc vị trí tuệ tánh mạng, cái này chỉ có thể dựa vào vận khí đi phát hiện, linh huyền thế thân lại cần hai cái tánh mạng linh thể, còn cần hai cái tự vong linh thể. Thu thập tiên tiên linh thể quá trình đã khó được làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng này cũng không phải nói ngươi đã có 9 cái linh thể sau liền trực tiếp tu thành bí võ rồi, đây chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi. Bởi vì ngươi bắt được tiên tiên linh thể đều là trí tuệ cánh mạng, có trí tuệ của mình suy nghĩ, là sống sờ sờ tồn tại, ngươi muốn bắt bọn nó luyện hóa thành chính mình linh huyền thế thân cũng không phải bình thường khó, đơn giản mà nói đó chính là ngươi cần dùng một đám bảo trợ phối hợp, chậm rãi ngao thời gian đi phai mở các loại tiên tiên linh thể linh trí, khiến chúng nó linh trí tán loạn trở thành tự vật, nhưng linh thể lại bất diệt, cái này linh thể chính là ngươi linh huyền thế thân bản thể. Dưới tình huống bình thường, muốn đem một cái linh thể luyện hóa thành chính mình linh huyền thế thân không chỉ muốn tiêu hao không ít tương đối bình thường bảo dưỡng, thay đổi chiếc muốn võ giả đi dưỡng dưỡng nhiều năm. Ngọc Giản bên trên đã giới thiệu, có được viên mãn cấp sinh mệnh lĩnh vực võ thánh, đem một cái tiên thiên linh thể đào tạo thành một cái linh huyền thế thân đại khái cần 10 năm, không, có có sinh mệnh lĩnh vực võ thánh, đi đến quá trình này cần thời gian ít nhất chờ mình gấp đôi. Ít nhất là 20 năm. Đây là một cái linh thể, chờ ngươi chín đại linh huyền thế thân tu thành, cửu huyền thân cũng triệt để viên mãn lúc, mặc dù là ứng vũ huyết hoặc điển hưng nguyên cái loại nội trưởng có sinh mệnh lĩnh vực tồn tại, cũng cần 90 năm. Đây là chỉ các loại tài nguyên xung tốc dưới tình huống. Giang thủ loại này không có có hay không sinh mệnh lĩnh vực tồn tại động 200 năm đều chưa hẳn đủ. Đây cũng là các loại tài nguyên sung tốc dưới tình huống. Cho nên tức cũng đã bị ứng vũ huyết cửu huyền thân lần lượt chấn động, mặc dù hắn đã được đến cửu huyền thân điện tịch, có thể nhìn xem như vậy cửu huyền thân, giang thủ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Như vậy cửu huyền thân căn bản cũng không phải là hắn có thể tu luyện, ít nhất hắn căn bản không cần phải đi tu luyện. Cửu huyền thân mãnh liệt xem xét đi tựa hồ so giang thủ bất tử chi thân còn khủng bố, có thể đây chẳng qua là mãnh liệt xem xét đi mà thôi. Trăm chú so sánh thoáng một phát, cái kia cùng giang thủ bất tử chi thân còn kém xa lắm rồi. Cựu huyền thân có thể đỡ nổi chí mạng nguy cơ, trái tim tan vỡ đều có thể do thế thân ngăn cản. Thế thân đầy đủ hết lúc còn có thể tiếp liền thi triển 9 lần đốt mệnh thần thông đều không có việc gì. Đây là đủ để cho bất luận kẻ nào rất đỏ mắt tim đập sự tình, nhưng vấn đề là người dùng đi 100 năm hoặc là 200 năm, thì ra là giúp người ngăn cản mấy lần chí mạng nguy cơ, thật muốn có người dùng nhiều thời gian như vậy tu thành cựu huyền thân. Lại có ai hội không có chuyện gì tiếp liền thi triển đốt mệnh thần thông? Như vậy cựu huyền thân chỉ có thể ngăn cản các loại thương thế, giang thủ bất tử chi thân còn có thể làm cho hắn một mực bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ, lực sát thương cái loại này không gì sánh kịp khôi phục năng lực mới là là trọng yếu hơn sự tỉnh nếu không có không gì sánh kịp sự khôi phục sức khỏe giang thủ tiểu không khả năng tại không lâu không ngừng chấn thương ô thiệp cuối cùng nhất đem ô thiệp kéo dài tới trọng thương hắn lại còn có thể dùng toàn thịnh có tư thế tiếp tục công giết nếu không có loại này sự khôi phục sức khỏe giang thủ tiểu không cách nào một mực bảo trì đỉnh phong tốc độ chi buổi sáng nhiều thời gian cũng không có khả năng đem toàn bộ miền tây chiến trường đều tìm tòi một lần rất nhanh đánh chết nguyên một đám tiên trần tông võ thánh thậm chí giang thủ đều cảm thấy cái này cựu huyền thân còn không bằng hắn địch thần quang đến thật sự ít nhất hắn không lâu tự liên tiếp dùng hai đạo địch thần quang tan vỡ ứng vũ huyết hai cái linh huyền thế thân mang lịch thần quang tu luyện so với cựu huyền thân dễ dàng rất nhiều. bất quá nói đi thì nói lại rồi cựu huyền thân cùng địch thần quang là hoàn toàn bất đồng bí võ một cái là sở trường về chém giết chiến đấu một cái là sinh tồn năng lực cũng căn bản không thể dùng vừa rồi một hai lần chiến đấu để phán đoán hai chủng bí võ mạnh yếu như vậy hai chủng bí võ nhằm vào phương hướng vốn là có lấy chất khác nhau. Ví dụ như Như Giang thủ bị 5 cái tám chuyển bế giết, hắn tiểu tính toán tích góp từng tí một lấy 3 đạo nịch thần quang toàn bộ phóng xuất ra đi, tiếp được đi như cũng là cựu tử nhất sinh kết quả. Bởi vì còn lại 2 cái đỉnh phong tám chuyển đủ để áp chế hắn, bị nịch thần quang đánh chúng cũng không phải hào không có lực phản kháng. Nhưng nếu ứng Vũ huyết bị 5 cái tám chuyển bế giết, chỉ cần hao tổn một cái thế thân thi triển đốt mệnh thần thông, 8 chuyển đốt mệnh trạng thái đối với tám chuyển, tuyệt đối không người có thể ngăn cũng không có người dám đảm đương, là hắn có thể nhẹ nhõm chạy đi. Hay hoặc là nhường Giang thủ cùng ứng Vũ huyết toàn bộ tiến vào một cái thượng cổ di tích đối mặt thượng cổ lưu lại trận pháp cấm chế sắc cơ giang thủ địch thần quang tiểu là phế vật ứng vũ huyết kiệu huyền thân nhưng như cũng có thể phát huy súng túc tác dụng bảo vệ hắn mạng sống trình thể mà nói tiệu giang thủ tiếp xúc đến cái này hai chủng thần thoại cấp bí võ địch thần quang có không ít hạn chế chỉ có thể đối với nhân loại võ thánh đối với yêu thú đại chúng yêu có tác dụng chống lại trận pháp cấm chế hoặc thiên địa tự thành tuyệt địa các loại hoàn toàn không có hiệu quả nhưng kiệu huyền thân nhưng lại toàn năng cơ hồ phóng tại bất kỳ một cái nào trong hoàn cảnh đều có thể phát huy khủng bố bảo vệ tính mạng tác dụng còn có trọng yếu nhất một điểm địch thần quang chỉ có ba tầng ba tầng tiệu đến đỉnh phong rồi. Giang Thủ hiện tại đã không cách nào nữa nhường Nịch Thần Quang tăng lên ba tầng Nịch Thần Quang tại võ thánh giai đoạn có thể nói nguy tiên, một lần quét rơi ba cái lĩnh vực cảnh giới. Nhưng nếu như Giang Thủ tấn chức bán thần sau chống lại bán thần cấp đối thủ, Nịch Thần Quang tự hiệu suất đại ngã, như Giang Thủ còn có thể tấn chức chân thần ba tầng Nịch Thần Quang tối đa nhường đường chi lực ngã xuống một cái cảnh giới. Như Giang Thủ có cơ hội tấn chức chủ thần cảnh, Nịch Thần Quang chống lại chủ thần đại đạo chi lực hoàn toàn không có hiệu quả. Linh Huyền Thế thân đâu? Mặc kệ ngươi là ai võ thánh, bán thần, chân thần, chủ thần hoặc là thần vương, hắn đều có thể giúp ngươi ngăn cản các loại sát cơ trí mạng lâu dài nhìn. Tuy nhiên Lịch Thần Quang cùng Cửu Huyền Thân đều là thần thoại cấp bí võ. Nhưng Cửu Huyền Thân quý trọng tính cho dù siêu Lịch Thần Quang vô số lần, người tu vi thực lực càng cao nó tiểu lộ ra càng trân quý. Cái này trách không được Cửu Huyền Thân tu luyện độ khó cùng Lịch Thần Quang không tại cùng một cấp bậc, bất quá Lịch Thần Quang tại võ thánh giai đoạn, một trọi một chống lại có được Cửu Huyền Thân võ thánh, hoàn toàn chính xác càng lộ ra thực dụng. Ứng vụ huyết gặp được ta trước khi tiểu hao tổn 5 cái linh huyền thể thân, nói rõ hắn nếu không có cái này bí võ, cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Bất quá hắn đến cùng là từ đâu làm đến nhiều như vậy tiên tiên linh thể. Như vậy khan hiếm tài nguyên hắn đều có thể gom góp đầy đủ hết chăm chú phán đoán suy tư sau Giang Thủ mới thu hồi địa tịch, rất nhanh hướng phía phía đông chiến trường tiến đến lúc này đây săn giết xem như kết thúc mỹ mãn ít nhất đạt đến mong muốn ứng vũ huyết không dám tái chiến mặt khác Thiên Trần Tông vọa thánh hoặc trốn hoặc trốn hắn cũng không cần phải lại ở tại chỗ này rồi hắn ngược lại có chút tò mò lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại cửu phẩm bá chủ liên hợp đẩy ra công hưng chiến tranh như vậy dụng công hưng có thể hối đoái tài nguyên ở bên trong có hay không tiên tiên linh thể mặc dù có Giang Thủ cũng không có khả năng tốn hao hai năm hoặc là càng nhiều thời gian đi tu luyện nhưng điều tra thoáng một phát phương diện này tin tức luôn không có ảnh hưởng gì Một đường cực nhanh mà quay về, Giang thủ dùng hơn một ngày liền trở về phía đông chiến trường, đem thông ngu phụ tiếp tục giấu ở chiến trường một chỗ. Mới thông qua truyền tống trận đã tới đông khu tính dưỡng biệt viện. Một lát sau, chờ Giang thủ lần nữa đến phía đông trưởng lão hội phân bộ, đi đến ngọc bia trước tinh tế quan sát công hồn có thể hối đoái các loại sự vật, fen này xem, kỳ thật đúng là bị phát hiện cái gì? Con nhỏ kim linh thể, 200 vạn công hồn một cái. Trưởng thành kim linh thể, 100 vạn công hồn một cái. Thật đúng là có Giang thủ mới đến lúc cựu quan sát qua từng cái công văn ngọc bịa, bất quá lần kia hắn không có đem sở hữu sự vật đều nhìn rõ ràng, công văn có thể hối đoái tài nguyên rất nhiều nhiều nữa bốn. Hơn người nếu là muốn toàn bộ nhớ kỹ, cái kia cần phải thời gian cũng quá nhiều. Lần trước Giang thủ chỉ chú ý mình muốn mục tiêu mà thôi. Bây giờ nhìn đến ngọc trên tấm bia thực sự tiên tiên linh thể có thể hối đoái, hắn cũng có chút lắp bắp kinh hãi. Bất quá chăm chú xem xét sau hắn mới lại nhăn lại lông mày, liên hợp trưởng lão hội có được tiên tiên linh thể cũng không nhiều a. Trưởng lão hội có được tiên tiên linh thể bất quá hơn 30 cái, chín thành đã ngoài đều là cơ bản linh thể. Đặc thù linh thể chỉ có 3 cái, một cái tử vong linh thể, một cái trọng lực linh thể, một cái không gian linh thể. Mà linh thể phương diện đấu niên kỳ so thành niên kỳ quý hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, một người võ thánh nhập thủ một cái trí tuệ tư duy đều là trẻ nhỏ đồng dạng tồn tại, ngươi chỉ dạy hắn cái gì hắn tiểu tự tiếp nhận cái gì, dễ dàng bỏ dưỡng. Thành niên kỳ tiểu là tương đương với thành niên nhân loại rồi. Nếu như không là phải đem linh thể lao đi linh trí, cũng không phải muốn đem linh thể luyện chế thành cái gì kỳ lạ bảo vật, đấu niên kỳ linh thể tự nhiên muốn so thành niên kỳ tốt nhiều lắm. Tiên thiên linh thể cũng là một loại không tệ trợ lực, ngươi đem bọn họ đường đệ tử bồi dưỡng giống nhau là không tệ lựa chọn. Bởi vì là trong trời đất thuần túy nhất tự nhiên linh khí đạt được tánh mạng, bọn hắn đối với cùng bản thân phù hợp nào đó linh khí, nào đó lĩnh vực đều có được đường người sợ hai thán phục lực lĩnh nộ cùng vận dụng lực cùng với lực hấp dẫn các loại. Ví dụ như một linh thể dù là chỉ có thể điều khiển một hệ linh khí, chỉ có thể ngưng tụ một hệ lĩnh vực, nhưng chúng trời sinh tự là một hệ linh khí ngưng kết, cho nên thuốc dục trụ cột lĩnh vực lúc chỉ cần đến viên mãn có thể sánh vai nhân loại thuốc dục viên mãn cấp đặc thù lĩnh vực. Bọn hắn tăng lên lĩnh vực cảnh giới cũng càng nhanh, so thiên tài nhất nhân loại còn nhanh nhiều lắm thậm chí các loại tiên thiên linh thể thọ nguyên cùng nhân loại cũng không phải một cái khái niệm, tùy tiện một cái thánh cấp linh thể đều có thể có được ngàn năm thọ nguyên. Những linh thể này lớn nhất hạn chế tiêu là tân chức bán thần độ khó quá lớn. bọn hắn ngưng tụ linh vực nhanh, ngưng tụ pháp tắc so với nhân loại khó khăn vô số lần, cơ hồ là cả đời vô vọng. Lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại cựu phẩm bá chủ cộng lại tài nguyên cũng không đủ đào tạo một người đi tu luyện cựu huyền thân, ứng vũ huyết lại là như thế nào tu thành hay sao? Nếu mày suy tư mấy hơi, giang thủ mới lại không có loại cởi khổ, đoán chừng ứng vũ huyết cựu là vận khí tốt, tại phát hiện cựu huyền thân điện tịch địa phương cũng thuận tay phát hiện một ít linh thể nếu không là như vậy, hắn còn thật không biết đối phương là như thế nào kiếm đủ tu luyện tài nguyên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 430 ngươi để cho ta hướng hắn chịu nhặt lỗi Nam Mơ haha ha, Thiệu sư đệ lần này chúng ta đi đại vận a không nghĩ tới tiểu tử này trong chữ vật giới chỉ có nhiều như vậy ma tình cũng không phải là sao 3 miếng ngũ phẩm hơn 20 miếng tứ phẩm vậy mà còn có một lục phẩm phát phát phía đông chiến trường ba đạo thân ảnh huyền lập một mảnh sơn mạch trên không ba người phía dưới còn đang có một tầng tán loạn huyết vũ hướng phía dưới bay xuống ba người thì tại tầng trời thấp rất nhanh kiểm tra lấy một chiếc nhận chữ vật, vội vàng xem xét về sau, trung sư huynh kinh hỉ dâu dịa đều nhảy dựng lên, còn đem chữ vật giới chỉ đưa cho hơi nghiêng thiệu đông hành, thiệu đông hành nhập thủ sau đồng dạng cuồng hỉ không thôi. cái này trong chữ vật giới chỉ ma tinh lại giá trị hơn 10 vạn công vân, tiêu tính toán bọn họ là ba người cùng một chỗ săn giết trước khi bắt lục bảy chuyển, nhưng ba người chia đều xuống mỗi người cũng có hơn 5 vạn công vân. đây quả thật là một số tiền của phi nghĩa rồi, dù sao tại không lâu. Tiểu Đông Hành biết được Giang Thủ xuất quan tiến về trước trưởng lão hội phân bộ nộp lên trên công vân, khi đó hắn còn nghĩ đến dùng chính mình mà tinh nhường Giang Thủ mặt quét giác, nhưng này một lần hắn cũng chỉ là nộp lên trên hơn 5 vạn công vân, cái kia hay là hắn chừng một tháng thu vậy đấy. Hiện tại chỉ giết mất một cái bị thương bắc lục bảy chuyển võ thánh có thể phân đến hơn 5 vạn công vân, như thế nào nhường người không cung hỷ? Cung hỷ trong Tiểu Đông Hành càng làm chữa vật giới chỉ đưa cho khác một bên Hoàng sư đệ, ba người bọn hắn liên thủ cũng là càng ngày càng thuận thụ, phối hợp càng ngày càng ăn ý rồi ưu tính toán đối với một cái đằng trước bảy chuyển tiến hành với giết, đều có thể làm cho đối phương không kịp thi triển đốt mệnh thần thông tiểu lục tử. Ví dụ như vừa rồi một trận chiến gặp được một cái trọng thương bảy chuyển, ba người vốn là mê hoặc xảo trá, lại đang đối phương cảm thấy an toàn, chuẩn bị ly. Khai lúc xuất kỳ bất ý cùng một chỗ đột hạ sát thủ, kết quả cái kia Bắc Lục gia hỏa liền đốt mệnh cũng không kịp, kiểu là sắp chết phản công nhường hoàng sư đệ một người hơi chút bị thụ điểm chúng chờ trình độ thương thế, Thiệu Đông hành cùng Trung sư Hùng. Tiền cơ hổ không tổn hao gì. Đánh chết sau còn một lần đạt được nhiều như vậy công phần. Chuyện như vậy đối với bọn họ chỉ có thể gọi nằm mơ đều cười tình chuyện tốt rồi. Hoàng sư đệ cũng kinh hỉ kiểm tra mê muội tinh lúc, thiệu đông hành mới lại hưng phấn thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc chúng ta săn giết nhiều người như vậy, cũng cũng chỉ có cái này một tên xem như cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn, nếu như nhiều lần đều là như thế, thật là tốt biết bao hà, một lần săn giết có thể phân đến hơn 5 vạn công hân, nhiều đến mấy lần, tự làm 100 vạn công hân cũng không phải một hà. Nói xong nói xong, trung sư huynh cùng hoàng sư đệ rõ ràng rung động hạ thân, trong mắt đều hiện lên một tia im lặng lúc, thiệu đông hành mới lại hậm hực nói, đáng chết, ta đến bây giờ đều không nghĩ ra giang thủ tiểu tộc kia nơi nào đến hơn một vạn công hân, rốt cuộc là cái nào thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ hắn. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể duy trì loại này vật khí, tiêu tính toán tiểu tử kia sau lưng có thế lực lớn ủng hộ, chúng ta cũng không phải không có hy vọng siêu việt hẳn a. Trung sư huynh hai người lần nữa im lặng, thậm chí có chút ít dở khóc dở cười ý tứ hàm xúc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thiệu Đông hành còn đối với Giang Thủ như thế nhớ mãi không quên, có cần phải như vậy? Không phải là tại Giang Thủ trước mặt ném đi một lần mặt mũi? Không đúng, là ném đi hai lần mặt mũi. Lần thứ nhất lúc là bọn hắn làm cục xảo chả không thành, làm cho nhân giang nên ngang dời đi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ lần thứ hai mất mặt tiểu là thiệu đông hành vừa nghe đến đối phương xuất quan tiểu trông mong chạy tới tự tìm phiền phức ngươi cũng đừng nghĩ lung tung rồi quản cái kia giang thủ làm cái gì dù sao có thiên trần tông theo dõi hắn một chút mặt tổn thương không đáng tưởng nhớ càng đừng đề cập chúng ta lần này vận khí căn bản không cách nào phục chế vừa rồi cái kia bắc lục bảy truyền chỉ là bảy truyền trong chữ vật giới chỉ thậm chí có một cái lục phẩm ma tinh điều này nói rõ cái thằng kia nhất định là vận khí nghịch thiên đến gặp trọng thương lục phẩm ma dịch tộc hắn một thân thương thế nói không chừng tiểu là đang cùng trọng thương lục phẩm ma dịch tộc chém giết lúc mới lưu lại loại sự tình này một lần đã là đại vận giờ khóc giờ cười về sau. Trung sư huynh mới vừa cười lấy an ủi, an ủi trong tiếng hắn mới ý bảo Hoàng sư đệ phân phối Ma tinh. Nhưng Diệu Đông Hành có thể không nghĩ như vậy, hắn loại địa vị này, thân phận đều là siêu cấp các bậc thiên kiêu chi tử tồn tại, liên tiếp ném đi hai lần mật mũi, lần thứ hai càng là mặt triệt để quét rác, hay vẫn là đang tại nhiều người như vậy mặt. Càng mấu chốt chính là trong mắt hắn Giang thủ hay vẫn là dựa vào an gian chiến thắng, thắng chi không võ, căn bản không cách nào làm cho hắn chịu phục. Chuyện như vậy nếu như không tìm trở về, hắn thực hội cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, bất quá trong lúc nhất thời Diệu Đông Hành cũng không có gì hay biện pháp, cho nên chỉ là giữ im lặng suy tư về. Thiệu sư đệ, bất kể như thế nào, giang thủ rất có thể đã lấy được thế lực lớn ủng hộ, hắn vẫn có hy vọng tấn thăng đến tám chuyển tồn tại, cái này cùng chúng ta đều bất đồng, chúng ta tấn chức tám chuyển hy vọng rất bé. Vì một chút chuyện nhỏ không cần phải cùng hắn cùng một chỗ rằng có nữa. Mặc kệ có cái gì, đều bị thiên trần tông cùng hắn chơi là được. Gặp triệu đông hành ánh mắt biến ảo bất định, trung sư huynh cũng đoán được cái gì, lập tức lại hào ý an ủi. Ba người bọn hắn đều là lĩnh ngộ nào đó tuần hoàn lĩnh vực tồn tại, muốn tấn chức tám chuyển. Cái kia duy nhất hy vọng tiểu là đặc thù nào đó lĩnh vực ngưng tụ phát tác, cái này vẫn không thể là tuần hoàn trong lĩnh vực một loại ngưng tụ phát tác, độ khó tuyệt đối không phải bình thường đáng sợ. Cho nên trung sư minh thật sự là có hảo ý, thiệu đông hành lại như mày, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt hắn rồi. Tiêu tính toán hắn được cái gì thế lực ủng hộ, những cái kia bị hắn nộp lên trên ma tinh chưa hẳn có thể nhường hắn tùy ý tiêu xài, hơn nữa coi như là có thể tiêu xài, tấn chức tám chuyển cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, không có vài năm hắn cũng đừng nghĩ. Ta chỉ sợ hắn một mực có đầu rút cổ tại cựu lôi thành chân không bước ra khỏi nhà nói đến đây chút ít lời nói lúc thiệu đông hành thật sự là lòng tràn đầy khinh thường, ít nhất hắn cảm thấy giang thủ tiểu tính toán có thể tùy ý tiêu xài tài nguyên, cũng không có khả năng nhẹ nhõm tấn trước, hắn giờ phút này đối với giang thủ cảm nhận cũng không có quá nhiều cố kỵ, chỉ có căm tức cùng không phục, còn có nổi giận phẫn hận. nhưng ở này câu nói lúc rơi xuống đất, thiệu đông hành lại đột nhiên khẽ giật mình, phất tay liền từ trong chứa vật giới chỉ cầm ra một miếng đưa tin ngọc giản, chờ chứng kiến đưa tin ngọc giản bên trên thông tin thiệu đông hành mới tại chỗ hú lên cái gì, cả kinh thiếu chút nữa đều đem ngọc giản cho bắn nát, điều đó không có khả năng. như thế nào? bởi vì thiệu đông hành kiếp sợ. Trung sư huynh cũng là vẻ mặt kinh nghi, chờ gom góp qua đi xem hạ Ngọc Giản bên trên nội dung Trung sư huynh cũng ngộp. Ngọc Giản bên trên chỉ có một câu, "Giang thủ tấn chức phong thần tám chuyện." Cái này nhường người như thế nào không phát động. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn thảo luận cái này, Triệu Đông Hành còn vừa mới đã từng nói qua Giang thủ tấn chức không phải một ngày hay hai ngày sự tình, kết quả cái này tấn chức. Cái này không sai biệt lắm lại là một lần vẽ mặt rồi, tuy nhiên Triệu Đông Hành chỉ có Trung sư huynh hai người nghe được, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được, nhưng ít ra tại Triệu Đông Hành trong nội tâm, đây cũng là một lần vẽ mặt rồi. Đáng chết, đồ Phương tiểu tử kia có phải hay không tìm hiểu sai rồi? Giang thủ hơn nửa tháng trước mới lên giao nộp 120 vạn công văn, tiểu tính toán hắn thật sự có thể tùy ý sử dụng. Cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Trung sư huynh cũng phát ngộng ở bên trong, Thiệu Đông Hành mới lại nghiến răng nghiến lợi mắng to lên. Nhưng không có người trả lời hắn mà nói, tiểu là chính phân phối Ma tinh hoàng sư đệ tại nhìn thoáng qua ngọc giạn sau cũng lâm vào đang thừa người. Nốc trệ duy trì hồi lâu, Trung sư huynh mới đột nhiên cười khổ một tiếng, Thiệu sư đệ, Giang thủ tấn chức tám chuyển rồi, nếu không có tin tức xác thật đồ phương khẳng định không dám phát lạ như thế đưa tin, 8 chuyển tiểu la lão tổ cấp rồi. Chúng ta tinh cực tông cũng chỉ có 3 vị 8 chuyển lão tổ. Giang Thủ hay vẫn là một cái 30 tuổi tám chuyển lão tổ, mặc dù có chút lời nói không dễ nghe, nhưng ta cảm thấy ngay tại lúc này Thiên Trần Tông muốn giết chết Giang Thủ cũng không phải bình thường phiền toái. Chúng ta là không phải nên hướng Giang Thủ nhận cái sai, đem trước khi quá tiết lao đi mất. Giang Thủ tấn chức tám chuyển mang đến rung động tính thật lớn, nhưng Trung sư huynh tại rung động về sau hay vẫn là trước tiên nghĩ tới bọn hắn cùng Giang Thủ quá tiết, càng cảm thấy được chuyện như vậy nên bề ngoài cái thái rồi. Bọn hắn lần thứ hai gặp được Giang Thủ lúc không có đánh cướp thành công, nhưng lần thứ nhất gặp được Giang Thủ lúc là ăn cướp thành công. Ngươi ăn cướp một cái một mình bảy truyền không sao cả. Tại Tinh Cực Tông trong mắt căn bản không gọi sự tình, an cấp một cái tám truyền lão tổ. Cái kia cũng không phải là việc nhỏ rồi. Tám truyền Giang thủ tiểu tính hòa thiên Trần Tông là sinh tử đại địch, Thiên Trần Tông nội cũng không chỉ một cái tám truyền. Nhưng bọn hắn muốn giết chết Giang thủ cũng không dễ dàng như vậy, tối đa hay vẫn là chiếm cứ ưu thế mà thôi. Ví dụ như ba người bọn hắn bảy truyền liên thủ, gặp được một cái đỉnh phong trạng thái bảy truyền cũng không dám đơn giản ra tay, chỉ có trọng thương lúc bảy truyền mới dám động thủ. Như vậy Giang thủ như còn muốn nhằm vào trước khi bị đánh cướp một truyền. Bọn hắn những suất thân này Tinh Cực Tông bảy truyền cũng sẽ có không ít phiền toái, đừng nhìn Tinh Cực Tông có ba cái lão tổ. Thiệu Đông hành phụ thân hay vẫn là lão tổ một trong, có thể thiệu Đông hành một cái bảy truyền đan cướp qua tám truyền lão tổ. Người ta đến báo thủ, mặt khác hai cái lão tổ đều chưa hẳn hội đứng khi bọn hắn bên này. Việc này bọn hắn không chiếm lý a, hoàn toàn tự tìm. Người có thể trông cậy vào mặt khác tám truyền lão tổ tùy tùy tiện tiện vì điểm này chuyện hư hỏng cùng mặt khác tám truyền cuộc chiến sinh tử. Càng đương đề cập hiện tại rất nhiều người cũng hoài nghi Giang thủ có thể được đến hơn 100 vạn công vân là được những thế lực lớn khác ủng hộ, loại này thế lực lớn ít nhất được là bát phẩm. Loại tình huống này ngoại trừ Triệu phụ bên ngoài tám truyền lão tổ càng không khả năng vì một chút chuyện nhỏ chuyện hư hỏng vì bọn hắn cùng giang thủ đối lập rồi không có khả năng ngươi để cho ta hướng hắn chịu nhận lỗi nam mơ trung sư minh tuy nhiên là hảo ý đưa ra ý kiến thậm chí liền hoàng sư đệ đều rất đồng ý nhẹ gật đầu có thể thiệu đông hành lại như là bị thiên đại kích thích đồng dạng mặt đỏ tới mang thai rơi chân thét lên hắn đã tại giang thủ trên người ném đi nhiều lần như vậy mặt mũi còn muốn hắn suy nghĩ đối phương chịu nhận lỗi nhận sai đây tuyệt đối so giết hắn đi còn nhường hắn khó chịu nhưng ở Thiệu Đông hành thét lên ở bên trong, bị hắn trộm trong tay đưa tin Ngọc giản lại sáng lên một cái, thượng diện văn tự cũng biến thành một cái khác đoạn lời nói. Thiệu Đông hành lúc này mới vội vàng nhìn xuống, liếc hạ hắn lại triệt để cho vắng. Giang Thủ tấn chức tám truyền hậu chủ động xuất kích phục giết Thiên Trần Tông Trung Thánh, theo phán đoán đã coi ô thiệp một cái Tân Tấn tám truyền, còn có bốn cái bảy truyền toàn bộ chết ở Giang Thủ trong tay, Thiên Trần Tông thế lực hao tổn non nữa. Thiệu Đông hành không chỉ là cho váng, càng kém điểm bị tin tức này dọa điên. Một phương diện khác, Trung sư Huyên hai người gom góp tới xem nhìn xuống Ngọc Dàn nội dung, cũng tại chỗ mất trật tự rồi một cái tân tấn tám chuyển đã là vô hình lực uy hiếp, nhưng đương cái này tám chuyển còn có thể chủ động xuất kích phục giết chết cái khác tám chuyển lúc, cái này ý nghĩa lại là hoàn toàn bất đồng hương vị. Thiên trần tông bị đánh tàn, cái này bọn hắn mới nói qua hôm nay thiên trần tông chống lại giang thủ tối đa cũng chỉ là có ưu thế, muốn đánh chết giang thủ rất khó, lại không nghĩ rằng trong chớp mắt tình thế tiểu biến hóa lớn như vậy, giang thủ một tấn chức sẽ đem thiên trần tông đánh cho tàn phế, cái này cũng quá hung tàn đi à nha? Ba người đều phát ngọng nổi điên trong thiệu đông hành mới lại thân thể du lên, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái khắc trương ngọc giản. Bất quá cái này Trương Ngọc Giản không phải hắn và Đổ Phương thông tin linh bảo, mà là hắn và phụ thân hắn, Tinh Cực Tông Tiệu lao tổ thông tin linh bảo. Tiệu Phụ truyền đến tin tức bên trên chỉ có một câu, lập tức chạy trở về cựu Lôi Thành, đi về phía Giang Thủ chịu nhận lỗi. Tiệu Đông Hành khuôn mặt trực tiếp tiểu tái rồi, thảm lục thảm lục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 431, lịch tử còn không mau quỳ xuống. Giang Thủ đánh chết tân Tấn tám chuyển láo tổ Âu Thiệp, còn liên tiếp chém giết Thiên Trần Tông bốn cái bảy chuyện võ thánh một chuyện, đích thật là tại trong thời gian ngắn nhất ngay tại Cự Lôi Thành tuyên dương xôi xôi chào đằng. Đây không phải Giang thủ tại tận lực tiên Dương, cũng khẳng định không phải Thiên Trần tông tự dứt lấy nhục muốn chủ động tiên Dương, mà là Giang thủ tại đuổi giết Thiên Trần tông Võ Thánh cả buổi nhiều thời gian ở bên trong, đại bộ phận Võ Thánh đều là núp vào, không phải chân chính trốn về Cựu Lối Thành, bất kể là phía Đông chiến trường hay vẫn là miền Tây chiến trường đều là rất lớn, diện tích cũng không sai biệt lắm. Lúc trước Giang thủ bày chuyển lúc theo phía Đông chiến trường kinh Lạc Nguyên phản hồi thủy lôi cốc, một đường xuyên việt kinh Lạc Nguyên, Lưu Không Bồn Địa, Liệt Linh Bình Nguyên, Hoàng Phong Thảo Nguyên mấy cái địa vực đều cần hơn 1 ngày thời gian hay vẫn là chỉ hắn một mực bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ, mà bất kể là phía đông chiến trường hay vẫn là miền tây chiến trường đều ít nhất bao dung hơn 10 cái loại này địa vực. Không lột như vậy diện tích hạ phân tán tại toàn bộ chiến trường các nơi Thiên Trần Tông võ thánh muốn chạy trốn hồi an toàn khu vực nào có dễ dàng như vậy. Lúc ấy Thiên Trần Tông võ thánh nhận được trong tông môn đưa tin nhường bọn hắn tránh né giang thủ đuổi giết lúc, không ít võ thánh là đang cùng mặt khác tông môn võ thánh liên thủ vây giết một đám ma dịch tộc, vừa tiếp xúc với đến tin tức, bởi vì những tin tức kia quá rung động, nhộn nhiên có mấy người lên tiếng kinh hô bị cùng bọn họ liên thủ võ thánh nghe được, sau đó thiên trần tông võ thánh rút khỏi chiến trường bốn phía bỏ trốn, lúc này mới là chuyện này có thể rất nhanh truyền bá ra. nguyên nhân lớn nhất, đương nhiên, mặc kệ cái này là bởi vì sao truyền bá ra, chờ tin tức truyền bá ra sau khiến cho hoành động cũng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. giang thủ cũng không phải là không có tiếng tâm gì tiểu tốt, hôm nay còn đứng hàng thiên thánh bảng đệ nhất nhân, hắn lúc trước công hơn giá trị lực áp lưỡng đại thánh địa nội tám truyền lão tổ tiểu đưa tới vô số anh động, những anh động kia ở bên trong mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù là tất cả mọi người cảm thấy giang thủ cái này đệ nhất có hơi nước không là chính bản thân hắn chân thật chí tích, là bị cái nào đó thế lực lớn ủng hộ. Nhưng thiên thánh bảng đệ nhất đủ để cho Giang thủ hai chữ trở thành cựu lôi thành nhất như sấm bên tai một cái tên. Thực tế phần đông đến từ đông lục võ thánh, cũng không chỉ một lần bị người hỏi ý Giang thủ lai lịch xuất thân, Giang thủ không ít qua lại huy hoàng càng đã bị cựu lôi thành vô số võ giả biết được. Xuất thân môn phái nhỏ mà thôi, 30 tuổi phong thần bảy truyện. Đã từng đổ diệt một cái thất phẩm tông môn. Nhiều vô số, lúc này đây tin tức truyền bá ra trước khi, cựu lôi thành đối với Giang thủ danh tiếng đã là không người không biết không người không hiểu, hiện tại lại tới nữa một cái như vậy kình bảng phát tin tức. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên cũng chỉ có rung động, thứ hai phản ứng là không tin, nhưng càng ngày càng nhiều người bắt đầu chuyên bá, càng còn có rất nhiều người phát hiện tiên trần tông trung thánh nhau nhau rút về cựu lôi thành chân không bước ra khỏi nhà, đối với những đồn đãi này cũng không có phủ nhận, cái này thật sự lần nữa nhường người trợn mắt hốt mồm. Tám chuyển lão tổ tuy nhiên cùng bố, nhưng toàn bộ cựu lôi thành tám chuyển hay vẫn là không ít. Sở hữu bát phẩm thế lực và đã ngoài cộng lại trừng hơn 100 vị. Giang Thủ tấn chức tám truyền tuy nhiên nhường người sợ hai thắng phục chứng minh hắn đã đứng ở bán thần phía dưới đại lục đỉnh phong nhất có thể ngươi có tám truyền thực lực cùng ngươi có thể đánh chết mặt khác tám truyền đây không phải một cái khái niệm được rồi Giang Thủ đánh chết ô Thiệp về sau còn có thể thì tới chỗ đuổi giết tiên Trần Tông võ thánh đây là cái gì ý nghĩa cái này ý nghĩa nói rõ Giang Thủ thực lực kỳ thật có thể áp chế không ít tám truyền như vậy tin tức truyền ra về sau toàn bộ cửu lôi thành đều vì Giang Thủ danh tiếng nẹn nào ngắn mũi nẹn nào về sau lại là cực lớn sôi trào cử thành xôn xao ở bên trong giờ phút này Giang Thủ cũng tại trường lão hội đại điện hậu đường ở chỗ sâu trong. Bị phương vực thâm thân mật mà mang theo một tia cung kính tiếp đại lấy. Giang thủ trước khi đánh chết ô thiệp bọn người phản hồi, lại tiến về trước Đông vân chia bộ quan sát tiên tiên linh thể sự tình, nhưng không phải nói hắn nhìn về sau đã đi, cái tia ít nhất cũng phải đem nên làm sự tình song xuôi mới có thể đi. Làm chuyện gì? đương nhiên chỉ dùng để công vân hồi đái tuyệt thần đan. Bí võ tuyệt thần kinh chủ yếu là dựa vào chân quý bảo dược dưỡng dưỡng gia kích thích tính tuyệt thần khí đến kích thích võ giả bộc phát. Cái này là tối trọng yếu nhất, cựu là tuyệt thần đan. Giang thủ lúc trước trên người công vân giá trị cũng có hạn, các loại tài nguyên mua sắm sau thì ra là vừa mới tu thành tuyệt thần kình. Trong cơ thể Tuyệt Thần khí chỉ có thể duy trì 100 cái hô hấp. Một khi những tuyệt này thần khí hao tổn không phải còn muốn nuốt tuyệt thần đan khôi phục. Đánh chết Ô thiệp bọn người trước khi trên người hắn công hơn giá trị không đủ. Bất quá giết chết Ô thiệp, hắn theo Ô thiệp trong chữ vật giới chỉ tụ nhảy ra khỏi giá trị hơn 5 vạn công hơn Bắc Linh Ma Tinh. Lại đánh chết Phùng Nhân Huy bọn người, trước trước sau sau sở hữu Bắc Linh Ma Tinh cộng lại cũng có một hai chục vạn. Dù sao nhưng hắn là giết 4 cái bảy chuyển còn có hơn 10 cái năm sáu chuyển. ưu tính toán bị hắn đánh chết phí trưởng lão không thể triệt để giết chết, nhưng đối phương đạo tẩu lúc cũng chỉ là hấp thu nghiền nát huyết nhục thân thể. Chữ vật giới chỉ cũng bị Giang thủ cầm xuống rồi. Bởi vậy Giang thủ cũng coi như phát một số, chờ đem Sở hưu Bắc Linh Ma tinh nộp lên trên hối đoán hơn 20 vạn công văn, hắn hữu là tại mua sắm 20 khỏa Tuyệt Thần đan về sau, vừa vừa đi ra khỏi thiên điện tiểu bị một đám người xông tới. Ân, Giang thủ vừa tới thời điểm các loại tin tức còn không có truyền bá ra, Phương Vực Thâm bọn người thấy hắn cũng chỉ là đơn thuần khách khí lễ ngộ, kết quả hắn giao dịch trong thời gian có chút tin tức bộc phát, toàn bộ phía Đông Trưởng lão hội ở bên trong tất cả mọi người bị chấn động choáng váng. Trong trung động triệt để hiểu được Giang thủ hung tàn, Phương Vực Thâm lôi kéo Giang thủ không cho hắn đi rồi. Giữ khách khi đem Giang Thủ nên đón tiến vào Trưởng lão hội phân bộ hậu viện một tòa thiên điện, nhiệt tình trèo nổi lên giao tình. "Giang Thủ, quyền lực của ta có hạn, tuy nhiên không thể đem ô thiệp bọn người Huy chương ở bên trong công văn giá trị cho ngươi sử dụng, bởi vì đó là liên hợp Trưởng lão hội, chủ yếu là lưỡng đại thánh địa định ra quy củ, tiêu tính toán chúng ta Minh Hoàng Tông cũng là Trưởng lão hội một thành viên, đồng dạng không có tư cách phá vỡ cái quy củ này, bất quá ta biết rõ ngươi tu luyện tuyệt thần kinh, mỗi lần tiêu hao về sau đều cần mới tuyệt thần đan bổ sung, tuy nhiên một vạn công văn đối với ngươi mà nói không tính quá nhiều, nhưng một khoản một vạn công văn hay vẫn là đen, đây là tuyệt thần đan đan vương." chỉ cần ngươi đã có đan phương về sau tiểu tính toán không ở chỗ này mua sắm cũng có thể dựa vào chính mình luyện chế những thứ không nói khác luyện chế tuyệt thần đan tuy nhiên là tối trọng yếu nhất một vị thuốc chủ yếu là thần dược kỳ cỏ hoang nhưng loại này thần dược cũng không hiếm thấy cũng rất dễ dàng nuôi dưỡng nếu không tuyệt thần kinh cũng không có khả năng trở thành lưỡng đại thánh địa nội chủ lưu bí võ một cây thành thục kỳ cỏ hoang chỉ cần luyện đan thành công một lò có thể sinh ra đời năm đến mười khoản tuyệt thần đan nhưng một cây thành thụ kỳ cỏ hoang tại thiên địa ở bên trong chỉ cần ba vạn công vân trong lúc này có thể là rất lớn tiết kiệm lúc ban đầu lúc một phen nhiệt tình lôi kéo phương vực thâm liền sưng hô đều sửa lại trực tiếp sưng hô giang thủ giang tiền bối dù sao giang thủ quá hung tăng rồi liền tân tấn tám chuyện đều đã diệt làm sao có thể nhường phương vực thâm bất kính sợ hắn chỉ là một cái bảy chuyện mà coi như là minh hoàng tông cũng chỉ có 9 cái tám chuyện lão tổ cái kia 9 cái tám chuyện lão tổ như một trọi một đối mặt mặt khác tám chuyện cũng không có mấy cái dám mở miệng nói có thể tiêu diệt đối phương còn có thể vui vẻ giang thủ thực lực đã đủ để cho đại bộ phận tám chuyện đều đã có kính sợ thậm chí hắn hiện tại lại còn cực lớn tiết hẳn cảm giác. Sớm biết như vậy thằng này như vậy yêu nghiệt, lúc trước hắn và Thiên Trần Tông vừa khởi tranh chấp, hay vẫn là tiểu bất điểm thời điểm Minh Hoàng Tông nên lôi kéo đầu tư a, ai cũng biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm hoàn toàn không phải một cái khái niệm được rồi. Nhưng loại này tiết hận cũng chỉ là tiết hận mà thôi, không có ở phương vực thâm cảm thấy dừng lại quá lâu, dù sao những ý nghĩ này quá ngoằn đường, Giang thủ vừa cùng Thiên Trần Tông khởi tranh chấp hay vẫn là tiểu bất điểm thời điểm, hắn phương vực thâm thậm chí Minh Hoàng Tông lại nào biết đâu rằng Giang thủ là người nào. Tu tính toán biết rõ, bọn hắn đều chưa hẳn hội làm như vậy. Cho nên cái kia ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng tức thì, mà càng làm cho Phương Vực Thâm may mắn chính là theo lần thứ nhất nhìn thấy Giang Thủ bắt đầu, hắn đều không có đối với thằng này có một điểm khinh thị hoặc là lãnh đạo, dù là lần thứ nhất gặp lúc Giang Thủ vẫn chỉ là lộ ra ngoài năm chuyện, thái độ của hắn đều rất không tồi, cái kia ít nhất nhường hắn hiện tại đã có dệt hoa trên gấm tư cách. Hắn ít nhất phải so Tinh Cực Tông trong kia cái ngu ngốc Triệu đồng Hành tốt nhiều lắm a. Cái này, Phương huynh quá có thể tức giận, như vậy quý trọng đàn phương tại hạ nhưng không có thể tùy ý tiếp nhận. Đối mặt Phương Vực Thâm như tình, Giang Thủ cũng có chút ít cười khổ, hắn cũng không đốc, biết rõ Tuyệt Thần Kinh là tiêu hao tính bí võ. Không thể có thể làm cho mình chỉ có thể theo trưởng lão hội mua sắm tuyệt thần đan, nếu chỉ có cái này một con đường có thể đi, cái kia tuyệt thần kinh thật đúng là không cách nào hình thành ổn định chiến lực. Nói được không dễ nghe rồi, vạn nhất chiến tranh thất bại trưởng lão hội cũng bị mất, hắn còn đi nơi nào mua, hay hoặc là chiến tranh thắng lợi hắn ly khai trung lục rồi, chẳng lẽ mỗi lần hao tổn sau đều phải về trung lục bổ sung. Giang thủ mua sắm 20 khỏa tuyệt thần đan trước khi quan sát tiên tiên linh thể tin tức lúc cũng cẩn thận xem xét có quan hệ tuyệt thần kinh sự tình, muốn nhìn một cái có hay không tuyệt thần đan đan phương bảng ra, kết quả cái kia phía trên thật đúng là có, 50 vạn công hơn một chương đạt vương. Giang thủ chỉ là tạm thời không có công văn mua sắm đan vương, lại không nghĩ rằng Phương Vực Thâm hội tại lúc này chủ động đưa tặng đan vương, còn nói ra trong lúc này hắc cảm giá cả. Nhưng phần lễ vật này hắn thực không thể tùy tiện tiếp nhận, cái này đan phương có thể không rẻ. Ngươi cũng đừng đem cái này đan phương muốn có nhiều quý trọng, trưởng lão hội khai ra đến giá hàng cũng không phải là đăng giá, đặt ở bình thường cái này đan phương cũng không có gì quý trọng, chỉ là một kiện tiểu lễ vật mà thôi. Xem như ta chúc mừng Giang huynh tân trước tám truyện lão tổ hạ lễ rồi, lại nói tiếp ta còn cảm thấy cái này hạ lễ keo kiệt nữa nha. Giang Thủ mặc dù có tâm chối từ, muốn dựa vào thực lực của mình đi mua sắm, hắn đã tấn chức tám chuyện, bảy chuyện hắn 3 tháng đều có thể tích lũy 100 vạn công vân, gì đàm tám chuyện? Không biết làm sao Phương Bực Thâm thực không phải bình thường nhiệt tình, khiến cho hắn cự tuyệt đều cự tuyệt không hết, cũng làm cho Giang Thủ dở khóc dở cười. Hai người đẩy một tiếng đường, Giang có trong cách đó không xa mới vang lên một tiếng cười to. Giang Thủ, ngươi cũng đừng cự tuyệt, đây quả thật là tiểu lễ vật, nếu không tiếp được đi ngươi muốn cả ngày dây dưa tại loại chuyện nhỏ nhặt này ở bên trong rồi nếu như không tin ngươi đi bên ngoài nhìn một chút sẽ biết hiện ở bên ngoài có rất nhiều chờ ngươi đi ra sau chuẩn bị cho ngươi tiện đưa hạ lễ chúc mừng võ giả trong tiếng cười tự bên ngoài phòng cũng tránh đến vài đạo thân ảnh cầm đầu một gã lão giả đúng là phương vực thâm đích sư tôn khổng phong bình minh hoàng tông tam chuyển lão tổ một trong mà ở khổng phong bình bên cạnh thân còn có một mặt mũi hiền lành lão giả lão giả này giang thủ cũng không phải nhận thức nhưng lão giả sau lưng lại đi theo một người quen là vẻ mặt xoắn xuyệt triệu đông hành giang thủ nhìn triệu đông hành liếc tiêu rời ánh mắt đối với khổng phong bình hành lễ vân an trước đó lần thứ nhất hắn hối đói tài nguyên về sau Khổng Phong Bình tự chủ động đi bái phòng qua hắn, còn đề cập tới muốn giúp Giang thủ chủ động đối phó Thiên Trần Tông, tuy nhiên Giang thủ cũng không có mượn lực, nhưng hắn và Khổng Phong Bình dàn cũng coi như có chút giao tình. Khổng Phong Bình cũng rất nhiệt tình đáp lễ, ngược lại là khác một bên, cái kia mặt mũi hiền lành lao giả lại đột nhiên thò tay tại Thiệu Đông Hành sau đầu vỗ một cái, một cái tắt đập Thiệu Đông Hành về phía trước lão đảo Trừng Vốc, không đợi Thiệu Đông Hành kịp phản ứng lao giả tiểu vừa giận mang lên, người tử, còn không mau quỳ xuống hướng Giang Tiền bối nhận sai. Giang thủ lập tức im lặng, Thiệu Đông Hành lại thiếu chút nữa tại chỗ khóc ra thành tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 432 chuyện gì, Giang Thủ, ngươi bây giờ tin chưa? Ha ha, phiên Toái khổng tiền bối rồi. Một thời gian ngắn về sau, đương Giang Thủ theo trưởng lão hội phân bộ đi ra, hành tẩu trong khổng phong bình mới cởi lớn hướng Giang Thủ truyền âm, Giang Thủ cũng lau một thanh mồ hôi lạnh, cảm thấy có may mắn. Hắn giờ phút này đi ra trưởng lão hội phân bộ là trốn ở khổng phong bình tùy thân động phủ, do khổng phong bình mang theo hắn ly khai, lúc rời đi khổng phong bình còn tận lực không có cách trở động phủ cùng ngoại giới tầm mắt, nhờ Giang Thủ có thể xuyên tấu qua hộ phủ trận bảy quan sát bên ngoài tình thế, Giang Thủ chứng kiến chính là một đám bảy thân ảnh vây tụ tại trưởng lão hội trước khi, bọn chúng đều là kích động nhiệt tình bắt chuyện kích động phần lớn là một ít tiểu thế lực võ giả, loại này tiểu thế lực chỉ đúng là thất phẩm phía dưới, đều là tại thấp giọng hô Giang Thủ đến cùng là dạng gì người, đợi chút nữa có thể muốn kiến thức kiến thức. Những thuần túy này chiêm ngưỡng tâm lý đám người đối với Giang Thủ áp lực cũng không lớn, nhưng những xuất thân kia đại tông môn, ví dụ như Cựu Hành Tông, Hoa La Tông chở bắt phẩm thế lực võ thành nhóm, hoặc là Trung Lục nội mấy chục cái thất phẩm thế lực, lại mỗi cái đều đang không ngừng hỏi ý lúc nào có thể đi tiếp Giang Thủ, còn có người tại thảo luận so sánh lẫn nhau hạ lễ, dùng phán đoán nhà mình hạ lễ có phải hay không nhẹ các loại. Loại tình huống này như giang thủ không hề dự phòng từ bên trong đi ra nhất định sẽ bị vây lấp, đến lúc đó đối mặt một đám tiến đưa hạ lễ chỉ sợ thu cũng không phải không thu cũng không phải, nhận lấy tiểu là thừa lúc nhân tình, nhưng cái này làm lấy lòng không khỏi quá nhiều, không thu lại là cự tuyệt nhiều người như vậy hảo ý, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Mặc kệ thu hoặc là không thu, hắn chắc là phải bị những người này chán, lãng phí rất nhiều thời gian tại nhân tình vãng lai bên trên, hết lần này tới lần khác đây cũng là giang thủ nhất không ám hiểu. Điều này cũng làm cho giang thủ liên tục cười khổ chắc không được trước khi mình ở từ chối phương vực thâm hạ lễ lúc, mới đến khổng Phong Bình trực tiếp liền nói ngươi, vì cái này một phần lễ mọn đều xoan xuýt, vậy sau này nhất định sẽ thời thời khắc khắc ở vào loại này, tiểu dây dưa ở bên trong đừng muốn an tâm. Cười khổ sau Giang thủ mới kích phát dễ dàng thân quan, lại vì chính mình ngụy trang một tầng mới hình tượng. A, cái này thần khí không tệ, ngươi bây giờ ngụy trang ngay cả ta đều rất khó coi xuyên qua. Chơ mắt nhìn xem Giang thủ đỉnh đầu vọt xuống một tầng thác nước tựa như màu đen khí lưu. Thoáng qua sau khí lưu tán đi Giang thủ tựu biến thành dung mạo 50 60 tuổi, diện mục bình thản lão giả, khí cơ cũng thu liễm áp chế tại bảy truyền chính độ. Khổng Phong Bình mới nhịn không được cười lên. Bật cười trong Khổng Phong Bình thẳng hướng phía hắn tại Cựu Lôi Thành ngủ lại chỗ bước đi, điểm này tại vừa rồi Thiên Điện mấy người tiểu thương lượng đã qua, bởi vì quá nhiều người đã biết rõ ràng thủ tại phân bộ trưởng lão hội hậu đường, hiện tại chạy đến vẫn chỉ là thất bát phẩm tông môn đến chúc mừng, như hiện tại không đi các mặt khác cựu phẩm bá chủ cũng tới chúc mừng lúc, Khổng Phong Bình đều không cần được, đến lúc đó giang thủ còn có thể lâm vào nhân tình vòng vây trong. Về phần Triệu Đông hành cùng Triệu Đông hành phụ thân Triệu Vân lên. Cái kia hai vị đã đi rồi, giang thủ không có không nên đem Triệu Đông hành giết chi cho thông khoái tâm tư. Đây không phải hắn nhân từ nương tay, Thiệu Đông Hành bất quá là một cái lấn thiện sợ ác hai đời, cùng hắn ở giữa thù hận cũng cũng không lớn, cho nên tại Thiệu Đông Hành bị hắn lao tử buộc quỳ xuống hướng Giang Thủ chịu nhận lỗi, Thiệu Vân khởi cái này tình cực tông tám chuyển lão tổ cũng cung kính khách khí xuất ra một phần xa xỉ bồi tội chi lễ về sau, Giang Thủ tiểu tỏ vẻ hai người trước kia Tiểu Quá Tiết có thể lao đi, Ân, Thiệu Đông Hành nhận hoàn toàn chính xác xa xỉ, bởi vì Thiệu Đông Hành cùng cái kia cái trung sư huynh cấp đi sang sông thủ con muỗi, một cái giá, giá trị một vạn công vân ngũ phẩm ma tinh, bên kia liền trực tiếp đưa Giang Thủ giá trị năm vạn công vân ma tinh, một bồi năm lần tỷ lệ cũng coi như có thành ý. Đối với phần này nhận Giang thủ ngược lại là không có cự tuyệt, rất sảng khoái nhận lấy rồi. Giang thủ, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi tiểu tính toán tấn chức tám chuyện, muốn đối phó Thiên Trần tông lúc cũng sẽ mời một ít giúp đỡ. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế thực lực, hiện tại tiểu tính toán không có ta Minh Hoàng tông ra mặt, chân nguyên tông cũng chưa chắc hội bởi vì Thiên Trần tông ra mặt. Thật sự là hậu sinh khả úy. Một lát sau, chờ hai người tại Khổng Phong Bình ngủ lại biệt viện trong phòng khách phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, Khổng Phong Bình mới lại cười khổ cảm khái. Giang thủ hơi sửng sợ, nhưng rất nhanh tự lại giận mình. Chân Nguyên Tông cũng là liên hợp trưởng lão hội nội ngũ đại cựu phẩm bá chủ một trong, xem ra Chân Nguyên Tông tựu là cùng Thiên Trần Tông giao hảo bá chủ thực lực, cái này cũng không kỳ quái, cảnh quốc nội tam phẩm gia tộc đều sẽ tận lực nhường nhà mình đệ tử bái nhập Tô Thánh áp trận Di Linh Tông, mà Dương Tông Hồng Thị chờ còn có phân công vãn bối tiến vào Cựu hành Tông. Cho nên coi như là bắt phẩm cự đầu chống lại càng khổng lồ cựu phẩm thế lực, cũng nhất định sẽ làm một ít nhường quan hệ lẫn nhau càng lộ ra thân cận chút ít ăn bài. Bất quá coi như là Chân Nguyên Tông, dù hiện tại Giang Thủ bày ra thực lực, bên kia cũng chưa chắc sẽ thay Thiên Trần Tông xuất đầu, bởi vì tình thế bây giờ là đương Giang Thủ tấn chức 8 truyện về sau. Có rất nhiều đại tông môn thế lực lớn đến đây lấy lòng, Chân Nguyên tông mặc dù thực lực rất cường, trong tông môn chừng bảy cái tám truyền lão tổ. Nhưng bọn hắn còn muốn đối với Giang thủ làm cái gì, cũng phải nhìn xem xét như là Minh Hoàng tông loại này, rất muốn cùng Giang thủ chấp đối đại tông môn có đáp ứng hay không. Cho nên Chân Nguyên tông uy hiếp cũng không lớn, bọn hắn thêm nữa khả năng hay vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Trừ phi hôm nay Thiên Trần tông còn có thể xuất ra nhượng Chân Nguyên tông không cách nào cự tuyệt lợi ích. Nghĩ tới đây lúc Giang thủ mới cảm thấy khế động, Thiên Trần tông có thể lấy được nhượng lại Chân Nguyên tông không cách nào cự tuyệt lợi ích, nhường bọn hắn không tiếc một cái giá lớn đối với Giang thủ ra tay sao? Phương diện này, nếu như ứng Vũ huyết nguyện ý xuất ra cựu Huyền Thân bí võ điện tịch đến, chỉ sợ không cũng sẽ không để cho Chân Nguyên Tông tâm động, đương nhiên, đây chỉ là một khả năng. Bởi vì cựu Huyền Thân điện tịch tu luyện rất khó khăn. Hai đại thập phẩm thánh địa cùng ngũ đại bá chủ cộng lại đều gón góp không đồng đều 9 cái linh huyền phân thân cần thiết tiên tiên linh thể, cho nên tiểu tính toán xuất ra cái này, điện tịch Chân Nguyên Tông cũng chưa chắc hiểu ý động. Ngoại trừ cái này, Thiên Trần Tông còn có cái gì mặt khác gát chủ bài? Khẳng định có, nhưng giang thủ lại không thể nào suy đoán, trừ lần đó ra giang thủ còn biết đúng là thượng cổ thần tộc thí luyện địa vị trí. Lúc trước Dương Cực Tông đem Thiên Trần Tông kéo xuống nước, không cũng là bởi vì cái kia thí luyện địa sao? Thí luyện địa một chuyện giang thủ cũng rất bất đắc dĩ, cái kia bảo địa tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là một cái tông môn không chế, mà là song phương cân đối, đương cái này cân đối bị đánh phá thời điểm, thế yếu đích một phương sẽ dùng bảo địa vi điều kiện nhường mặt khác tông môn nhập cục, tìm kiếm giúp đỡ. Chuyện như vậy đều không chỉ kinh nghiệm một lần rồi, đã có lần thứ nhất lần thứ hai, như vậy lần thứ ba cũng có rất lớn hy vọng sẽ phát sinh, cùng hắn nhường tiên Trần Tông cầm cái kia bảo địa đi có kẻ mà cả, còn không bằng do giang thủ chủ động không giảng buộc cương bố. Nếu như toàn bộ đại lục sở hữu võ thánh cũng biết bảo địa tồn tại, thiên trần tông còn muốn dùng cái nào làm cái gì cũng khẳng định không có hy vọng rồi. Về phần như vậy công bố đối với giang thủ có cái gì ác quả không vậy? Cái này thật đúng là có thể xem nhẹ. Nhìn một cái trước kia đông lục ngũ đại tự đầu, mặc dù toàn bộ biết rõ bảo sự tồn tại cũng chỉ có giang thủ một người thông qua. Về sau tiểu là cựu hành tông cùng thiên trần tông thêm đi vào, giống nhau là chỉ có giải rác mấy cái sáu truyền thông qua được linh cấp thí luyện, cái này có thể biết mặc dù bảo địa một chuyện toàn bộ đại lục đều biết, cuối cùng nhất có thể đạt được thần mạch tinh huyết người cũng tuyệt đối không nhiều lắm nghĩ tới đây giang thủ mới lại nghĩ tới một vấn đề khác ứng vũ huyết lúc trước vì cái gì không có đi bảo địa ứng vũ huyết là tám truyền lão tổ thọ nguyên cũng không nhiều rồi đối với thần mạch tinh huyết nhu cầu hẳn là rất gấp bách mà ứng vũ huyết thực lực nếu là tính cả kiệu huyền thân vậy hắn tiệu là tiến vào linh cấp thanh cấp thí luyện địa trăm phần trăm tất qua đó à nhưng sự thật nhưng lại ứng vũ huyết danh tự cũng không có xuất hiện tại thí luyện địa bên trái trên thành bích càng nghĩ giang thủ cũng chỉ có một đáp án cái kia chính là ứng vũ huyết tâm quá lớn chứa mắt linh cấp cùng thanh cấp chỉ sợ đối phương trực tiếp tiệu nuối từ bán thần cấp bắt đầu cái này cũng không kỳ quái thí luyện địa chỗ đó Hôm nay rất nhiều sự tình đã bị phần Đông Võ Thánh nghiên cứu tính tưởng, ví dụ như sau chuyển Võ Thánh nếu là tiến vào linh cấp, chỉ cần nắm giữ sinh mệnh lĩnh vực tử vong lĩnh vực các loại, đều không ít đại hy vọng thông qua. Nhưng cửu hành tông cùng Thiên Trần tông nội nhiều như vậy siêu việt 6 chuyển Võ Thánh, cũng không có mấy cái đi linh cấp, cũng là bởi vì bọn hắn trực tiếp muốn từ thánh cấp cất bước, cái này vấn đề rất mấu chốt, ai bảo linh cấp hữu tính xong qua cũng chỉ có một giọt thần mạch tinh huyết, thánh cấp hữu là 10 tích, bán thần cấp 30 tích. Cực lớn thu hoạch sai biệt xuống chỉ cần võ thánh nón cảm thấy có một đường hy vọng mình có thể thông qua thánh cấp, tiêu cũng không lựa chọn linh cấp. dù sao mỗi người cả đời chỉ có ba lượt đi vào cơ hội, mặc kệ ngươi cái này ba lượt là ở cái đó cấp bậc tiêu hao đều là như thế. ứng vũ huyết trước kia không có đi tiêu là trướng mắt linh thánh nhị cấp à? hắn đoán chừng muốn từ bán thần cấp trực tiếp cất bước, nhưng lại sợ tại bán thần cấp thí luyện địa nội gặp được ngoài ý muốn. dù là có cửu huyền đã ở, hắn có thể thông qua bán thần cấp thí luyện khả năng cũng rất lớn. cái tiêu mấu chốt ngay tại hắn có nguyện ý hay không tại bán thần cấp thí luyện địa nội hao tổn một bộ phận linh huyền thế thân rồi, có thể ứng vũ huyết nhưng lại thiên trần tông nội duy nhất lao tổ. Người an nguy có thể ảnh hưởng toàn bộ tông môn yên ổn, này loại nhân vật là không thể nào đơn giản đi nếm thử. Sau đó không có đợi bao lâu chứng thần cảnh thí luyện bắt đầu, Giang Thủ đánh chết Đường Câu, đi theo lại là Trung Lục buộc phát bị xâm lấn triển đến dê. Cực thở. cái này liên tiếp sự tình xuống, ứng vũ huyết lại tạm thời không có thời gian tiến về trước thí luyện địa đi à nha? Nghĩ tới đây Giang Thủ cũng có may mắn, nếu như ứng vũ huyết tại Giang Thủ trước khi biết được thí luyện địa sự tình, nếu như ứng vũ huyết cái thứ nhất tiến vào chân thần cấp thí luyện địa, lấy đối phương cựu huyền thân huyền diệu, tuyệt đối có thể đem chân thần cấp thí luyện địa đều đả thông. Ứng vũ huyết như vậy tám chuyển lão tổ có như thế át chủ bài. Cái kia vẫn chỉ là trung lục hơn 10 cái bát phẩm trong thế lực bài danh 10 tên ngoại trừ tông môn lão tổ, như vậy trung lục mặt khác bát phẩm, tiểu phẩm thậm chí thập phẩm thánh địa phần đông tám truyện lão tổ chưa hẳn không có tương ứng át chủ bài. Như vậy tính ra Giang thủ có thể tại lúc này dung luyện tiến thân thể 101 tích thần mạch tinh huyết, mấu chốt nhất tiểu là đã đoạt một cái tiên cơ a nếu không là hắn chiếm trước tiên cơ, cái này một thành thần thể tiểu là những người khác được rồi. Trăm chú suy tư sau Giang thủ mới đột nhiên cười nói, "Khổng tiền bối, có chuyện." Tại hạ Châm chú suy tư sau vẫn cảm thấy có lẽ cáo chi thoán một phát tiền bối. "Chuyện gì?" Khổng Phong Bình cũng cười đáp lại, ít nhất tại trước mắt, Khổng Phong Bình cũng không có cảm thấy Giang Thủ muốn giảng chính là cái đại sự gì, hắn rời đi phân bộ sau hội mời Giang Thủ đến tòa biệt viện ngồi, Tiểu là đơn thuần khách sáo chấp nối mà thôi, Giang Thủ mượn nhờ hắn ly khai phân bộ, cũng chẳng qua là ngựa ngủ trực tiếp đập bờ mông rời đi mới đến, hai người tiểu là nói chuyện phiếm khách sáo, có thể liên lụy đến cái đại sự gì? Loại tâm tính này hạ Khổng Phong Bình thần thái cũng rất nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng chờ Giang Thủ mở miệng lần nữa, ngắn gọn mấy câu, tại chỗ chợt nghe được Khổng Phong Bình hô thoảng một phát đứng dậy, kích động thậm chí thiếu chút nữa đem bên cạnh thân châu ngồi đều làm vỡ nát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Trước 433, một số tiền của phi nghĩa. Liên hợp trưởng lão hội thật đúng là khá lớn vương ta lúc ban đầu ý định là không ràng buộc đem thượng cổ thần tộc thí luyện địa công bố ra ngoài, miễn cho thiên trần tông lợi dụng cái kia lôi kéo minh hiếu, không nghĩ tới còn ngoài ý muốn phát một số tiền của phi nghĩa. Một ngày về sau, đương giang thủ xuất hiện tại phía đông chiến trường lúc, nhìn lại liếc phía sau thủy lôi cốc, lòng hắn hạ cũng dâng lên không ít cảm khái, ngày hôm qua đem thí luyện địa một chuyện nói cho khổng phong bình, khổng phong bình tại chỗ tiểu không bình tĩnh rồi Trước tiên sẽ đem tin tức thông tri Minh Hoàng Tông mặt khác lão tổ, chờ Minh Hoàng Tông chín đại tám truyền lão tổ tề tụ xác nhận sự tình, sau đó hắn tông môn đệ nhất lão tổ trực tiếp vô án mà quyết, như thế tin tức trọng. Yếu Giang thủ nguyện ý nói cho Minh Hoàng Tông, Minh Hoàng Tông tự nhiên cũng không thể lấy không, quyết đoán đưa cho Giang thủ 300 tinh ngân nước mắt cho giảng tạ lễ. Tinh ngân nước mắt là minh hoàng trong tông chí tôn bảo địa chi một sau tinh hải sản xuất đỉnh cấp chí bảo, công hiệu cùng nghịch thần chi lực tác dụng tương đương, 27 tích tinh ngân nước mắt thì có thể làm cho một người võ thánh tại trong thời gian ngắn đem đặc thủ nào đó lĩnh vực theo vừa thành hình ngưng tụ đến tiểu thành. Theo Khổng Phong Bình giới thiệu, Sau Tinh Hải là Thần Thoại thời đại một vị chủ thần cộng thêm mấy vị chân thần theo cực xa cực xa vượt ngoại tinh không chuyển rời mà đến. Khoảng cách này xa xôi chân thần ngao du tinh không cả đời đều có thể đến không được. Vị kia chủ thần có thể thì tới cái kia khu vực hay vẫn là ngẫu nhiên phát hiện một cái tự nhiên thời không thông đạo mới đến. Một câu nói kia tự nhường Giang Thủ cả kinh không nhẹ. Linh Vũ Đại Lục chưa từng xuất hiện qua Trường Xanh Bất Lao Thần Vương mạnh nhất cửu là chủ thần. Chủ thần cấp cường giả theo ngoại vực chuyển rời về Linh Vũ Đại Lục bảo địa. Như vậy bảo địa vẫn còn Minh Hoàng trong tông. Một câu nói kia tự nhường Giang Thủ đối với Khổng Phong Bình theo như lợi sau Tinh Hải. Tinh ngân nước mắt tràn đầy chờ mong, nhưng trong chú nghe xong được khổng phong bình sau khi giải thích giang thủ ngược lại có chút im lặng. Nói như vậy, sau tinh hải hoàn toàn chính xác rất thần dị, hắn thần dị chỗ dù thế nào đi tán thưởng đều không đủ, nhưng đó là lúc ban đầu sau tinh hải, mà không phải hiện tại. Lúc ban đầu sau tinh hải tại vượt ngoại tinh không lúc vậy mà có dưỡng dưỡng ngôi sao sức mạnh to lớn. Thường cách một đoạn thời gian sau tinh hải đều thổ lộ dọn dọn tinh ngân nước mắt, phần đông tinh ngân nước mắt lại bị sau tinh hải dưỡng dưỡng, có thể thoái hóa làm một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Cái này cái thời gian cũng không dài, mấy trăm năm tả hữu có thể chưa từng đã có thai nén ra một khỏa sinh mệnh tinh cầu đúng vậy sau tinh hải thai nén chỉ có sinh mệnh tinh cầu mà không có tính mịch tinh cầu cái kia giọt giọt tinh ngân nước mắt tịu là thuần túy nhất vạn vật chi nguyên sinh mệnh bản nguyên cái loại nầy trí bảo đừng nói đối với võ thánh tịu là chân thần lấy được đồng dạng có thể phát huy ra vô cùng huyền diệu số lượng càng nhiều chủ thần đều đỏ mắt mà đánh đập tàn nhẫn như vậy thần dị bảo địa nhung thần thoại thời đại vị kia chủ thần cũng cảm thấy rung động bởi vì đi ra tinh không cưỡng giả đại bộ phận chứng kiến đến tinh không tịu là từng khỏa tinh cầu vây quanh hàng tinh quanh quanh hình thành một cái tiểu tự nhiên tinh hệ nguyên một đám tiểu tự nhiên tinh hệ dựa theo huyền diệu quy luật tạo thành thiên nhiên tinh hệ. Từng bầy thiên nhiên tinh hệ lại tạo thành tinh vực. Phần Đông Thần cấp cường giả đã thấy tinh không chín thành chín đều là như thế này. Sau tinh hải dĩ nhiên là một mảnh mông lung mê biển không ngừng dưỡng dưỡng tinh cầu, dưỡng dưỡng ra từng khóa tinh cầu. Những tinh cầu kia lại không ngừng rời xa sau tinh hải dung nhập xa hơn chỗ bên mông tinh không. Loại cảnh tượng này liền vị kia chủ thần đều là lần đầu tiên cách nhìn, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Bởi vì này bảo địa huyền diệu, tinh ngân nước mắt quý trọng, vị tia chủ thần cùng dưới trướng mấy vị chân thần tự động tâm tư chuẩn bị đem sau tinh hải này thiên địa tự nhiên mà thành bảo địa chuyển rời về Linh Vũ Đại Lục tháp ổ. Bọn hắn không chuyển rời cũng không cách nào ngay tại chỗ chiếm lấy. Sau tinh hải thai nghén từng quả sinh mệnh tinh cầu. Tuy nhiên những tinh cầu kia đều đang không ngừng rời xa sau tinh hải, nhưng là toàn bộ sắp nhập vào quanh thân trong tinh không, sinh mệnh tinh cầu số lượng nhiều rồi, cái kia vùng tinh không cũng rất là hiện lên từng đám trí tuệ chủng tộc. Hơn nữa chủng tộc thành phần phức tạp lợi hại, xưng là vạn tộc tranh bá cũng không quá trương. Nhưng mặc kệ cái kia vùng vạn tộc như thế nào tranh bá, sau tinh hải đều là sở hữu chủng tộc thánh địa. Cái kia vạn tộc ở trong không có chủ thần cấp tương giả, nhưng chân thần cấp nhưng lại có. Số lượng còn không ít, một ít người từ ngoài đến muốn động sở hữu chủng tộc thánh địa, cái kia cũng không phải một vị chủ thần có thể làm. Vì độc bá sau tinh hải, vị kia chủ thần sẽ đem sau tinh hải lén lút nạy ra đi nha. Vậy đối với chủ thần cấp cường giả hoàn toàn chính xác cũng không khó, dù sao rất nhiều chân thần cấp cường giả đều có luyện hóa tinh cầu thực lực, nhưng có thể nạy ra được động cùng ngươi có thể hoàn hảo mang đi, không xuất ra một một chút lầm lỗi nhưng lại hai khái niệm. Mặc dù vị kia chủ thần tại động thủ trước khẳng định trải qua vô số tự định giá, cân nhắc qua các loại phong hiểm, cũng tuyệt đối làm đủ chuẩn bị, nhưng hắn thật sự động thủ lúc ngoài ý muốn hay vẫn là đã xảy ra. Loại này tiên tiên mà thành bảo địa khả năng hắn chỗ hoàn cảnh vốn là có lấy huyền diệu cùng huyền cơ, cho nên sau tinh hải vừa ly khai cái kia vùng tinh không tiểuu không ngừng thu nhỏ lại, vị kia chủ thần cũng gấp, giai đoạn trước sở hữu chuẩn bị thủ đoạn toàn bộ thi triển, như trước không cách nào áp chế cái này xu thế, chờ hắn cuối cùng nhất ngăn chặn sau tinh hải thu nhỏ lại xu thế, cũng về tới linh vũ đại lục. Sau tinh hải lại theo vốn là so một ngôi sao còn lớn rất nhiều ngôi sao mê biển, biến thành chỉ có mấy trăm dặm dài rộng chi địa. Sau tinh hải như trước còn có thể sinh ra đời tinh ngân nước mắt, nhưng này cái thời kỳ tinh ngân nước mắt đối với bản thân cấp cường giả đều không có gì dụng. Những tinh ngân kia nước mắt cũng lại vô pháp ngưng tụ thành sinh mệnh tinh cầu rồi, tối đa kỷụ là một ít rất thuần túy sinh mệnh bản nguyên, ẩn chứa vô cùng thiên địa huyền diệu, có thể làm cho võ thánh tại tu luyện lĩnh vực lúc đạt được cực kỳ kinh người giúp ích, cái loại này giúp ích tựu là cùng lịch thần chi lực hiệu quả tương đương. Lại sau đó theo thời gian trôi qua, sau tinh hải tiểu tính toán không hề rút nhỏ, có thể hắn sinh ra đời tinh ngân nước mắt hiệu suất lại càng ngày càng thấp, chờ thần thoại thời đại đi qua cái này bảo địa nhiều lần túi truyện, cuối cùng nhất đã bị minh hoàng tông chiếm lấy. Những tin tức này nghe được Giang thủ lần lượt trợn mắt há hốc mồm, bất quá sau tinh hải lai lịch đã không trọng yếu. Mặc kệ đây là hay không liên lụy đến cái gì vạn tộc huyết án, sau tinh hải vốn là chỗ tinh không khoảng cách linh vũ đại lục đều quá xa rồi, xa coi như là chân thần cả đời du lịch đều có thể đến không được, mà liên tiếp hai địa phương thời không thông đạo cũng sớm bị vị kia chủ thần sinh sinh đánh nát, đã đoạn bên kia vạn tộc báo thù niệm tưởng, cho nên lai lịch của nó thực. Không trọng yếu. Hiện nay cái kia chính là Minh Hoàng tông có thể gắn bó bá chủ địa vị căn cơ bảo địa một trong. 300 tích tinh ngân nước mắt tựu là tương đương với 300 độ nghịch thần chí lực, là Minh Hoàng tông tạ ơn chi lễ. Cái này tạ ơn chi lễ so với lúc trước Giang thủ đem thí luyện địa nói cho cho Cựu hành tông lúc còn phong phú vài lần, thậm chí Giang thủ lúc ban đầu cũng không đánh tính toàn muốn, hắn lúc ban đầu là muốn không giảng buộc công bố, còn xin nhờ Minh Hoàng tông đem tin tức này cũng công bố cho mặt khác bốn cái cựu phẩm bá chủ cùng hai đại thập phẩm thánh địa. Bất quá Minh Hoàng tông không chỉ kiên quyết 300 tích tinh ngân nước mắt kín đáo đưa cho Giang thủ, sau đó mặt khác nhận được tin tức bá chủ thánh địa đồng dạng rất khách khí, đều cho Giang thủ không sai biệt lắm tạ ơn, ví dụ như 300 độ nguyên hưu thần lực, 300 đầu hồn hà tấm lụa các loại Những cũng đều là kia tất cả có lai lịch xuất thần, mặc dù không có loại nào trí bảo có thể so sánh vai sau tinh hải như vậy kinh hãi lai lịch, nhưng ít ra không thể so với nghịch thần chi lực trên lệnh. Cũng là cái kia thời kỳ giang thủ mới hiểu được, liên hợp trưởng lão hội đối ngoại bán giang nghịch thần chi lực, kỳ thật ựu là theo cựu hành tông thiên trần tông chờ chỗ thu mua đến, cũng không phải liên hợp trưởng lão hội cũng có chứng thần cảnh các loại bảo địa. Bất quá nói cũng đúng, chứng thần cảnh hình thành khả năng liên lụy đến chính thức thượng cổ phượng tộc vãn lạc, đại lục lại nào có nhiều như vậy chính thức thượng cổ phượng tộc vùi thi chi địa. Chứng thần cảnh tại toàn bộ đại lục cũng tựu như vậy một chỗ, mặt khác cái ba chủ tông môn căn cơ bảo địa đều là đều có huyền điển diệu, hoặc là tiên thiên mà thành, hoặc là tiểu là giống như sau tinh hải như vậy, là thần thoại thời đại siêu cấp cường giả theo ngoại tinh cầu cấp bóc hồi đại lục. Sau tinh hải bất đồng duy nhất địa phương tiểu là nó từng đã là địa vị lớn nhất, nhất huy hoàng, đáng tiếc cũng bởi vì quá mức thần dị tại chuyển rời trong quá trình hơi chút có một điểm không ổn thiếu chút nữa băng diệt tán loạn thành tàn bã. Nhiều vô số, ngày hôm qua một ngày thời gian, Giang thủ liền từ lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại cự phẩm ba trụ nội nhận được tương đương với 2100 lực thần trí lực. Những quái vật khổng lồ kia giống như thương lượng tốt như vậy, đều án lấy Minh Hoàng Tông cho Tạ Lễ đến đắc tặng. Giang Thủ không thu đều không được, ngươi không thu nguyên một đám râu ria đầu trắng bệnh một mảng lớn lao ra hỏa tiệu vây quanh ngươi không cho ngươi đi. Cuối cùng vẫn là Khổng Phong Bình cười nói một câu, những Tạ Lễ này, nếu như thay đổi một người tiểu không khả năng có nhiều như vậy rồi, thay đổi người bình thường, ngươi nói không ràng buộc công bố vẫn thật là là không ràng buộc rồi. Thậm chí ngươi một lần không ràng buộc công bố cho nhiều người như vậy, còn có thể sẽ nhường người đấu kỹ hơn đấy. Mấu chốt là Giang Thủ cái này ba tuổi tám chuyển quá doanh người, mấy thế lực lớn vốn là muốn tìm cơ hội bộ đồ chút ít giao tình. Do việc này vừa vận cho bọn hắn Quang Minh chính đại lý do mà thôi. Điều này cũng làm cho Giang thủ vô cùng cảm khái, tương đương với 2100 độ nghịch thần chí lực, bằng được hơn 100 vạn công văn rồi. Những trí bảo này đối với hiện tại Giang thủ tác dụng không lớn, nhưng mang về Ma Dương tông tuyệt đối có thể làm cho tông môn thực lực đột nhiên tăng mạnh, những thứ không nói khác, cảnh phù hôm nay hay vẫn là võ thánh nhất trọng, hai chủng lĩnh vực đều không có tiêu thành, nhưng chỉ cần 180 độ tà hữu năng có thể song hệ chủ cột lĩnh vực viên mãn, theo lĩnh vực tấn chức tu vi cũng có thể lần lượt đột phá, đến lúc đó trở thành phong thần một chuyến hoặc hai chuyến thực lực tuyệt đối không khó. Cái này một đám tài nguyên đủ để cho Giang thủ vi hôm nay, mà Dương Tông đào tạo một đám trung kiên sức mạnh. Bất quá chúng ba chủ cùng lưỡng đại thánh địa biết được thí luyện điệu tin tức sau cũng không có lập tức tiến đến, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Kiều Tính toán muốn đi cũng muốn đánh trước hết trận này chiến trường nói sau. Giang thủ đã ở nghỉ ngơi và hồi phục sau một lần nữa bước vào chiến trường, vì cái gì tự nhiên là tranh thủ thêm nữa tài nguyên. Đã đến táng truyện, hắn không cần quá cô kỵ Thiên Trần Tông áp lực, nhưng Thiên Trần Tông một ngày chưa trừ diện, trừ hắn ra bên ngoài điển Hưng Nguyên bọn người hay vẫn là chỉ có thể giấu ở tông môn trong đại trận, hắn cũng muốn chuẩn bị thêm nữa tài nguyên chí bảo đồ dự bị thật sự muốn cho Ma Dương Tông cường đại lên, chỉ có trên người hắn những tương đương với này 2100 độ nghịch, thần chi lực bảo vật còn là xa xa không đủ, tuy nhiên cái kia có thể đem cảnh phù Tô Nhã bọn người tăng lên tới tiếp cận một chuyến trình độ, nhưng một chuyến lại tính toán cái gì? Nếu như cái kia toàn bộ cầm lấy đi đào tạo Điền Hưng Nguyên, nhường Điền Hưng Nguyên ngưng tụ sinh tử tuần hoàn, một người có thể hao tổn 1670 độ. Bây giờ đối với Giang thủ cùng Ma Dương Tông mà nói, vấn đề lớn nhất tiệu là ngoại trừ Giang thủ bên ngoài những người khác đối mặt đại địch lúc cơ hồ không có gì chiến lực, ít nhất chống lại Thiên Trần Tông loại này tông môn là như thế. Đương nhiên, Thiên Trần Tông uy hiếp không lớn rồi. Giang thủ lại cùng Liên hợp trưởng Lão Hội đều đã coi giao tình, mạnh liệt xem xét đi cũng không cần gấp quá gấp. Thật muốn nghĩ như vậy mới là sai rồi. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu như trận này chiến dịch thất bại, toàn bộ Đại Lục bị Ma Dịch tộc xâm lấn, sở hữu vó thánh bốn phía chạy nạn, loại tình huống đó Hạ Ma Dương Tông lại có bao nhiêu tự bảo vệ mình chi lực? Tuy tiện một cái ngũ phẩm Ma Dịch tộc dẫn đội cũng có thể diệt trừ Giang thủ bên ngoài Ma Dương Tông. Chiến tranh tình thế càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Đây cũng là theo Liên hợp trưởng Lão Hội chỗ biết được, ta phải nắm chặt thời gian tích góp từng tí một công hân huí đói tài nguyên. Nếu không bạn nhất thật sự chiến bại, đoán chừng đến lúc đó chỉ có thể chạy trốn tứ phía, đánh du kích chiến cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 434, đầu nhập vào dị tộc thì như thế nào? Lao tổ, Chân Nguyên tông cự truyện. Như thế nào hội, bọn hắn chống lại cổ thần tộc thí luyện địa đều không động tâm. Giang thủ một lần nữa tiến vào chiến trường bắt đầu mới săn giết lúc, cựu Lôi thành khu tây thành, một tòa ưu u tính trong biệt viện giờ phút này nhưng lại một mảnh ồn ào, Thiên Trần tông còn sót lại trạng thái cũng đại khái hoàn hảo vài tên bảy truyền toàn bộ tụ tập tại một tòa trong phòng khách, Khẩn Trương Mã bối rối nhìn những ngũ huyết. Không có biện pháp không cần Trương Giang thủ cái này yêu nghiệt quật khởi quá nhanh quá khoa trương, một lần phục giết sẽ đem Thiên Trần Tông đánh nữa cái tiểu tàn. Vậy cho dù không phải dị tông, nhưng hôm nay Thiên Trần Tông chỉ còn lại có một cái tám chuyện, năm cái có thể chiến bảy chuyện. Tiêu tính toán lại tại chiến trường chống lại Giang thủ cũng không có gì phần thắng a. Giang thủ lần trước thế nhưng mà tại đối mặt ứng vũ huyết cùng Âu Thiệp hai người lúc ngạnh nhanh xanh đánh chết Âu Thiệp. Tiêu tính toán đó là bởi vì Nịch Thần Quang, cái thằng kia đã đem ba đạo Nịch Thần Quang đều tiêu hao, còn muốn dựng dưỡng cũng cần phải thời gian. Nhưng đối tượng bảy chuyện hắn căn bản không cần chống lại tám chuyện. Chỉ có ứng Vũ huyết một cái, tiêu tính toán không tính lịch thần quang áp chế đều chưa hẳn có thể đánh chết Giang thủ. Loại tình huống này Tiên Trần Tông là cử tông cùng hoảng, một mực tại khổ tư đối sách, nhưng chờ ứng Vũ huyết quyết định đã ngoài cổ thần tộc thí luyện địa vi mụ nhử kéo chân Nguyên Tông xuống nước, tiêu tính toán Chân Nguyên Tông không muốn đối phó Giang thủ, ít nhất cũng phải nhường Chân Nguyên Tông ra mặt bảo hộ 6 7 chuyển võ thánh lúc, không nghĩ tới Chân Nguyên Tông lại cự tuyệt. Thưa cổ thần tộc thí luyện điệu tin tức không phải bí mật, ứng Vũ huyết cũng không có hy vọng xa, vừa như vậy một tin tức chịu nhượng Chân Nguyên Tông mấy cái tám truyền lão tổ cùng hắn cùng một chỗ vây giết Giang thủ, chỉ cần Chân Nguyên Tông nguyện ý bảo hộ Tiên Trần Tông 6 7 truyền là được. Cái này rất trọng yếu, hiện tại có giang thủ uy hiếp, thiên trần tông liền ứng vũ huyết cũng không dám tùy ý tiến chiến trường rồi, chẳng lẽ còn lại sở hữu tông môn võ giả toàn bộ có đầu rút cổ tại cựu lôi thành ngốc ở lại đó. Ngươi ngốc ở lại đó bất động, địch nhân cũng tại một mực hối đoái công hơn tài nguyên, vậy ngươi tự là chờ chết à? Cho nên hắn lúc ban đầu chờ mong tựa là, dù gì vang thiên trần tông cùng chân nguyên tông giao tình, chân nguyên tông chỉ cần ra mặt nhường giang thủ không đi tùy ý đánh chết 6-7 chuyện là được. Nhưng Chân Nguyên Tông rất dứt khoát cự tuyệt, bởi vì Giang thủ đã trước ứng Vũ Huyết một bước, trực tiếp đem tin tức nói cho toàn bộ trưởng lão hội, thậm chí Chân Nguyên Tông tại cự tuyệt lúc đối với Ứng Vũ Huyết thái độ cũng rất lãnh đạm, chỉ có một bảy chuyển võ thánh ra mặt tiếp đại. Cái này là lớn nhất lãnh đạm cùng lệnh đợi. Tuy nhiên Ma Dương Tông hoặc Dương Cực Tông chờ thất phẩm tông môn đi bái phòng bát phẩm, ưu tính toán tông chủ đi bái phòng, người ta tùy tiện đi ra cái 4-5 đại võ thánh tiệp đại đã là không tệ, nhưng đó là Ma Dương Tông Dương Cực Tông chờ đông lục thất phẩm quá yếu, mạnh nhất chỉ có 2-3 cái sáu truyền, Thiên Chẩn Tông những bát phẩm này đâu? Động hơn 10 cái bảy truyền, còn có tám truyền lão tổ tọa trấn. Kém như vậy cách hạ ai hội coi trọng ngươi. Thay đổi Bắc Lục những có kia bảy chuyển lão tổ tọa chấn đi bái phòng bắt phẩm, đãi ngộ tuyệt đối không giống với. Mà bắt phẩm chống lại cựu phẩm tuy nhiên thế yếu, nhưng nếu là ứng vũ huyết tiến về trước bái phòng, đối phương ít nhất cũng phải là tám chuyển lão tổ tới đón đợi. Bởi vì bắt phẩm cùng cựu phẩm, trên có, lại không có Ma Dương Tông chống lại Thiên Trần Tông khổng lồ như vậy cái hào rộng. Ứng Vũ Huyết cũng là tám chuyển, tiêu tính toán chỉ có 1, nhưng chân nguyên tông cũng chỉ có 7 cái tám truyền. Ứng Vũ Huyết một khi thúc dục bất mệnh, 7 cái tám truyền cộng lại chỉ sợ cũng không ai dám ngăn cản cái này cũng có thể đối với cựu phẩm tông môn cấu thành nhất định uy hiếp, cho nên bắt phẩm tông môn tại cựu phẩm trước mặt, thường ngày địa vị đãi ngộ đều không tính thấp. nhưng lúc này đây chân nguyên tông không chỉ cự tuyệt ứng vũ huyết đề nghị, thái độ còn lãnh đạm như vậy, đã nói rõ rất nhiều sự tình rồi. đây là cùng thiên trần tông quan hệ tốt nhất cựu phẩm bá chủ lựa chọn. ứng vũ huyết đồng dạng biết rõ, hôm nay cựu lôi thành là như thế nào nghị luận giang thủ, hôm nay giang thủ tại cựu lôi thành đến cỡ nào chạm tay có thể bỏng, có bao nhiêu thế lực lớn đều muốn giao hảo hắn. nếu như giang thủ không ngại thiếu người nhân tình, chỉ sợ sớm có không chỉ một cái bắt phẩm tông môn cùng đối phương liên thủ đối phó bọn hắn thiên trần tông đi à nha? Loại tình huống này trong đại sảnh phần Đông Thiên Trần Tông trưởng lão không khủng hoảng cũng khó khăn, ứng vũ huyết cũng nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nghẹn hòa đồng thời cũng coi hoàng hốt. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Tiếp được đi bọn hắn Thiên Trần Tông nên đi nơi nào? Tâm tình có chút bối rối, Tả hữu nguyên một đám bảy chuyển lại thất kinh lấy mở miệng đặt câu hỏi, hỏi ứng vũ huyết nóng tính càng lúc càng lớn, đã đủ rồi. Trong chốc lát buộc phát ứng vũ huyết trực tiếp đập nát một trường chỗ ngồi, chờ mấy cái bảy chuyển bánh liệt ngưng chế lúc, ứng vũ huyết mới hít sâu một hơi miễn cưỡng nhường chính mình bình tĩnh trở lại. Ta biết rõ cục diện bây giờ rất gian nan, chẳng ai ngờ rằng Giang Thủ tiểu tộc như thế yêu nghiệt, là chúng ta quá thấp đánh giá hắn rồi không đúng, là chúng ta quá thấp đánh giá thần mạch tinh huyết tác dụng. Tiểu tắc kia dù sao có một thành tạ hữu thân thể mới có thể nhanh như vậy tại lực. Lượng lĩnh vực áp chế hạ còn ngưng tụ tốc độ lĩnh vực tấn trước tám chuyện. Đây là chúng ta chủ quan. Một phen nói mấy cái võ thánh nhào nhào gật đầu. Giang thủ tấn trước tốc độ vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, nhưng chăm chú muốn thoáng một phát, cái này kỳ thật chỉ là bọn hắn đều đánh giá thấp thần mạch tinh huyết tác dụng. Nếu như sớm biết như vậy Giang thủ có thể nhanh như vậy tấn trước, bọn hắn tiêu cũng không tại đoạn thời gian kia còn tại chiến trường tứ tán lấy săn giết, tiêu cũng không bị Giang thủ đánh một trở tay không kịp, một lần hao tổn nhiều như vậy cường giả nhưng sau khi gật đầu mấy cái bảy chuyện hay vẫn là tràn ngập bất an nhìn lấy ứng vũ huyết biết rõ những con này cái gì bọn hắn muốn nghe là như thế nào ứng đối trước mắt cục diện trước mắt cục diện tiêu tính toán quách hồ đồ đã ở sau đó tân chức tám chuyện có thể tiểu tặc đã thể hiện ra tuyệt đối cường thế nhường mấy cái cựu phẩm bá chủ đều đối với hắn tranh nhau lấy lòng vậy cho dù quách hồ đồ tân chức tám chuyện chỉ cần tiểu tặc nguyện ý thứ không thiếu cựu phẩm tông môn tám chuyện lao tổ liên thủ để đối phó chúng ta mọi người muốn nghe chính là phương án giải quyết ứng vũ huyết nhưng lại tự cấp bọn hắn hung tàn hơn đả kích cái này đả kích tàn khốc muốn cho người tuyệt vọng nhưng như cũng là sự thật lao tổ Chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ?" Trái tim băng giá trong một gã hồng ý trung niên mới bạch lấy mặt mũi mở miệng. "Chẳng lẽ chỉ có thể chờ tiểu tặc kia đối với chúng ta triển khai tiếp theo săn giết?" Khác một người đầu trọc láo giả cũng là lau mồ hôi lạnh mở miệng, trong mắt tất cả đều là kinh loạn. Ai cũng không muốn chết ta, nhưng ngẫm lại ứng Vũ Huyết, còn muốn muốn hôm nay bọn hắn đối mặt tình thế, vậy thì thật là không song tới cực điểm, ưu tính toán quét hồ đồ tấn chức lưu cho bọn hắn hy vọng cũng không lớn, càng đừng đề cập tiểu tính toán không nói ngoại lực, chỉ nói giang thủ chính mình a, giang thủ đã có thể ở trước đó lần thứ nhất lúc, đối mặt trứng Vũ Huyết cùng Ô Thiệp hai người đánh trả rết một cái. Cái kia mặc dù quách hồ đồ tấn trước, giang thủ một mình đối mặt tướng vũ huyết. Cùng quách hồ đồ, hậu quả lại là như thế nào? Đây là quách hồ đồ có thể tấn trước 8 chuyển điều kiện tiên quyết, vạn nhất quách hồ đồ vận khí tranh lệnh, 200 vạn công hân tiêu hao sạch sẽ đều không thể tấn trước đâu. Càng nghĩ càng nhiều, nhưng trong sảnh nguyên một đám bảy chuyển thực sự càng ngày càng trái tim băng giá, thậm chí đều đã có một kia tuyệt vọng cảm xúc. Đối diện với mấy cái này phản ứng vũ huyết lại không có quá lớn cảm xúc biến hóa, chỉ là tại tinh tế đánh giá mọi người trời trong sảnh hào khí đã áp lực không cách nào nữa áp lực lúc ứng vũ huyết mới đột nhiên mở miệng kỳ thật chúng ta không phải là không có đường tiêu tính toán liên hợp trưởng lão hội đều đứng tại giang thủ cái kia một bên chúng ta cũng không phải là không có đường cái gì điều này sao có thể chính sợ mấy cái bảy chuyển mới ngay ngắn hướng kinh hải đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ứng vũ huyết nhưng là có một người tại lúc ban đầu khiếp sợ về sau trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quang mang kỳ lạ chẳng lẽ là ma di tộc liên hợp trưởng lão hội đã là đại lục mạnh nhất vũ lực nếu như liên hợp trưởng lão hội đều đứng tại giang thủ bên kia thiên trần tông còn có thể có lao động chân tay cái này lao động chân tay ở nơi nào đáp án quả thực miêu tả sinh động phản ứng đầu tiên tới chính là trước kia mở miệng hồng y trung niên nhưng nói ra những lời này về sau hồng y trung niên lại tại chỗ mồ hôi như tắm lao tổ sẽ không phải thật sự muốn phản bội nhân tộc a tiêu la mặt khác mấy cái phản ứng chậm lúc này thời điểm cũng nho nhao, nhao hoảng hốt ma dịch tộc cũng là trí tuệ trùng tộc a trận này xâm lấn chiến bọn hắn cũng tổn thất không nhỏ chỉ cần là trí tuệ trùng tộc xâm lớn toan tính cơ bản cũng là tài nguyên tuy nhiên chúng ta trước kia không cùng ma dịch tộc trao đổi qua bởi vì ngôn ngữ không thông hơn nữa mọi người bình thường tao ngộ đều là sinh tử chém giết cũng không muốn qua trao đổi khả năng nhưng lúc này không giống ngày xưa tất cả mọi người tại nâng giang thủ tiểu tặc tối chân cũng không có thiếu không tiếc dùng diệt sát ta thiên trần tông môn nhân làm đại giá đến định nọt giang thủ bọn hắn không để cho chúng ta lao động chân tay cái kia chỉ cần có thể sống sót đầu nhập vào dị tộc thi như thế nào ứng vũ huyết lại lạnh lùng nhìn về phía mấy người hắn cũng biết phản bội nhân tộc đầu nhập vào dị tộc không là chuyện nhỏ nhưng bọn hắn còn có lựa chọn sao hôm nay ứng vũ huyết duy nhất băn khoăn cũng không biết ma dịch tộc thu không thu nhân tộc tiểu đệ Song phương di vãng trên chiến trường tao Ngộ thật sự không cùng bình trao đổi qua. khi đó sở hữu võ giả đều bị bắc linh ma tình chỗ đại biểu các loại tài nguyên kích thích đỏ mắt, hơn nữa di vãng đại lục cũng thật sự đánh lui qua một lần ma dịch tộc xâm lấn, phong ấn qua cái kia thời không thông đạo. hiện tại lúc này đây chiến tranh, ma dịch tộc mặc dù xé nát phong ấn cũng là bộ phận tổn hại. tại di vãng phong ấn trên cơ sở nhân tộc cũng còn có bán thần toa chấn, chưa hẳn không thể một lần nữa phong ấn, đã không phải có thể làm cho người tuyệt vọng, không thì không cách nào chống lại được nhân, lại có nhiều như vậy lịch thiên tài nguyên cơ duyên có thể hồi đoái, chỉ cần không phải ăn choáng vắng, ai sẽ nhớ lấy làm người tộc phản đổ nhưng bây giờ ứng vũ huyết lại phát hiện hắn có thể đi lộ thật sự không nhiều lắm rồi mà nghĩ đến có thể đầu nhập vào ma dịch tộc con đường này về sau ứng vũ huyết cũng càng nghĩ càng nhiều các ngươi có thể tỉnh táo suy tư thoáng một phát tuy nhiên làm dị tộc tay sai không là chuyện tốt nhưng ma dịch tộc xâm lấn nếu như là vì tài nguyên như vậy dùng từng cái chủng tộc bất đồng đặc tính mà nói chúng ta trong mắt một ít đỉnh cấp trí bảo đối với bọn họ không tất hữu dụng lúc trước thần thoại thời đại chúng ta tung hoành tinh không cũng không, không có đem quanh thân bối tinh tộc chi lưu chém tận giết tuyệt sao cũng là bởi vì có nhiều thứ đối với chúng ta vô dụng còn không bằng đào tạo một ít tay sai đồng loa giúp chúng ta thống trị càng rộng rộng rãi tinh vũ hiện tại chiến cuộc đã tại dần dần chuyển biến xấu nếu như ma dịch tộc thật sự đánh thắng chiến đánh dịch đã khống chế đại lục một ít đối với bọn họ không có tác dụng đâu tài nguyên chẳng phải là lãng phí ma dịch tộc dám phát phát động chiến tranh cũng tuyệt đối không muốn thất bại hiện tại vẫn chưa có người nào tộc đầu nhập vào bọn hắn nếu như chúng ta có thể làm cái thứ nhất lại tại đánh vỡ thông đạo phong ấn bên trên ra thêm chút sức chưa hẳn không thể đổi lấy ma dịch tộc trọng dụng đến lúc đó chưa hẳn không thể nhúng chàm một ít trưởng lão hội khống chế dị vãng chúng ta chỉ có thể nhìn lên bảo địa từng câu lời nói rơi xuống đất trong sảnh nguyên một đám bảy chuyện cũng nghe được thay đổi sắc mặt nhưng mặc kệ chúng ta nghĩ như thế nào có thể đi hay không con đường này còn muốn tiếp xúc thoáng một phát ma dịch tộc mới có thể biết tiếp được đi lão phu hội một lần nữa tiến vào chiến trường nếm thử cùng một ít ma dịch tộc trao đổi thoáng một phát nói qua mới biết được nếu như chúng ta có thể thành nói không chừng sẽ thành là trên đại lục nhân tộc chi vương liền thánh địa đều muốn ngưỡng chúng ta hơi thở đây chính là mặt khác một loại cơ hội nếu như về sau liền lưỡng đại thánh địa cùng ngũ đại bá chủ đều muốn tại chúng ta dưới trướng chó vậy đôi mừng chủ vậy cho dù trở thành dị tộc tay sai thì như thế nào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương 435, Vạn tộc công địch. Hoàng ngạo. Công vân chiến trường Tây, một mảnh tráng lệ sơn mạch trên không, một chỉ toàn thân trong suốt, thần dị chim to dương cánh bay lượn tại tiên, điều trên lưng tắt thì kỵ cầm một cái thủy dịch trạng nhân loại thân ảnh, hai cái này phía sau còn có ba bốn hình dạng khác nhau thủy dịch trạng thân hình đi theo. Một mảnh chấn động tiếng nước ở bên trong, bay lượn chim to mới dùng chỉ môi hắn có phát âm phương thức đung đưa nước và nói: "Đại nhân, nhân tộc không hổ là tốt nhất linh quan, bất quá những này nhân tộc vậy mà nội đấu không ngớt, thật là đáng tiếc, không công chết mất nhiều như vậy. Là thật là đáng tiếc, bất quá chỉ cần chúng ta triệt để chiếm cứ cái này phiến tinh không." Sinh tử tiểu không phải do bọn hắn rồi. Được xưng là đại nhân ma dịch tộc đúng là nhân hình nọ trạng thân ảnh, nghe xong phía dưới chim to trạng ma dịch tộc cũng cười lạnh liên tục, tiếng cười của hắn nếu là có người tộc lúc này, lại tối đa có thể nghe được một hồi nước gợn lắc lư hù dọa tiếng nước. Đối với linh vũ đại lục mà nói, trong nhân tộc không có người biết rõ ma dịch tộc đến từ nơi đâu, lại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cái này có thể không chỉ là bởi vì tham dự công hun chiến tranh nhân tộc bị công hun có thể hối đoái tài nguyên kích thích đỏ mắt mà nhận, vừa thấy ma dịch tộc liền giết, còn có một là trọng yếu hơn môn nhân, cái kia chính là ma dịch tộc không muốn bạo lộ lai lịch của mình. Môn nữ không thông dưới tình huống, Chỉ cần có cường giả cường thế xâm lấn kẻ yếu linh hồn, dùng linh hồn chấn động trao đổi, vậy thì hoàn toàn có thể dứt bỏ ngôn ngữ khác biệt. Có cái này phương thức tại, vì cái gì vài ngàn năm trước đã phát sinh qua một lần xâm lấn chiến tranh, nhân tộc còn chiến thắng nhưng vẫn là không có người biết rõ. Chẳng lẽ từ đầu tới đuôi 8 năm chiến tranh xuống chưa từng người nghĩ tới bắt lấy một cái người sống ép hỏi đối phương lai lịch. Cái này đương nhiên không có khả năng, mấy ngàn năm chiến tranh cũng không phải là công văn chiến tranh. Tiêu tính toán lúc này đây công văn chiến tranh. Hoàn toàn chính xác có đại bộ phận võ thánh đều bị công văn giá trị có thể hối đoái tài nguyên kích thích vừa thấy ma dịch tộc liền giết, nhưng cái khó đạo nhiều như vậy tham chiến từ này không có một người muốn bắt một cái nhỏ yếu người sống hỏi ý thoáng một phát. Tiểu không có khả năng. Ma dịch tộc xuất thân lai lịch, là trọng yếu hơn nguyên nhân hay vẫn là sở hữu người xâm nhập đều khó có khả năng đối ngoại để lộ bí mật. Ưu tính toán có người nhỏ yếu bị trảo, bị nhân tộc cường giả cường thế dùng linh hồn chấn động trao đổi, nhưng chỉ cần ngươi ở sâu trong nội tâm có một điểm tiết lộ xu thế cũ sẽ trực tiếp băng diệt. Đây là bởi vì chính thức người xâm nhập tù lãnh, sợ hãi người ở đây tộc biết rõ lai lịch của bọn hắn. Ma Dịch tộc là thời kỳ thượng cổ đã từng cùng thượng cổ thần tộc, Long tộc, Phượng tộc tranh bá tinh không thượng cổ chủng tộc một trong, bất quá cái kia thời kỳ Ma Dịch tộc cũng tại tranh bá sa sút bại. Thiếu một ít đã bị diệt tộc, về sau hay vẫn là chạy trốn tới một mảnh tĩnh mịch tinh không thâm xứ, ở nhờ một mảnh bầu trời nhưng mà thành tuyệt địa ẩn nấp. Bất quá tự nhiên mà thành tinh không tuyệt địa hung hiểm tính quả thực kinh hãi, Ma Dịch tộc ở bên trong tuy nhiên tàng phải hảo hảo, nhưng chủng tộc thực lực lại càng ngày càng yếu, cho tới bây giờ thời đại này trong chủng tộc mạnh nhất tồn tại bất quá có thể so với nhân tộc bán thân cảnh, số lượng cũng cực nhỏ, chỉ là hơn 10 vị mà thôi. Lập tức một mực lại ngốc tại đâu đó đã có chính thức trùng tộc đoạn tuyệt khả năng Ma Dịch tộc mới ý định phái một ít tộc nhân đi ra tuyệt địa điều tra tình thế. Đi ra sau Ma Dịch tộc lại gặp cái khác vấn đề khó khăn không nhỏ, cái kia chính là thời kỳ thượng cổ Ma Dịch tộc. Xuất lĩnh trùng tộc trốn chết chính là có thể so với chủ thần cấp cường giả dẫn đầu, hôm nay mạnh nhất chỉ là bản thần, bọn hắn cơ hồ vô lực đi ra cái kia không nứt vô tận tĩnh mịch tinh không rồi. Cũng là tại lần lượt trong tuyệt vọng, bọn hắn mới tại vài ngàn năm trước phát hiện một cái thời không thông đạo, cái này thời không thông đạo tựa là liên tiếp bị bọn hắn dưng là nguyên khắp tinh hệ ẩn thân địa cùng linh vũ đại lục chỗ tinh không thông đạo phát hiện thông đạo lúc. Vô số ma dịch tộc Hoan Hô tung tăng như chim sẻ, chờ bọn hắn nhóm đầu tiên cường giả thông qua thông đạo, cẩn thận từng ly từng tí bắt đi một tí Linh Vũ Đại Lục võ giả ép hỏi tình thế về sau, biết được thượng cổ thần tộc chờ đã biến mất vô số năm. Đây càng thêm ngưỡng vô số ma dịch tộc Hoan Hô sôi trào. Bọn hắn dù sao cũng là cùng thượng cổ thần tộc chờ chúa tể chủng tộc tranh bá qua chủng tộc a, một khi không có lúc trước những cường địch kia, vậy cho dù bọn hắn thực lực bây giờ thấp kém, thực sự có tuyệt đối tin tưởng một lần nữa tại tinh không quật khởi. Bởi vì vì bọn họ chủng tộc năng lực cũng không so với thượng cổ thần tộc, phụng tộc chờ nhược quá nhiều. So về những chúa tể kia chủng tộc sáng tạo phụ thuộc chủng tộc, cũng tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Bất quá thật sự hành động trước khi, ma dịch tộc hay vẫn là sợ hai chính mình chủng tộc tin tức tiết lộ. Để tránh có nào phụ thuộc chủng tộc lưu có về bọn hắn đi lại, sau đó quảng mời đồng lúa đem bọn họ gạt bỏ tại suy yếu kỳ, cho nên từng cái xâm lấn linh vũ đại lục ma dịch tộc cũng đã bị mạnh nhất cái này cầm chế. Không có biện pháp tiết lộ bản thân cơ mật. Trong lúc này nguyên nhân chủ yếu nhất hay vẫn là ma dịch tộc chủng tộc tiên phú quá mạnh mẽ, ít nhất so nhân tộc, đối tinh tộc trở cường ra quá nhiều, hơn nữa bọn hắn chủng tộc tiên phú không phải bình thường hung tàn. Ma dịch tộc không tu linh vực Pháp tác các loại, chỉ tu bổn mạng ma tinh, bọn hắn không có gì thông linh kỳ, võ thánh kỳ chở võ đạo cảnh giới, mà là xưng là linh ma, chân ma, ma soái, ma vương, ma chủ, ma đế. Linh ma có thể so với thông linh kỳ, chân ma có thể so với võ thánh giai. Từng cái cảnh giới nội, căn cứ bổn mạng ma tinh mạnh yếu trôi qua phân thực lực, có thể so với nhân loại võ thánh nhất trọng đến ngũ trọng chân ma, gọi chung vi bất nhập phẩm chân ma, có thể so với phong thần một chuyến mới là nhất phẩm chân ma, có thể so với năm chuyển là ngũ phẩm chân ma. Nhưng bởi vì bổn mạng ma tinh có mãnh liệt chọc vong áp chế linh khí hiệu quả. Ma dịch tộc đều có thể cả lấy dai chém giết cường địch, mà buồn mạng ma tinh tu luyện thì là dựa vào linh quan. Linh quan, tự là bắt một nhân tộc hoặc đối tinh tộc các loại bình thường chúng tộc nắm lên sau tại trong cơ thể ngươi reo xuống tử tinh, tử tinh phía dưới sinh tử của ngươi đều tại đối phương trong không chế, sinh tử không khỏi chính mình. Chờ ngươi tu vi thực lực không ngừng nhắc đến thăng, tăng lên tới ma dịch tộc cho rằng có thể thu hoạch được, sẽ khởi động tử tinh đem ngươi huyết đục hải cốt cùng với một thân tu vi thực lực toàn bộ hấp thu rút sạch, hóa thành một khỏa thành thụ tử tinh. Lúc sau ma dịch tộc nuốt đi tăng lên bọn hắn buồn mạng ma tinh phẩm dai cháng ra một điểm mà nói, ma dịch tộc trong mắt nhân tộc những chủng tộc này chính là bọn họ khẩu phần lương thực, cho nên mới được xưng là linh quán, Ý tứ tiểu là có linh trí huyết nhục quan tài thủy tinh, nguyên một đám nhân tộc huyết nhục chi thân thể chính là bọn họ đào tạo tử tinh thị quan tài. Ma dịch tộc trong mắt quý giá nhất tài nguyên, thì ra là nhân loại những trí tuệ này chủng tộc. Hơn nữa tại thời kỳ thượng cổ, liền một ít nhỏ yếu thần tộc, long tộc đều đã từng là bọn hắn linh quán. Còn có tiểu là, ma dịch tộc dùng bùn mặn ma tinh dưỡng dưỡng ra tử tinh, một khi đánh vào linh quan trong cơ thể không chỉ có thể ở muốn ăn thời điểm nuốt đối phương hết thảy, càng có thể tuyệt đối không chế. Ngươi chỉ cần thông qua bổn mạng ma tinh hạ đạt một cái mệnh lệnh, thông qua đặc thủ chủng tộc bí thuật truyền lại cho tử tinh, cái kia chăn mền tinh không chế đối tượng giống như là lưng mèo thiên mệnh gông xiềng đồng dạng, không thể không án lấy cái kia mệnh lệnh tinh thế. Nếu không chịu là sống không bằng chết tra tấn. Loại thủ đoạn này có thể nhường ma dịch tộc nhẹ nhõm bồi dưỡng được rất nhiều lượng chính là tay sai phá hôi. Chính là bởi vì loại này loại tình huống, thời kỳ thượng của bọn hắn mới có thể bị đuổi rất thảm như vậy, bởi vì vì bọn họ cũng có thể xưng là vạn tộc công địch rồi. Loại này công địch hay vẫn là chủng tộc khác tất diệt công địch à? Dù sao chủng tộc khác cần thiết tài nguyên đều là thiên đơn chỉ, chuyển luân chỉ chờ bảo địa, hoặc là thánh dược thần dược. Mà bọn hắn cần thiết tài nguyên nhưng lại mặt khác trí tuệ chủng tộc cánh mạng, cái này không phải là công địch sao? Cho nên ma dịch tộc khi đó không thể không trốn vào tinh không tuyệt địa kéo dài hơi tàn, ngoáng một cái không biết bao nhiêu năm cũng không dám mạo hiểm đầu. Cũng bởi như thế, bọn hắn tại theo lúc ban đầu bắt những linh vũ kia đại lục võ giả trong miệng biết được đối phương cũng không biết ma dịch tộc tin tức lúc mới quyết định rầu diếm. Dù sao vạn tộc công địch cái này danh hào có thể thật sự không dễ nghe hơn nữa dễ dàng kích thích sở hữu chủng tộc liên thủ công diệt, nếu như tin tức truyền đi nhân tộc chỉ sợ hội quảng mời phụ cận tinh không sở hữu chủng tộc đến diệt giết bọn hắn nếu như truyền không xuất ra đi cái kia nhiều nhất là linh vũ đại lục trên đất sinh tử hiện tại ma dịch tộc mạnh nhất chỉ có ma xoáy cấp tồn tại lại ở đâu chống lại dày vò cho nên bất kể là vài ngàn năm trước sầm lớn hay vẫn là hiện tại sở hữu người xâm nhập trong cơ thể đều bị những ma xoáy kia cấp ma dịch tộc dựa vào buồn mặn ma tinh đã đánh vào tử tinh nhập vào cơ thể ai một khi có chút tiết lộ chủng tộc tin tức xu thế cho dù là người sâu trong linh hồn có như vậy ý niệm đều sẽ trực tiếp băng diện Kể cả ma dịch tộc dựa vào linh quan tân chức phương thức giống nhau là không cách nào tiết lộ. Đây mới là người xâm nhập lai lịch thành mê không người biết được căn bản. Ma nhân tộc tuy nhiên không cách nào theo ma dịch tộc trong miệng ép hỏi đối phương lai lịch, nhưng rơi vào ma dịch tộc trong tay nhân tộc, chỉ cần tu vi chưa đủ cũng tuyệt đối sẽ bị ma dịch tộc ép hỏi cái gì. Mấy vị này ma dịch tộc mới có thể rất là tiếc hận, thậm chí đối với nhân tộc nội đấu căng thủ đến tận xương thủy. Trong mắt bọn hắn cái kia đều là từng đám mỹ vị bữa tiệc lớn tại tự giết lẫn nhau, không công lãng phí mất. Phải biết rằng bọn hắn tại nguyên khắc tinh hệ thì thiên thiên đô là là thức ăn vật phát sầu, nhiều khi vì sinh tồn vì tân chức Không thể không dựa vào nuốt tộc nhân mình đến gắn bó. Tại Linh Vũ Đại Lục tại đây, mỗi một cái nhân tộc võ giả trong mắt bọn hắn đều là đủ để cho bọn hắn điên cuồng mỹ vị bữa tiệc lớn. Nhiều như vậy mỹ vị nhưng đều là đã chết tại nội đấu tiêu hao, đủ để cho bất kỳ một cái nào ma dịch tộc phát điên. Đại nhân, có đỉnh cấp linh quan khí tức. Ngay tại mấy cái ma dịch tộc trao đổi ở bên trong, cái kia điều trạng ma dịch tộc lại đột nhiên cả kinh kinh hô ở bên trong hình người ma dịch tộc cũng thần sắc hứng tụ, đỉnh cấp linh quan. Tuy nhiên đỉnh cấp linh quan có thể làm cho hắn thèm mất ổn mất vía, nhưng hắn cũng biết những đỉnh này cấp linh quan là gặp nguy hiểm. Bất quá ngưng trọng người trong hình ma dịch tộc lại thả tâm, hắn chỉ rộng phổ là sở tuy nhiên thực lực không được, chỉ là tam phẩm chân ma. Nhưng bị hắn coi ra hỏa nhưng lại lục phẩm chân ma, lục phẩm chân ma, dựa vào ma tinh áp chế có thể so sánh nhân tộc phong thần tám chuyện rồi, mà hắn có thể có loại này lãnh ngộ, là vì sau lưng của hắn có một vị ma soái cấp lao tổ, địa vị viễn siêu vô số 4 ngũ lục phẩm tôi tớ nô dịch. Không hề nghi ngờ, vài ngàn năm trước ma dịch tộc cả tộc chỉ còn lại có mười mấy cái ma soái, có thể so với nhân loại bản thần. Nhưng trải qua vài ngàn năm trước lần kia xâm lấn, Bọn hắn cũng có hao tổn, cho tới bây giờ Ma soái chỉ còn lại có 7 tầng cái, nhưng vấn đề là hôm nay Linh Vũ đại lục bán thần cấp cường giả cũng chỉ là giải rác 3 4 người, tuyệt không có khả năng lại là đối thủ của bọn hắn, chỉ cần có thể triệt để áp chế người nơi này tộc, Ma dịch tộc có thể nên đón điên cuồng thời kỳ phát triển, chúng tộc thực lực cũng sẽ phi tốc tăng lên. Đương nhiên, đây không phải nói tam phẩm chân ma chỉ cần nuốt mất một cái phong thần ba chuyển có thể tấn chức tứ phẩm, đó mới là hoang đường, Ma dịch tộc ước là linh quan càng cường tấn chức tỷ lệ càng lớn. Ví dụ như tam phẩm chân ma, nuốt một cái phong thần ba chuyển liên quan tấn chức tỷ lệ chưa tới một thành, nuốt một cái bốn chuyển linh quan thì có hai thành khả năng, nuốt một cái năm chuyển linh quan thì có ba thành khả năng. bọn hắn chỉ cần cầm xuống linh vũ đại lục, không chỉ có thể có sung túc mỹ vị tài nguyên, còn có thể khống chế một đám tôi tớ phá hôi, lại dùng đại lục vi ván cầu công hướng bát phương. Không cần sợ hãi, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng các ngươi đàm nói chuyện. Chỉ rồng phu là sở cảm xúc thư trì hóa lúc, một gã lão giả cũng xuất hiện ở bọn hắn phía trước, lão giả sau khi xuất hiện càng vọt tới một tầng linh hồn chấn động. Tuy nhiên trước đây chỉ rộng phổ lạc sờ ngồi xuống tôi tớ đã hóa thành nước lũ trùng kích mà lên nhưng lão giả kia lại nạnh xanh xanh thừa nhận một kích chỉ là xâm nhập chỉ rộng phổ lạc sờ linh hồn phát ra chấn động kho nói trước dừng lại chỉ rộng phổ lạc sờ lúc này mới kinh ngạc nhìn đối phương liếc thét ra lệnh dựa trướng tôi tớ cùng một thời gian lợi dụng tiểu huyền thân ngăn lại một kích trứng vũ huyết cũng kinh nghi bất định xem hướng tiên vương trong mắt hắn một cái lục phẩm ma dịch tộc lại như là linh cầm đồng dạng nâng một cái tam phẩm phía sau còn có ba bốn ngũ phẩm đi theo cái này tam phẩm tuyệt đối không đơn giản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương bốn biết sáp tử tinh, lại một cái lục phẩm, cái này chiến trường thế cục thật đúng là càng ngày càng nguy hiểm. công hơn chiến trường phía đông thiên trong khu, đương giang thủ bốn phía tới lui tuần tra lấy siêu tầm ma dịch tộc hạ lạc mới xuất hiện tại một mảnh bên trên bình nguyên không sau chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, rồi lại cảm ứng được cái gì mạnh mà ẩn nấp đứng lên hình, mười mấy cái hô hấp về sau, một mảnh mũi tên nhọn hình thủy dịch thân thể tiểu từ phương tây xa xa bay nhanh mà đến, giang thủ cũng rất nhỏ nhăn lại lông mày, chiến trường tình thế chuyển biến xấu, cái này theo theo thời gian trôi qua trên chiến trường xuất hiện lục phẩm ma dịch tộc càng ngày càng nhiều có thể khuấy xuất bánh kẹo càng đừng đề cập giang thủ tại kết bạn mấy cái cựu phẩm bá chủ cùng thập phẩm trong thánh địa võ thánh lúc, cũng thật sự theo bọn hắn trong miệng đã được biết đến trung ương chiến trường một ít tình huống đối với cái này tự nhiên có càng thêm rõ ràng nhận thức thời không thông đạo chỗ trước mắt tình thế tự là mấy cái bán thần cấp cường gia tại mấy tháng tiếp tục chém giết về sau từng cái đều có thương tại thân thương thế nặng nhẹ không đợi nhưng ma dịch tộc thế công lại chưa từng suy giảm làm cho người xâm nhập càng ngày càng nhiều nhân tộc phòng thủ cũng càng ngày càng gian nan. Liên hợp trưởng lão hội nội đại bộ phận tám Chuyển võ thánh đều triệu tập đã đến trung bộ canh dự ở thông đạo phụ cận. Dù vậy hay vẫn là bị không ít ma dịch tộc chạy ra khỏi phong tỏa. Lúc này đây hắn tiến vào chiến trường chưa đủ một ngày, tiêu gặp thứ hai lục phẩm ma dịch tộc, càng đủ để nói rõ tình huống. Tha nhẹ sau giang thủ mới chuẩn bị ra tay đánh chết trước mắt lục phẩm ma dịch tộc, một cái lục phẩm ma dịch tộc, coi như là toàn thắng thời kỳ chống lại giang thủ cũng là hẳn phải chết. Càng đừng đề cập trước mắt cái này mũi tên nhọn hình dạng ra hỏa thân thể hay vẫn là thiên sang bách khổng khí cơ có chút suy yếu, có trung đẳng trình độ thương thế. Nhưng ra tay đánh chết ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, giang thủ lại cả kinh. Tiên lặng nhìn về phía phía đông phía chân trời, lại là hơn 10 cái hô hấp. Này thời gian ở bên trong mũi tên nhọn hình ma dịch tộc một mực tại theo tây hướng đông phi đội, mà phía đông phía chân trời xuất hiện khí cơ cũng càng ngày càng tới gần, cuối cùng nhất hiện lộ ra một cái phong thần bảy chuyển trình độ thân ảnh. Cái kia bảy chuyển võ thánh cũng là có thương tại thân, trước ngực bạo phục trôi theo lên thần hình hay chữ. Thần hình tông phong thần bảy chuyển. Thằng này nên chạy thoát. Giang Thủ nhịn không được cười lên, hắn vừa rồi tại cảm giác được có chút khí cơ sau không có lại ra tay, mà là tiếp tục tàng hình, chính là sợ chính mình đánh chết cái kia ma dịch tộc. Một khi ma dịch tộc sắp chết phản công, hắn cũng khó tránh khỏi hội tụ bị thương, sợ cục diện như vậy để người ngoài biết được. Bất quá đã mới xuất hiện thân ảnh chỉ là một cái phong thần bảy chuyển, vậy đối với phương bát thành hội quay người bỏ chạy. Đỉnh phong bảy chuyển nếu là trọng thương thở hơi cuối cùng lục phẩm ma dịch tộc còn có thể đụng một cái đi đánh chết, nhưng trước mắt ma dịch tộc chỉ là trung đẳng trình độ thương thế. Cái kia bảy chuyển đồng dạng có trung đẳng trình độ thương thế, tự nhiên không có khả năng có chém giết quyết tâm. Nhưng nhịn không được cười lên trong nhường giang thủ kinh ngạc một màn lại xuất hiện, cái kia thần hành tông bảy phát hiện lục phẩm ma dịch tộc về sau, vậy mà không có xa trốn mà là cung tính phi độn đã đến ma dịch tộc trước người, nháy mắt sau đó, cái kia bảy chuyển mới bành một tiếng thân thể huyết nục băng diện, sở hữu băng diện huyết nục, lĩnh vực chi lực các loại toàn bộ giống như bị một đoàn bàn tay lớn áp xúc lấy tựa như hướng trung ương co rút lại, ngắn ngủn mười mấy hơi thở sau. Địa phương cũng chỉ còn lại có một cái nắm đấm lớn màu đỏ như máu ma tinh. Đối mặt cái kia ma tinh, hãng hại lục phẩm ma dịch tộc thì là nước lũ một cuốn, xoáy lên ma tinh tiểu dung nhập trong cơ thể. Trơ màu đỏ như máu ma tinh nhập vào cơ thể về sau, Giang thủ có thể rõ ràng cảm giác được cái kia lục phẩm ma dịch tộc thương thế tại khôi phục. Khi cơ đã ở khôi phục, vậy thì như một cái trọng thương nhân tộc đột nhiên căn nuốt một khỏa có tính nhắm vào chữa thương đan dược, thương thế tại vững vàng ổn định phục hồi như cũ. Đây là có chuyện gì? Giang thủ xem trận mắt há hốc mồm, thậm chí có chút ít sờn hết cả gai ốc. Thần hành tông cũng là trung ương đại lục bát phẩm tông môn, bát phẩm trong tông môn bảy truyền trưởng lão vậy mà chủ động đến một cái ma dịch tộc trước người chịu chết, hay vẫn là thân thể huyết đục tu vi lĩnh vực các loại toàn bộ nổ, bị một khỏa cổ quái màu đỏ như máu ma tinh hấp thu sạch sẽ. Như vậy ma tinh đối với ma dịch tộc lại phảng phất chữa thương đan dược cái này trong khoảng thời gian ngắn chuyện phát sinh thật làm cho Giang Thủ kinh hãi trong nội tâm sợ hãi hắn tiến vào chiến trường chém giết mấy tháng rồi còn là lần đầu tiên nhìn thấy như tình huống như vậy, tiêu tính toán chiến tranh đã bắt đầu hơn nửa năm rồi hắn cũng theo chưa từng nghe qua như tình huống như vậy có thể chuyện như vậy chỗ đại biểu ý nghĩa lại đủ để cho bất luận kẻ nào tộc trái tim băng giá trước đây Giang Thủ chỉ biết là Ma Dịp tộc Bắc Linh Ma Tinh có thể áp chế nhân tộc vận chuyển vũ khí các loại cũng chỉ biết là Ma Dịp tộc thân thể có thể biến ảo bất định, nhục thể của bọn hắn hóa lòng thần khí cùng nhân tộc võ giả thân hình năng lực rất biến thái ngoại trừ những đại chúng này biết tình huống đối với ma dịch tộc tình huống khác giang thủ một mực không biết bởi vì tiểu tính toán hắn cũng nắm lên một cái ma dịch tộc lợi dụng linh hồn trao đổi áp bách ép hỏi đồng dạng cái gì đều hỏi không ra cái này chủng tộc tại nhân tộc trong mắt hoàn toàn chính xác rất thần bí quá thần bí rồi nhưng như là trước mắt một màn này cầm người sống đương đan dược ăn chữa thương phong thần bảy chuyển còn không dám phản kháng nghĩ đến lại nhiều một chút đã trước mắt có một cái thần hành tông trưởng lao đối mặt tử vong đều không thể không tùy ý ma dịch tộc đánh chết đây là giang thủ vận khí tốt chứng kiến cái kia giang thủ không biết đây này nhân tộc bên trong lại có bao nhiêu người đã bị ma dịch tộc khống chế được. Bị ma dịch tộc khống chế nhân tộc tuyệt đối không chỉ một cái. Nếu như những bị khống chế kia nhân tộc, liền chết đều không thể kháng cự ma dịch tộc khống chế. Bọn hắn bên ngoài dùng hiệp trợ đánh chết vì lý do tiến về trước thời không thông đạo phụ cận, lại tại thời khắc mấu chốt nhao nhao thi triển đốt mệnh vũ kỹ tập kích thông đạo phụ cận tám chuyển cùng với bán thần cường giả cùng xâm lấn ma dịch tộc nội ứng ngoại hợp. Giang thủ trong nháy mắt này nghĩ đến thật sự rất nhiều rất nhiều, hơn nữa càng muốn tâm tình càng trầm trọng. Thời không thông đạo phụ cận phòng thủ vốn là đang ở hạ phong rồi, bất quá một ít bị khống chế lấy nội ứ ngoại hợp, thi triển đốt mệnh vũ kỹ đột nhiên tập kích, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi một khi liền những có thể so với kia bán thần ma dịch tộc cũng giết tiến đại lục, chỉ sợ sẽ là đại lục rơi vào tay giặc. bọn hắn rốt cuộc là làm sao làm được? những này ma tinh đến cùng còn có tác dụng gì? tâm tình áp lực trong giang thủ mới lách mình mà ra, nhất thức tinh hà gào thét tuyệt đối với cái kia vẫn còn khôi phục bên trong lục phẩm ma dịch tộc tập sát mà xuống. đang tại khôi phục ma dịch tộc phản ứng không kịp nữa đã bị như mưa to thương quét quét ngang xuống tới, lập tức lại bị xé nước ra vô cùng thương động, chờ hắn kinh hãi không thôi lắc lư thân hình phóng tới giang thủ lúc, giang thủ sớm đã dựa vào không gì sánh kịp tốc độ đến ma tộc khác một bên, lại nhất thức tinh hà gào thét điên cuồng tru rơi. một lát sau. Đương Giang Thủ bất hạ hấp hối lục phẩm ma dịch tộc, lần nữa cường thế xâm lấn đối phương linh hồn ép hỏi, vừa mới hỏi cái kia thần hành tông bảy chuyển võ thánh tại sao phải thân thể nổ, bị một khỏa màu đỏ như máu ma tinh hấp thu hết thể lúc, hắn cũng rõ ràng cảm giác được bị hắn cầm xuống ma dịch tộc trên linh hồn nổi lên một hồi kinh hải chấn động. Rồi sau đó bịch một tiếng, cái này ma dịch tộc cửu nổ thành một mảnh huyết vũ nhau nhau rơi, chỉ còn lại có một cái lục phẩm ma tinh lơ lửng tại Giang Thủ trước người. Sợ hãi, ta hỏi ý vấn đề nhường hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, mà vừa rồi hắn nổ, cũng cũng không phải hắn bản thân nguyện ý lựa chọn tự bạo, là bị mặt khác một loại lực lượng bắt buộc hủy diệt. Ma dịch tộc bạo thể mà Vong có chút đột nhiên, Liên Giang thủ cũng không kịp trốn tránh đã bị rất nhỏ liên lụy một ít, nhưng một chút vết thương nhẹ Giang thủ căn bản không có để ở trong lòng, hắn ngược lại càng nhiều chút ít tìm đậm nhanh. Vì cái gì vừa hỏi những vấn đề này, đối phương tiểu không tự chủ được bạo liệt mà Vong. Lặng lặng trầm mặc mấy hơi thở, Giang thủ mới lấy ra đưa tin ngọc giản, cái này đưa tin ngọc giản là liên lạc cùng Phong Bình ngọc giản, trước kia theo không nghe thấy qua những tin tức này, cái kia liên hợp trưởng lão hội có biết không tỉnh. Bất quá chờ Giang thủ phát ra một chôi đưa tin, ngọc giản nhưng chỉ là lập loè vài cái, hắn bên trên bị Giang thủ viết văn tự liền trực tiếp tán loạn. Đây là bởi vì khoảng cách quá xa hoặc là đã bị trận pháp cách trở hạn chế, đưa tin thất bại. Giang thủ lúc này mới thu hồi ngọc giản cùng cái kia lục phẩm ma tinh, rất nhanh hướng về trung lục chiến trường phi độn. Hơn 10 canh giờ về sau, đường Giang thủ khoảng cách thời không thông đạo chỗ càng ngày càng gần, hắn mới lần nữa lấy ra ngọc giản truyền hút, lúc này đây ngược lại là đưa tin thành công, Khổng Phong Bình cũng rất nhanh trở về tin tức. Bởi vì có một số việc tại ngọc giản bên trên cũng không dễ dàng giải thích rõ ràng, Giang thủ chỉ là hỏi ý Khổng Phong Bình đại khái phương vị, sau đó so sánh địa đồ phân biệt một phen về sau, mới rất nhanh hướng phía chỗ mục đích tiến đến. Giang thủ, ngươi cũng tới thông đạo chỗ? Ha ha, có ngươi cái này quân đầy đủ sức lực gia nhập, chúng ta phòng thủ chiến áp lực có thể sâu sắc giảm bớt không ít. Giang huynh tới thật nhanh. Một lát sau, đương Giang thủ tại một mảnh không nứt vô tận, kéo không biết mây chụp vạn dằm hùng vĩ sơn mạch bên trái sơn thể xuất hiện. Theo sơn mạch ở chỗ sâu trong cũng rất nhanh đột đến vài đạo thân ảnh, đúng là dùng khổng phong bình cầm đầu minh hoàng tông tắm chuyện. Liên tiếp nguyên khắc tinh hệ cùng linh vũ đại lục thời không thông đạo, ở này phi xương mù sơn mạch bên trong bộ, cả cái thông đạo trường hơn vạn dằm dài rộng. đương nhiên, lúc ban đầu thông đạo xa không có lớn như vậy lúc ban đầu thời không thông đạo đều là phong bế, chỉ có một chỗ khác hiển lộ, bị ma dịch tộc phát hiện sau không ngừng vững chắc mở rộng, đã thông cái này vừa đứt sau lại theo chiến tranh tiếp tục, mới khiến cho cái này một mặt thông đạo càng lúc càng lớn. Lưỡng đại thánh địa bốn vị bán thần ngay tại chính trong thông đạo bên ngoài chém giết tướng chiến, liên hợp trưởng lão hội nội tám truyền thì là tại ngoài thông đạo vây quét sạch những xâm lấn kia ma dịch tộc, mà chạy lẹn đến chiến trường các nơi, phần lớn đều là theo những tám này qua tay trong dọ dỉ ra đi. người xâm nhập quá nhiều, còn không thiếu cường giả, tại cố kỵ tổn thương không có khả năng liều mạng chém giết dưới tình huống, tiêu tính toán tại đây hội tụ không ít tám truyền võ thánh. Đối mặt một ít ma dịch tộc không để ý sinh tử phản công, bọn hắn cũng không dám liều lĩnh ngăn trở. Cái này không phải sợ chết, là nguy như lúc này đây không để ý tổn thương liều mạng, giết cái này một lớp sau tiểu tính toán ngăn cản rồi, có thể mang thương chi thân còn như thế nào ngăn trở đám tiếp theo. Nếu như không cách nào ngăn trở, sẽ chỉ làm chạy trốn đến chiến trường các nơi ma dịch tộc càng ngày càng nhiều. Vì toàn bộ đại cục, anh giữ ở phi chuyên môn mạch phụ cận trưởng lão hội tám chuyển mới chỉ là lượng sức mà đi. Giờ phút này mấy cái Minh Hoàng Tông tám chuyển lão tổ chứng kiến Giang Thủ Viễn đội mà đến, cũng là rất mừng rỡ. Dù sao Giang Thủ là có đánh chết mặt khác tám chuyện thực lực tám chuyện, nếu là cũng gia nhập tại đây chiến cuộc không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn áp lực giảm nhiều. Bất quá đối mặt Khổng Phong Bình mấy người như tình, Giang Thủ biểu lộ nhưng có chút ngưng trọng, ngưng trọng biểu lộ xem Khổng Phong Bình mấy người lộ vẻ kinh ngạc lúc, Giang Thủ mới cười khổ mở miệng, Không tiên bối, các ngươi có biết hay không chúng ta tộc võ thánh, khả năng có không nhỏ một bộ phận đã bị xâm lấn ma dịch tộc triệt để khống chế sự tình. Cái gì? Khổng Phong Bình bọn người tại chỗ thiếu chút nữa kinh hãi hồn phi phách tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 437, có lẽ được lừa dối một lừa dối rồi. Giang Thủ. Cửu Nương Đại Danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên làm cho người sợ hãi thán phục. Một lát sau, một mảnh hỗn loạn thiên địa biên giới, đương Giang Thủ bị Khổng Phong Bình bọn người mang theo chạy đến, tự phía trước cũng rất nhanh độn đến vài đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một thân áo đen kiên nghị lão giả, phía sau hắn hai người cũng đều lên nhân kỷ, một thanh sang một hồng y. Một người khuôn mặt bình thản tên còn lại thì là Anh Vũ Cường Trắng. Bất quá cái này ba cái lão giả lại mỗi cái khí cơ phân loạn, trên người đều có hoặc nhẹ hoặc trọng bị thương, mặc dù những thương thế kia đều tại khôi phục ở bên trong, vẫn như trước nhuộn hồng cả mạng lớn của não cái này một phiến thiên địa tiểu là kéo hơn vạn dặm trường một mảnh hỗn độn ánh sáng màu màn rộng cũng có hơn vạn dặm xa như là một khối tấm gương dạng móc ngược tại đại địa phía trên vài trăm mét chỗ tả hữu hết thể sớm đã băng diệt chỉ có các loại chiến lớn giang thủ đều có thể chứng kiến thế thì khấu trừ hỗn độn màn sáng chỗ khi thì phi độn ra một ít ma dịch tộc tả hữu lại có một đường võ thánh bay nào mà lên liên thủ hoặc rào sắt hoặc số tán cái này là chính thức thời không thông đạo lối ra rồi giang thủ ta đến giới thiệu cho ngươi cái này các vị tiền bối ngươi khẳng định cũng nổi tiếng đã lâu huyền phong tông la kỳ dương la tiền bối Thiên Thủy Thần cung Vương Đông Kiệt Vương tiền bối, còn có Thiên Thủy Thần cung Thạch Tu Nguyên Thạch tiền bối. Tại lão giả áo bào đen cười mời đến Giang Thủ lúc, Khổng Phong Bình cũng cười mở miệng, một phen giới thiệu cũng làm cho Giang Thủ giật mình. La Kỳ Dương, Vương Đông Kiệt, Thạch Tu Nguyên. Cái này thật đúng là đại danh đình đình, vừa tới Cửu Lôi Thành lúc mấy vị này vẫn là Thiên Thánh bảng trước nhất liệt tám truyện lão tổ, đều là chân chính bán thần cấp đệ tử lịch truyện. Rất khách khí hướng mấy người hành lễ bái kiến, nhưng cách đó không xa tiểu là chiến hỏa tràn ngập tối tiến tuyến, Giang Thủ cũng không có nhiều khách sáo, đơn giản bái kiến sau tiểu đem mình trên chiến trường ngẫu nhiên phát hiện một mảng ký càng giải nói ra. Hắn đang nhìn đến huyết sắc ma tinh nuốt một cái bảy chuyển võ thánh sở lưu huyết nục về sau, trước tiên tựu là nghĩ đến thông chi Khổng Phong Bình, ngoại trừ muốn hỏi thăm đối phương có biết không tình, là trọng yếu hơn cũng là sợ chính mình phỏng đoán một màn phát sinh, nếu như tại đây tám chuyển lão tổ nhóm không biết rõ tình hình, chiến cuộc cũng càng ngày càng áp liệt. Chỉ sợ trưởng lão hội chúng thánh đều sẽ chủ động phát ra chiêu mộ binh lính, một khi như vậy, tại nhất thời khắc mấu chốt đột nhiên có đại lượng võ thánh phản loạn, đối với toàn bộ đại lục nhân tộc đều là tai họa ngập đầu. Mà hắn đối với Khổng Phong Bình bọn người nhắc tới việc này về sau, Khổng Phong Bình bọn người đáp lại cũng đích thật là không biết rõ tình hình. Những minh hoàng này, trưởng thượng tổ cũng đều là sống đến từng tuổi này lão quái vật. Đối với Giang Thủ phỏng đoán cùng băn khoăn đều không cần nói thêm, có thể nghĩ đến. Lúc này mới lập tức dùng đưa tin Ngọc giản liên lạc Lưỡng Đại Thánh địa mạnh nhất võ thánh. Về phần cái kia bốn vị bán thần, hôm nay hay vẫn là tại trong thông đạo chém giết, muốn liên lạc cũng liên lạc không được. Đồng Dạng biết rõ tin tức này tầm quan trọng, La kỳ Dương bọn người trước tiên liền từ trên chiến trường lui xuống dưới nên đón Giang Thủ. Lại kỹ càng nghe nói Giang Thủ giải thích về sau, một thân hồng y thạch tu nguyên mới cao mày nói, thân thể huyết nhục tu vi cùng lĩnh vực chi lực toàn bộ nghiền nát, sau đó bị hút vào một khối huyết sắc ma tinh lúc sau cái kia ma dịch tống nứt cái này đối với bị thương ma dịch tộc ngược lại như là chữa thương đang ăn dược loại năng lực này không khỏi quá mức tà ác đối với chúng ta mà nói cái loại nảy chết tiểu này còn không bằng trực tiếp tự giết thay đổi ta là hắn thực không bằng tự sát mấy người đều tại truyền âm trao đổi bất quá dùng tu vi của bọn hắn câu nói đầu tiên đưa tin cho ở đây tất cả mọi người liền việc nhỏ đều không tính là La Kỷ Dương cũng lông mày cau chặt Thành Hinh có ý tứ là những bị khống chế kia người muốn tự sát đều làm không được có lẽ như thế chúng ta có đôi khi muốn dựa vào linh hồn chấn động đi ép hỏi những ma dịch tộc kia lai lịch nhưng một liên quan đến lai lịch, những ma dịch tộc kia sẽ nhau nhau băng diện, chúng không tu lĩnh vực, chỉ có hóa lỏng loại năng lực này, cùng chúng ta tiếp xúc yêu thú còn có mặt khác tình không dị tộc cũng đều bất đồng, cái kia bắt lại hỏi ý thoáng một phát bọn họ là như thế nào tăng thực lực lên, bị trào đồng dạng hội tự hành băng diện, liền những người xâm nhập này đều bị một loại lực lượng vô hình khống chế. Vương Đông Kiệt cũng gật đầu đồng ý, liền ma dịch tộc bản thân đều bị các loại lực lượng vô hình khống chế, cái kia bị khống chế nhân tộc chỉ sợ thật sự là tự sát đều làm không được. đã ma dịch tộc có cường đại như vậy khống chế năng lực. Trước đó lần thứ nhất xâm lấn chiến vì cái gì không có phần đông nhân tộc bị khống chế người tại thông đạo tại đây phản loạn. Nếu là như vậy, chỉ sợ trước đó lần thứ nhất xâm lấn chúng ta tiểu bị thua a. Vương Đông Kiệt hai người lời nói về sau, Tả Hữu rất nhiều võ giả đều là rất đồng ý tán thành, không Phong Bình tắc thì cau mày đưa ra một cái vấn đề mới. Ma dịch tộc có loại này khủng bố năng lực, lúc này đây xâm lấn chỉ là hơn nửa năm thì có bảy chuyển võ thánh bị âm thần khống chế, sinh tử không tự chủ được, chỉ cần tập kết đến nơi đây, xuất kỳ bất ý nguyên một đám phát động đốt mệnh thần thông phản loạn, nhân tộc nhất định thất bại. Lần trước đâu? Lần trước xâm lấn chiến thế nhưng mà đánh nửa 8 năm Vấn đề này vừa hỏi ra tất cả mọi người lâm vào cho mặc, không có người hoài nghi Giang Thủ theo như lời sự tình sẽ là giả, dùng Giang Thủ thân phận địa vị, hắn không có khả năng tại loại này sự tình bên trên làm bộ. Nhưng nếu như đây là thật, cái kia vài ngàn năm trước lần kia chiến dịch lại không có phát sinh bị khống chế nhân tộc phản loạn, thậm chí 8 năm ở bên trong đều không có nhân tộc phát hiện có nhân tộc bị khống chế. Đây thật là một cái đại điểm đáng ngờ, bất kể thế nào xem đều không hợp lý, là không nghĩ ra, nhưng chúng ta cùng Ma Dịch tộc giao chiến không nghĩ ra không chỉ điểm này. Trước đó lần thứ nhất chiến dịch, chúng ta nhân tộc chỉ có hơn mười cái bản thần Ma Dịch tộc nhưng lại hơn bốn cái. Gấp 2-3 lần lực lượng chiến dịch lại đánh nữa 8 năm, đây không phải chúng ta lão tổ nhóm đều có thể lấy một đi ba, là nhiều khi chỉ cần lão tổ nhóm liều mạng, ma dịch tộc tiểu chủ động trì hoãn thế công, đừng nói lần trước, tiểu là lần này cũng giống như vậy. Không nghĩ ra dưới tình huống, La Kỳ Dương lại đưa ra một cái vấn đề mới. Vấn đề này cũng làm cho thêm nữa người trầm mặc, giang thủ càng là lần đầu tiên nghe nói, còn có loại sự tình này. Xâm lân chiến không phải là rất tàn khốc sao? Ít nhất hắn tiếp xúc, đang cùng những thanh cấp kia ngũ lục phẩm ma dịch tộc chém giết lúc. Chiến tranh một mực rất căng khốc, có thể bán thần cùng bán thần chém giết, chỉ cần nhân tộc bán thần liều mạng ma dịch tộc bán thần tự chủ động chậm dần thế công. Này làm sao có loại rất ôn nhu cảm giác? Cũng không phải là sao, bằng không như vậy người cho rằng trước đó lần thứ nhất chiến dịch có thể đánh nhau bên trên 8 năm. Đó là hơn 40 cái ma dịch tộc bán thần chống lại mười mấy nhân tộc bán thần, mấu chốt nhất kỷ là chỉ cần có trung đẳng trình độ thương thế lao tổ nhóm liều mạng, ma dịch tộc chủ động nuôi bước, chúng ta trước kia một mực hoài nghi là ma dịch tộc bán thần cấp cường giả quá tiếm mệnh, sợ bị cái nào đó đánh ra hỏa khí lão tổ kéo lên cùng một chỗ chốt cùng, nhưng mười mấy, mấy cái bán thần cấp ma dịch tộc đều như vậy cũng không tránh khỏi quá không hợp lý, đều như vậy sợ chết còn chủ động xâm lấn, mà trước đó lần thứ nhất chúng ta có thể đánh thắng chiến đánh dịch là Lao tổ nhóm xem tình thế càng ngày càng không xong, có mấy cái Lao tổ đột nhiên thi triển đốt mệnh thần thông, không người dám ngăn cản trạng thái hạ nhường ma dịch tộc bán thần nhau nhau tránh lui, còn có mấy cái Lao tổ không tiếc dùng vẫn lạc làm đại giá đi phong ấn thông đạo, đánh nữa bọn hắn một trở tay không kịp. La Kỳ Dương khẳng định gật đầu, kỳ thật ngay tại lúc này lần này cũng là như thế, mặc kệ mặt khác chiến trường chém giết là hay không tấn công, lão tổ đám bọn chúng chiến đấu đều cùng lần trước đồng dạng con gì nước không, lần trước xâm lần chiến đánh thắng về sau triệt để phong ấn thông đạo, quét sạch sẽ sở hữu ma dịch tộc dương nghiệt, nhưng sau đó trong thời gian rất có một bộ phận tiền bối võ thánh nhau nhau vẫn lạc. Thường cách một đoạn thời gian vẫn lạc một cái, có rất nhiều tại bên ngoài du lịch không biết như thế nào tiểu chết rồi, có rất nhiều đang bế quan tiểu chết rồi, có hay vẫn là trước mặt người khác đột nhiên tiểu chết rồi. Sau đó lại kiểm tra không ra bất cứ gì thường nào, loại này kỳ quái dạy đặc tử vong trọn vẹn rằng có hơn 10 năm. Thạch Tu Nguyên đồng dạng ngắt lời. Nói xong nói xong, ở đây mới có một hai người thần sắc chấn động, chấn động trong gân bó mấy hơi thở, thêm nữa người cũng dần dần kịp phản ứng tất cả đều thốt nhiên biến sắc. Có thể đi đến một bước này võ thánh không có mấy người kẻ đần, nếu như một cái không cách nào giải thích sự tình tìm không thấy nguyên nhân, cái kia cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng trở thành nghi hoặc, nhưng chờ nhiều không cách nào giải thích sự tình tổng hợp cùng một chỗ, cũng rất dễ dàng nhường người sâu trối cùng một chỗ suy đoán ra cái gì. Ma dịch tộc không tu lĩnh vực, nuốt một nhân tộc võ thánh huyết nục tu vi các loại, có thể trở thành đan dược chữa thương, vậy bọn họ tu luyện tăng lên có phải hay không cũng là dựa vào loại này nuốt? Nếu như là Chúng ta là không phải có thể giả thiết, mỗi khi có bán thần cấp lao tổ chuẩn bị dốc sức liều mạng lúc bọn hắn chủ động bước bước, là không nỡ nhường bán thần cấp khẩu phần lương thực không công chết mất, mà là chờ khống chế sau chậm rãi hưởng dụng. Mặc kệ võ thánh chiến trường phải trang tàn gốc, bán thần lại như vậy nhu hòa, có phải hay không bởi vì bán thần cấp cường giả quá hi hiếu, võ thánh là quá nhiều. Trước đó lần thứ nhất bọn hắn không có xâm lấn thành công, không có phát động phần đông bị khống chế người phản loạn, có phải hay không cảm thấy hơn 40 bán thần chống lại hơn 10 cái bán thần, tất thắng kết quả, những bị khống chế kia người đều là đợi làm thịt mỹ vị món ngon, căn bản không cần phải lãng phí chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tại đột nhiên có nhiều vị lao tổ điên cuồng liệu mình đánh lui bọn hắn tính toán sai rồi chúng ta tộc bán thần không tiếc vừa chết quyết tâm mới đưa đến xâm lấn thất bại chiến dịch về sau hơn 10 năm nguyên một đám võ thánh dày đặc không hiểu thấu đã chết cũng chính là bọn hắn tại diệt khẩu không sai biệt lắm đoán được hết thảy những suy đoán này cũng đều rất tiếp cận sự thật nhưng những suy đoán này lại làm cho giang thủ bọn người tất cả đều cảm nhận được vô cùng áp lực cảm giác nếu như đây là sự thật cái này sự thật cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ trước đó lần thứ nhất ma dịch tộc không có tính toán đến nhân tộc bán thần nhóm không tiếc đã chết cũng muốn phong ấn thông đạo quyết tâm lúc này đây đâu mặc dù bọn hắn đối với trong thông đạo bán thần hay vẫn là rất chiếu cố, chỉ cần có người vừa lộ ra dốc sức liều mạng chi tư tiểu lui về phía sau, có thể chờ chiến cuộc rằng có ở bên trong. Vùng này vây tụ võ thánh càng ngày càng nhiều, bọn hắn chẳng lẽ còn không điều khiển những bị khống chế kia người phản loạn? Cho nên vấn đề đến rồi, làm rõ ràng nghi hoặc cũng chỉ là làm rõ ràng nghi hoặc, không có nghĩa là bọn hắn đã có biện pháp giải quyết. Một khi tại đây chống đỡ hết nổi, tại ngươi không biết đều có bao nhiêu ma dịch tộc người xâm nhập dưới tình huống, ngươi còn dám triệu tập thêm nữa võ thánh đến trợ giúp sao? Vạn nhất có đại lượng võ thánh thời điểm mấu chốt sau lưng chọc dao găm, cái kia hay vẫn là tai họa ở đầu nhưng không chịu tập, thông đạo phụ cận chống đỡ hết nổi, rất nhiều ma dịch tộc đều tại trong thông đạo vây, thạch tu nguyên bọn người bị khu trục đi. bán thần nhóm muốn phong ấn thông đạo lại muốn trước lâm vào phần đông thánh giai ma dịch tộc đang bao vây, phong ấn độ khó vài lần gấp mấy chục gia tăng. có lẽ được lừa dối một lừa dối rồi, chúng ta còn có thể chịu đựng được, nhưng không ngại chủ động yếu thế, tin tức công bố ra ngoài, xem sẽ có bao nhiêu người chủ động tới vệ binh. vốn là loại này sinh tử nguy cơ nếu như không xuất ra lời nhiều, chỉ sợ tiểu tính toán chúng ta nói nhịn không được rồi, cũng sẽ có không ít người lựa chọn chạy thục mạng sẽ chủ động trợ giúp vô cùng thiếu, chúng ta cũng bản liền định như tại chống đỡ không nổi lúc, đối ngoại tuyên bố tại thông đạo chỗ có thể đạt được gấp 3 công văn mới tốt triệu tập thêm nữa võ thành đến đây, hiện tại cũng không phải dùng gấp 3 công văn rồi, trước lựa dối một lựa dối. Thoải mái sau La Kỳ Dương mới đột nhiên mở miệng, càng đối với Giang thủ đã thành một đại lễ, Giang thủ, lần này nhờ có tin tức của ngươi, đã có tin tức này, chúng ta chưa hẳn có thể thắng, nhưng nếu như không có tin tức này chúng ta thất bại à. Không dám. Giang thủ cũng gấp bệ bộ nâng lên La Kỳ Dương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 438, Đamưu tốc chí. La Kỷ Dương chủ động đưa ra chuẩn bị gạ hỏi một chút, nhìn nhân tộc nội bộ đến cùng có bao nhiêu võ thánh bị ma dịch tộc khống chế, phương pháp này khả thi vẫn còn rất cao. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là lợi dụng nhân tộc vì tư lợi chi tâm. Dưới tình huống bình thường coi như đại lục luôn hãm, cũng không phải nói trên đại lục cường giả sẽ lập tức bỏ mình, bởi vì là trên đại lục còn có các loại tiểu thiên địa, tông môn trận bảy phòng hộ, thượng cổ di chỉ vân vân. Nếu như trưởng lão hội đột nhiên công bố ra ngoài chiến cuộc nguy cấp, chủ động để võ thánh nhóm tiến về chỗ lối đi tri viện, loại này tri viện tỷ lệ tử vong tuyệt đối cực cao, đó cũng là nói nhảm. Nếu như chiến cuộc nguy cấp, thời không thông đạo cửa vào ma dịch tộc tuyệt đối là nhiều nhất, tỷ lệ tử vong tự nhiên viễn siêu những chiến trường khác. Không có có đủ để để người điên cuồng lợi ích, như vậy chỉ sợ lớn một số người đều chọn trốn. Trốn cách bên trong lục càng xa càng tốt, cho dù tất cả mọi người có thể minh bạch một khi trưởng lão hội đều thất bại, đại lục liền sẽ bị ma dịch tộc trường khống, nhưng ngươi chỉ cần trốn đủ xa, trốn tiến vào tiểu thiên địa loại hình luôn có thể sống lâu một hồi. Loại thời điểm này sẽ trốn, khẳng định vượt qua chủ động tới chịu chết. Đối rất nhiều người mà nói, có thể nhiều sống một ngày hắn cũng sẽ không nghĩ đến lập tức phải chết cho nên La Kỳ Dương mới có thể nói, một khi chiến cuộc thật nguy cấp đến nhất định phải triệu tập càng nhiều võ thánh tiến về thông đạo cửa ra vào lúc trưởng lão hội đều chuẩn bị mở ra ba lần công hân đến kích thích cái khác võ thánh cũng chỉ có nhiều lần công hân lợi lứa tại mới có thể triệu tập càng nhiều võ thánh không tiếc bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm tiến về như vậy cũng tốt so sâm lấn lúc mới bắt đầu như giải nay lão sẽ không có công hân hồi bái tài nguyên biện pháp đến đây chiến trường võ thánh liền sẽ không có trước mắt nhiều như vậy một khi bọn hắn còn dựa theo bình thường công hân đến triệu tập càng nhiều người dám đến đây cửa thông đạo vụ cận trợ giúp chống cự võ thánh. Bên trong không có khả năng tất cả đều là bị ma dịch tộc khống chế võ thánh, cũng tuyệt đối sẽ có không ít đều là. Đến lúc đó cửa thông đạo phụ cận La Kỳ Dương bọn người giả bộ chống đỡ hết nổi, tùy thân động phủ bên trong lại mang theo một nhóm vũ binh, coi như chiến cuộc thời khắc mấu chốt đông đảo bị khống chế người phản loạn, bọn hắn cũng có cơ hội tương đối dập tắt những này kẻ phản loạn. Đây chẳng qua là cơ hội tương đối, nhưng cũng so tình huống thật phát triển đến bất lực chèo chống lúc lại làm như vậy phải tốt hơn nhiều. Hạ quyết định dụ địch chú ý bất quá La Kỳ Dương cùng sống mấy trăm tuổi lão quái vật cũng không có khả năng vào hôm nay liền trực tiếp như thao tác này, tiếp theo sự tình Giang thủ cũng coi như từ người đứng xem góc độ nhìn một đêm cái gì gọi là đam miêu tốc trí. Từ dưới lập kế hoạch sách sau đó hơn một tháng, trưởng lão hội bắt chuyển lao tổ nhau nhau thụ thương, tỉ như trước kia thụ bị thương, chuyển tống về cựu lôi thành tỉnh dưỡng 3 4 ngày liền có thể xuất chiến, lúc này sẽ tận lực kéo dài đến 5 6 ngày mới tái xuất, một cái như thế hai cái như thế, số lần càng nhiều chiến trường phụ cận người càng ngày càng ít, chiến lược suy giảm bên trong bị để vào chiến trường lục phẩm ma dịch tộc cũng dần dần tăng nhiều. Bởi vì lục phẩm ma dịch tộc gia tăng, các nơi chiến trường võ thánh cũng áp lực đại tăng cơ hội tại lớn một số người đều phát giác được chiến cuộc càng thêm chuyển biến xấu lúc một chút thương thế còn chưa có khỏi hẳn bắt chuyển các lao tổ mới nho nhau, nhau mang thương xuất chiến dẫn đến tổn thương nở càng thêm tổn thương không thể không một lần nữa lùi bước chuyển biến xấu theo điểm như thế bố cục hơn 2 tháng còn canh giữ ở thông đạo cửa ra và phụ cận trưởng lão hội bắt chuyển các lao tổ số lượng bất chi bất giác liền giảm mất 3-4 thành những chiến trường khác các nơi võ thánh cũng càng ngày càng cảm thấy càng áp lực kinh khủng tụi lôi thành một vùng đã có các loại lợi đồn đại sinh ra võ thánh nhóm cảm giác của mình cảm thụ tăng thêm lợi đồn đại lửa cháy thêm dầu Cựu lôi thành phụ cận trung thánh cũng càng ngày càng nhiều khủng hoảng, còn có một số người nhắc lên một chút ép buộc dậy sóng, chính là vội vàng cầm trong tay công hân hối đoái tài nguyên, tựa hồ sợ lại không hối đoái liền không kịp như vậy. Một người dẫn đầu hai người phụ họa, dân dân trưởng lão hội bắt đầu áp chế hối đoái, cũng dẫn tới khủng hoảng cảm xúc càng ngày càng lan tràn. Cho đến lúc này, trưởng lão hội mới có người ra mặt tại cựu lôi thành trong thành tâm triệu tập đông đảo võ thánh ban bố cáo lệnh, người xâm nhập thế công càng ngày càng cường đại. Trường lão hội đông đảo bắt chuyển lão tổ đã có một nửa trọng thương, cửa thông đạo phụ cận thế cục chuyển biến xấu, hy vọng càng nhiều võ thánh chủ động tiến về ngăn cản lúc này còn có người chủ động đưa ra đã cửa thông đạo càng ngày càng nguy hiểm, hẳn là công hơn gấp đôi hoặc là tài nguyên hạ giá, nhưng những này tại trưởng lão hội bắt chuyển các lao tổ do dự về sau còn là bị cự tuyệt, chỉ là cầm môi vong răng hẳn loại hình đạo lý thuyết phủ một phương diện khác ngược lại tại hạn chế có công hơn người hối đoái hiệu suất kia cũng không phải không hối đoái, chỉ là kéo dài, kéo dài bên trong mặt khác lời đồn đại một lần nữa căn quét chính là trưởng lão hội thấy chiến cuộc càng ngày càng chuyển biến xấu, đã tại tận lực tiêu hao cuốn theo các loại còn không có bị đuổi đi tài nguyên chuẩn bị đảo vòng, lúc này mới hạn chế bọn hắn hối đoái. Mà trưởng lão hội để bọn hắn đi cửa thông đạo chỉ là vì để càng nhiều người đi chịu chết, tốt làm trưởng lão hội kẻ chết hay. Những lời đồn đãi này mới ra toàn bộ Cửu Lôi thành càng thêm khủng hoảng buổi rối, trưởng lão hội lại chỉ là vẫn tại luôn từ bên trên thuyết phục, lấy nhân tộc đại nghĩa thuyết phục, cũng mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, bình thường võ thành có thể từ trưởng lão hội hối đoái tài nguyên lại càng ngày càng ít. Càng ngày càng nhiều người tại trong khủng hoảng đã đối với chiến tranh tuyệt vọng, đã có người tại tuyên dương thoát đi, nhưng cũng có người hưởng ứng trưởng lão hội hiệp triệu, ra mặt lấy các loại đại nghĩa hoặc bi tình hoặc bi tráng triệu tập càng nhiều người hưởng ứng triệu tập. Cửu Lôi thành triệt để loạn. Nếu như Giang thủ không phải kế hoạch người tham dự, chỉ sợ cũng phải coi là đây mới thực là ngăn không được xâm lấn cục diện, trưởng lão hội thật chuẩn bị lôi cuốn tài nguyên chạy trốn đâu, nhưng bởi vì hắn chính là kế hoạch này ban đầu người tham dự, cho nên đối rất nhiều chuyện nhất thanh nhị sở, tỉ như Cửu Lôi thành mỗi một lần mới nhất lợi đồn đại đều là trong trưởng lão hội người tản. Mà mặc kệ là đưa ra nhiều lần công văn, hay là đưa ra đạo vòng, lại hoặc là chủ động tương ứng cũng hiệu triệu những người khác tộc võ thánh tiến về thông đạo phụ cận, đều là trưởng lão hội chủ động an bài. Tất cả mọi thứ đều là một cái kế dụ định. Về phần làm sao xác nhận những cái kia tản lời đồn đại người độ tin cậy, đó là bởi vì có một vị tính tình nóng nảy bán thần tại sự kiện vừa khai triển lúc cũng bởi vì không tiếc nghị kéo hai cái ma dịch tộc bán thần chung cùng dẫn đến tự thân trọng thương, sau đó về cựu lôi thành tính dưỡng, từ bán thần tự mình ra mặt vì mỗi một cái kế hoạch người chấp hành làm kỹ càng triệt để kiểm nghiệm, xác nhận không có có gì thường về sau bị kiểm điều tra người liền lại không ra cựu lôi thành, tránh cho bị ma dịch tộc cảm toán, chỉ đi chấp hành các loại kế hoạch. Càng có một nhóm võ giả sớm đã tập kết tại cựu lôi thành truyền thống trận thông hướng xung quanh chỗ tiếp theo mục đích, mặc kệ có bao nhiêu người rời đi cựu lôi thành chỉ cần bọn hắn truyền tống một hai lần đều sẽ chủ động bị ngăn lại. Dù sao đây chỉ là kế dụ địch, không là thật để tất cả võ thánh tất cả trốn cách Cửu Lôi Thành, tại các loại lời đồn đại dưới nếu là người thật ngay lập tức thoát đi, cơ bản chẳng khác nào không có bị khống chế, tương phản, hưởng các loại hiệu triệu tiến về chỗ lối đi mới khả nghi nhất. Lão tổ, Cửu Lôi Thành hiện tại lòng người bàng hoàng, trưởng lão hội để chúng ta đi chịu chết, không chỉ không có gia tăng điểm công hiến, ngay cả bình thường hối đoán đều rất gian nan, lại còn có nhiều người như vậy thật chuẩn bị đi chịu chết. Công văn chiến tranh bắt đầu hơn 9 tháng sau, giang thủ đến chiến trường cũng có nửa năm lần lượt từng thân ảnh thông qua truyền tống trận đến trung bộ chiến trường, tại dần dần tiếp cận chỗ lối đi thời khắc, một tên tuấn lãng trung niên mới nhịn không được mở miệng nhìn về phía bên cạnh thân, trong mắt cũng hiện lên một tia kỳ dị màu sắc. Hiện tại cựu lôi thành triệt để loạn thành một đoàn, mỗi ngày đều có đại lượng võ thánh thông qua truyền tống trận thoát đi, nhưng cùng tiên trần tông một nhóm tương ứng hiệu triệu đến lúc vừa một xa xa thấy rõ phía trước chiến cuộc, nhưng lại có chút hái nhiên. Không lâu thời không thông đạo phủ cận khắp nơi đều là chém giết tranh đấu, mà lại ma dịch tộc số lượng cũng không so với người tộc nhiều, vẫn như cũng là chiếm cứ số ít chỉ ít bọn hắn có thể nhìn thấy thường thường đều là tầm 2-3 người tộc vây giết một cái ma dị tộc, mà lại bên trong đại bộ phận phân võ thánh mặc tông môn bảo phục đều không phải hai đại thánh địa cùng ngũ đại cử phẩm bá chủ tất cả, bọn hắn cũng không có khả năng một lần thấy rõ hơn 10.000 bên trong phạm vi hết thảy, nhưng hội vàng vận chuyển bí thuật xem nhìn một chút, trừ gia trưởng lão hội võ thánh cũng có mấy trăm người tại vây giết ma dị tộc, tất cả đều là sáu bảy truyền, thậm chí còn có một số ngũ truyền, lại thêm trưởng lão hội, kia càng là đủ có mấy ngàn người tộc võ thánh phân tán ở các nơi vây giết. đương nhiên, bên trong thất truyền chỉ là một tiểu bộ phân, lục truyền nhiều nhất, ngũ truyền cũng không ít, chưa hẳn. Trong này có không ít đều là cùng chúng ta đồng dạng. Theo Tuấn Lãng bên trong năm, ứng Vũ Huyết cũng tại trong mắt lóe lên một tia dị mang. Hơn 2 tháng trước từ khi dự định đầu nhập ma dịch tộc, lần thứ nhất nếm thử cùng cái nào đó ma dịch tộc tiếp xúc về sau, ứng Vũ Huyết thật đúng là đi ra một bước kia. Đương nhiên, một bước kia hắn đi cũng hơi do dự, do dự vài ngày mới một lần nữa tìm tới Kỳ Luân Pháp Lật Tư, chủ động luyện hóa đối phương lấy ra một khối huyết sắc ma tinh. Luyện hóa trước đó hắn hoàn toàn không biết kia huyết sắc ma tinh là cái gì, chỉ biết chỉ cần luyện hóa cầm đồ vật. Sinh tử của hắn liền sẽ từ đối phương trường khống, không rõ ràng ma dịch tộc các loại tình huống lúc ứng vũ huyết còn dám chủ động đem mệnh giao cho đối phương, trong này tuyệt đối bước lên cực đại phong hiểm, có thể từ Kỳ Luân Pháp Lạc Tư trong miệng hắn cũng biết ma dịch tộc có bảy đại nửa cường giả thần cấp, nhân tộc chỉ có 4 cái. Ma dịch tộc bản thân liền có càng mấy cấp đánh giết nhân tộc thực lực, cái này thực lực sai biệt quá lớn, Kỳ Luân Pháp Lạc Tư còn nói cho hắn, coi như ma dịch tộc trưởng khống đại lục cũng không có khả năng chém tận giết tuyệt, chỉ là vì tài nguyên, thậm chí đối phương còn nói cho hắn, hắn đã không phải là nhóm đầu tiên đầu nhập người, chỉ là dị vãng đầu nhập người bên trong mạnh nhất chỉ có thất truyền nếu như hắn cái này bắt chuyện sẽ chủ động đầu nhập vào tương lai nhất định có thụ trọng dụng các loại cân nhắc cân nhắc dưới ứng vũ huyết mới cuối cùng cược cái này một đêm dù sao thiên trần tông tình thế đã nguy hiểm tới cực điểm coi như nhân tộc chiến thắng lấy giang thủ yêu nghiệt trình độ lấy giang thủ cùng trưởng lão hội quan hệ thiên trần tông chỉ sợ cũng là chết không có chỗ trôn mà ma dịch tộc xâm lớn từ lẽ thường suy đoán cũng không có khả năng đem tất cả mọi người tộc toàn bộ đánh giết bọn hắn thực lực lại vốn là chiếm cứ lấy ưu thế cho nên trong này cho dù có cực đại phong hiểm hắn hay là cắn răng cược chủ động luyện hóa kia huyết sắc ma tinh sau ứng vũ huyết mới mới giận bởi vì một khi luyện hóa ma tinh, ma dịch tộc cũng lại không cần sợ hai cái gì, sự tình các loại cũng khỏi phải giấu giếm hắn, hắn mới rốt cuộc biết ma dịch tộc đến cùng là cái gì biến thái chúng tộc, biết chính hắn vậy mà thành linh qua tài. nhưng hắn hiện tại đã chăn mền tinh không chế, coi như hắn nghĩ đem một ít sự tình nói ra, một khi có kia su thế liền sẽ chủ động băng diện, hắn đã giảng không ra. đi đến một bước này ứng vũ huyết đã không có đường lui, hắn chỉ có thể hy vọng kỳ luân pháp lạc từ giữ uy tín mà thôi. trước mắt nhiều như vậy võ thánh, ứng vũ huyết cũng tương trong thư có không ít giống như hắn là chăn mền tinh không chế. chương bốn giang thủ tiểu tặc nhận lấy cái chết. Giang Thủ, Thiên Trần Tông đám người kia đến rồi. Vì đại cục ngươi cần phải nhận thoáng một phát. Thiên Trần Tông dùng ứng vũ huyết cầm đầu một đám võ thánh vừa đến chiến trường biên giới, mấy ngàn dặm bên ngoài khổng lồ thời không thông đạo cửa ra vào phía dưới, đang cùng Thạch Tu Nguyên, La Kỷ Dương liên thủ vây giết một cái lục phẩm ma dịch tộc Giang Thủ cũng lập tức phát hiện tình huống. Thạch Tu Nguyên cũng rất nhanh truyền âm, vì đại cục tạm thời buông thủ riêng. Đây không phải nhằm vào Giang Thủ một cái, nói trắng ra một điểm, tiêu tính toán không có công hơn chiến tranh. Đại lục phần Đông Võ Thánh tầm đó có đủ loại thù hận, một gặp nhau sẽ lẫn nhau chém giết cái người chết ta sống đều số lượng cũng không ít, chờ công hơn chiến tranh bộc phát, Võ Thánh nhóm vì tranh đoạt Bắc Linh Ma Tinh, vì tranh đoạt công hơn chỗ bộc phát xung đột cũng so bình thường thời kỳ nhiều ra vô số, cho nên trưởng lão hội thiết kế dụ địch triệu tập phần Đông Võ Thánh vị. Nhân tộc đại nghĩa tới đây địa chém giết lúc, cũng không chỉ một lần đối ngoại tuyên bố đến đây lối ra ngăn cản ma dịch tộc Võ Thánh phải tạm thời buông ân oán cá nhân. Trưởng lão hội càng hội đối với phương diện này tiến hành giám thị, một khi phát hiện có nhân tộc Võ Thánh lẫn nhau tranh đấu tửu sẽ ra tay ngăn lại bọn hắn không ngăn lại đều không được. Nếu như những cái kia bị ma dịch tộc khống chế nhân tộc võ thánh tiệu đập vào ân oán cá nhân lấy cơ ở chỗ này đối với không có bị khống chế người động thủ, lập tức tiệu sẽ khiến cái này kế dụ định phá sản. Theo Thạch Tu Nguyên Giang Thủ cũng khẳng định cười nói, tiền bối yên tâm, ta minh bạch sự tình nặng nhẹ. Trong tiếng cười Giang Thủ cũng thúc giục tuyệt thần kinh vận chuyển tinh la mật bố, tầng tầng huyết quang bộc phát, rất nhanh trước người hình thể thành ba xiên đường sông trạng đối với ba người trùng kích ma dịch tộc đâm ra hàng trăm thương mang. Dùng ba người bọn họ chi lực đối phó một cái lục phẩm ma dịch tộc tuyệt đối không khó. chứng kiến Giang Thủ phát lực, Thạch Tu Nguyên hai người cũng khép cười một tiếng diễn phần mình vận chuyển mạnh nhất thần thông súng phong liều chết mà xuống trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem mục tiêu đâm thiên sang bách khổng khí cơ suy bại vệt vãi tiếp được đi ba người lại một lần nữa thi triển cường thế thần thông chỉ là mấy hơi sẽ đem cái này ma dịch tộc triệt để công diệt đối mặt sau đó bày biện ra đến một cái lục phẩm ma tinh ba người cũng không có khách khí thạch tu nguyên trực tiếp thu hồi ma tinh đối với bọn họ mà nói mỗi liên thủ giết chết một người lục phẩm tiểu thay phiên thu ma tinh cũng coi như công bình vì kế dụ địch hôm nay trưởng lão hội đã đã ẩn tàng không ít thực lực tại mọi người tùy thân trong đạo phủ bên ngoài thực lực nhưng có chút suy yếu Ví dụ như Thánh địa Huyền Phong Tông tại chiến tranh trước 32 tên tám chuyển lão tổ, 200 nhiều bảy chuyển, chiến tranh tiếp tục hơn 9 tháng, tám chuyển lão tổ trọng thương thở hơi cuối cùng 13 người, 200 nhiều bảy chuyển chết hơn 50 tên. Hơn nữa tiêu hao tài nguyên mới tăng lên thực lực, tại lúc này đây kế dụ địch áp dụng trước, Huyền Phong Tông cũng chỉ có 22 cái có thể chiến tám chuyển, cái này có thể chiến hay vẫn là chỉ hãng hại đã ngoài có thể chiến giả, có thể chiến bảy truyền 153 người. Bất quá điều này có thể chiến đỉnh phong thực lực hôm nay chỉ có 6 thành ở chỗ này, 13 tên tám truyền, 90 nhiều bảy truyền tại chiến trường còn thừa tất cả là kỳ dương bọn người tùy thân trong động phủ làm phục binh, huyền phong tông như này, thiên thủy thần cung cũng là như thế, mặt khác ngũ đại cửu phẩm bá chủ đồng dạng như thế, tổng thể mà nói, trưởng lão hội bảy thế lực lớn cộng lại còn có sáu bảy có thể chiến tắm chuyện, nhưng chỉ có 40 người tả hưu ở chỗ này dốc sức chiến đấu. bất quá cái này cũng đủ để duy trì chiến cuộc vươn vàng, bởi vì trong thông đạo còn có ba cái nhân tộc bán thần chém giết, bọn hắn tại có năng lực dưới tình huống sẽ chỉ làm tận khả năng thiếu lục phẩm ma dịch tộc nhảy vào chiến trường. nói như vậy, hơn vạn dặm dài rộng thời không thông đạo đại bộ phận cũng còn là hoàn hảo, đều là lõa ra pháp tắc chấn động hỗn độn màn sáng màn sáng trong tắc thì có trên trăm cái bị xé nứt lớn nhỏ không đợi cửa vào. Những cửa vào kia mãnh liệt xem xét đi giống như là nguyên một đám nhóm người mà vẽ lỗ đen. Từ trong khi thì xông tới từng đám hình dạng khác nhau mà dị tộc. Từng cái cửa vào tả hữu đều có một số đông người tộc võ thánh ở bên, mấy chục tên tám chuyển tại bốn phía chạy. Một lần xông tới ma dị tộc, phần lớn chỉ có mấy cái hoặc là mười cái lục phẩm. 40 người tả hữu tám chuyển võ thánh đủ để dựa vào nhiều người liên thủ, nhiều đối với một rất nhanh đánh chết. Lục phẩm phía dưới ma dị tộc cũng là như thế. Mỗi một lần vừa xông tới. Không đợi đám tiếp theo hiện lên cũng sẽ bị số lượng càng nhiều nhân tộc sáu bảy chuyển võ thánh vây giết, vây giết về sau phần đông nhân tộc võ thánh cũng còn có thể có thời gian nhất định nuốt đan dược gan dưỡng khôi phục. Tiêu trước mắt thế cục mà nói, nơi đây phòng thủ hay vẫn là hiệu suất cực cao cũng rất ổn định. Nhưng ngoại trừ giang thủ loại này có được bất tử chi thân biến thái, bình thường võ giả tùy tiện thụ một chút vết thương nhỏ, mặc kệ trong tay đan dược lại chân quý đều khó có khả năng tại nhất thời một lát nội khỏi hẳn. Cho nên tại phần đông võ thánh đến giúp về sau. Trước mấy canh giờ phòng thủ có thể nói kín không kẽ hở, lại không có bất kỳ một cái ma dịch tộc có thể xông ra thông đạo phụ cận chạy trốn nhập mặt khác các nơi. Mỗi lần theo cửa vào vào đều là mới vừa xuất hiện, không đợi đám tiếp theo ngoi đầu lên đã bị kích giết sạch. Hơn 10 canh giờ sau lại trở thành cái này, một đám còn không có, giết hết đám tiếp theo sẽ xông ra. Một ngày sau còn có thể thủ vững tại cửa vào tạ hữu nhân tộc võ thánh đã thiếu đi mấy thành, bởi vì những người kia tích lũy ra thương thế không nhẹ đã đến xa hơn chỗ chữa thương. Hai ba ngày thời gian trôi qua, không thể không viễn đốn chữa thương võ thánh càng ngày càng nhiều, sâm lớn ma dịch tộc cũng càng ngày càng dày đặc coi chừng, ma dịch tộc phát khởi tổng tiến công, thế công càng ngày càng dày đặc, nhân tộc phòng thủ lực lượng cũng dần dần suy giảm lúc, một đạo kinh hô mới từ trên trăm cái cửa vào nội đột nhiên vang lên, trong chốc lát tiêu mang tất cả toàn bộ chiến trường. phía dưới vừa mới cùng giang thủ liên thủ trọng thương một cái lục phẩm ma dịch tộc thạch tu nguyên cũng biến sắc, là sư tôn, giang thủ đồng dạng cả kinh, thạch tu nguyên đích sư tôn cái kia chính là bán thần rồi. trong thông đạo ngăn trở ma dịch tộc bán thần cấp cường giả bán thần nhóm mới thật sự là đứng tại chiến trường tuyến đầu, cũng tuyệt đối là rõ ràng nhất chiến cuộc tình thế. một tiếng này về sau, phía dưới phần đông võ thánh tiệu nho nhau, nhau thẳng băng tâm thần còn không có bị thanh quét sạch sẽ chiến trường chỗ, phần đông nhân tộc võ thánh cũng nhao nhao nắm chặt thời gian, cơ hội là không tiếp tổn thương muốn đem trước mắt một đám toàn bộ đánh chết, viện đồn chữa thương phần đông võ thánh cũng đứng dậy đuổi hướng tất cả cửa vào xuống. Nhưng ngay mắt sau đó tình thế đã đại biến, trên trăm cái lối vào gào thét mà ra từng đám ma dịch tộc, từng cửa vào đều chí ít có hơn 10 cái ma dịch tộc kết bạn sắp nhập, bên trong tràn ngập đại lượng ngũ phẩm lục phẩm, lúc này đây xâm lấn lục phẩm thì có 40-50 cái, ngũ phẩm mấy trăm. Sở hữu tám quyển toàn bộ giải tán. Một lần nhiều như vậy lục phẩm ma dị tộc Sở hưu võ thánh đều sắc mặt đại biến, trên chiến trường trưởng lão hội tám truyền chỉ có 40 người tà hưu, tiêu tính toán hơn 10 cái bát phẩm trong thế lực cũng có một bộ phận tám truyền lão tổ, nhưng những bát phẩm kia thế lực cũng không phải là tất cả đều tới đây địa vây giết rồi, còn có một bộ phận đã lựa chọn thoát đi chiến trường. Cho nên giờ phút này chiến trường chỉ có hơn 50 tám truyền. Một mực ổn định liên thủ đánh chết giang thủ ba người cũng không khỏi không rất nhanh phân tán, tại giang thủ nên một cái đằng trước toàn thịnh thời kỳ, trường vai dậm dài rộng hình tròn hồ nước trạng lục phẩm ma dịch tộc lúc, hắn trong thai cũng vang lên thạch tu nguyên truyền âm, ma dịch tộc tổng tiên công đoán chừng những bị khống chế kia người phản loạn cũng không xê xích gì nhiều. Tinh la Mật bố, Giang thủ rất nhận đồng thạch tu nguyên theo như lời. Phong bị lấy tả hữu tùy thời khả năng xuất hiện phản loạn lực lượng lúc, hắn cũng vận chuyển tuyệt thần kinh thuốc dụng mạnh nhất thương quyết. Một thương quét về phía trước người, tại hắn trước người lục phẩm ma dịch tộc lại hóa thành một mảnh khổng lồ nước chảy. Theo tả hữu cùng với chính phía trước ba phương hướng gào thét trùng kích mà đến. Nhưng Giang thủ tốc độ viễn siêu cái này lục phẩm ma dịch tộc, một thương quét ngang, bá đạo thương mang giống như máu tươi đâm thủng chính phía trước nước chảy lúc, Giang thủ thân thể đã thoáng hiện ở đằng kia lục phẩm ma dịch tộc sau lưng, lại nhất thúc tinh la một bố. Trong nháy mắt tại đây, lục phẩm ma dịch tộc thân thể bên trên sọ xuyên qua ra một đạo giữ tận nước động. Cũng bởi vì này lục phẩm ma dịch tộc xuất hiện, lúc này hơn 10 giặm màn sáng phía dưới cũng chỉ có Giang Thủ một người tại trận viết, những người khác tộc võ thánh sớm đã trốn rất xa tại Hán Châu nên đối với những 4 năm kia phẩm ma dịch tộc. Và anh, Giang Thủ hai phát kiến công, cái kia lục phẩm ma dịch tộc tựa hồ cũng biết tại tốc độ bên trên xa so ra kém Giang Thủ, hồ nước hình màn nước trực tiếp vỡ ra hướng bắc phương xông tới, đưa Giang Thủ lại xuất hiện tại ma dịch tộc chính trên không giơ xuống sọ xuyên qua lúc, mang tất cả bát phương ma dịch tộc thân thể lại bành ngưng co lại, trong chốc lát có rút lại thành một đoàn cột nước chạy ra hướng tây. Tại miền Tây thì là 4 5 người tộc Bảy chuyển tại vây giết một cái ngũ phẩm. Lần này tập kích mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng Giang thủ, một kích thất bại lúc Giang thủ đã đến cái kia bị đánh chết bảy quay người trước, lại một lần nữa vận chuyển tinh la mật bố một thương phi đâm, một thương cựu đâm xuyên qua ngưng rút lại trụ. Hạ trong tích tắc Giang thủ lại vận chuyển tinh hà gào thét. Một tầng tầng thương ảnh trước người giống như khói lửa bốc phát, ngạnh xanh xanh đem một đoàn nước lũ cách trở trước người mấy mét bên ngoài, không ngừng đánh tan đánh tan, cái kia lục phẩm ma dịch tộc khí cơ đã ở rất nhanh suy bại. Vành, thẳng đến Giang thủ trong tay thần thương bị hóa lỏng tan loạn. Cái này cường thế đánh lén mới bỗng nhiên kết thúc, đương Giang thủ lách mình tiêu tán, trong tay lần nữa xuất hiện một cây trường thương thời gian. Trên trăm cái cửa vào nội rồi lại điên cuồng hiện lên một đám ma dịch tộc, cái này một đám số lượng tuy nhiên so trước đó lần thứ nhất thiếu, nhưng như trước có hơn 20 cái lục phẩm. Thêm trên chiến trường bên trên còn không có bị giết chết, như trước đang cùng phần đông tám truyện lao tổ chém giết lục phẩm, thông đạo ở dưới lục phẩm ma dịch tộc tại số lượng bên trên vậy mà lần thứ nhất áp chế nhân tộc tám truyện võ thánh. Phần đông ma dịch tộc mới vừa xuất hiện, nguyên một đám lục phẩm tiểu lại gào thét phóng tới nguyên một đám tám truyện. Giang thủ tại đây trực diện đại địch cũng trực tiếp biến thành hai cái, một cái hoàn hảo, một cái bị thương ma dịch tộc theo hai bên tịch của tới, cũng làm cho hắn áp lực đại tăng. Cái này còn không chỉ, ở này một đám ma dịch tộc sau khi xuất hiện, hơn bạn dặm dài rộng thông đạo hạ càng có người trận quát một tiếng phản công, tiếng quát ở bên trong thân ảnh kia bình tĩnh trên khuôn mặt hiện hiện đạo đạo tinh hồng sắc kinh mạch mạch máu, phảng phất muốn trướng ra ra thịt nổ khai tựa như, hơn nữa những kinh mạch kia mạch máu còn nhanh nhanh chóng bị xâm nhụm thành màu đỏ như máu. Mãi liền xem xét đi, cả người hắn đều phảng phất hóa thành bên trên chói lại một tầng tầng huyết dây từng cái vật. Cái thứ nhất huyết dây thường quái vật xuất hiện, thứ hai hô hấp, người như vậy tộc Võ Thánh Cửu hiện lên 7800 nhiều, nhưng lại đại bộ phận đều là trạng thái khí cơ hoàn hảo Võ Thánh, cũng là thứ hai hô hấp ở bên trong, cái này một đám Võ Thánh mới nhao nhau giơ lên thần khí, đối với bên trên một hơi vẫn còn ung kể vai chiến đấu chiến hữu đổ sát mà xuống. 2000, 3000 đại khái hoàn hảo 567 chuyển Võ Thánh, một phần tư phản loạn, tăng thêm ma dịch tộc thế công ở vào xưa nay chưa từng có hung ác trạng thái, Cửu La phản loạn cái kia một cái hô hấp, thì có gần ngàn Võ Thánh bị đến từ bên cạnh thân tại hữu phản loạn lực lượng trọng thương. Cả cái thông đạo phía dưới chiến trường lúc này lầm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn kinh hoàng bên trong, khắp nơi đều là tức giận mắng kinh hô. Giang thủ tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Giang thủ vẫn còn kinh hãi trong vừa hiện lên hai cái lục phẩm ma dịch tộc vây giết, mấy trăm dặm bên ngoài một đạo nhe răng cười tiểu gạo thét tới, một kiếm vận khởi bao la mở mịn kiếm khí đâm thẳng giang thủ hậu tâm. Giang thủ kinh hãi, ứng vũ huyết.